Bảy cái sát thủ là tương lai bảy cái sát thủ tài công. Địa vị của bọn hắn cùng đại sư một dạng, nhưng liền danh vọng mà nói, bảy cái sát thủ so đại sư cao minh nhiều lắm. Bởi vì người này là cực kỳ hung mãnh, là trong thân thể ác ma, lúc mới sinh ra bởi vì khí thể quá nặng mà chết đi khắp cả nhà, sau đó tu hành phương thức cũng là một đường chết đi huyết hải sơn, được xưng là liên tục phía dưới thứ nhất quái vật. Đã từng khống chế nam bộ biên giới người nhất thiết phải bị khu trục. Bất quá có dạng này người ở bên trong, nhất định có thể trấn áp cái người điên kia ma vương cùng hổng hổ Hồ yêu hoàng đế. Có lẽ đây chính là Đinh lão đại muốn thấy được đối với Tiểu Phiên Quốc tới nói, địa cầu cao tầng kỳ thực cũng không có quá để ý. đương nhiên, càng quan trọng chính là không thèm để ý cho nên nàng không thể không nhiều lần nhắc nhở Âu Dương. Hắn tốt nhất đừng lưu lại trong đại học. Âu Dương Trân mang người cái sư huynh trở về Lụy Đan, không có Phong Sơn, Âu Dương Thần nhìn xem tin tức ngọc bình, trên mặt là khổ tâm. Hắn biết hai tộc chiến tranh cuối cùng mấy ngày phát sinh bộ phận sự tình, đặc biệt là khí cùng ngụy thứ yếu quốc gia bị nữ yêu tiêu diệt, các nàng bắt đầu ở địa phương khác bắt trước. Âu Dương Thần có thể cảm giác được, cho dù là trong tiềm phục tại lớn gẫm một chút xuống như lạn hà yêu tộc. Những ngày này cũng biến thành có chút khoa trương. Nhưng mà, mặc dù như thế, đến đây ủng hộ đại tân cái này tiểu Trư Hầu quốc tăng lữ cũng không nhiều. Cuối cùng, cả nhân loại bản chất đều tại bốn cái khu vực, dưới tình huống nhân lực thiếu hụt, tiểu quốc chỉ có thể bị ném bỏ. "Chủ nhân, ta sẽ phái người hộ tống ta mấy cái huynh đệ trở về." "Dù sao, cái này lớn cấm là quê hương của ta, ta không thể cứ đi như thế." Làm một xem trọng hữu nghị người, Âu Dương Chân bất có thể để cho huynh đệ tỷ muội của hắn lâm vào nguy hiểm, cho nên đây là lựa chọn duy nhất. Đến nỗi luyện kim thuật truyện, ngược lại tài liệu đều cho bọn hắn mua bán lớn bọn hắn tại Ngọc Đỉnh Đàn Tông Liên lại tinh luyện chính mình vận sóng là giống nhau sao? Không ngoại trừ ngươi, ta không tin bất luận kẻ nào. Ngọc Quỳnh tức giận mà nói rất nhanh liền truyền ra. Âu Dương không nói gì, chính mình đáng tin như vậy. Nhưng tất nhiên chủ nhân đưa ra yêu cầu, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Từ nơi này đến Đông Bộ, cưới nhanh nhất phi thuyền, đi tới đi lui chỉ cần hai ngày, hắn có thể tiếp nhận hai ngày đến chế. Có những ý nghĩ này, Âu Dương thần đi thượng cổ động phụ thuyết phục mấy cái cao cấp minh đệ tỷ muội. Hắn mấy cái này ca ca tỷ tỷ rõ ràng cũng thu đến Ngọc Quỳnh triệu hoán. Cho nên mặc dù từ bỏ, nhưng cũng không có cố chấp nói muốn lưu lại Đại Tấn. Nhưng đã rất muộn, bọn hắn quyết định đợi đến hướng đông. Theo ban đêm trôi qua, Đại Tấn thời kỳ phương nam một cái chốn nhỏ, lúc này chỉ có một ít tàn da quang. Khu vực phía nam tiếp giáp biển cả, cái trấn nhỏ này đại đa số người lấy bắt cá mà sống. Đến nỗi dịch trang đam mê giả ở giữa đấu tranh, cái này duyên hải tiểu trấn cùng này không quan hệ. Đại ca, chúng ta lượn quanh một vòng lớn, chính là vì hủy diệt tòa này phạm nhân thành thị tại Hắc Ám trong tầng mây, truyền bá không thể phân chia âm thanh. Muốn từ phương bắc công kích cái này cấm nhất thiết phải đi qua một cái khác phụ thuộc quốc, chờ chúng ta đến cấm thời điểm, bọn hắn đã chiếm được thông chi đồng thời có người trông coi, bây giờ chúng ta lại trở về nguyên điểm, ai biết được. Trong đó đáp xuống trên bờ biển, gần tới 100 cái quái thú gia tộc cũng là đen hùng gia tộc, rõ ràng đến từ cùng một cái gia tộc. Chỉ có cường trắng nhất người da trắng nam tính mới không giống nhau. Nhưng mà, tất cả địa tinh đều mang một tia ánh mắt kính sợ nhìn xem cái này tóc trắng địa tinh. Phân tán ra tới, tiêu diệt chấn phương viên tất cả cổ nhân loại. Chúng ta nhất thiết phải đầu tiên vì yêu tinh thiết lập một cái tuyệt đối lãnh địa, tiếp đó chậm rãi vẽ đi ra căn cứ vào tóc trắng tiểu yêu tinh mệnh lệnh, 5000 đến 6.000 con tiểu yêu tinh bắt đầu hướng bốn phương tám hướng bay tới, bọn chúng rất nhanh liền tàn đi. Chương 136, hai mặt thủ địch. Âu Dương Thần, Thiên Lang yêu vương mang theo Thiên Thiên vạn vạn yêu tộc, xuyên qua Hỏa Diệm Sơn đến Đại Tẩn, ngươi phải cẩn thận. Sáng sớm, Âu Dương Thần tại luyện công, tiếp vào lao họp tin tức. Mấy ngàn cái ác ma tộc người, đi lên cho ta một nan đề Âu Dương chân ở trong lòng lâm tầm mắng. Phải biết tướng Quân có thể tụ tập đến Thiên Ác Ma không phải một cái đám hỗn hợp, giống như vừa mới trở thành nổi tiếng Hồng Hồ yêu đế cùng sư tử yêu đế, cũng là mang theo một cái gia tộc tinh anh đi ra ngoài, tiếp đó tụ tập Thiên Ác Ma, quét sạch một quốc gia. Một ngày này Lang Ma hoàng đế sức mạnh đoán chừng không giống như Hồng Hồ yêu hoàng cùng sư tử ma hoàng đế nổi danh phía trước yếu, quyết không so phía trước đại chu chạy ra khỏi độc rừng yêu hoàng có thể so sánh. Không thể để cho bọn này ma tộc tiến vào đại tấn, bằng không hậu quả khó mà lường được Âu Dương thần nạo ý thức nghĩ tại biên giới bên ngoài chống cự địch nhân. Mặc dù mấy ngàn cái ma tộc lực lượng tương đương đáng sợ, Nhưng tay của hắn cũng không yếu. Nếu như liên ma môn bị tập kích, chưa hẳn không thể đánh bại đối phương. Khi hắn đang suy nghĩ như thế nào cho hoàng đế thiết hạ bấy dập, hắn tu sĩ truyền đến tin tức xấu. Thánh tử a, tối hôm qua không biết từ chỗ nào xuất hiện một cái gấu trắng ma vương đáp xuống kim chiêu nam bộ trong vòng một đêm giết chết quốc gia miền nam một trăm tòa thành thị. Tu đạo sĩ nói lời này lúc sắc mặt tái nhợt, con ngươi bởi vì sợ hãi mà co vào. Dạng này đồ sát tại toàn bộ kim chiêu trong lịch sử là chưa bao giờ nghe. Ngươi biết tại viêm phương nam có đến ngàn vạn mà tính người bình thường, yêu tinh thật sự rất hung mãnh. Âu Dương chân khuôn mặt cũng lập tức biến dạng, giết chết mấy ngàn vạn bình dân. Kiếp trước tiếp thụ qua hiện đại giáo dục Âu Dương chân, sao có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này đâu? Lửa giận của hắn đạt đến đỉnh phong, nhưng mà tại trước mặt hắn người, hắn không thể quá hung mãnh. Nam có gấu trắng yêu hoàng đổ khu, bắc có thiên lang yêu hoàng sắp xảy ra. Một lần đối phó một cái ma vương, đối với hai nước sức mạnh có chút khẩn trương, lại càng không cần phải nói bây giờ đối phó hai cái. Âu Dương hít sâu một hơi, tính toán nước chế chính mình bất an, hỏi gấu trắng ma vương có tiến một bước hành động sao? Không. Nghe một cái chạy trốn hòa thượng nói. Hiện tại bọn hắn tiến nhập phương nam một chút vùng núi, đồng thời bắt đầu thuần hóa quái vật. Hoa thượng kia nhìn thấy Âu Dương Chân Tương đương bình tĩnh, cũng là theo bản năng, hắn trở nên bình tĩnh, trong thanh âm không có như vậy khủng hoảng. Thuần hóa cái quái vật này Âu Dương thần thầm thấp giọng nói, quái thú tộc có một loại phương pháp đặc thù, có thể để thông thường dã thú cấp tốc tiến vào quái thú, khu vực phía nam núi rất nhiều, hắn ẩn tàng dã thú là không biết, nếu để cho bọn hắn tại khu vực phía nam dừng lại một đoạn thời gian, ta chỉ sợ có thể làm cho 100 vạn bảy quái thú. Khi thời cơ thành tựu, ngươi có thể tưởng tượng kết quả. Ta biết, ngươi đi trước qua rất lâu. Âu Dương chân bình tĩnh vương thức, tu đạo sĩ đối với cái này túi đầu về hưu. Hắn sau khi rời đi, Âu Dương tưởng tượng một bức hai nước địa đồ, thế lực khác nhau đan xen vào nhau. Phương Nam đã bị gấu trắng ma vương chiếm lĩnh, Phương Bắc sắp vượt qua Đạt Châu lãnh thổ tiến vào Đạt Tấn, hắn phụ trách quản lý Đạt Tấn cùng Đạt Châu ma môn tăng lữ. Chưa cái đó ra, còn nhận lấy trước đây người da đen tinh viêm ảnh hưởng. Không may, hắn không thể để cho bợ là kẻ công kích hai cái tà ác nữ vương. Đám địa tinh không phải đồng đốc, bọn hắn đuổi theo người da đen là vì thiết lập sự nghiệp của mình, mà không phải vì giết chết đối phương. Một khi người gia đen ban bố một chút không đáng tin mệnh lệnh, như vậy cái quần thể này lực ngưng tụ liền sẽ cấp tốc hạ xuống. Làm sao bây giờ? Âu Dương Thần nao tốc và chuyện, lấy trước mắt hắn thực lực, dù cho liên hợp Ma môn cũng chỉ có thể đối phó một cái ác ma hoàng đế. Nghĩ một hồi, Dư Quỳnh thúc giục hắn rời đi đại kim tin tức đến từ Triệu Hoán lệnh bài, trước đó, Tây Song Di kinh chuyện đạt tương tự ý tứ. Âu Dương chân chỉ có thể cười khổ. Khác biệt lập trường người không có cùng quan điểm. Vô luận là Ngọc Quỳnh vẫn là Hạ Hỉ Song, cũng là từ một cái nho nhỏ tôn nghiêm vị trí nhìn thấy vấn đề này tự nhiên sẽ từ toàn nhân loại góc độ xuất phát vì toàn nhân loại lợi ích là thời điểm từ trên chiến lược từ bỏ một chút tiểu quốc gia nhưng mà hắn đến từ một cái rất tốt gia đình hải tử người muốn hướng tên ngu ngốc kia đinh nghị học tập sao ta cho ngươi biết đinh vừa ra tên đã rất lâu rồi chết đi người địa cầu cao tầng sẽ cân nhắc ảnh hưởng tiếp đó tìm người báo thù cho hắn nếu như ngươi chết chỉ sợ không có người quan tâm ngươi triệu hoán lệnh bài truyền đến ngọc quỳnh dặn lời âu dương văn ngạn nghiêm túc nghĩ một hồi đột nhiên cười nếu như hắn chết tây song nhất định sẽ báo thù cho hắn điểm ấy hắn vẫn rất có lòng tin Xa như vậy tại đạo thứ bảy giết yêu đạo chương cát, cũng nên báo thủ cho hắn sao? Trên thế giới này, biết hai người sẽ vì ngươi báo thủ như vậy đủ rồi. Khi ta nghĩ ra rồi, Âu Dương thận trả lời nói chủ nhân, chỉ sợ ta không có thời gian tự mình đưa bọn hắn trở về, nhưng mà không cần lo lắng, ta sẽ tìm thời gian để cho bọn hắn đi. Như thế bọn hắn sẽ an toàn hơn. Có chuyện ta còn không có nói cho ngươi. Trên thực tế, ta có một chút thảo dược, ngươi muốn, nhưng ta quên nói cho ngươi phía trước. Rất tốt. Âu Dương Trần, ngươi là cố ý giận ta sao? Ta bốn Ngọc Quỳnh nghĩ đến chính mình quý phụ nhân thân phận, dù sao không có Âu Nôn ấy ngữ. Âu Dương Mỹ Tử gãy lên lệnh truyền, tiếp đó đột nhiên nghiêm túc lên. mệnh lệnh là triệu tập Kim Chiêu thời kỳ cư dân thành phố, hướng ngũ phong thành tới gần đang ra lệnh phía dưới, tụ tập tại ngũ phong mấy ngàn danh tăng lữ lập tức bắt đầu công việc lưu đủ lên. mệnh lệnh được đưa ra sau, Âu Dương chân lại cho người ra đen kia lao đầu phát một tấm lệnh truyền. Lao hắc, mang ngươi người tiến đánh Đại Kim, có thể cho Đại Kim mình dần tranh thủ một chỗ cắm rủi, liền dựa vào ngươi cái này hắc trư yêu hoàng đế cùng lúc đó, kỳ vị hai nước biên cảnh. Lấy ngàn mà tính áo đen tăng lực đang cùng hàng ngàn hàng vạn ác ma chiến đấu, mà trận chiến đấu này dư ba sẽ hóa thành phương viên mấy trăm nhằm bụi trận. Trên chiến trường, thỉnh thoảng có người từ không trung rơi xuống, chiến đấu tình thế vô cùng căng khốc. Nhưng mà, càng bi thảm hơn, mà Đức tu đạo sĩ sĩ khí lại càng cao, một phương diện khác, những cái kia yêu tình, nhưng dần dần không cách nào kháng cự. Mà tại những này ma pháp viêm lưng rộng sau, có một cái kiêu ngạo thân ảnh yên lặng nhìn xem một màn này, thân thể của nó tản mát ra cường đại ác viêm ảnh hưởng toàn bộ chiến trường. Dù cho một chút viêm tại chỗ bị giết, tại cái này ác viêm ảnh hưởng dưới, có thể tiếp tục chiến đấu gần tới một khắc đồng hồ. Nhân vật này bị một cái trống giống người bao quanh, chỉ có một người trẻ tuổi đứng tại phía sau hắn, ánh mắt tự do, không quan tâm. Sau một lát, hàng ngàn hàng vạn ác ma bộ lạc đem bị áp chế hàng ngàn hàng vạn ác ma tăng lư bất lực phản kích, rời xa ác ma mây tạnh mở vài tiếng không chịu uống nước cấm thanh. Thất sát ác ma tiên sinh, ngươi chờ. Chờ cái này hoàng đế lại tu thượng tầng, nhất định muốn chém đứt đầu của ngươi làm chén rượu. Bảy cái tội phạm giết người nghe đến mấy câu này, tuyệt không dao động. Trong mắt hắn, đó là kẻ yếu cùng không có quyền dạ la lên. Nhìn thấy mình đã thắng, Hắn đột nhiên nói Trương Cát, ngươi muốn trở về tìm Đại Kim sao? Ngươi trẻ tuổi kia sau lưng tự nhiên là Trương Cát, nghe xong sư phụ, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Sư phụ, Đại Tấn là đệ tử cố hương, Viêm không có chờ được Đại Tấn bị tiêu diệt, liền trở lại báo thủ. Báo thủ chỉ là vì bản thân thỏa mãn cùng nội tâm bình tĩnh, nhưng trên thực tế những cái tiêu người đã chết thật sự sẽ cảm nhận được sao? Trương Tế ngữ điệu trầm trọng, kể từ bái sư đến nay, lực lượng của hắn tăng cường rất nhiều. Ngoài ra, hắn tại Nam Cương lần lượt mà gặp mấy lần bạo hiểm, đến mức hắn tại trong vòng mấy tháng liền tiến vào Nguyên Anh lĩnh vực. Hắn bây giờ là ngoài thân tu, nội tu yêu khí, mặc dù chỉ là sơ bộ tu vi nguyên thị, nhưng mà viên anh tướng quân trung kỳ tam nhân cũng không phải đối thủ của hắn. Tất cả đây hết thảy, còn có tại trước mặt bảy ma vương, hắn không phải rời đi chủ nhân của hắn, chủ nhân của hắn tại cái này thời kỳ chiến tranh đối với hắn phi thường tốt, nhưng mà đại kim bây giờ gặp nguy hiểm, đại ca còn ở chỗ này, hắn không quay về, cái này là âm huynh đại hội, nhưng cũng chịu khối kia thổ địa. Thất sát yêu nghe vậy khẽ thở dài, Trưng tất là hắn duy nhất tín đồ, cũng là duy nhất cùng hắn người thân cận, giống như bầu trời ác ma cơ thể. Bên người hắn đại đa số người đều bị giết, thậm chí ngay cả lực lượng của hắn đều bị chủ nhân sợ hãi giết chết. Chỉ có cái này viêm, hắn không thể chết. Rốt cuộc tìm được một cái có thể nói hơn mấy câu nói người, hắn có thể nói trương cắt giống như một nhi tử. Đồ đệ muốn về lão gia, hắn vốn không nên ngăn cản hắn, nhưng tiểu phiên quốc bây giờ trở thành long huyền sư phụ, ta là ác ma tú, không tôn trọng thiên địa, chỉ hỏi tâm ta. Trương, cắt đem đầu đặt ở trên mặt đất, cổ họng của ta ngạnh ở thất sát yêu quân người sắc mặt lập tức ngưng trệ, tiếp đó như dao cắt mặt lạnh vậy mà thoáng hiện tại trên lung tơ. Tiếp đó ngươi đi mang một tiểu đội ác ma thủ vệ trở về, nơi này chiến tranh là khẩn cấp, chủ nhân có thể giúp ngươi nhiều như vậy, cảm tạ chủ nhân. Trương Kế Hưng phấn lên, phanh phanh, liền mấy cái giao đầu, cấp tốc đứng lên xoay người sang chỗ khác. khi mặt trời lên, toàn bộ Kim Chiêu nhân dân bắt đầu hướng Nam Phong Sơn tiến phát. Điện thoại phương diện, nếu như cùng kiếp trước quốc gia so sánh, có thể nói là một cái người ở thưa thất thành phố lớn, chỉ có một trăm dặm anh thành thị, một cái thành thị trung quanh giải rác một chút huyện thành nhỏ, thôn trang nhỏ, cả nước chỉ có mấy chục triệu người. Dựa theo Âu Dương kế hoạch, Nam Phong Sơn trung quanh có mấy ngàn dặm anh. Đầy đủ dung nạp nhiều người như vậy, Thổ địa sẽ trở lại, nhưng khi ngươi chết, liền không có tương lai. Cùng ma tộc chờ dân tộc cảnh giới so sánh, tiểu quốc gia phong kiến tinh thần phần lớn là yếu, Nguyên Anh đã từng là tối cường, mà bây giờ đột nhiên gặp cao tầng thứ khu vực tính chất đặc kích, áp lực có thể tưởng tượng được. Cho nên hắn mỗi đi một bước đều phải cẩn thận kế hoạch, bằng không đối với toàn bộ đại kim tới nói, chính là tai nạn. Huynh đệ, nếu như chúng ta tại Thiên Lãng hoàng đế cùng trắng hùng hoàng đế tiến công phía dưới, tại năm phong sơn gặp nhau, chúng ta liền xong rồi, Viên Thế Khải nhìn xem trước mặt Sa Bản, trên trán tràn đầy mồ hôi. Có câu nói rất hay, không bột đấu gột nên hồ, mặc dù lão giả có quyền thế, nhưng tình huống thực tế là ở chỗ này, rất khó nghĩ đến tạo phản. Tăng Lữ ở giữa chiến tranh không giống với phàm nhân ở giữa chiến tranh, hỏa cùng thủy có thể tạo thành đại quy mô phá hư. Nếu như không phải là bởi vì hắn không gì làm không được, hắn sẽ tính toán thuyết phục hắn chạy trốn, về sau tìm kiếm trả thù. Âu Dương Thần nhìn xem xa bàn bên trên chân mày hơi nhíu lại, hắn không biết sao, hắn từ tối hôm qua bắt đầu vẫn tại muốn làm sao phá vỡ cục diện bế tắc. Trầm mặc thời gian rất lâu, Âu Dương Thần đột nhiên nói ta không thể lưu lại Nam Phong Sơn ta quá kéo từ hận, luôn có ma tộc muốn giết ta nổi danh. đúng vậy, trưởng quan, ngươi là thay họa viên thanh điển nghiêm túc gật gật đầu. ân. ách, ta nghĩ không ra quá nhiều từ ngữ, thô sơ giản lược nói chính là ý này. viên thanh điển gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. nếu như ngươi không có nhận qua giáo dục, ngươi hẳn là học tập nhiều. chớ có nói hiệu nói vượng. Âu Dương thần khí phẫn mà kêu to, tiếp đó từng điểm hướng về phía Đại Tấn khu Nam xa bàn lạnh nhạt nói bởi chiều mang đen vệ binh cùng ta đến khu Nam, chúng ta xâm nhập địch hậu. hừ. viên thanh điển nặng nề gật gật đầu, không chút do dự càng không có mảy may e ngại. Âu Dương Thần quả quyết, không có dây dưa, bắt đầu cấp tốc truyền đạt chỉ thị. Bây giờ lúc này, mỗi một khắc đều là vô cùng chân quý, khi không ngừng mà, sẽ chỉ là nó hỗn loạn. Lão Hắc, mang ngươi người nhanh lên tiến vào Đại Kim, chiếm lĩnh Nam Phong Sơn trung quanh tất cả khu vực, ta sẽ vì ngươi sáng tạo điều kiện, chỉ cần ngươi chiếm lĩnh Nam Phong Sơn một đời, Lang Ma Hoàng Đế ngày đó tới, chỉ có thể chiếm lĩnh khu vực không người Âu Dương Thần thông chi Lão Hắc sau, lại liên lạc Chu Nhân Long. Môn chủ, làm phiền ngươi cho Thiên Lang Ma Hoàng chế tạo chút phiến toái chỉ hoán bọn hắn tiến vào tốc độ đại kim môn chủ nói thêm ngươi cái này tôn sưng chu nhân long vui vẻ đồng ý hai cái dưới chỉ thị đặt sau âu dương thần lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi trước khi đi hắn cùng tám cái huynh đệ tỷ muội đánh một đợt cảm tình bài để cho bọn hắn hỗ trợ chiếu cố vô địch phương cập xung quanh khu vực mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nếu như đại tấn không có hắn cùng đen vệ như vậy thực lực tổng hợp cũng không bằng bát huynh muội tùy tùng nguyên anh tam đại tùy tùng cơ hồ có thể đánh bại kim chiêu gia tộc mạnh mẽ nhất thiên văn tông đệ đệ yên tâm đi đại kim vì chúng ta làm nhiều như vậy Chúng ta cũng phải có chỗ cống hiến đại ca Vũ Hỏa vô ngực đáp ứng nói, các huynh đệ khác tỷ muội cũng đáp ứng. Âu Dương Thần đem phần cảm tình này yên lặng ghi lại ở trong lòng, rời đi thời điểm sẽ không có phía trước núi Ngũ Trọng Sơn phòng ngự trận liệt mở đến tối cường. Không Phong Sơn xem như Âu Dương Thần thành quân đội muốn xây ra khỏi cửa thành, ngoại trừ tinh thần giàu có, bảo hộ cũng là mạnh đến cực hạn, tại toàn diện bảo vệ dưới, bình thường tinh thần cường đại người không cách nào công kích. Chính là bởi vì loại này bảo hộ, hắn mới có thể bình tĩnh rời đi. Đến nỗi lãng phí bảo thạch, hắn không quan tâm một chút nào. Chương 137, ta ở chỗ này chờ nàng. Chương 138, Nhân tâm cũng là thịt da dớp. Chương 139, Chủ quyền. Ta không phải là Âu Dương Thần, ngươi cho chút thể diện, để cho ta đi. Bị một đám ác ma bao quanh, Trương Cắt bình tĩnh mở ra mặt nạ, này mặt nạ vẫn là tiểu ngụ ngươi đưa cho hắn, không nghĩ tới còn có thể lại dùng đến. Rất nhiều ma tộc nhìn thấy cái này cơ hồ tức đến muốn chết, nhất là mấy cái ma vương, dẫn đến chết người. Nếu như không phải cái này cái giả Âu Dương Thần thẩn xuất hiện quá nhanh, chạy quá nhanh, bọn hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, làm sao lại lâm vào loại này ngây thơ trò xiết. Hiện tại bọn hắn không cần lại nghĩ đến trở về tìm Âu Dương Trân, chắc chắn sớm đã đi. Loại ý nghĩ này chỉ có thể tăng cường niềm tin của bọn họ. Chúng ta không thể để cho gia hỏa này tùy tiện chết đi." Dung Phương thức tàn khốc nhất dạy vò hắn đến chết. Bị rất nhiều yêu tộc hung ác nhìn chằm chằm, Trương Kế nghĩa lại không sợ, ánh mắt bên trong có lạnh nhạt ung dung đi chết. Kể từ hắn tham gia bảy loại phương thức tranh tài đến nay, hắn trưởng thành rất nhiều. Trước đó, hắn sẽ trực tiếp xông vào một đám yêu tinh bên trong, cùng huynh đệ của hắn cùng chết đi, nhưng bây giờ hắn học song song với bọn hắn thông minh. Đến nỗi chủ nhân phái cho hắn giết ma vệ binh, hắn cũng đem bọn hắn đuổi đi, chỉ là một cái bốn tuổi ác ma, bên người mang theo chỉ có thể mang đến càng nhiều thương vong. Ho khan, người này, ta muốn mang đi, các ngươi ai đồng ý, ai phản đối? Giống như một đám ác ma tại ma quyền sát trường, cách đó không xa truyền đến thanh âm không hài hòa. Rất nhiều yêu tộc đi theo hy vọng đi, nhìn thấy một nữ nhân tự mình nhìn xem bọn hắn, biểu lộ mặc dù bình thản, nhưng trong ánh mắt câu thúc ai cũng có thể nhìn ra được. Dễ bây giờ rất khẩn trương. Nàng không có nói dối, làm. Vì một cái luyện kim thuật sĩ, nàng cơ hồ chưa bao giờ cùng Phật pháp chiến đấu nếu như ngươi thật sự đối với người nào đó có ý kiến, ngươi có thể tùy tiện phái ra mấy cái thông linh giả, tiếp đó hết thể đều kết thúc. Nhưng là bây giờ người theo đuổi nàng khắp nơi đều đang bận biểu cứu hỏa, cho nên nàng nhất thiết phải tự mình đến gặp cái này lại kim chủ nhân trước khi lâm chung nói, nếu như không phải Âu Dương chân cho ta như vậy một cái ta không cách nào cự tuyệt đại giới, ta cũng sẽ không mất đi người này. Chỉ một lần, Liên lần này, ta sẽ trở về tinh luyện thuốc trường sinh bất lao, hoàn thành những lao gia hỏa kia an bài nhiệm vụ. Ngọc Bình càng không ngừng tự an ủi mình, tại trong một đám yêu tinh bồi hồi. Lần thứ nhất chiến đấu, nàng không có kinh nghiệm gì, cho nên không có che giấu tinh thần mình phong ba động, lấy một con lợn tới ăn láo hổ. Cảm nhận được hoàn mỹ phong bạo sức mạnh, một đám tiểu yêu tinh nhận không được trở nên tái nhận. Địa cầu này tu nữ là từ lâu tới, đáng sợ như vậy. Nhìn thấy rất nhiều yêu tộc không có phản ứng, Ngọc Quỳnh bay thẳng đến trường cắt bên cạnh, kéo trường cắt đi. Chậm một chút. Hoàng đế thủ hạ một vị thần tiên uống một điểm rượu, tính toán ngăn cản hắn. Ngọc Quỳnh cơ hồ là vô ý thức chỉ ra, một đạo kim sắc hỏa diễm chợt lóe lên, ác ma kia hoàng đế không rõ tình huống, toàn thân trên dưới đều bị ngọn lửa bao quanh. A Lang Vương đã cứu ta. Bi thương tiếng khóc quanh quẩn ở chung quanh. Ánh mắt của hoàng đế con ngươi co vào, sự cường đại của hắn sức mạnh hướng đi hỏa, nhưng hắn không thể thoát khỏi hỏa. Ngươi kém chút hại chết chính mình. Lại nhìn ngọn lửa kêu bên trong không ngừng rẫy dụa ma hoàng đế, Ngọc Quỳnh sắc mặt tái nhợt. Nhưng chẳng biết tại sao, tại sâu trong nội tâm của nàng, có một loại cảm giác hưng phấn. Tiếng thét chói hai càng ngày càng kích động. Trương Kê Âm cảm thấy chung quanh nữ nhân tựa hồ có chút không thích hợp, bởi vì đại địa cùng quang hoàn ở giữa hỏa diễm cơ hồ có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến, dùng tốc độ cực nhanh hướng nữ nhân tới gần nữ nhân hoàn cảnh trung quanh cũng biến thành càng ngày càng nóng. đây là 6. trời sinh hỏa linh thể 6. trương kế vô ý thức cách xa một chút, hắn tại trong ma pháp của thất sát học được rất nhiều tri thức, hắn cũng rất hiểu trời sinh linh hồn. bởi vì linh khí chi hỏa cực kỳ bạo lực, số đông trời sinh thân cận tăng lữ tính khí nóng nảy, hơn nữa tràn đầy hủy diệt dục vọng mãnh liệt. dạng này người là nguy hiểm, cho dù là tăng lữ cũng nhất thiết phải rời xa. quả nhiên, một lát sau, ngọc quỳnh liền bị ngọn lửa màu vàng bao vây, hỏa diễm lan tràn mấy trăm mét, nhìn thấy màn này, tất cả yêu tinh đều kinh hãi, giờ khắc này chim chóc và động vật đều tàng ra. Cho dù là gấu trắng cùng thiên lang, cái này tu nữ thật là đáng sợ, bọn hắn không dám chọc nàng, cho nên bọn hắn không cần vì sinh khí mà cùng nàng đánh nhau. Đợi đến chúng yêu tộc tán đi, Ngọc Quỳnh dần dần khôi phục thanh tỉnh, ngọn lửa trên người cũng triệt để tán đi. Nhưng ở con mắt của nàng chỗ sâu, có một tí thất vọng. Về phần đang lúc trước hắn gian ác quốc Vương, hắn đã hóa thành cho tàn, ngay cả ác ma cũng không có đào thoát. Loại chiến đấu này phương thức tựa hồ so luyện kim thuật càng thú vị, hồi tưởng lại chỉ điểm của bọn hắn. Nguyên Sâu Ma Vương chỉ có thể tái xuất một cái chẳng cảnh, Ngọc Quỳnh tựa hồ tìm được một cái đại lục mới, trong lòng không nhịn được nghĩ ra cái này đến cái khác chủ ý cũng là vì thiếu chết người. Nhưng sau một lát, nàng nhớ tới sư phụ lời sau cùng ngữ. "Quỳnh Nhi, ngươi là ta đã thấy ôn nhu nhất nữ nhân, đáp ứng làm một cái giáo sư, tương lai tuyệt không cùng người khác đánh nhau, chúng ta luyện kim thuật sĩ, tại thuốc trường sinh bất lao dưới sự giúp đỡ, chúng ta có thể thực hiện chúng ta tất cả mục tiêu, đánh nhau là người thô lỗ làm chuyện, chúng ta không thể mất đi người này." Ngọc Quỳnh hít sâu một hơi. "Yêu nhã, muốn yêu nhã." ta lại ôn nu nữ nhân vài câu thì thảo sau đó ngọc quỳnh cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh trở lại trương cắt lúc này dám lại tới gần một điểm cảm ơn ngươi cứu mạng ta cảm ơn ta đồ đệ ánh ngọc nói một giây sau âu dương thần mang theo viên thanh điển cùng ẩn vi từ đằng xa bay tới nhìn thấy cứu mình thực sự là trương kế âu dương thần tâm bị cảm động có thể tưởng tượng được trương kế nhìn thấy âu dương thần cũng rất thân phấn, trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt lệ quang đại ca hảo ca ca hai người hơn mấy tháng không gặp mặt lại là loại chàng diện này trong lúc nhất thời đều có chút nói không ra lời tình nghĩa huynh đệ nếu như ta có thể nói cho ngươi lời nói, sáu, viên rõ ràng thiên mục quang lóe lên, ẩn ẩn cảm thấy mình số một đệ đệ vị trí nhận lấy nguy hiếp, liền nội vàng đem hai người ngăn tại ở giữa, chặn tầm mắt của hai người. đồng thời tại trong lòng trương kế sinh ra vẻ địch ý người này tràn đầy linh hồn tà ác, có thể không phải chuyện gì tốt, đừng để hắn áp sát quá gần. trường quan, đây không phải nói chuyện chỗ, chúng ta về trước năm phong sơn a dương Trân lắc đầu, nói không, ta không quay về. nếu như ta lưu lại đạt tiến, ta chỉ biết cho đạt tiến mang đến cựu hận nói xong những thứ này, hắn lấy ra một tờ lệnh truyền gọi cái kia hắc ám đừng tới theo tốc độ này không đủ mới mẹ đến có thể nâng lên thông chi sau đó Âu Dương chân quét mắt một hồi âm thanh truyền đến mấy chục giảm anh bên ngoài Gấu trắng hoàng đế Lang hoàng đế Báo thủ Báo thủ ta sớm muộn sẽ trở lại hai người các ngươi quét sạch sẽ chờ ta trở lại Âu Dương thần nói như vậy không chỉ có là vì làm một cái to gan tuyên bố cũng là vì nói cho những thứ này ác ma bộ lạc hắn sắp rời đi đại tấn nơi xa Tây suối xương nhìn xem Âu Dương thần một đoàn người từ đằng xa đi tới trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười ngoại trừ ta, hắn còn có một cái huynh đệ, một cái chủ nhân. Cái này cũng là chuyện tốt nghĩ tới những thứ này, Hạ Vui xong nhìn xem trên thân loang lộ vết máu cùng lúng túng vết xẹo, cuối cùng lắc đầu. Ta cảm thấy chúng ta không nên nhìn thấy hắn cái dạng này. Bảo đảm hắn không có việc gì. Đây mới là trọng yếu nhất. Từ phía trước vụng trộm chạy về tới, một đường bị bao vây, cuối cùng cái này đại kim một mực không có thể giúp bên trên gấp cái gì, cái này khiến nàng cảm thấy có chút lúng túng. Thầy xong, mau trở lại đến bên cạnh ta. Ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu ma quỷ gây phiền phức cho ngươi sao? Nếu như ngươi chết một lần nữa, đối với địa cầu người đả kích sẽ có bao nhiêu lớn?" Truyền gọi lệnh bài bên trong lại xuất hiện chủ nhân tức giận lời nói. Sư phụ đã từng phàn nàn ngự khí sư không có xem trọng đinh một, hiện tại hắn trống đi, ngươi có thể tưởng tượng phẫn nộ của nàng. "Sư phụ, ta sai rồi, ta muốn trở về hồi phục một cái tin tức." Hạ Hi Xương xa xa liếc Âu Dương Thần một cái, lúc này mới yên lặng xoay người sang chỗ khác. Âu Dương Thần vô mã dư quỳnh, ánh đèn một góc là vì chú ý khoảng cách. Nhìn thấy cái này quen thuộc mà có chút thân ảnh cô độc sau, nội tâm của hắn nhất thời cảm thấy sâu đậm đau đớn. "Chủ nhân," Ngươi đợi ta một hồi. Câu nói vừa dứt, Âu Dương Thần mau đuổi theo đi qua, hướng cái bóng lưng kia đi đến. Cảm nhận được hậu phương ba động, Hạ Hi không tự chủ quay người. Nhưng mà nàng quay người lại, Âu Dương chân tiệu cẩn thận ôm nàng. Sư phụ không thể ôm, Trương Tế cũng không thể ôm, dạng này có thể một mực ôm sao? Âu Dương Thần đem Hạ Hi song ôm vào trong ngực, trong lòng rất hài lòng. Thầy Song, nếu đã tới, đừng để ta nhìn thấy khuôn mặt muốn đi. Thật xin lỗi, Âu Dương Trân, ta không giúp được ngươi Hạ Hi hai lỗ thành nữ đạo. Âu Dương Thần nhìn xem trên cánh tay dính đầy vết máu nữ nhân gương mặt xinh đẹp phức tạp tâm tình khó có thể lý giải được. Lấy ra một cái tay nhẹ nhàng đem tay suối xương trên mặt vết tích lau sạch sẽ, Âu Dương Thần đem tay suối xương cầm thật chặt một chút. Cũng là lỗi của ta, ta đáp ứng giúp ngươi chắn gió che mưa, nhưng bây giờ ta lại làm cho ngươi dạng này chịu khổ hạ hi xong lắc đầu, trong mắt toát ra một kia hối hận nếu như không phải ngày đó đã cứu ta, ngươi cũng sẽ không bộc lộ ra cái này trời sinh linh thể 6. Hôm nay cũng sẽ không như thế phản đối ma tộc. Âu Dương Thần không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn xem nữ nhân trong ngực cười. Nếu như ngươi thật sự nghĩ tìm tội chi tiết, ai biết được chỉ có thể trách lần thứ nhất gặp mặt hai người cho rằng vũ trụ vận mệnh tại thông hướng thực sự yêu thương trên đường một năm Âu Dương Thần thu hoạch một cái nguyện ý vì đệ đệ hi sinh người còn Sa Đạo nhi tới nhìn thấy hắn bình an vô sự chuẩn bị rời đi một cái nam nhân trên thế giới này còn có thể yêu cầu cái gì những này là hắn chân quý nhất tài sản cùng phòng chứa đồ bên trong bảo vật so sánh lúc này Âu Dương chân càng ngày càng nghĩ cường đại lên bảo hộ những người này biện pháp duy nhất chính là trở nên càng cường đại Âu Dương Thần ngươi nhìn đây là trọng xương ôm rất lâu Hạ Hi đột nhiên nghĩ đến cái gì cười gọi ra một thanh trường kiếm, kiếm là nửa trong suốt, thân kiếm tinh thần vây quanh, mang theo một tia nhàn nhạt tiên khí, nhưng mới vừa xuất hiện, Âu Dương Thần Vạn Hoa Thần Phong tiện tản mát ra một tia thanh âm vui vẻ. Bây giờ Vạn Hoa Thần Phong thông thường bị giam tại trong vỏ của Vân Thần, Vân Thần vỏ tràn đầy ngay mùa hè xương giá khí tức, bây giờ đột nhiên cảm nhận được huyết thống thần minh, hắn thân mật ý nghĩa có thể tưởng tượng được. Mỗi khi nhìn thấy giá lạnh, ta phản phất thấy được ngươi, một loại cảm giác căn toàn. Ngay mùa hè tây xương nhìn xem đồng xương, lộ ra một tia phát ra từ nội tâm mỉm cười, nơi xa có nhỏ nhẹ hò khan. Nhìn thấy người ngoài cuộc, Hạ Vui Dương vô ý thức muốn tránh thoát Âu Dương Thần ôm ấp hoài bão, lại không có tránh thoát. Ngọc Quỳnh mặt tối sầm, nàng không biết sao ho khan một tiếng, cái này Âu Dương Thần hoàn toàn không để ý tới nàng. Người tuổi trẻ bây giờ, hờ mở như vậy, phản nghịch như vậy. Vẫn là chen cố ý giả vờ không có chú ý tới nàng. Âu Dương Thần còn chưa kịp suy xét, liền xoay người sang chỗ khác nói chuyện. "Sư phụ, ta muốn đem Tây Song đưa về phương Tây, ngươi về trước Ngọc Đỉnh Đàn Tông nơi đó Nam Hải này. Thật sự, có một cái trên đường đồng bạn, vài phút liền có thể đổi đi chủ nhân." Ngọc Quỳnh trong lòng có chút xính khí. Lạnh lùng hứ một tiếng ngươi có ba ngày thời gian nếu như ngươi trong ba ngày không trở lại tản ta liền đá cái mông của ngươi đến nỗi huynh đệ tỷ muội của ngươi ta sẽ dẫn bọn hắn cùng đi hắn nói một câu nói ngọc quỳnh liền thẳng đến năm phong sơn Âu Dương Thần liếc qua ngọc quỳnh quáng cảm thấy nữ nhân này có thể là muốn mang hắn đi đánh bạc nếu không thì sẽ không như thế gấp hừ không có ưu thế liền không thể sáng sớm nữ nhân nơi nào có thể so sánh được với ta bạn đồng hành Âu Dương Thần thần trong lòng khinh miệt hừ cả một đời nhìn qua trương cắt cùng viên thanh thiên trương cắt trong khoảng thời gian này học được rất nhiều thông minh nhìn thấy hạ vui xong trực tiếp túi đầu cho một món lễ vật tiểu đệ nhìn thấy tẩu tử bên cạnh nguyên thanh thiên thoáng sửng sốt một chút tiếp đó lộ ra nửa trong suốt màu sắc nhanh chóng học tập đệ đệ cũng nhìn thấy tẩu tử nói dừng lại thừa nhận thất bại trừng mắt nhìn trương kế một mắt trương kế không để ý đến trinh trọng kỳ sự đối với âu dương thần nói đại ca sư phụ ta lần này là cùng diêu tổ đánh trận ta cũng nghĩ về sớm một chút chờ lấy xử lý hồng hộ hồ yêu đế cùng sư tử yêu hậu tiểu đệ đi tìm đại ca tốt ta nhưng không nhất định phải đợi đến khi đó chờ ta xử lý một ít chuyện ta sẽ đi giúp cho ngươi hậu dương tiểu lấy trả lời Hắn không thể lúc nào cũng ở tại Ngọc đỉnh đàn tông, muốn trở nên cường đại, ngoại trừ cơ hội, còn phải dựa vào chiến đấu liên miên. Đem đại tấn để một bên, cái kia hai quốc gia là tốt nhất tôi luyện nơi trốn. Hắn muốn đi Tây bộ tiền tuyến, nhưng mà chủ nhân không thích hắn. Tất nhiên Nguyên Lai đồng ý người khác điều kiện, thẳng đến tinh thần lĩnh vực có thể cùng một chỗ, bây giờ không thể cong bức bỏ hắn lời nói. Đây không phải phong cách của hắn. Chương Tất nghe vậy nhãn tình sáng lên, ánh mắt trở nên thật cao hứng đại ca. Để cho ta thay thế kỳ vị chờ ngươi ẩn, bảo trọng. Chương 140, lưu lạc bảo vật. Cự nhân Ngươi trở về Nam Phong Sơn đi, nói cho Đại Tấn các hòa thượng tu hành. Lần sau ta trở lại, nếu như không có 20 cái nguyên thị, ta liền đem bọn hắn đánh chết. Ách, ngươi không cần ta hộ tống sao? Viên lão sư gãi đầu một cái, hộ tống một cái truy, lập tức rời đi ở đây. Âu Dương thần tức giận, Viên Thanh Điền văn ngạn mau mang hắc vì chiêu không Phong Sơn bay đi. Nhìn thấy hết thảy đều rất bình tĩnh, Âu Dương chân thở dài một hơi, đem đây xong đưa về phương tây. Như thế nào cũng có thời gian một ngày một đêm, có thể thời gian dài như vậy đơn độc cùng tây song cùng một chỗ cũng không dễ dàng. Tây Suối Sương cũng không có cự tuyệt Âu Dương điều động, nếu như nàng nhìn thấy Âu Dương ở phía xa thụ thương, nàng sẽ không yên tâm Âu Dương một người trở về. Khu vực phía tây cách đại tấn đường phải đi còn rất dài, hơn nữa xuyên qua Hỏa Diệm Sơn sau đó, còn muốn hướng tây hơn 10 vành rặm. Cùng nhau đi tới, hai người quan hệ càng ngày càng tỉ mỉ. Ngoại trừ không biết cái gì, Âu Dương thần hẳn là thừa dịp Hạ xương ban sơ còn có chút không quen, nhưng nàng lúc nào cũng nhịn không được mềm lòng. Dù sao, hai người chỉ có thể cùng một chỗ một ngày. Chờ đợi Tây Cương thời điểm, hạt xong trên mặt loại kia thần khí đã không đến mấy phút. Nhưng mà vài phút về sau tiểu nữ nhân khiếp đạm tư thái, Âu Dương Trân, đến nhìn phía xa một đại thành thị, mấy phút màu sắc tại tây suối xương trong mắt. Âu Dương Trân cũng nhìn thấy tòa thành thị này, từ tòa thành thị này chập trùng đến xem, nó là một cái cực lớn pháp bảo. Tây bộ chiến tranh thật sự không cách nào cùng tiểu Trư Hầu chiến tranh đánh đồng xem như thứ nhất bị ác ma bộ lạc chinh phục lãnh thổ, khu vực phía tây chiến tranh là kịch liệt nhất, thậm chí có không ít luyện kim thuật sĩ có thể tham gia chiến tranh. Cho dù là những cái kia tại tinh thần lĩnh vực người rất mạnh mẽ, cũng không dám ở đây hành sự lỗ mãng, bởi vì lúc nào cũng có ngã xuống nguy hiểm. Tứ đại gia tộc tại Tân Cương Tây Bộ tập kết đại lượng binh lực, cho nên cái này Tây Cương cũng là bây giờ thiền tiêu dân tộc tụ cư nhiều nhất chỗ. Tại bọn hắn đến thành thị phía trước, khách nhiên phía dưới đôi chủ nhân thứ nhất đi ra, nhìn thấy đồ đệ không phát hiện chút tổn hao nào, hắn thở dài một hơi, nhìn một chút bên người Âu Dương Trân. biết tiện đưa Tây xương trở về, tính ngươi tiểu tử này còn có chút lương tâm xem nụ cười. Chủ nhân, đây đều là phải Âu Dương thần thân lúng túng mỉm cười nói, ai là ngươi chủ nhân? Khách nhiên kiếm ở Âu Dương một mặt mở miệng, ngươi là Tây đôi chủ nhân, tự nhiên là chủ nhân của ta Âu Dương chân đương như là. Hàn kiếm Tông thánh nữ Trầm Mặc, trước đó như thế nào không có phát hiện Nam Hải này ra mặt dày như vậy. Đại sư tỉ trở về cái kia trong thành âm thanh truyền đến vài tiếng, rất nhanh một đám Hạo Nhiên kiếm đệ liền đi ra ngoài. Rõ ràng hạt Xương tại Hạo Nhiên Kiến Tông có rất cao hy vọng. Ngoại trừ quần quần đệ tử, còn có khác một ít đệ tử, bao quát khác ba phái thiên kiêu. Nhưng rất nhiều người nhìn thấy Âu Dương Thần sau, trong mắt tràn đầy lý trí, nhất là một chút nam đệ tử. Nhìn đến đây, Âu Dương Thần ý thức được Hạ Xương có chút tiếp cận. Trong nháy mắt, đệ tử thậm chí càng thêm mấy liệt thậm chí có số ít người không có chút nào ấy nấy phát ra mạnh mẽ hữu lực chữa trị tín hiệu, phản phất tại bày ra lực lượng của mình. chậm chậm, ghen ghét ghen ghét ta người không nhỏ Âu Dương Thần trong lòng thầm nghĩ, loại tình huống này hắn sớm đoán được, chân quý xương là nhân loại nổi tiếng thiên tiêu, người cũng đẹp, trở thành con đường của mình, tự nhiên có người hâm mộ. giống như Đại Tấn có rất nhiều tu nữ ghen tị và căm hận băng xương, mỗi cái người tốt đều có một đoàn người ngưỡng mộ. hắn cùng Tô Sĩ cũng giống như vậy, đây là không thể tránh khỏi. a, một đám người ô hợp, dễ dàng bị đả kích. Âu Dương Thần khoẹt miệng hơi vểnh trong lòng kiêu ngạo. Lúc này một tấm tức giận khuôn mặt ngăn tại trước mặt hắn, rõ ràng là Hách Nhiên kiếm thánh nữ nhi. "Ngươi cái này, nguôi, ở trước mặt mọi người làm như vậy, ngươi liền sẽ không thấy được ta. Còn có cái gì là 80 vạn tảng đá? 80 vạn thạch. Ngươi đang mở trò đùa sao? Liên Nang cũng nghĩ không ra nhiều như vậy linh hồn thạch. Cứ như vậy, nàng cầm lấy hạt trong hai tay giới chỉ, cẩn thận từng ly từng tí cảm thấy, tiếp đó liền trầm mặc. Loại vẻ mặt này trở nên vô cùng mất tự nhiên, bởi vì trên thế giới quả thật có 80 vạn khối, không có giá trị nhất tảng đá. Không phải, thế giới này linh thạch đột nhiên tràn ra hắc nhiên kiếm thánh trong lòng không khỏi nghi hoặc. "Chủ nhân, chẳng qua là 80 vạn tảng đá, không nên ngạc nhiên, ta không tưởng nghiệm những vật này." Âu Dương mỉm cười, trong lòng lại chẳng thèm ngó tới. Cung Ngọc Quỳnh so sánh, vị này thánh nhân thật sự là thật không có thấy qua việc đời, đoán chừng cũng nghèo, nếu không thì sẽ không nhìn thấy điểm linh thạch dạng này trừng kinh. "Ai, may mắn cái này Hạo nhiên kiếm thánh nữ nhi không giống với Ngọc Quỳnh, vẫn là chân quý xương dạy hắn tám cái huynh đệ tỷ muội lớn lên giống, hắn tìm ai dạng đạo lý đâu." Hạo niên kiếm thánh nữ nhi không nói thêm gì nữa. Lặng lẽ đem giới chỉ tổn trở về Âu Dương Thần, sắc mặt dần dần mở mịt, dường như đang hoài nghi nhân sinh. Tây Suối Xương nghĩ nghĩ, đem đổ đầy linh thạch cái kia cất giữ giới chỉ giao cho chủ nhân. Dù sao Âu Dương Chân nói là cho em trai em gái. Âu Dương Thần một lớp này, động tác tự nhiên quét qua rất nhiều hách niên kiếm đệ tử yêu thích, rất nhiều ni cô tại trong mắt đều biểu hiện ra sùng bái tia sáng. Tây Suối Xương vô tình hay cố ý đem cặp mắt kia ngăn trở, Thanh Âm Ôn Nhu nói từ Tây Cương đến Đông Cương, đường quá xa, lộ đối với ngươi mà nói quá khó khăn. Không quan hệ, ta có thể trên đường mạo hiểm sao? Âu Dương chân chân thị cái nhân vật, hai người nhất thời không muốn tách ra, cuối cùng Âu Dương Thần vẫn là không thể không lý khai. Âu Dương chân trở về phương đông trên đường, tự nhiên nhi nhiên đệ từ đầu tới đuôi đều tìm đến hắn, lập tức đem hắn đưa ra ngoài bảo tàng bộ túc. Nhưng mà đợi đến Ngọc Đinh Thản, lại là Ngọc Quỳnh đáp ứng thời gian chậm một ngày. Ngọc Quỳnh vừa mới chuẩn bị phát hỏa, Âu Dương Thần liền đem mấy cái dương gỗ phát ra, trên đường tìm một chút bản địa sản phẩm, cũng tỉnh sư phụ cười một cái. Ngọc Quỳnh nghe vậy trước mặt nộ khí dần dần tiêu tan, Âu Dương Thần đem đôi này vợ chồng trả lại, giữa hai người lè mè đến muộn một ngày cũng có thể hiểu được. Lại càng không cần phải nói, từ tây đến đông, nó hoành khóa cả nhân loại lãnh thổ. Ngày mai vì lão sư cùng Đông Phương Trưởng lão đánh bạc bảo tàng, ngươi cùng ta cùng đi một lát sau, Ngọc Quỳnh nhẹ nói. Âu Dương Thần nghe xong lời này có chút giật mình sư phó, ngươi không phải muốn ngắn gọn tiền an, sau cùng hương liệu tại Đông Trưởng lão nơi đó sao? Không, là Đông Trưởng lão xem ta vì chân bảo Ngọc Quỳnh lắc đầu. Vì đây luyện ra thuốc và năng, con mắt của nàng không chịu được dần hiện ra vẻ hứng phấn màu sắc. Âu Dương Chân hảo quan tâm càng ngày càng mạnh. Hắn hỏi đại sư Ngươi nghĩ tinh luyện chính là cái gì linh đan diệu dược? Đáng giá ngươi phiền toái như vậy sao? Nếu như ngươi có thể đề luyện ra không chỉ một loại dược tệ, có thể cho ta một loại sao? Đi." Ngọc Bình cũng không có trả lời, một câu nói bỏ đi Âu Dương Thần dư thừa ý niệm. Âu Dương Thần cũng không tức nổi, kiên cường tâm sẽ không ở giờ khắc này ngừng, nhưng tất cả mọi người rất có nghị lực, thế là hắn hỏi sư phó, "Ta từng tại trong quần quần Hạo Nhiên kiếm trì luyện tập qua. Những ngày kia?" Chậm chậm. Tu làm một cái đột nhiên bay tới mạnh tiến. Chúng ta tại Ngọc đỉnh đàm gia có chỗ như vậy sao? Đương nhiên Ngọc đỉnh Đan tông trên đỉnh núi có 72 đầu thiên địa linh hỏa, chỉ có thành tín nhất luyện kim thuật sĩ mới có cơ hội nhận được cái này, đồng thời có thể được đến thần hỏa ma thổ tinh hỏa, cuối cùng đều không ngoại lệ, đều trở thành vĩ đại luyện kim thuật sĩ. Ngọc Quỳnh tiêu ngạo, Âu Dương chân không phản bắt được. Hắn bây giờ muốn nhất là cường tráng, mà không phải luyện kim thuật. Tại Quỳnh tự hồ nhìn ra Âu Dương ý nghĩ nếu như ngươi chỉ là muốn thăng cấp chữa trị, đây là không dễ dàng, ta Ngọc đỉnh đàn có thể thăng cấp nguyên anh hoàn cảnh chữa trị mấy chục nhiều cái đan dược. Bất quá ngươi là trời sinh linh thể, dùng đan dược xúc tiến chữa trị không làm sẽ ảnh hưởng thể chất của ngươi tinh khiết, nhưng mà ngươi có thể tìm được một chút tốt nhất thiên tài bảo bối, có thể nuốt vào. So với thuốc trường sinh bất lão, thiên tài bảo bản thân cơ hồ không có bất kỳ tạp chất gì, lão sư là, ách, có rất lớn nghị lực huấn luyện đến nước này. Âu Dương Thần gật gật đầu, hắn cũng có bảo bối như vậy, nhưng không nhiều, trước mắt chỉ có thể đem hắn tăng lên tới trung nguyên anh trình độ, nhưng hắn bây giờ sắp bước vào trung nguyên anh, không thể tránh khỏi muốn nuốt vào một chút phế vận. Hắn lo lắng nhất chính là tập kích, chỉ dựa vào cái này gia tăng sức mạnh, còn chưa đủ ứng phó tiến vào thần tộc xung kích. Hắn cần chính là chất thay đổi, tỉ như ý thức sinh ra, thân thể thay đổi, mọi việc như thế. Chăm mặc thời gian rất lâu, Âu Dương thần nhớ tới chỉ định truy tung cơ hội, so sánh chính mình, đại sư với cái thế giới này cùng bảo tàng bí mật, hẳn phải biết đến càng nhiều sao. Âu Dương chân nghĩ đến đây, lại hỏi sư phụ, trên đời này có cái gì đồ vật ném đi liền sẽ không tìm được. Vẫn có cái to con, trước khi chết lưu lại gì ngôn, tuyên bố nếu như hắn tìm được cái gì, liền có thể kế thừa di sản, nắm giữ hết thảy. Dư Quỳnh nghe xong cái chuyện cười này, nàng cái này đệ tử không muốn hảo hảo luyện tập luôn cảm thấy có chút thứ hư ảo. đương nhiên là có trong bảo, nhưng mà cái kia rất dễ dàng tìm được sao? Nếu như dễ tìm như vậy, liền sẽ không có truyền thuyết. Nhưng nàng cuối cùng vẫn trả lời Âu Dương vấn đề. đương nhiên, tại năm nghìn nhiều năm trước, bảy ác ma tôn cùng tám cái ác ma bộ lạc, hai cái thủ trưởng cùng một chỗ biến mất. Nghe nói bọn hắn đều đã chết, nhưng không có người biết bọn hắn chết ở đâu. Hơn 3.000 năm trước, trên thế giới người có quyền thế nhất, Hách Nhiên kiến tông, đột phá giới hạn, thăng thiên, đem hắn di sản tùy ý lưu lại nhân tộc lĩnh vực, thẳng đến hắn thăng thiên. Cơ hồ đem mặt khác ba cái đại môn vừa đi vừa về nói hai lần, Ngọc Quỳnh chỉ là khe khẽ thở dài. "Đương nhiên, tối làm cho người tiếc nuối là ta tại 4300 năm trước mất đi vật chân quý nhất, ta Ngọc Đinh Thản." "Thế nào?" Âu Dương Chân Tình tự tăng vọt. Hắn một mực thèm nhỏ dại với hắn bị phế đi truy lùng bảo tàng, hiện tại hắn cảm thấy tản đánh mất bảo tàng so với bất kỳ vật gì khác đều đáng giá tiền. "4300 năm trước, ta, vị này thời cổ đại sư, vừa mới thoái vị, chuẩn bị tiến đánh giả Tượng Sơn Phong cùng đại thái nạn, đột phá biên giới, bay lượn phía chân trời." Vì mục đích này, Hắn chuẩn bị một cái phản thượng đê đan, nhưng tiếc là là người nghèo, cho nên một cái mùi vị dược liệu. Về sau có truyền ngôn nói hải ngoại có loại thảo dược này, cho nên hắn tự mình đi tìm. Khi đó, lão hoàng đế ý nghĩ chính như hỏa như đồ, tú vi đặt đến nhân gian đình phòng, thể nội có bảo tàng, hung hăng ngang ngược như thế, nhưng mà vậy đi giải quyết xong cũng không trở về nữa, ta ngọc đỉnh phái mấy cái người đi hải ngoại nghe ngóng, nhưng mà cuối cùng không thu hoạch được gì. Cái gì bảo tàng? Âu Dương chân bước vào, Ngọc Quỳnh thật sâu liếc Âu Dương thần một cái, thở dài. Ai Đây là người của ta tộc tổ tiên dùng phản thần lực lượng đưa đến thế giới dưới đất bảo tàng. Nó bị xưng lại Áp Súc chân Châu, là một loại vô cùng hiếm thấy tinh thần công kích pháp bảo. Ngoài ra, xét theo cái quả hạt châu này còn có thể không ngừng tăng cường lực lượng tinh thần, bảo hộ nguyên thần bất hủ. Chúng ta luyện kim thuật sĩ một mực chờ đến phía trên tinh thần lĩnh vực, càng nhiều hơn chính là dựa vào ý thức, cho nên cái này bảo tàng cho chúng ta ngọc đỉnh. Không may, cái này bảo tàng tại Ta Ngọc Đỉnh Đan Tông trên thân chỉ dừng lại 1000 năm tập trung tinh lực tại trên hạt châu nghe được cái này bảo tàng tên, Âu Dương Thần Tâm lập tức làm ra quyết định. Tìm được bảo tàng Hắn bây giờ duy nhất thiếu hụt chính là ý thức. Nếu như hắn có thể được đến cái này bảo tàng, liền có thể bù đắp hắn sau cùng thiếu hụt. Âu Dương Thần là một cái quả quyết người, nếu như cái này chẳng hạn không có tập trung tinh lực trên thế giới này, như vậy hắn nguyện ý thừa nhận thất bại. Cái hệ thống này, lợi dụng chỉ định truy tung cơ hội, tìm kiếm tâm linh cấp hộ thân phủ tới tập trung tinh thần châu hệ thống tạm ngừng một chút, cấp ra đáp án. Trần Châu đen hào, tại chủ nhân của nó phía đông 30 từ vạn giảm anh. Chương 141, Vô tận hải. Âu Dương nghe được đáp án sau thở dài một hơi. Ta còn sống ở trên thế giới này nhưng ta không biết thanh giáo đổ là thế nào đem bảo tàng ở nơi đó tân cương phía đông hơn 300.000 dặm là mênh mông vô bờ hải vực vô tận biển cả tên như ý nghĩa vô tận biển cả so hai cái chủng tộc nhân ma lãnh địa tổng hòa còn muốn biết được bao nhiêu lần tại lục địa phụ cận hải dương vẫn là phân tán mấy cái hòn đảo có một ít nhân loại tăng lữ nhưng đến biển sâu nó là một cái hoàn chỉnh hải dương nơi đó đó là cờ da kèn lãnh địa trong truyền thuyết có một chút siêu cấp cổ láo quái vật bọn chúng đã sinh sống vài vạn năm hình thể khổng lồ mấy ngàn năm nay cũng không có gì đổi qua một khi bọn chúng di động liền sẽ dẫn phát biển động, thế giới liền sẽ bên trong bão. Âu Dương chân hoài nghi mỹ vị con sò rượu là cái lao yêu quái. Những quái vật này cường đại như thế cũng đáng sợ, số đông tu đạo sĩ cũng không dám tiến vào biển rộng vô bờ. Nói một cách đơn giản, những thứ này hải quái đối với lục địa không có hứng thú, một năm bốn mùa đều ở tại đáy biển ngủ, hai bên bờ nước giếng không động vào nước sông. Âu Dương tính mặc mà trầm tư một hồi. Hướng về đông 30 vạn dặm anh, chính là biển sâu. Nếu như đây là biển sâu, cái kia bảo cầu cũng sẽ không rơi vào tăng lư chi thủ. Đương nhiên, nếu như là tại sở trong bụng, hay là tại một cái không thể bởi vì quá hư nhược mà chạy trốn dễ đi trên thân, hắn cũng không cần làm như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều sẽ nhớ biết xảy ra chuyện gì, bằng không hắn sẽ không thích. Hai tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi đang suy nghĩ những bảo tàng này sao? Ta đề nghị ngươi tiết kiệm thời gian, đem tinh lực đặt ở trên huấn luyện. Ngươi nhất định là thăng thiên ngọc quỳnh tựa hồ xem thấu Âu Dương tâm tư, khinh miệt nói. Âu Dương thờ gật đầu một cái, không có phản bác. Nhưng ở hắn xem ra, tâm bảo chính là một môn học vấn. Những phàm nhân này biết cái gì? Âu Dương chân trở lại chỗ ở của hắn bắt đầu kế hoạch đi vô biên vô tận biển cả lữ hành vô tận biển cả là nguy hiểm như thế hắn không thể một đầu sông tới tập trung tinh thần chân châu quá chân quý không đáng hắn đi chịu chết ta chỉ là không biết có hay không giọt nước loại vật này Âu Dương chân kiếp trước cũng đọc qua rất nhiều truyền thuyết thần thoại mọi người thường nói giọt nước là một loại có thể để người ta ở trong nước trên mặt đất đi lại bảo vật cho nên hắn tự nhiên nghĩ tới bảo vật đương nhiên chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi càng nhiều vẫn là tham khảo vô biên vô tận trên đại dương đủ loại kinh điển cùng với một chút tiền nhân đối với vô biên vô tận biển cả viết xuống lữ hành thể nghiệm không tốn thời gian bao lâu hắn tìm được một đầu gây nên hắn chú ý tin tức thậm chí để cho hắn hưng phấn 800 năm trước một vị ngọc đỉnh đàn tông tiền bối rời đi chuyện ký chuyện ký bên trong nhắc tới một cái tình huống nguy hiểm ngày đó ta gặp một con quái vật rùa đen rùa đen trên người có huyền vũ nham vết máu nó khống chế thủy năng lực rất mạnh ta đem nó xây rất cao nhưng nó là bá chủ trên biển đang gầm thét âm thanh bên trong một đám hải yêu sống lại ta không thể không thất kinh mà chạy trốn ba ngày ba đêm mới có thể đào thoát nhưng mà cho Âu Dương chân một cái rất lớn nhất nhỡ một trong tứ đại thú Bắc Phương huyền vũ là giữa thiên địa cường đại nhất thủy thú, truyền thuyết sinh tại thiên hạ đệ nhất hải, có năng lực khống chế thủy. Hắn không có đậu nành sao? Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần Cơ hổ cảm động đến rơi lệ. Mặc dù đậu xanh còn rất nhỏ, nó nhìn giống một cái rùa đen, nhưng nó là một cái chân chính quái vật a. Phía trước hắn còn len lén cự tuyệt Thanh Long không có Thanh Long Bạch Hổ chu tức cái gì khốc, về sau phát hiện đậu nành có thể đánh vỡ đẳng cấp, hắn dần dần từ bỏ những quan niệm này. Bây giờ nhìn một chút đậu xanh, cái gì cất chó lục long, chu tức cùng Bạch Hổ, không có đậu xanh chân thực. Ở đó mê người ngây thơ dưới bề ngoài, ẩn tàng chính là vô cùng thích hợp hắn năng lực. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần không chút do dự, nhanh chóng thông chi còn tại Đại Kim Nguyên Thanh Điện, để cho hắn từ lao hấp đậu mang về, xem như lao hấp bảo tiêu, cho đen kỵ bảo hộ. Ngươi không thể mang theo một cái bí mật thủ vệ đi vô biên vô tận biển cả. Ngày thứ hai, Ngọc Quỳnh tự mình mệnh danh Âu Dương Thần ngồi nàng đăng đỉnh, mấy cái khác huynh đệ tỷ muội đều không ngừng hâm mộ. Mặc dù thiếu chủ nhập hội nghi thức rất ngắn, nhưng hắn tại thiếu chủ nơi đó được hoan đến nhất. Sư phụ trước đó chưa từng dẫn người đi qua đỉnh núi, nhìn xem mấy cái ca ca tỷ tỷ hâm mộ bộ dáng. Âu Dương thần thần an ủi vài câu lời hữu ích. Dù sao, những thứ này các ca ca tỷ tỷ những ngày này còn tại nghiên cứu cổ đại phương thuốc, bọn hắn đang trợ giúp hắn tinh luyện thuốc trường sinh bất lão. Trên thực tế, hắn cũng có thể hiểu được Ngọc Quỳnh vì cái gì không mang theo những huynh đệ tỷ muội này. Những thứ này người thành thật chịu không được. Liên mặt ngoài giá trị mà nói, tám người cộng lại chính là chính bọn hắn anh tuấn bề ngoài, liền trí tuệ mà nói, tám người nhân với 10 không phải là đối thủ của bọn họ. Coi chúng ta đến đỉnh núi, ngoại trừ lão nhân kia, còn có một số lão nhân, bọn hắn đều đỏ nghiêm mặt, bao quát Âu Dương Hắn một lần cuối cùng đánh cược thua. Tại sư phó, ta nghe nói ngươi cùng ngươi Đông Phương huynh đệ nhóm muốn đi đánh cược bảo tàng. Ngươi để ý mang bọn ta cùng đi sao? Âu Dương trưởng lão đẩy cõi lòng lòng tinh cười. Nhìn thấy trên mặt bọn họ biểu lộ, Ngọc Quỳnh tâm lý nắm chắc, yên lặng đem nàng mang tới mấy món trên trời dưới đất bảo bối đã biến thành chân quý hơn. Tiếp đó hắn mỉm cười nói tất nhiên mấy cái sư thúc tâm tình tốt, ta sẽ không tự tuyệt, nhưng mà gia đình của ta rất nhỏ, các ngươi sư thúc muốn để ta một chút. Ha ha, đương nhiên, chúng ta sao có thể khi dễ người trẻ tuổi? Những lao gia hỏa kia cười nhưng mà trong ánh mắt của bọn hắn có loại rào hoạt đổ vật. Sau một tiếng, các lão nhân nụ cười trên mặt biến mất, trong mắt bọn họ quỷ kế đã biến thành hoang mang cùng tuyệt vọng. Ngọc Quỳnh vẫn là một bộ dáng vẻ thờ ơ nhìn thấy Đông Phương Lão Hán thổi xuống áo choàng, Ngọc Ngọc cản đường Đông Phương sư thúc, tại sao muốn dạng này? Đánh cược nhỏ cao hứng tâm tình chỉ có, vẫn là Lão sư chất tử ngươi muốn cái kia thiên tài bảo cho ngươi. Không, không cần Đông Phương trưởng lão mặt già bên trên có chút không bình thường đỏ nhạt, đó là một cái thua tiền dân cờ bạc biểu lộ. Thì ra hắn nghĩ luyện một lò thần đan, nhưng bất đồng chính là một loại thảo dược, biết Ngọc Quỳnh ở nơi đó mới thiết hạ đánh cuộc này. Nhưng mà, bây giờ không hề thiếu tất cả mọi thứ, bởi vì tất cả các bảo tồn lại dược liệu đều bị mất. "Chất tử, ngươi như thế nào may mắn như vậy?" Âu Dương trưởng lão nghi ngờ hỏi. "Ha ha, có thể là tiếp nhận cái này môn đồ, ta cái này môn đồ không có năng lực, là may mắn, ta đem hắn mang theo bên người, làm linh vật ngọc quỳnh dạng giải nói." "Phi, ngươi chính là không có năng lực." Âu Dương thần ở một bên len lén mắng. "Linh vật? Đây không phải là Trương Khuê làm việc sao? Cái này cùng hắn có quan hệ gì?" "Hắn xuất quỷ." Mấy vị sư thúc Hôm nay ngươi vận khí không tốt, không phải đánh cược, bằng không thật sự đả thương xương cốt cùng cơ bắp, Ngọc Quỳnh đi trước nói, Ngọc Quỳnh mang theo Âu Dương Thần chậm rãi hạ sơn. Các trưởng lão chỉ có thể cười cái này, đừng nói cho ta người gãy xương, ngươi đã đã mất đi một nửa sinh mệnh. Ven đường, xung quanh không có người ngoài, Ngọc Quỳnh hoàn toàn buông xuống thân ảnh, cười rất làm cản. Tiếng cười đi qua không quên cảnh cáo Âu Dương Thần một câu nói, đừng để người khác biết ta đang cười, được không? Ngọc Quỳnh tâm tình tốt thời điểm, Âu Dương chân mau nói sư phó, ta muốn đi vô biên hải. Ngươi muốn đi vô biên hải sao? vẫn là ngươi thật sự muốn tìm hạt châu ngọc quỳnh bỗng nhiên cười mặt của hắn trở nên rất nguy hiểm âu dương chân thị chân thành sư phụ người đáng thương này cái cuối cùng thiên tài chắc cũng là vô tận hải dương sản phẩm ta muốn giúp ngươi tìm được bảo tàng chỉ có dạng này ta mới có thể báo đáp ngươi đối ta hảo ý ngươi cho rằng ta tin tưởng ngươi sao thật giống như ta không biết ngươi tựa như âu dương thần ngữ khí trở nên cổ quái hắn lời nói rất có sức thuyết phục ta đối với bảo tàng có cảm giác nhạy cảm ngươi biết bằng không ta liền sẽ không có nhiều tài phú như vậy trong biển có nhiều như vậy bảo tàng có thể ta có thể giúp ngươi tìm được bọn chúng muốn biết ngươi cái kia đan dược chỉ có thể thiếu khuyết đồng dạng tiên phú và địa cầu bảo tàng ngọc quỳnh nghe được một tiếng này bắt kịp âu dương thần tay con mắt nóng bỏng âu dương chân ngươi thật sự muốn đi vô biên vô tận biển cả sao thật sự tốt ta ta tin tưởng ngươi lần này cái này cất giữ giới chỉ cho ngươi nhớ kỹ sinh hoạt không thể quá tham lam nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm nhanh trở về không nên cậy mạnh ngọc quỳnh vừa nói một bên đem giới chỉ phóng tới âu dương chân trong tay âu dương thần cẩn thận cảm ứng một chút đây là tất cả một chút cũng có thể dùng tại vô tận bảo trong biển Không có thủy, lại có một cái thủy thuần. Rất rõ ràng, Ngọc Nhi cũng có ra biện ý nghĩ, nhưng còn không có biến thành hành động. "Tiên tâm đi, chủ nhân, ta sẽ không mang theo ngươi đồ vật chạy mất Âu Dương các loại cười đem cửa hàng thu lại." Viên Thanh Điền mang theo đậu xanh, trong lòng âm thầm kích động. "Ta có thể vì ngươi làm cái gì? Đây không phải là trộm đồ sao? Ta chỉ là không biết mục tiêu lần này là nơi nào." Một bên bay, Viên Thanh Điền ở trong trầm mặc quyết định, lần này nhất định định phải thật tốt biểu hiện, cố gắng để cao mình tại cấp cao trong lòng địa vị. Hắn đã nhận lấy áp lực rất lớn đi suy xét cái kia chương các. Người kia, Nguyên thị, so với hắn chính mình cao hơn nhiều, nghe nói là bảy cái sát thủ tín đồ, có tốt hơn bối cảnh. Lần này, hắn làm bộ là sinh viên lớp lớn, thay hắn gánh tội thay. Hắn hảo cảm đối với hắn nhất định sẽ chập trùng không chắc, không có nếm thử, ta làm không được. Một đường ẩn thân, cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, Viên Thanh Điền đuổi tới Ngọc Đan Tông nơi đó, nhìn thấy Âu Dương Thần. "Ca ca, ta mang đậu xanh tới, lần này chúng ta đi chỗ nào?" Viên Thanh Điền đem tiểu không lo lắng ạt ra đặc giao cho Âu Dương Thần, trên mặt là mong đợi màu sắc. Âu Dương Thần sâu nhìn hắn một cái nói lần này ta một người ra ngoài, ngươi lưu lại ngọc đỉnh tông hảo hảo luyện tập, cố gắng đột phá nguyên thị. viên thanh điền nghe vậy khuôn mặt đột nhiên cứng lại, cả người như sống bên hay. đại ca không mang theo chính mình ra ngoài cũng là, đại ca bây giờ ngắm chúng là nguyên thần cường nhân, chính mình một cái kết đan tu sĩ tại trước mặt nguyên thần cường nhân căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể là một cái vương liễu. nghĩ tới đây, viên thanh điền tâm dần dần ảm đạm, cũng âm thầm buồn bực quá mềm yếu. hảo hảo luyện tập, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta đi chỗ quá nguy hiểm, vẫn là một người hành động đơn độc tốt hơn âu dương thần nam hải này không kích thích kích động không được. Kết đan, kỳ tu vi, thực sự quá hư nhược. Trường quan, ta biết, ta sẽ luyện tập viên thanh điển túi đầu đáp ứng. Mặc dù hắn rất ngu ngốc, nhưng cũng nghe đến Âu Dương Thần ý tứ, nói cho cùng vẫn là không thích hắn. Bị thượng cấp cự tuyệt sau, hắn cảm thấy mình sinh hoạt một vùng tăm tối. Nhiều cùng bát sư tỷ đi tới đi lui, có một mục tiêu chính là muốn có thể kiên định chính mình trở thành kiên cường tín niệm. Ném câu nói này, Âu Dương Thần cùng Ngọc Quỳnh còn có mấy cái sư tỷ gọi điện thoại, sau đó rời đi tại Đinh Đan Tông, bay hướng phương đông, Đông Bộ biên cương, cũng tại Vương quốc loài người phía đông nhất, ở vào vô tận biển cả phía đông. Có truyền luôn nói tiên giới Tây bộ biên giới có vô tận hải dương. Âu Dương Thần đời trước học qua địa lý, thế giới có đường chân trời các loại đồ vật, cho nên hắn cơ hồ có thể nói trái đất thật là tròn. Chỉ bất quá cái vòng tròn này so địa cầu lớn. Đến nơi thế giới mới các loại, hẳn sẽ không lại có, tinh luyện cường đại tìm tòi năng lực lĩnh vực, nếu có một cái thế giới mới, loại năng lực này là cường đại cỡ nào, sớm đã bị phát hiện. Đi qua một ngày lưu trình, xuyên qua mấy cái tiểu trừ hầu quốc, Âu Dương Thần sẽ thấy vô biên vô tận biển cả. Cùng đại tấn hải nam bộ so sánh, ở đây lấy không hết. Dù mãi không cạn hại dương khí tức mười phần phong phú, mặc dù không thể cùng một ít trời đông phục địa tướng so, nhưng cũng có thể cùng đông cương bình quân trình độ so sánh. Chính là bởi vì những thứ này màu mỡ quang hoàn, cho nên rất nhiều quái vật sinh ra dưới đáy biển. Hơn nữa, đương nhiên, rất thông minh. Trưởng quan, nghĩ ra hải sao? Âu Dương Thần vừa mới rơi xuống đất, liền truyền đến một tiếng la lên, đi theo âm thanh đi xem, nhìn thấy cách đó không xa trên mặt biển có một con linh thuyền, linh trên thuyền có ba bốn huynh đệ mặc quần áo màu xám, đang tại hướng hắn vây tay. Nhìn ở đây, Âu Dương Thần trực tiếp bay qua trong nháy mắt liền leo lên Linh Châu Hảo, nhìn thấy Âu Dương Thần nhanh như vậy liền chìm xuống, mấy cái áo bào sáng tu sĩ đều sắc mặt đại biến, nhưng rất nhanh lại lộ ra nụ cười. Nếu như ngươi lần đầu tiên tới biển Rộng vô bờ, chúng ta có thể làm dẫn đường. Chúng ta là phi long trên đảo Tăng Lữ, cách nơi này có hơn 3.000 nghìn dặm anh. Có chúng ta dẫn đường, chúng ta tiền bối có thể tránh cho rất nhiều đường quân co. Có bao nhiêu linh thạch? Âu Dương chân rất thẳng thán. Mặc dù hắn rất có trật tự, sẽ không lạc đường, nhưng hắn muốn cùng Vô Tận Hải Dương các tu sĩ bắt được liên lạc, lấy càng sâu hắn đối với Vô Tận Hải Dương lý giải. Một ngày tại một ngàn kiện vật phẩm tinh thần thạch đầu trước 142 giản dị tự nhiên sinh hoạt chính là một tuần kịch hết thề đều là vì biểu diễn những người này cũng không dễ đối phó ta tại một chiếc màu đen trên thuyền sao Âu Dương Thần Long mày hơi nhíu tiếp trước hắn thấy được một chút lãng mạn còn có một số hạt điểm xem tình huống bà hắn ra nếu như ngươi gặp phải một cái dây béo như vậy ngươi phải làm ra tính quyết định công kích ngươi không chỉ có muốn cướp tiền còn muốn giết hắn thỏa mãn khổ cáp cáp đó là buông lòng vinh quang sương là cướp giàu cho người nghèo Cái này là cùng chiếc thuyền kia một dạng thương nghiệp mô thức sao? Nghĩ lại, hắn không cho là như vậy. Những thứ này cấp thấp tăng lữ mục tiêu là ai? Người nhất thiết phải có thể từ người giàu có nơi đó trúng đổ. Âu Dương lắc đầu, nói cho cùng, hắn còn là một cái người trẻ tuổi, không hiểu rõ hắc ám thế giới. Ai biết những thứ này cấp thấp tăng lữ sẽ như thế nào an bài quyền lực của bọn hắn. Âu Dương thần không muốn đánh bạc, cũng không muốn đem chính mình giao đến một đám không có lương tâm trong tay người. Ta không muốn. Ngượng ngùng. Âu Dương chân lập tức đứng lên, nhìn xem Ni Cô nói ta bây giờ có việc muốn làm ta phải đi. Tu nữ bị giật mình, hắn rất hỏi mau đạo chuyện gì đối với ngươi trọng yếu như vậy. Phu cận đây không có hào nào. Nếu như ngươi lạc mất phương hướng, ngươi liền có phiền táo trên không xác định tổ chức này sẽ hay không tổn thương người. Nhưng nghe đến tin tức này sau, trên cơ bản chính là mệnh trung chú định. Một cái không có lương tâm người làm sao lại nhân từ như vậy. Hắn không tin. Nói một cách khác, nếu như hắn là cái tu nữ, hắn sẽ không nguyện ý đem tất cả thời gian đều tiêu vào vô tận trên đại dương bao la, chờ đợi một cái có thể đem một cái người cùng một chiếc thuyền đánh thỉnh cho tàn nam nhân. Nhìn thấy khách nhân muốn đi. Không có vui vẻ cười ha hả, cho dù có chuyên nghiệp tố dưỡng, ngươi còn nghĩ để cho ta lưu lại sao? Nó không tồn tại, trừ phi ngươi có khác biệt ý nghĩ. Âu Dương Thần Cơ hổ nhịn không được còn phun ra ác ngôn, hắn là cái người có tư cách, không thích nói thô tục, nhưng bây giờ mấy tên dám tạo khí tính toàn hắn, quả thực là vô sỉ. Vậy cũng chớ lo lắng. Thật xin lỗi Âu Dương bình tĩnh nói, tiếp đó đi thẳng ra khỏi phòng nhỏ. Hắn không có nhìn phía ngoài công nhân xây dựng, liền bay về phía phương xa. Hắn không có thời gian cùng mấy cái công nhân xây dựng giảng ngu mà không phải vẹn vẹn bởi vì hoài nghi liền tiêu diệt những thứ này cấp thấp tăng lữ. Ngoài ra, bởi vì những thứ này cấp thấp tu đạo sĩ dám can đảm ở trên biển xử lý lòng dạ hiểm độc sự nghiệp, hắn rất có thể sẽ đánh ra một loại nào đó bài tới, hắn không muốn tự mình thăm dò những người này nội tình. Nếu như thuyền chìm đến trong khe nước, còn có người nào cái gì tốt tranh luận đây này. Tại một nơi xa lạ, tốt nhất cẩn thận một chút. Âu Dương chân một đường hướng đông, bay mấy ngàn dặm anh cuối cùng tại trên một hòn đảo ngừng lại. Hòn đảo này gọi là Đông Tự Đạo, tên như ý nghĩa, là vô tận hải dương bên trong phía đông nhất hòn đảo. Từ nơi này đến phía đông là biển sâu. Hòn đảo này tương đối phồn vinh, phía trên đủ loại công trình đều rất đầy đủ, do người cũng rất lớn. Âu Dương Thần quyết định ở đây nghe ngóng một chút tin tức, sau đó tiếp tục đi về phía đông, mới biết được tiêu điểm châu vị trí còn tại cái này đông cực đảo phía đông hơn 200 ngàn dặm. Đó là dạng gì hải, Âu Dương chân tưởng tượng không đến. Nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện lựa chọn một loại nào đó hộ tống đội tàu, hơn nữa đi một mình xa như vậy sẽ rất đáng sợ. Một lát sau, hắn ở trên đảo một nhà tiệc trong quán. Trong nhà ăn có rất nhiều hòa thượng. Phía dưới cơ hồ không có giải đồng kẻ yếu, đại đa số người đều có một cỗ nồng nặng biển cả mùi, rõ ràng tại vô cùng vô tận trong biển rộng hôn tạp tu sĩ. Lao ra hỏa này đi tới vô biên vô tận biển cả, đúng không? Người muốn ăn cái gì? Âu Dương Thần ăn chút mì sợi, bên trên ni tiệm cơm mau đánh điện thoại cho Âu Dương Thần. Tùy tiện ăn một chút đồ vật, ta tới chỗ này chính là vì hỏi ít chuyện Âu Dương chân nói, lại cho mấy chục tảng đá. Phục vụ viên lúc này lộ ra rất không lễ phép, hắn đi vào phòng bếp, trực tiếp ngồi ở bên cạnh Âu Dương Thần, nhìn chuẩn bị kỹ càng cần nói lời nói. Âu Dương Thần trước tiên đem trên thuyền chuyện phát sinh nói cho phục vụ viên. Cửa hàng phục vụ viên nghe vậy lập tức đối với màu sắc sinh ra sợ hãi. Đồng thời Âu Dương Thần thân dơ ngón tay cái lên. Tiên sinh, ngươi rất khôi khéo. Những người kia thật sự rất xấu. Ngươi biết, tại những này đất liền trong thủy vực không có bao nhiêu đại quái vật, nhưng mà trong tại tinh thần lĩnh vực có một chút đáng sợ quái vật. Những người này nhiều năm qua một mực lấy những thứ này siêu cấp lĩnh vực kinh khủng làm thức ăn. Những thứ này sở hữu có trí tuệ. Sau khi ăn xong đại tế ti sau đó, đem bọn hắn dự trữ phun ra, ném cho mọi người. Từ lâu dài đến xem. Song Phương đã tạo thành một loại an ý cùng có lợi quan hệ. Những năm gần đây ta không biết có bao nhiêu đất liền huynh đệ, không rõ trong tay bọn họ công thức chỉ là mấy cái tầng dưới tăng lữ. Sẽ có loại năng lực này sao? Âu Dương Thần có chút chấn kinh. Không phục vụ viên nói khoa trương ta nói tới những người này là một cố cường đại sức mạnh, bọn hắn để xuống cho chờ tu sĩ làm như vậy, là vì có thể buông lòng những cái kia người lên thuyền cảnh giới. Thứ hai, những thứ này cấp thấp tăng lữ sinh mệnh không có chút giá trị, bọn hắn sau khi chết tùy thời đều có thể thay đổi. Ba, là bởi vì mảnh này vô biên vô tận biển cả chân chính dẫn đạo dân bản địa thương nghiệp chữa trị vị thấp bọn hắn hỗn tạp ở trong đó vô cùng hỗn loạn ta không thể không nói hải rất sâu hoặc đất liền là chân thật đương nhiên lần sau hắn đụng phải nữa bọn hắn thời điểm hắn có thể sẽ phiến bọn hắn một cái tác ta muốn đi biển sâu có hạm đội sao Âu Dương lại hỏi ha ha lão tiền bối nhóm đang mở cho đùa, đông cực đảo thượng có ít người không muốn đi biển sâu tầm bảo nếu như ngươi muốn tìm tìm bảo tàng mỗi ngày có vượt qua một chục viêm hồn thuyền có thể cung cấp lựa chọn trong đó một chút thuyền là đám tăng lữ tổ chức mình một số khác thì chuyên chú vào thuyền có thể xâm nhập tám vạn dặm anh biển sâu vừa đi vừa về một tháng hành trình thứ ngươi quyết định thiên sinh đương nhiên nếu như ngươi là lần đầu tiên đi tới nơi này phiến vô biên vô tận biển cả ta đề nghị ngươi thừa chuyên nghiệp chủ thuyền thuyền tu đạo sĩ tổ chức chiếc thuyền này quá thâm trầm một khi phát hiện bảo tàng liền thái bình thường giết không chết bảo tàng cửa hàng người phục vụ nói ánh mắt của hắn bị đá chiếu sáng sáng lên rõ ràng hắn là kiêm chức đặc công Âu Dương Thần Thâm cũng không có hao tâm tổn trí đi tìm người khác nói thẳng ta nghĩ bên trên một chiếc có thể ra biển xa nhất thuyền tốt nhất trong vòng ba ngày Cửa hàng phục vụ viên nghe xong lời này, thần thái sáng láng, vội vàng nói ngày mai sẽ có một chiếc thuyền lớn, kế hoạch xâm nhập đáy biển bảy vạn bảng anh, chủ thuyền là một cái cường đại nguyên thâm vương quốc, tại ủng hộ của hắn phía dưới, biển cả trên cơ bản có thể bảo đảm an toàn, nhưng giá cả cũng vô cùng đắt đỏ, đi tới đi lui hai vạn bảng anh tảng đá vạn khối tiền tại trên tảng đá 6. Âu Dương Thần trong mắt đương nhiên không có gì đáng tiền, nhưng mà nếu như chủ thuyền một lần mang 100 tên hòa thượng lên thuyền, một lần chẳng phải có thể kiếm lời hai vạn anh thật sao? Âu Dương Thần thần kinh hãi, dạng này kiếm tiền hiệu suất, mặc dù không bằng hắn nhưng mà so nội địa những cái kia nguyên sâu cường trắng người còn mạnh hơn nhiều như thế nào trường quan ngươi có hứng thú sao người bán hàng khẩn trương hỏi đúng vậy ngươi có thể vì ta dự định một cái chỗ ngồi Âu Dương chân lập tức quyết định một cái làm làm ăn lớn như vậy người hắn nhất định phải là cái người chính trực hắn sẽ không bởi vì ăn cướp mấy cái tu đạo sĩ mà hủy việc buôn bán của mình cái này cũng sẽ để cho cuộc sống của hắn thoải mái hơn đương nhiên quan trọng nhất là hắn có thể lặng lặng ước định vô tận hải dương phong hiểm đồng thời quyết định phải trang muốn tìm trở về viên cầu tại một nhà hàng qua một đêm Sáng ngày thứ hai, Âu Dương Thần tại điếm viên dẫn dắt phía dưới leo lên một chiếc màu đen bờ biển cano. Chiếc thuyền lớn này dài 200m chiều rộng 50m. Phía trên hiện đầy rậm rạp chẳng chịt đường cong, một mắt liền có thể nhìn ra giá trị của nó. Trên bờ biển có 3, 4 chiếc thuyền như vậy. "Tiên Sinh, ngươi có dưới nước bảo tàng sao? Nếu như ngươi nghĩ tại vô tận dưới biển sâu tìm được nó, ngươi phải tự mình lặn vào trong đó. Nếu như ngươi không có rất nhiều dưới nước bảo tàng, ngươi nên cái gì cũng không chiếm được, nhìn thấy phục vụ viên còn nghĩ làm ăn." Âu Dương Chân Tiểu nắm tay đặt ở trên thuyền. Dễ đã vì hắn chuẩn bị xong những vật kia. Khi hắn lên thuyền, trên thuyền tu đạo sĩ so với hắn tưởng tượng muốn nhiều, vượt qua 150 cái, 300 vạn thạch. A, đáng chết. Âu Dương Thần Tâm càng thêm chấn kinh, này đáng chết, nếu như nơi này có 3, 4 con thuyền, chỉ sợ có thể chẻo chống vỗ một cái đại môn. Còn tốt vừa đi vừa về phải tốn một tháng, bằng không thì chúng ta kiếm tiền lại so với hắn nhanh. Người tất cả đến đông đủ chưa? Một cái mạnh mẽ hữu lực âm thanh từ giữa phi thuyền truyền đến. Chúng ta ở đây. Một cái tu đạo sĩ trả lời nói. Xuất phát Hy vọng đại gia lần này đều có thể có thu hoạch cái kia âm thanh vang rội phát ra mệnh lệnh, thuyền lớn trong nháy mắt bị bao khỏa tại cực kỳ phức tạp phương pháp trong ánh sáng, chỉ là lực lượng tinh thần tâm chắn, tiếp đó không thua gì đại môn thủ hộ sân trợ. Loại tình huống kia thật giống như cực lớn thuyền không phải muốn đi biển sâu, mà là nơi quái quỷ gì. Trên thuyền rất nhiều tu đạo sĩ nhìn thấy tình cảnh này đều rất khẩn trương. Âu Dương Trân nhìn xem phương xa, bên ngông vô bờ biển sâu, bên ngông vô bờ xanh thẳm nước biển đem hoàn toàn che đậy ý thức, đáy biển chỗ sâu cất giấu chân bảo hiếm thế có thể sợ hãi yêu, liền kiên cường tinh thần đều không thể biết được. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên dâng lên cao mấy chục mét sóng lớn, phản phất là bình tĩnh biển cả đột nhiên mở ra vực sâu khổng lồ miệng, kinh khủng đến mức đáng sợ. Mặc dù lúc này thuyền lớn chưa xuất phát, nhưng một loại cảm giác thần bí đã gặp phải. Thuyền thời gian dần qua bắt đầu di động, đám tăng lữ trở lại bọn hắn ở trên thuyền trụ sở tạm thời. Tại trong hai vạn tảng đá này, gian phòng này, đương nhiên, trang sức rất hào hoa. Âu Dương Thần ở trong lòng nhìn thấy cái này cân bằng nhiều, chỉ là đóng thuyền liền vô cùng đắt giá. Mặt khác, dưới đường đi tới, vì bảo trì trận liệt khai phong tính. Viêm thạch lượng tiêu hao cũng là một cái cực lớn con số. Ta cuối cùng lấy được bảo thạch, cũng không phải duy nhất một khối vĩ đại bảo thạch. Khi hắn lần đầu tiên lên thuyền, Âu Dương Thần cảm thấy ngoại trừ thuyền chủ nhân, còn có 10 cái tu đạo sĩ tại thủ hộ chiếc thuyền này nguyên thị. Ngoài ra, còn có gần tới 100 tên chức năng nhân viên. Mặc dù đây vẫn là một phen phát tài, nhưng Âu Dương Thần cũng không hâm mộ, dù sao hắn làm ăn không có tài chính, không cần bảo hiểm. Đến nỗi tầm bảo, quy tắc rất đơn giản. Đệ nhất, tu đạo sĩ tùy thời có thể xuống biển, nhưng không thể rời đi phương chu vượt quá 20 dặm anh. Thứ yếu, Thuyền lớn mỗi một vạn giảm dừng lại nửa ngày. Tại trong vòng nửa ngày này, hoa thượng lùng tìm phàm vi có thể mở rộng đến phương viên 500 bên trong thuyền lớn trung quanh bốn. Thuyền lớn mới ra phát trong khoảng thời gian này, trên thuyền tu sĩ cũng không có bao lớn dục vọng đi trên biển tầm bảo, bởi vì đông cực đảo chúng quanh thủy vực mỗi ngày đều có thuyền nhỏ tìm kiếm. Bọn chúng ở trong biển tìm được đồ tốt cơ hội rất xa vời. Mà ngồi ở dạng này, một chiếc cực lớn người giàu có chi trên thuyền, chúng ta đều có một loại cảm giác ưu việt, lúc này tiến vào trong nước, nó cùng đi thuyền người nghèo có cái gì khác biệt đâu. Ở này chiếc thuyền lớn chạy được mấy ngàn dặm anh sau đó, một chút tăng lữ cuối cùng bắt đầu xuống biển, trên chú ý tới trang bị của bọn họ, đại bộ phận cũng là định chế trang phục, hoàn toàn cùng nước biển ngăn cách, tiết kiệm đại lượng nguồn năng lượng. Trên thực tế, các tu sĩ phần lớn thời gian đều dưới đáy biển. Đối bọn hắn tới nói, cúc châu chẳng qua là một cái trạm tiếp tế cùng tâm lý ủng hộ. Tại dưới biển sâu, lực lượng tinh thần không cách nào bổ sung. Nếu như ngươi có thể cứu vớt thân thể lực lượng tinh thần, ngươi liền có thể gia tăng thật lớn thời gian tiến vào biển cả, thu hoạch càng nhiều nhân tài cùng tài phú. Âu Dương Thần sẽ không ngồi chơi tại trên thuyền lớn, biển cả hắn sớm muốn đi đem Ngọc Quỳnh đưa đến chỗ tránh nạn, Âu Dương chìm vào đáy biển, cùng với những cái khác tại vô biên vô tận trong biển rộng bơi lội tăng lữ so sánh, hắn trực tiếp tại trong biển rộng hành tẩu. Ngọc Quỳnh đối với sự vật không thể quá xấu, tấm chắn là từ viêm thạch khu động, không chỉ có phải bảo đảm trung quanh thủy không bị ăn mòn, còn muốn tự do mà không chế vận động, giống như một cái nho nhỏ lặn xuống nước bảo địa. Nhưng lặn xuống nước bảo tàng không có khả năng có bong bóng như thế bao là tầm mắt, chỉ có một mảnh thủy, Âu Dương thần không có thời gian sử dụng cái hệ thống này, bọn hắn tại đá san hô phía dưới thấy được một cái cực lớn điểm sáng, đi qua đó xem. Cái tia đá san hô trong khe hở lại có một cái đầu người lớn nhỏ chân châu. Thiếu Âu Dương cầm trong tay chân châu, không nói một lời. Nếu như hắn đem nó cầm về, hắn có thể chiếu sáng một cái phòng lớn. Thô tụ, quá thô tụ. Tây song không thích, sư phụ có thể sẽ ưa thích lầu bầu một câu. Âu Dương thần đem chân châu, hệ thống một chút liệt ra bảy, 8 cái đáp án. Âu Dương thần choáng váng. Chúng ta không biết, chúng ta cho là hắn dùng chính là rộng vực thiết bị truy tìm. Chỉ là cái này 100 trăm phạm vi liền có nhiều như vậy bảo tàng, chúng ta như thế nào xuống? Âu Dương Thần Ngân có chút bận tâm, lo lắng hắn còn không có tìm được Hạt Châu, bọn hắn không nghĩ tới Thư Tiên Sinh. Trần Mặc đem cái này bậy, tạm kiện đồ vật bỏ vào chữ vật vòng. Âu Dương Thần quan sát trong biển những tăng lữ khác, lúc này một cái tiếp một cái giống mỹ nhân ngư, nhìn trung quanh, nhưng mà đáy biển quá đen, ngoại trừ một cái đầu người lớn nhỏ, chân châu cái gì cũng không tìm tới. Đặc biệt là có chút bị hạt cát bao trùm, hoặc giấu ở trong đá san hô, bọn chúng không có cơ hội tìm được bọn chúng, bởi vì bọn chúng nhất thiết phải đi theo cực lớn thuyền. Chúng ta rất may mắn có thể nhìn đến những địa phương này, không có thời gian nhìn kỹ. Âu Dương Thần nhìn xem một đám người mang theo đủ loại đủ kiểu đồ tốt đi qua, tìm kiếm bọn hắn, Âu Dương Thần vì bọn họ cảm thấy lo nghĩ, cuối cùng nhận ví tiền của hắn. Tại ý hắn biết đến điểm này phía trước, hắn đã đi theo chiếc này cực lớn thuyền đi mấy ngàn dặm anh. Chương 143, biển sâu sóng lớn. Ta không thể không nói, chuyện này cũng rất khó, cho nên cùng nhau đi tới, Âu Dương Chân hữu điểm mất cảm giác, đến nỗi một vạn năm trở xuống một chút trên bảo, hắn căn bản vốn không cân nhắc. Khi ta sắp ngủ, hệ thống đột nhiên cho ta một cái nhắc nhở 98m phía dưới, có 1 triệu 5 hồng san hô nghe được cái này ám chỉ, Âu Dương Thần đột nhiên viêm quang lói lên, hắn không quan tâm những người khác, hắn chỉ nghe được 1 triệu 5 năm nay. Cơ hồ lập tức, hắn đạt tới hệ thống chỉ thị vị trí. Đó là một cái đá săn hô, nơi đó có rất nhiều cá, bọn chúng không nhìn thấy hồng săn hô. Hồ. Âu Dương chân bất tin tưởng gian ác, nhẹ nhàng lao đi hệ thống chỉ định đá ngầm vị trí. Giống một cây thô thô rong biển, nó đột nhiên bắn ra một đạo hồng quang, phản phất tầm thường laser, trực tiếp bắn ra biển cả. Cùng lúc đó, nồng đậm đến mức tận cùng huyết dịch sức mạnh, cơ hồ khiến Âu Dương Thần trở thành Âu Dương ban choáng. Ông trời ơi! Âu Dương thần thần sợ hết hồn, vội vàng đem cái kia cả khối đá ngầm bỏ vào nho nhỏ không lo àn dắt. Cách đó không xa mấy cái tăng nhân cũng tựa hồ bị hồng quang chớp lóe hấp dẫn, đều xuống ý thức trông đi qua. Âu Dương thần lờ đi ánh mắt của mọi người, ung dung đi ra. Hắn vừa đi, một đám người liền bơi vào nham thạch bên trong, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Tìm ước chừng một phút, nhìn thấy sẽ tại hai mươi dặm anh phạm vi bên trong cự hình quyền, bọn hắn không thể không miễn cưỡng rời đi. Âu Dương thần cảm thấy tiểu à sứt gạt khối kia đá ngầm ở trong lòng không biết nói cái gì cho phải. Trăm vạn năm trước Sanho bị giống như giông bao trùm chỉ lộ ra bị hắn lau sạch cơ ngón tay khu vực. Nhưng mà, liền một chút, có một đạo chói mắt quang. Đậu xanh gặp cái này bỏ qua, miệng đầy huyền vũ trọng thủy, tạo làm lớn nhỏ như phòng nhỏ màu đỏ huyết san hô lộ ra chân diện ngục. Nhưng mà Âu Dương Thần không nhìn thấy hồng san hô chân diện ngục, bởi vì trong mắt hắn, bây giờ toàn bộ tiểu tiên cung đô đã biến thành màu đỏ, giống như là hắn tiến nhập một cái máu đỏ thế giới, chỉ có thể nhìn thấy ở giữa một cái hồng thái dương. Chư cái đó ra, còn có khí huyết lực lượng cường đại. Vật quý giá như vậy, thật là đáng sợ. Âu Dương Thần lòng nghi ngờ nếu như thứ này có thể để cho Chu Nhân Long tại khí huyết bên trên Đại Chiến Quyết Cước, Chu Nhân Long phút liền có thể đến Nguyên Sâu Đỉnh Phong tiến hành chữa trị. thật đáng sợ, quá sốc nổi, cần tìm chút đồ vật để che giấu Âu Dương Thần Thân nhịn không được lắc đầu. một phương diện khác, đậu xanh biểu hiện ra mãnh liệt đi ra rụng vọng. Âu Dương chân nhìn thấy cái này bắt được sắc nó, đem nó từ nhỏ không sầu át gạt phóng ra. đậu xanh vừa vặn rơi vào trong biển vui sướng liền bịch một tiếng, nhưng không chờ nó bịch hai tiếng, trung quanh cá đã bắt đầu cấp tốc rút lui, không có lựa chọn nào khác không thể làm gì khác hơn là xuống. Âu Dương Thận lại đem nó đưa trở về. Trở lại thận trọng trong tiếng cung, đầu xanh tứ chi còn tại bay nhẹ, nhìn xem chung quanh thủy biến mất vô tung vô ảnh, cái này thất vọng bò tới hồng san hô bên người, đôi mắt nhỏ đáng thương nhìn xem Âu Dương Thần. Chờ lấy không có người lại mang người ra ngoài. Bây giờ không được. Âu Dương Thần nói, khi đem một điểm nước biển dẫn vào nho nhỏ không lo tiếng cung, là một loại an ủi. Vậy thì thả xuống tiểu lo lắng, tiếp tục tìm kiếm bảo tàng a. Dọc theo đường đi, Âu Dương Thần nhìn dần dần mất cảm giác, phản phất trở thành một cái chỉ biết là mang người mới cùng bảo bối máy móc, xuyên thẳng qua tại hệ thống chỉ định khu vực. Hắn suy nghĩ nhiều quá hắn chỉ là chết lặng. đồng thời, nội tâm của hắn đối với bảo tàng đánh giá tiêu chuẩn cũng càng ngày càng cao. một đi theo thuyền lớn đi tới vạn dặm, tiểu không sầu ashgat liền hoàn toàn thay đổi một phen cảnh tượng. giả sơn đã biến thành chiếu lấp lánh sân hô, trong phòng tràn đầy đủ mọi màu sắc lăng trụ, đủ loại niên đại biển sâu lăng thần xếp tại trên kệ, rất có trật tự. ba nạp rất vội vàng, thu xếp đồ đạc, chơi đến rất vui vẻ. tiểu hoàng tại trong hải xa tràn đầy viêm khí, cũng thật cao hứng. trang diện là hoa lệ cùng lấy le, nhưng đây chỉ là trong đó một phần nhỏ. âu dương chân đem nhiều thứ hơn nhét vào phòng chứa đồ nhìn thấy thuyền lớn rốt cục cũng ngừng lại, Âu Dương Thần chui ra mặt nước, thư thư phục phục thật dài hít một hơi, trong mắt tránh ra một tia giải thoát tia sáng. Đi đường xa như vậy, hắn đang tìm kiếm bảo tàng quá trình bên trong, đã không có gì niềm vui thú có thể nói. Nhìn xem những tăng lữ khác bởi vì thuyền lớn ngừng lại, cuối cùng có thể nghiêm túc tìm kiếm một chút, mà kích động đến cơ hồ khóc lên. Âu Dương Thần tiếp đó lộ ra một chút phát ra từ nội tâm mỉm cười. Ai treo cổ niềm vui thú, là như vậy bình thản, nhàn chán như vậy. Thuyền lớn ở đây dừng lại nửa ngày, đã tăng lữ tầm bảo phạm vi mở rộng đến năm dặm. Nhưng mà. Tại trong hiện thực, có rất ít tăng lữ chân chính lữ hành mấy trăm giằm anh. Có thể nhìn chung quanh một chút mấy giằm anh chỗ liền tốt. Đương nhiên, không phải mỗi người, nhưng có mấy cái hòa thượng bay mấy chục giằm anh, chỉ là vì phát hiện bảo tàng. Nhìn thấy mỗi người đều có mục tiêu của mình, Âu Viêm làm thịt hít sâu một hơi, ở trong lòng tưởng tượng thấy hai nước tăng lữ cùng người quen khốn cảnh. Hệ thống, dùng 100 giằm anh tới truy tung bảo tàng phương viên 100 giằm anh bên trong cơ hội Âu Dương chân lần này cố ý dùng bảo tàng cái từ này, nhưng kể cả như thế, vẫn tìm được 50 đến 60 cái đáp án. Tử vong nữ yêu tộc trưởng sinh bất lão. Âu Dương Chân tại một chiếc thuyền đắm phụ cận. Thuyền đắm không biết chìm bao lâu, có một cái nguyên anh lĩnh vực nữ yêu, Âu Dương Thận không có dây dưa, một cái tát đem nó đánh chết, tiếp đó tại trên thuyền đắm tìm kiếm. Bên trong là hắn trầm mặc lấy đi giới chỉ thi thể xác. Không có khả năng dọc theo con đường này tiếp tục đi, hắn mang theo mấy chục cái cất giữ vòng là không đủ. Ngươi biết, tại trước khi hắn tới, một nửa cũng là đầy. Sinh hoạt là trật vật, Âu Dương Chân thở dài một hơi, đem thuyền đắm làm hỏng, tiếp đó tiến lên cầm mấy chục kiện bảo vật, tiếp đó bay về phía chiếc kia thuyền lớn. Nhưng mà không nhìn thấy cực lớn thuyền phương hướng cực lớn thuyền hội bị mang đến một cái phi thường cường đại tinh thần trao lưu đây là chiến tranh di chứng sao Âu Dương dầu di không vui biến sắc trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ khi chiếc thuyền lớn này tiến vào tinh thần cảm quan tầm mắt lúc Âu Dương xâm sâu cuối cùng cảm nhận được nơi đó phát sinh hết thảy một cái đáng sợ to biển, cơ hồ có một chiếc cự luân lớn nhỏ hai lần đang tại tàn phá bờ bãi chung quanh có mấy trăm danh tăng lữ tính toán vây công nó phóng xuất ra đủ loại đủ kiểu bão táp tinh thần chiến đấu rất kịch liệt nhưng hết thảy đều đang nắm trong tay bên trong cờ dạ kẹn mặc dù hình thể khổng lồ cũng chỉ có chủ thuyền một nửa lớn Mặc dù ở trên biển, vị này hải yêu sức chiến đấu có tiền thưởng, nhưng chủ thuyền ngoại trừ có hơn 10 nguyên làm bạn bảo bảo hộ tống, còn có số lớn phương tế biết trợ giúp. Bên trong những tăng lữ này có rất ít người chịu đến nguyên thị, cho nên phải dựa vào nhân loại tăng lữ tới ổn định cơ dạ kẹn. Đợi đến Âu Dương chìm đến thuyền lớn một bên lúc, còi báo động đã sập, cuối cùng bị chủ thuyền tinh thần chặt xuống một cái cực lớn cái càng, Lúc này mới vội vàng mà nhảy xuống nước đào tàu, đem cực lớn cái càng nâng lên cực lớn trên thuyền, nhìn thô giáp chủ thuyền cao hứng phi thường. Bởi vì cơ dạ kẹn nguyên nhân, thuyền trưởng hô, chúng ta muốn ở chỗ này chờ lâu một giờ đối với những cái kia vừa mới có hành động người lần sau các ngươi leo lên chiếc thuyền này thời điểm các ngươi chỉ cần trả một nửa tiền một phương diện khác tại trường hợp này ta mời các ngươi ăn áp ma hải quái thịt ha ha ha hắn nói trên thuyền lớn hỏa thượng đều có cao thượng nghĩa khí mà là hành quân vạn dặm tìm đường ngày lúc này cũng thật sự hẳn là tại trên thuyền lớn nghỉ ngơi bổ sung lực lượng tinh thần đương nhiên cái gọi là nghỉ ngơi cũng không phải không có việc gì một đám tăng lữ tự động tại trên phương chu tổ chức một cái cỡ nhỏ giao dịch hội cùng với những cái khác cần tăng lữ trao đổi không muốn tài bảo Chủ thuyền tổ chức một lần đấu giá hội, một chút lo lắng phát hiện bảo tàng tăng lữ đem bảo tàng giao cho hắn, mời hắn đứng ra để cho đám tăng lữ ra giá. Nhưng mà cũng có một chút phù hoa tăng lữ, bởi vì nhận được trọng bảo không khỏi tại công chúng trước mặt khoe khoang, khiến đám tăng lữ hai mắt tỏa sáng, trong đó ánh mắt của một số người chiếu lấp lánh, tựa hồ có một loại ý tưởng to gan. Nhìn xem những người này nhìn lầm rồi, mấy cái cao ngạo tăng nhân cũng không tự chủ lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười, không biết là cái gì tính toán. Âu Dương chân chui vào, cùng cảnh vật chung vinh không hợp nhau, hắn cùng phía ngoài âm lưu không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chỉ là một cái trong khi chờ đợi tâm bình tĩnh người. Ngươi có thể từ trong bùn đi ra mà sẽ không làm bẩn. Hắn tưởng tượng lấy những cái kia hắn người không thích sẽ ở tương lai một nơi nào đó gió tanh mưa máu, thậm chí hắn một chút huynh đệ cũng sẽ bị sát hại. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia mỉm cười giải thoát. Ngươi có tiền này sinh hoạt quá nhằm chán. Tiểu băng hữu, ngươi không có cái gì muốn trao đổi sao. Bên cạnh một người trung niên tu sĩ yên lặng nhìn xem Âu Dương thần một người, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Nhìn qua vị này bởi vì gió biển quanh năm thổi mà lộ ra phá lệ tang thương trung niên tu sĩ khuôn mặt, Âu Dương thần lộ ra một tia ngượng ngùng mỉm cười. "Đệ đệ ta không có bao nhiêu kinh nghiệm, lần thứ nhất lúc ra biển không có phát hiện nhiều ít có vật giá trị." Cái này khiến đệ đệ ta cười khi trung niên hòa thượng nhìn thấy Âu Dương, hắn có một tấm hiền lành gương mặt cùng một khóa ấm áp tâm. Đồng thời, hắn cũng sinh ra một chút đồng tình tâm, "Ta nhớ được ta lần thứ nhất ra biển thời điểm, còn trẻ như vậy, còn trẻ như vậy." Thế là hắn bắt đầu đại lực giảng dạy một chút trên biển tầm bạo phương pháp. Nhiều thủy bắt cá pháp tìm tòi pháp chưa đã thậm chí có một loại hình nhi thượng học phương pháp, thứ 11 lần tìm được chân chính bảo tàng, đầu tiên tìm được 10 cái vô dụng đồ vật, đặt ở trên thân thể của ngươi, tiêu trừ vận rủi. Loại phương pháp này gọi là từ xấu nhất tình huống bên trong tuyển gia tốt nhất. Âu Dương Thần nhìn xem cái này trung niên hòa thượng, giống như đây là một kiện chuyện rất bình thường, càng không ngừng gật đầu, một mặt khổ tướng trong ngáy mắt. Tại quá khứ trong nửa tháng, chiếc thuyền lớn này đã lái vào bảy vạn dặm vô tận hải dương. Ngươi càng thâm nhập, ngươi sẽ gặp phải càng nhiều ngạc nhiên sự tình. Âu Dương một cái cất giữ trong vòng thậm chí còn có một cái vượt qua 200 vạn năm biển sâu nhân sâm. Đây đúng là một loại tinh thần nhân sâm, bởi vì nó nhìn giống một cây đại thụ. Không biết vừa nghĩ đến đây chính là cây biển, ai sẽ nghĩ đến trên thế giới lại có lớn như thế tinh thần nhân sâm. Chỉ là không biết vì cái gì không thành công. Âu Dương Thần còn phát hiện 7 ngày phía trước, thậm chí 3, 4 kiện, nguyên linh từ 10 vạn đến 70 vạn không đợi. Tại vô biên vô tận trong biển rộng, ngươi có thể sẽ gặp phải tưởng tượng trong thế giới ma quỷ, cho nên đây chính là lữ trình điểm kết thúc. Mời mọi người chú ý nghe ta nói. Ở đây dừng lại 1 giờ. Thuyền liền sẽ bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Âu Dương tĩnh chúa yên tĩnh vắng lặng nhìn qua phương xa, trên mặt là hết thảy bình tĩnh sau bình tĩnh. Những tăng lữ khác nhất thiết phải nhanh đi trong biển tìm kiếm bảo tàng. Âu Dương thần cũng không gấp gáp, bởi vì trong lòng hắn, chân quý nhất là vô biên vô tận biển cả cảnh sát trắng lệ. Một đám người bị thiên tài che đôi mắt lại bỏ lỡ vật quý nhất, đây là cỡ nào thật đáng buồn à? Cho nên vấn đề tới, ta nghĩ mạo hiểm đi tìm cái kia Ngưng Thị Châu. Âu Dương thần thẩm biểu lộ rất thất vọng, trong lòng có chút xoan xuyết. Nửa tháng này, hắn vẫn không hiểu đậu xanh là nguy hiểm bởi vì một khi gặp phải hải quái, cảm thấy đậu xanh ngùi, liền sẽ lui bước. dù cho chiếc này cực lớn, thuyền tao ngộ mấy lần hải yêu yêu tinh tập kích, tại Âu Dương Thần vụng trộm thả ra đậu xanh sau, hải yêu cũng dọa đến không dám rời đi. chỉ là không biết đậu xanh đến cùng có hay không tinh luyện giả lục địa lớn hải yêu hiệu quả. xoắn xuýt trong chốc lát, Âu Dương Thần đột nhiên lộ ra xấu hổ sắc mặt. tại ý hắn biết đến phía trước, hắn đã mất phương hướng chính mình, quên đi hắn vì sao lại ở nơi đó. người có bao nhiêu tài bảo có quan hệ gì? dù cho bây giờ tại trong mắt của hắn nhìn chăm Châu cũng không lộ vẻ chân quý như vậy sáu. Nhưng mà không nên quên lúc đầu dụng ý, bên cạnh Vĩnh Viễn. Nếu như hắn bởi vì dọc theo đường đi phát hiện tài bảo mà quên đi bản tính của mình, vậy hắn cùng những cái kia si mê với phát hiện tài bảo mà quên đi chân chính người xinh đẹp có cái gì khác biệt đâu. Bảo tàng là mê người, dù cho ta là chuyên chú như vậy người Âu Dương thần thở dài, quyết tâm tìm một cơ hội rời đi thuyền nhỏ, tự mình đi tìm chân châu. Nửa đường, còn có mấy cái tăng lữ mất tích, chủ thuyền liên lạc không được mấy người, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Chương 144, thị phi thành bại. Nghe được tiếng hoành minh cự luân phụ cận đám tăng lữ sắc mặt đều trở nên tái nhợt, nhất là những cái kia quen thuộc vô tận hải dương người. bọn hắn vô cùng sợ, thế là tại phi thuyền khổng lồ chung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, không nói một lời. phanh. một lát sau, một bóng người từ trong khoang thuyền bắn ra, thật cao mà bay về phía bầu trời. tiếp đó chủ cửa hàng đem hắn đuổi ra ngoài. trong chốc lát, hai người bắt đầu vì thuyền mà tranh đấu. là hắn? không phải hắn? là người kia. a, đáng chết. đều kết thúc. nhìn thấy bóng người này, đám tăng lữ trong mắt tràn đầy hy vọng, phảng phất đây chính là tận thế. Âu Dương thần nhìn xem người bịt mặt kia, mặc áo bào đỏ, tiếp đó đi đến trung niên hòa thượng bên cạnh, hỏi huynh đệ, người này là ai? Vì cái gì mỗi người đều sợ hắn như vậy? Trung niên huynh đệ cơ thể hơi run rẩy, cũng rõ ràng sợ tới cực điểm. Lầu đầu biển rộng vô bờ có một đám dựa vào lực lượng thần bí đi săn sẩn tu sĩ, thần bí nhân này là chi bộ đội này lãnh tụ một trong. Truyền thuyết hắn có thể tỉnh lại ngủ say tại biển sâu chống chạy vương quốc cát ma. Tại quá khứ trong hơn 10 năm, hắn phá hủy sáu chiếc thuyền lớn, có rất ít tăng lữ đi thuyền chạy trốn. Bởi vì hắn quanh năm suốt tháng đều mang mặt nạ, không có ai biết hắn là ai. Cho nên tại trong đại dương vô tận đám tăng lữ gọi hắn người thần bí. Nói xong lời này, trung niên hòa thượng bắt đầu mở mịt lẩm bẩm. Ta ra ngoài phía trước đã đổ 8 lần nấm mục, vì sao lại xảy ra ở trên người ta? Cái này nói không thông a." Âu Dương Thận không nhìn Huyền Học, yên lặng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Chẳng có gì lạ chính là, cái này cái gọi là người thần bí cùng hơn nửa tháng phía trước tính ra bên cạnh mình mấy cái cấp bậc hơi thấp tăng lữ thuộc về cùng một cỗ lực lượng. Không nghĩ tới chính mình suy sẹo như vậy, ở đâu trên chiếc thuyền này cỗ thế lực này chế tạo phiên phức. Âu Dương hữu sợ, đã có rất nhiều tu đạo sĩ gia nhập người thần bí kia vây công, nhưng mà rất nhiều hành khách đều chạy trốn tới nơi xa, hiện nhiên là từ đối với người này danh tiếng kính sợ. Nhưng mà, nhanh nhất tăng nhân không có bay mấy giọng anh, có một hồi khí tức kinh khủng, không nhìn thấy sự phản kháng của bọn họ, mấy người trên không trung bộ phát trở thành sương máu. Chỉ có số ít nguyên anh mất đi không chế, bay đến đáy biển. Tại bọn hắn biết rõ ràng sẽ ra chuyện gì phía trước, 100m sóng lớn đột nhiên từ trên mặt biển bình tĩnh dâng lên. Một cái cực lớn cái cảng, ước chừng có một chiếc cực lớn thuyền lớn như vậy phía trên bao trùm lấy màu xanh lá cây rong biển nổi lên mặt nước thanh một khắc này chỉ còn lại thủy âm thanh chiếc thuyền lớn kia trên mặt biển trên dưới phía dưới khi gợn sóng thu nhỏ đám tăng lữ có thể nhìn thấy trong nước đi ra ngoài đồ vật nó là một cái cực lớn màu đen hải yêu chỉ có một nửa xác lộ ra mặt nước không có hai chiếc cực lớn thuyền lớn như vậy cái cảng đại đa số người sẽ cho rằng nó là một cái hòn đảo ai có thể nghĩ tới phương viên đếm rằng anh màu đen trôi nổi vật lại là cơ dạ kẹn giáp xác suýt liền âu dương thần người to gan như vậy nhìn thấy cái này đại yêu tinh cũng không nhịn được thở dốc một hơi đến nổi những tăng lữ khác khủng hoảng phản ứng, ngươi có thể tưởng tượng, chỉ có mang mặt nạ nam tử thần bí cảm thấy hứng phấn, hắn phất phớt tay, một cái mái vòm hình dáng bảo tàng hoàn toàn bảo vệ hắn. Nam Bình Hải, đây chính là ngươi không thường trả ra đại giới. người thần bí kia cười khinh khách, lấy ra sáo ngắn bắt đầu thổi, sáo ngắn âm thanh vẫn như cũ bi thương, không lâu hòn đảo bắt đầu hướng những phương hướng khác lướt tới. cường tráng đại sư Nam Bình Hải, sắc mặt của hắn hoàn toàn biến thành đen, lập tức triệu tập những tăng lữ khác cùng hắn cùng một chỗ công kích tăm chán, tại đủ loại công kích mãnh liệt phía dưới, mặt nạ mặc dù run rẩy kịch liệt nhưng không có lập tức bị phá vỡ dấu hiệu. Nam tử thần bí cười lạnh thổi lên sáo ngắn. Một lát sau, cờ giả kẹn cái cảng hướng thuyền phương hướng manh liệt cắn qua đi. Mặc dù cực lớn cái càng không có đụng tới hải, nhưng mà tại đáng sợ gió mạnh phía dưới, toàn bộ hải dương đều tập trung ở trên cực lớn cái càng, một phân thành hai. Chủ thuyền bi thương mà thét lên, trong chốc lát bảo hộ thuyền đại trận kiên cường nhiều lần. Lực lượng tinh thần kia sáng manh liệt như thế, đến mức mọi người không cách nào nhìn thẳng nó. Phanh, một giây sau, phanh, cái kìm cung hộ vệ đội chạm vào nhau. Chiếc thuyền này giống giống như đồ chơi bị tạc thừa tiền, lượn quanh bảy, tám vòng, tiếp đó rơi vỡ trên mặt biển, phanh, rơi vào trong biển sau đó xảy ra cực lớn va chạm, bảo hộ thuyền đột nhiên bạo liệt. Trên thuyền lớn tu đạo sĩ thừa cơ mở mịt lẻn vào trong biển. Âu Dương Trân cũng không ngoại lệ, vừa rồi một cách kia, dù hắn là viên anh tu sĩ luyện thân, bị chấn động đến mức toàn thân không thoải mái, tu sĩ khác sợ đại bộ phân thân thể đều bị trọng thương. Trở lại trong biển, Âu Dương Trân nô đầu ra quan sát tình huống xung quanh. Có ba cái đáng sợ còi báo động, từ cực lớn thuyền ba mặt trong vòng vây ở giữa tình huống. Trừ phi ngươi có thể đột phá tam luyện giám ngục báo khí thế phong tỏa, bằng không tử vong. Đột phá phong tỏa có nhiều dễ dàng. Liên Hư cùng Nguyên Thị ở giữa khe hở là sâu không lường được, nếu có người tới gần, vẹn vẹn hải yêu tồn tại cũng đủ để đem liền Nguyên Thị hủy chết. Đậu xanh chỉ có thể nhìn thấy ngươi Hâu Dương thần trong lòng có cú loại pháp luôn nói, lập tức mở ra thủy thuần, lẩn vào trong biển, tiếp đó đậu xanh phóng ra. Hy vọng đậu xanh có thể cùng những thứ này trên biển các tiền bối câu thông, cho mình một cái cơ hội thở dốc. Ngươi biết không, nhân sinh lớn nhất bi kịch chính là tiền không tốn, người trước tiến lại Âu Dương Thần vấn đề không phải là tiền, hắn mang mấy chục cái cất giữ giới chỉ nhân tài bảo tàng. Nếu như hắn chết ở chỗ này, hắn liền sẽ không để thần bí hồn. Đậu nành mới vừa vào hải, bắt đầu bay nhảy, đôi mắt nhỏ cũng vui vẻ mà híp lại, vương tin chính mình sẽ không bị đưa trở về. Đậu nành bắt đầu vây quanh Âu Dương Thần hữu chuyện, càng không ngừng biến hóa tư thế, một lần bơi ngựa, một lần bơi hết, hương phấn, thậm chí tại trên mặt Âu Dương Thần phun ra một chuỗi bọt nước. La Âu Dương chân từ trái nghĩa, Đậu Xanh, cho ngươi, ta đi trốn ở tiểu không sâu gạt gạt, ngươi dẫn ta bơi ra đi. Âu Dương trầm tâm tư cùng nó cùng nhau chơi đùa, trực tiếp tiến nhập tiểu Asgard vô ưu vô lự. Mới vừa đi vào, Âu Dương thần liền cảm thấy mấy cái kinh khủng ánh mắt hướng chính mình sợ tại nhìn lại phương hướng phía qua. Lúc này, Âu Dương thần cảm thấy viêm hồn đang run rẩy, giống như là bầu trời liền muốn sụp đổ xuống. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đây là ba đầu hải yêu ánh mắt. Đầu xanh vốn là tại bơi ngựa, cảm giác cái này ba con mắt, đôi mắt nhỏ đột nhiên mở ra, màu xanh lá cây khuôn mặt trong nháy mắt nghiêm trọng, động tác cũng đột nhiên đình chỉ. Tiếp đó nó mang theo đầu, cánh tay cùng chân, trực tiếp chìm vào vỏ sò bên trong, chìm vào đáy biển hiện nhiên là giả chết. Tại cái này không buồn không lo nho nhỏ trong tiên cung, Âu Dương không nói một lời. Nhưng nếu như ngươi có thể đảo thoát trừng phạt, đây là một cái hảo kế hoạch. Không may, cua hải quái cái kìm tại đậu nành chìm vào đáy biển phía trước, hướng phương hướng này phát khởi một hồi hoàn mỹ phong bão. Cái này so với công kích phương chu tốc độ nhanh hơn gấp 2. Toàn bộ đáy biển đều lật cả đáy lên trời, giống như xảy ra dưới nước chấn động. Âu Dương thần nặng nghề ý thức được phải mang theo đậu xanh bay ra ngoài, nhưng căn bản không kịp khai thác hành động, bị cường thế lực trùng kích đả động. Không lõm như vậy cái càng liền có thể chuẩn xác kẹp lấy đầu xanh cơ thể. Hạ xuống. Khi Âu Dương chân tỉnh ngộ lại, đậu xanh đã bị ung thư hải yêu bắt được. Thật giống như một cái cao 2 mét cự nhân, giữa ngón tay kẹp lấy một hạt đạo. Nhìn xem cái kia gần như đỏ đỏ đỏ ánh mắt, so với mình trên người tế bào ung thư còn lớn hơn mấy lần ánh mắt, Âu Dương thần tâm rút ra mắt mẹ. Tiểu lo lắng tiên cung là cột vào đậu xanh trên người, nếu như bị đậu xanh cắn một cái ăn hết, hắn ngay cả đóa hoa vàng đều phải đi theo lệnh. Đậu xanh bị kẹp lấy không thể động đậy, tứ chi cuối cùng giãy ra, bắt đầu run rẩy trong miệng hắn thậm chí còn có lộc cầu câm thanh. Vô biên vô tận trong biển rộng hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ đầu xanh kỳ quái tê minh thanh. Tiếp đó chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Cờ dạ kèn trong mắt tràn đầy nhân loại bi thương, tùy theo mà đến là hai giọt cực lớn nước mắt, theo tiếng gầm gừ rơi vào trong nước. Không đợi đầu xanh phản ứng lại, ung thư nữ yêu nhẹ nhàng đem đầu xanh đặt ở trên lưng, tiếp đó ngẩng đầu nhìn bầu trời phát ra tê tê tiếng giống. Tiếng giống giống như long tiếng ca. Sao ngang. Mặt khác hai cái hải yêu, một cái cự hình bạch tuộc cùng một cái đáng sợ rùa biển, gầm thét rời đi mặt nước. Hải yêu vừa xuất hiện bọn hắn cũng bắt đầu hướng lên bầu trời lớn tiếng ca hát ba đầu hải yêu gào thét rung động thế giới có như vậy một hồi phong cùng vân cải biến sóng biển bay lên trời cao mấy trăm dặm anh nước biển tựa hồ sôi trào vô số sinh vật biển từ trong nước ngày ra thậm chí một chút vĩ đại yêu phụ cũng từ trong nước ngày ra trong ánh mắt của ta tràn đầy sợ hãi màu sắc nam ở ung thư trên lưng ở vào đầu xanh đỉnh mặc dù con mắt cũng không biết làm sao nhưng giờ này khắc này đây là một loại chi phối cảm giác tất cả rơi vào vô biên biển cả tu đạo sĩ nhóm đều bị mấy trăm dặm anh bên ngoài cái này kỳ quái cảnh tượng dọa sợ Ai có thể nghĩ tới tại đại dương vô tận phía dưới cất giấu nhiều như vậy xài ẩn. Không may, bọn hắn không có cơ hội trở về khoe khoang. Bọn hắn không cách nào đột phá ba cái giả còi báo động phong tỏa. Giờ này khắc này, tất cả tăng lữ khuôn mặt đều biến thành màu cho tàn, thậm chí Nam Bình Hải ánh mắt cũng tràn đầy tuyệt vọng. Người kia ánh mắt chính là như vậy. Hắn có thể tiếp xúc qua lớn nữ yêu sức mạnh, nhưng hắn tuyệt đối không làm được đến mức này. Có phải hay không là vừa rồi truyền âm nhạc có vấn đề gì? Chính giữa yếu hại, vừa vặn gặp cấm kỷ điểm. Lúc này. Hắn bắt đầu nhanh chóng suy xét vừa rồi đàn tấu mỗi một cái âm phù, tâm tình dần dần kích động lên, phảng phất muốn phát hiện bí mật gì đồng dạng. Chỉ có đậu xanh tựa hồ nghe đã hiểu một đám hải yêu gào thét, màu xanh la cây khuôn mặt nhỏ bắt đầu lộ ra huy nghiêm. Ôn nhu gương mặt hiện lộ ra, nhưng cùng ve váo hung hăng dáng người không tương xứng. Ờ. Gầm nhẹ một tiếng, tất cả ma quỷ đều trầm mặc. Tất cả thông minh hải yêu đều thò đầu ra mặt nước, không núp nhích, nhìn xem ung thư trên thân thể tiểu nhân, giống như đang chờ đợi mệnh lệnh. Ờ. Đậu xanh lại bắt đầu gào thét, bọn hải yêu trầm mặc phút chốc, tiếp đó bọn hắn đều lèn vào biển cả bắt đầu hướng đông phương vô biên vô tận chỗ sâu di động, thậm chí ngay cả trong luyện ngục ba con cực lớn hải yêu. Có như vậy một hồi, sóng biển tại phương đông lan lộn, đến nỗi thuyền lớn cùng ở giữa nhân loại tăng lữ, bọn hắn tự động bị không để ý đến. Người thần bí thấy cảnh này, bên trên biểu lộ dần dần cứng ngắc, tại trong ai đoán giai điệu ẩn ẩn để lộ ra một tia lo nghĩ bất an. Những tăng lữ khác không dám động, bởi vì sợ quấy rầy sợ ẩn đại sư. Theo hải yêu rời đi, người thần bí sáo ngắn cải biến điệu, trong biển tất cả thụ thương tăng lữ bắt đầu phục dụng thuốc trường sinh bất lao, khóe mắt của bọn họ không ngừng quét mắt người thần bí. Trong này không có ẩn tàng lưu sát. Nếu như dứt bỏ sự ẩn vĩ đại, cái này thần bí nam nhân chẳng qua là tu hành tinh thần lĩnh vực. Ngoại trừ chủ thuyền, còn có gần tới 100 nguyên tiểu tu sĩ, cái mặt nạ kia bảo hộ tính chất rất mạnh, nhưng cũng đã biến mất, chỉ cần chúng ta làm việc với nhau, sợ không dám hắn. Cảm thấy đám người hung tàn ý đồ, thần bí nhân này khuôn mặt một lần lại một lần điệu biến. Tại trong hắn vội vàng cùng trí tuệ, hắn chỉ là đi theo một đám hải yêu. Phi hành cùng thổi sáo ngắn, hắn đơn giản không thể tin được. Một đám tu đạo sĩ, bị coi cảnh sát dọa sợ, không dám đuổi theo. Trên thực tế Tu đạo sĩ nhón cự tuyệt ý nghĩ này. Báo thù rất trọng yếu, nhưng không có sinh mệnh của người trọng yếu. Những cái kia còi cảnh sát là không đụng được. Nhưng mà, dấu ở Asgard không buồn không lo tiểu Âu Dương cũng không cao hứng. Người khác giả rùa đen vệ cũng chỉ là, dù sao đậu nành là hắn dùng máu tươi cứu trở về, nhưng giá hỏa này là ở nơi nào an hành. Ngươi làm sao dám tại ta đằng sau tư thế đứng trụ? Cho là phía trước kém chút bị thần bí nhân này giết chết, Âu Dương Thần càng tức giận hơn, đang tức giận phía dưới, hắn bắt đầu lườm đậu xanh báo cáo. Đậu xanh cùng Âu Dương Thần ý hợp tâm đầu. Đôi mắt nhỏ lập tức tức giận nhìn xem cái kia người thần bí. Úp, yếu ớt tiếng gầm gừ. Chương 145, Ngưng Thần Châu. Đợi đến tất cả xã ấn động lực dần dần tiêu tan, Âu Dương Thần Thân lúc này mới chậm rãi thả xuống đậu xanh. Những thứ này hải yêu thật là kẻ ngoại lai, Âu Dương Thần xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán, trong lòng rất im lặng, chúng ta đã biết đã mấy ngày không khán nổi nhìn, nghiêm trọng như vậy. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tụ tập lại. Nói gì không hiểu tiếng còi cảnh sát, lặng lặng theo ở phía sau, phản phất nơi xa nổi lơ lửng một mảnh đại lục. Khi bọn hắn tại phía đông 20 vạn giặm anh thời điểm, bọn hắn đã là lớn nhất, bao trùm mấy ngàn giặm anh, mấy ức giặm anh. Âu Dương Thần Tâm tồn lo nghĩ, nếu như đem những thứ này còi báo động hạ xuống, phút liền có thể phá hủy cái quái vật này. Không may, đó là không có khả năng. Nhìn xem hạt châu vị trí càng ngày càng gần, Âu Dương Thần Tâm tình có chút khẩn trương, nhưng càng là chờ mong. Khi bọn hắn đến nơi đó, Âu Dương chân đối với Đậu Xanh gật đầu một cái. Đậu Xanh hướng Tế bào Ung Thư hạ thể phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, Tế Bảo Ung Thư lập tức hướng mặt trời rộng tê tê văng rọi, tiếng lách tách dần dần khuế tán không biết nơi bao xa bắt đầu có lớn cảnh báo hướng cũng không lâu lắm coi báo động ngay tại mấy ngàn dặm anh bên ngoài đình chỉ nhìn xem bọn này tin tức linh thông sợ ẩn thiên tối Âu Dương Thần trong lòng tràn đầy lòng tin căn cứ vào hệ thống biểu hiện hấp thụ khí ở đây giờ này khắc này dù cho dưới nước có gián mỡ quái vật hắn cũng sẽ không kinh hoàng trong lúc hắn cân nhắc phải trăng muốn xuống nước thám hiểm một đoạn thời gian lúc bình tĩnh biển cả đột nhiên kịch liệt bắt đầu chấn động tiếp đó một phân thành hai tạo thành một ngàn mét cao sóng lớn một chút yếu kém hại yêu trong mắt tràn đầy sợ hãi cho dù là cờ dạ kẹn ánh mắt cũng là trầm trọng Ai đều tỉnh ta. Âu Dương Thần Tâm lý đột nhiên vang lên một cái cổ xưa thanh âm tang thương. Không lâu sau đó, dưới mặt biển, một cái tiểu sơn lớn nhỏ hung mãnh đầu chậm dãi lộ ra, khe chấn động, số lớn hạt cắt cùng nham thạch bị giao động trở thành một phấn, một đôi dài đến vài trăm mét đáng sợ sừng bại lộ dưới ánh mặt trời, chỉ hướng thiên không. Đây là Long sao? Âu Dương Thần hôn mê đảo lui hai bước, từ trong biển đi ra ngoài, là một cái màu đen long đầu, nhưng mà long đầu sẽ có ung thư lớn như vậy. Đến nỗi tiềm phục tại dưới nước thi thể, ngoại trừ một loạt bóng tối, cái gì đều không nhìn thấy. Tiểu ngũ từ một bắt đầu chặt đi xuống hắc long, cùng cái này so ra đơn giản chính là một đầu con giun. Âu Dương Thần không chút nghi ngờ đây là cuộc sống đỉnh phong. Cái này long đầu vừa mới ra biển, bầu trời bắt đầu xuất hiện tại tầng mây bên trong, tầng mây cấp tốc quét tán, rất nhanh liền bao trùm trung quanh gần tới một ngàn dặm anh bầu trời. Con rồng này một mắt nhắm một mắt mở, chỉ thấy đầu nành nằm ở cua trên đầu, cực lớn cờ da kẹn, giống con cua, dùng cảnh giác ánh mắt nhìn chậm chậm long. Qua một đoạn thời gian rất dài, long đầu ngẩng cao hơi thấp xuống, đồng thời tại trung quanh nó tất cả cõi báo động trong đầu vang lên một thanh âm. Mênh mông vô bờ hải đông khu vực lãnh tụ áo vũ, cung nên hải thần hậu duệ trở về nghe được thanh âm này, tất cả lớn hải yêu ánh mắt cuối cùng trầm tĩnh lại. Nhìn thấy bầu trời tiếng sấm càng lúc càng lớn, long cấp tốc lặn xuống nước. Nhưng nó cũng không có tiêu thất. Ta không thể chịu đựng thế giới này, cũng thỉnh cầu bọ sấy đồn tử tôn tha thứ ta bất kính tội ác đầu xanh không quan tâm bất luận cái gì không tôn trọng, chỉ là dùng hai đầu chân trước trên không trung vẽ một cái vòng tròn nhỏ. Tiếp đó hắn bắt đầu tùy tiện vẽ dấu, giống như muốn nói gì tự như. Âu Dương thần nói cho đậu xanh nhìn, nhưng không có nói cho đậu xanh như thế nào biểu đạt, vô luận như thế nào đầu xanh đồng dạng ý là ta tới đây tìm hạt châu, ngươi cho ta hạt châu. Một cái động tác sau đó, đáy biển không có âm thanh. Một lát sau, mấy chục quả tất cả lớn nhỏ hạt châu từ trong nước xuất hiện, rơi vào ung tư trên lưng. Âu Dương thần thờ ơ liếc mắt nhìn, khoe mắt càng không ngừng run rẩy. Cái này mấy chục kiện hình tròn vật phẩm cũng là cực kỳ chân quý bảo tàng, thậm chí bao gồm một cái con trai lớn, nó phát ra đủ mọi màu sắc tươi sáng, chỉ có tại nó xuất hiện thời điểm, không khí chung quanh mới bắt đầu bằng tốc độ kinh người trở nên phong phú hệ thống. 10 mét bên trong có áp suất cầu sao. Âu Dương Thần Thần không nhìn thấy Hạt Châu, chỉ là nghe Ngọc Ngọc nói Hạt Châu hình dạng thế nào. Nhưng dù sao, Hạt Châu mất mát mấy ngàn năm, giữa đường chạy hướng cũng là bình thường, cho nên để an toàn Âu Dương Thần hoặc Âu Dương Thần trực tiếp hỏi quy định. Phu cận không có vật như vậy hệ thống rất nhanh hồi đáp. Âu Dương Chân Vội vàng đem chuyện này nói cho Đậu Xanh. Đậu Xanh hướng về phía hải là một bức vẽ linh tinh, miệng bên trong nói mọi người nghe không hiểu cái ngữ. Cờ Giả kèn trợi Hồ Minh Bạch Đậu Xanh đang nói cái gì? Hắn cái này tiếp theo cái kia tức giận, cơ Giả kèn cơ hai cái cái kìm, giống như đang thị uy. Ở trong đại dương trầm mặc như trước trải qua thời gian rất lâu là một đống bảo vật bay ra lần này ngoại trừ hình hạt châu vật phẩm còn có một cặp bảo vật khác Âu Dương Thận mang theo hệ thống liếc mắt liền thấy được trong đó một quả nho lớn nhỏ kim châu màu vàng hình cầu tản mát ra ánh sáng nhu hòa nhưng chỉ cần thoáng nhìn sẽ cho người một loại thoải mái dễ chịu cùng tinh thần cảm giác vui thích cùng có chinh đối với hạt châu kể xong toàn bộ ăn khớp nhìn chăm chú chân châu không nghĩ tới dễ dàng như vậy nhận được Âu Dương Thận tâm lý rất hứng phấn nhưng không phải tự mình mà là nhìn xem đậu xanh Đậu xanh trông thấy cái này bỏ qua tới hạt châu liền sẽ ôm vào trong ngực. Một khi nó tiếp xúc đến chân châu hảo, phương viên 100 trăm dặm anh bên trong mặt biển liền sẽ chấn động nhẹ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đậu xanh nhìn rất chuyên chú, long rõ ràng rất không cao hứng. Qua một đoạn thời gian rất dài, chung quanh truyền đến một tiếng sâu đậm thở dài. Ông xây đồn chi tử, cái quả hạt châu này là ta bảy, tám cái sai ẩn, tân tân khổ khổ giết chết một cái nhân loại tu sĩ kết quả, giá trị không thể đo lường, nhưng bây giờ lực lượng của ta đã đạt đến đỉnh phong, nó đối với ta không có tác dụng gì. Nếu như ngươi rất thích, ta có thể đem nó cho ngươi nhưng ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện. Đậu Xanh huy động chân trước, một bộ dáng vẻ tất cả mọi người, tựa như là tại trong bọc lớn. Có một ngày, nếu như ngươi đi tới vô biên vô tận biển cả, mà ta đã không ở trên thế giới này, ngươi sẽ muốn cầu bỏ sấy đồn bọn tử tôn thiện đại ta Đông Hải Long tộc, trợ giúp ta bọn tử tôn tiếp tục thống trị mảnh này vô biên vô tận Đông Hải. Nói xong những lời này, toàn bộ biển cả đều bình tĩnh. Dưới đáy biển, một cái cái bóng to lớn biến mất. Đến nơi phía trước bay ra ngoài hình tròn châu đáo, trước mắt không có một cái nào bị di động qua, bọn chúng đều tại tròn cự giải trên lưng. Đại gia hỏa là đại gia hỏa, thật sự rất khẳng khái. Lời đốn long là keo kiệt, dường như là giả Âu Dương Thần tâm lý cảm thán, đến nỗi những sự tình này, hắn không dám tiếp nhận, ít nhất ngay trước rất nhiều nữ yêu mặt hắn không dám tiếp nhận. Những thứ này sợ ẩn có thể tinh luyện đến giả tưởng lĩnh vực, cái kia trí tuệ cũng không thấp, hắn không thể để cho bọn này sợ ẩn cảm thấy đậu xanh tại dưới sự khống của bọn họ. Lúc này, Âu Dương Thần nhìn xem đậu xanh biểu lộ dần dần bị làm hư, thuận theo mang theo vẻ khi phục, đậu xanh cũng nhìn qua Âu Dương Thần, đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy nghi vấn, hỏi thăm một bước an bài thế nào. Âu Dương cẩn thận quan sát hải quái lập tức phát hiện vấn đề rất nghiêm trọng, vốn là tâm tình tốt đột nhiên biến thành xấu, đậu xanh là rùa đen, nguyên bản thuộc về mảnh này vô biên vô tận biển cả, xem cái này một đoàn sải ẩn, rất rõ ràng, đậu xanh mảnh này vô biên vô tận hải vương, cả kia khí lực đều đến đỉnh phong long tại trước mặt khuất phục, cũng yêu cầu một cái đậu xanh con rùa thích, cho nên vấn đề là, hắn còn có thể đem đậu xanh mang về lục địa sao? Nếu như ngươi cầm tới hạt châu, ném đi đậu xanh, như vậy hắn lữ hành liền không đáng ngươi làm như vậy, nhưng hồi tưởng lại đậu xanh nửa thích biển cả, Âu Dương thần tâm lại chua, hắn không phải một cái người ích kỷ nhất là làm hắn gặp phải người thân cận nhất lúc. Cho nên hắn không thể vẹn vẹn bởi vì đậu xanh đối với hắn hữu dụng, liền tước đoạt bọn chúng lưu lại vô biên vô tận trong đại dương quyền lợi, đồng thời cưỡng ép mang đi bọn chúng. Lúc này, Âu Dương Tiên Sinh thật sâu thở dài, tiếp đó thật sâu nhìn qua đậu xanh, quyền lợi lựa chọn cho nó. Đậu xanh không do dự, mạnh địch một chút nhảy đến Âu Dương Thần trên bờ vai, đối mặt với còi cảnh sát gầm nhẹ một tiếng. Cũng không lâu lắm, bọn hải yêu liền biểu hiện ra khiếp sợ và hề bại nhân tính. Nhìn thấy rất nhiều hải yêu loại vẻ mặt này, Âu Dương Thần tự nhiên biết đậu xanh lựa chọn rất khó không cảm thấy một tia xúc động, không hổ là có liên hệ máu mủ rùa đen, Như tử, hoặc là quan hệ máu mủ. Nhưng mà, đầu xanh ám hiệu chính mình ý tứ sau đó, vô số hải yêu đều đối Âu Dương thần thâm trợn mắt nhìn, thật giống như biết thứ gì. Âu Dương chân chi đạo trận tướng liền nhắm mắt lại giả chết. Ta không biết qua bao lâu, Âu Dương thần trên chán có thần sợ mồ hôi. Lúc này, trong một đám hải yêu xuất hiện một đạo quan mang, tiếp đó một cái biến hình hải yêu bay đến Âu Dương thần cùng đầu xanh trước mặt, tiếp đó cờ dạ kẹn đối với cờ dạ kẹn nói mấy câu, cờ dạ kẹn gật gật đầu. Quỳ một chân đậu xanh phía trước. Quốc vương, ngươi muốn về đến mảnh đất này là không thể nào, nhưng mà muốn để nữ buộc làm bạn ngươi, bảo hộ ngươi an toàn nghe nói nô tỷ lần này nói Âu Dương Thần tâm bức rối. Nếu như hắn là đúng, cái hạ yêu này là tinh thần lĩnh vực sáng tạo kết quả. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy dạng này, một cái tự nhiên mà một mạc nô lệ hình tượng. Đậu xanh vô ý thức nhìn xem Âu Dương Thần, bên cạnh số lớn Sa ẩn bắt đầu nhìn chằm chằm Âu Dương Thần, cái này cảnh cáo Âu Dương Thần ý tứ không cần nói cũng biết. Âu Dương chân buồn bụng gật gật đầu, ánh mắt phẫn nộ biến mất. Cứ việc Sa ẩn nhìn không quá giống người địa cậu cái trang một chút vẫn là có thể tiếp nhận. xấu nhất tình huống là để cho nàng và đậu xanh ở cùng nhau tại Azad. khi ta nghĩ ra rồi. Âu Dương chân hữu điểm ghen ghét. đậu xanh một cái rùa đen, còn chiếm được một cái tư nhân mỹ nữ yêu tinh cận vệ, hắn tại sao không có? cái này nói không thông a. nghĩ đến hắn cất giữ vòng bên trong có một đống nhân tài bảo tàng, Âu Dương thần cảm thấy hắn cũng có thể thuê mấy cái bảo tiêu, ít nhất bài diện không thể so sánh đậu xanh kém a. sau một lát, tại đậu xanh dưới sự chỉ huy vô tận hải yêu lưu luyến không rời mà biến mất. Cơ dạ kiện cũng chạy xuống hai giọt nước mắt, chỉ là chìm vào đáy biển. Toàn bộ mặt biển cuối cùng chỉ còn lại một đầu dài đến 30 mét cá mập, là Âu Dương Thần lưu lại cố xe. Hải yêu đứng bình tĩnh tại đậu xanh đằng sau, lanh khóc vô tình. Như cá mập lớn hành quân ngàn dặm, đậu xanh mắt nhỏ chuyển rồi một lần, liền lặng lẽ đem hạt châu tập trung đến Âu Dương Thần trên thân. Âu Dương Thần xem trước nhìn còi báo động, nhìn thấy còi báo động không có phản ứng, lúc này mới cẩn thận cầm đi hạt châu. Hạt châu không biết là tài liệu gì, trình thể ở giữa hư thực chi gian, Âu Dương Thần thâm tính toán kích động hạt châu không chế tinh thần. Không nghĩ tới hạt châu trực tiếp biến mất, tiến nhập trong lòng của hắn. Chỉ cần đi vào cơ thể, Âu Dương Thần liền sẽ cảm thấy tinh thần trong nháy mắt so mấy lần đều mánh liệt hơn. Tinh thần của hắn quét hình phạm vi chỉ có mấy dặm anh, nhưng có cái này tập trung châu, tinh thần quan sát phạm vi đột nhiên mở rộng đến hơn 10 dặm anh. Mặc dù hắn bây giờ có thể dùng mắt nhìn đến 10 dặm anh bên ngoài chỗ, nhưng mà ý thức của hắn dù sao cũng là 360 độ, không có góc chết, ánh mắt của hắn cũng không có đồng dạng hô hấp. Thần học khóa pháp bảo, thực sự là quá tuyệt vời Âu Dương Thần tâm lý tưởng, ngoại trừ cái này sinh mệnh pháp bảo cái nào bình thường đều có pháp bảo có thể hòa tan trong thân thể. càng quan trọng chính là chân châu sắp nhập vào hải dương chi thức, cái này không chỉ có thể bảo trì hải dương ấm áp, còn có thể tăng cường sức mạnh của kiến thức, tựa hồ có thể công kích nó. Âu Dương thần thử một lần, thật sự có thể thông qua hạt châu chuyên chú đem hắn bắn vào ý thức điểm, nhưng mà lực sát thương như thế nào, hắn không biết. Ngắm nhìn bốn phía, Âu Dương đưa ánh mắt nhìn về phía cõi báo động. Đi qua mấy ngàn giảm anh buôn ba, đi qua mấy lần ngắn gọn đối thoại cùng hệ thống phán đoán, hắn hiểu đến hải yêu một chút tình huống. vị này tên là Thanh Lâm Nữ yêu là tú vi trung bộ tinh thần lĩnh vực, là phi thường hiếm thấy nữ yêu trong gia tộc một mảnh đại dương vô tận. Bộ tộc của nàng được xưng là Hải yêu, là nắm giữ thuộc tính mãnh liệt thượng đế ý thức, chỉ là trừng trong mắt, là có thể đem người trùng chết, cho nên cho dù ở trên lục địa, năng lực tác chiến cũng rất ít có cực hạn. Chăm mặc một hồi, Âu Dương thần ánh mắt từ thanh lâm trên thân rời, nhìn qua cách đó không xa biển cả. Nhìn chăm chú từng khỏa thần châu hướng ra phía ngoài bắn ra, bữu, tóe lên cao một thước bọt nước nhỏ, phản phất ném vào một khối tiểu thạch đầu. Âu Dương thần nhìn thấy cái này thật hài lòng. Cái ý thức này công kích thực thể lực phá hoại không mạnh hắn có thể hiểu được, chỉ cần hữu hiệu là được. Phanh. Trong lúc hắn âm thầm đắc ý, Lục Lâm cũng nhìn thấy cái kia mặt biển một mắt, thủy triều mà dầu chiên, bọt nước bắn tung tóe cao hơn 10 mét. Lúc này Thanh Lâm nhìn xem Âu Dương Thần Tâm bình khí hoa địa, mở ra một tiểu nói đùa. Âu Dương Dầu Dĩ không vui khuôn mặt dần dần đỏ lên, cuối cùng lặng lẽ phất phất tay, một mảnh trắng lệ bầu không khí nhào đi ra. Phanh. Phình một tiếng, bọt nước văng lên cao mấy chục mét bọt nước. Đây hết thảy sau đó, Âu Dương chân nhắm mắt lại, ẩn giấu đi chính mình công danh cái này thanh lâm chỉ là đậu xanh nữ buộc mà thôi hắn chẳng thèm nó tới cá mập lớn chạy rất nhanh mà âu dương chân lười đi tâm bảo trong mắt hắn đậu xanh là vô biên vô tận vua biển cả vô biên vô tận hải dương là hắn hậu hoa viên nếu như ngươi về sau cần gì cứ tới cẩm bây giờ để chúng ta đem nó lưu lại trong biển vẹn vẹn bởi vì con đường này cho nên mọi người xếp hàng tốc độ xa xa nhanh hơn chiếc thuyền lớn này nhưng mà tại trong vòng 2 ngày bọn hắn đạt tới khoảng cách đông cực đảo bảy vạn dặm anh chỗ đi tới nơi này chẳng khác nào gặp được một người khác Âu Dương Thần cho là vẫn là quyết định bảo trì được thấp, cá mập liền bị đuổi đi, mà đậu nành lại bị an bài tiến vào tiểu dàn ga, nhân vật của hắn là một chiếc xe, trực tiếp hướng Đông cực đảo phương hướng bay đi. Ở trên con đường này cũng gặp phải mấy cái trở về cự nhân thuyền, nhưng nhìn mù bảo nhìn, Âu Dương Thần cũng không cao hứng trở lại. Bởi vì hắn luôn cảm thấy, những người này ở đây trộm nhà mình đồ vật. Vì ức chế khó chịu, Âu Dương Thần lơ đã cầm đi mấy chục vạn năm trước đáy biển dễ sâm, lúc đó đồng dạng nuốt vào cổ cải. Ta không thể không nói, đáy biển là phi thường tinh thần nhân sâm, Âu Dương lánh là bị kín nhưng mà hắn cũng đến nguyên thị ở giữa, đang tại trèo lên trên, cảm thấy bọn hắn vì thăng chức mà tu bổ, Âu Dương Thần lúc này mới lộ ra một điểm nụ cười. Nếu như hắn không phải sợ sầm đánh, lấy hắn bây giờ tài nguyên, hắn có thể trong vòng một tháng tiến vào tinh thần lĩnh vực. vô luận như thế nào, hắn đã có ý thức, nguyên thị đến thân thể của hắn tinh thần lớn nhất bình cảnh chẳng khác nào không có. bây giờ chỉ cần chúng ta suy tính một chút liên quan tới lôi điện cướp bóc vấn đề, các loại đi tìm một chút đối kháng lôi điện cướp bóc bảo tàng, ta thì sẽ bước vào linh hồn Âu Dương Thần tâm lý mặt mặt tính. chương một dạ tâm. trên thực tế. Tam giác tinh thể còn tại trong hắn phòng chứa đồ, đối phó địa lôi không dùng được, nhưng có thể đối phó thông thường kẻ cướp đoạn. Nếu như không phải là bởi vì cái chết của hắn, hắn cũng sẽ không thống khổ như vậy. Hơn nửa ngày sau, Ngọc Quỳnh nhìn thấy chính mình sắp đến Đông Cực Đảo, liền phát tới một đầu chân quý tin tức. Nhi tử, ta nghe nói vô biên vô tận biển cả thay đổi, rất nhiều lớn hải yêu thay đổi. Nếu như không có, ngươi tốt nhất trở về phơi nắng. Cái này đối ngươi sinh mệnh rất trọng yếu. Âu Dương chân sau khi nhận được tin tức nghĩ một hồi, trả lời nói sư phó, không nghĩ tới các ngươi đều thu đến. Ta có thể nói cho ngươi đây là sự thực dưới đường đi tới, ta gặp bảy, tám cái hải yêu, cảm giác giống như tử vong, mạo lớn như thế phong hiểm, một cái đồ đệ sao có thể bỏ dở nửa chừng? đồ đệ muốn tìm bảo tàng không có tìm được, nhưng mà sư phụ, ngươi chỉ cần cái kia mới có thể cùng bảo tàng, đồ đệ vô luận như thế nào đều phải giúp ngươi tìm được nó. Âu Dương Thần bị chính mình xúc động sau hồi phục, tiếp đó kỹ càng miêu tả mấy cái đại tắc nhân bộ dáng, chỉ sợ Ngọc Quỳnh không tin. đợi đến Ngọc Quỳnh hoàn toàn trầm mặt sau, Âu Dương Thần sâu lúc này mới lấy ra lệnh bài tối. Âu Dương chân trở lại đông cực thời điểm, trời đã tối cùng trước mấy ngày so sánh đông cực đảo chung quanh lớn nhỏ thuyền đều ngừng tựa ở trên bến tàu rất rõ ràng chịu đến còi báo động ảnh hưởng những thuyền này chỉ ở trong thời gian ngắn không dám ra biển Âu Dương chân bình chỗ yên tĩnh vắng lặng trở lại bến cảng nghe được một chút tăng lữ nói chuyện người nghe nói không người thần bí kia thi thể bị nguyên độc đám hải tặc mang về nghe nói là bị một cái Anh Tuấn người trẻ tuổi giết chết hắn một đời đều tại cùng Hải yêu giao tiếp hắn chết ở trong tay của bọn hắn thuận tiện nói một câu hắn biết Hải yêu người điều khiển hình dạng thế nào giống như đến từ thiên đường như thần Âu Dương thần khẹt miệng khẽ nghiêng nghe đến mấy câu này Trong lúc hắn chuẩn bị tìm cái địa phương qua đêm lúc, một bóng người đột nhiên từ đằng xa bay tới, bay thẳng đến bên cạnh hắn, một câu nói cũng không nói, vì một chân trên đất. "Tiên sinh, ta liền biết ngươi sẽ trở về, cảm ơn ngươi tại nguyên độc cứu mạng ta." Âu Dương Chân rất nhanh đỡ hắn lên. Quan trọng nhất là bảo trì địa thấp. Mặc dù hắn tại vô biên vô tận đấu xanh trong hải dương là không thể chiến thắng, nhưng khi hắn đến đất liền, hắn nhất thiết phải vô cùng cẩn thận, nhất là bên ngoài bảy tỏ phương diện. "Ta là vô tội." "Ta có tội." Đối với người ngoài tới nói, theo Túng Sa ẩn giết chết đồng dạng thao Túng Sa ẩn sinh vật thần bí, đồng thời dẫn phát sợ hổn hỗn loạn năng lực, la bất kính thần sở trường. bên trong cất dấu kinh người gì lợi nhuận đâu? đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, không thể tránh gọi là một chút trong nước đại nhân vật sẽ đối với hắn không có cùng thái độ. nghĩ tới đây Âu Dương Thần có chút tiếc nuối, ngày đó Cửu Phương Chu không có thay đổi bề ngoài của hắn. điệu thấp điệu thấp, bề ngoài của ta bây giờ truyền bá rất rộng. Âu Dương chân thấp xuống âm thanh, nguyên độc hải tựa hồ ý thức được nó vô lễ, cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn bối phía, ôn nhu trả lời nói chỉ có tại trên thuyền ta tu sĩ biết, đại nhân chúng ta đến trong tiểu quán đàm luận. Đa Nguyên Độc Hải nhìn thấy Âu Dương Nặng cũng không có cự tuyệt, mừng rỡ như điên, lập tức ở phía trước dẫn đường, không lâu Âu Dương Trầm Cựu mang theo Âu Dương Nặng đi tới quen thuộc phòng ăn. Bọn hắn ngồi ở một cái đơn độc trong hộp. Âu Dương thần không có bị Nguyên Độc Hải gặp gềnh bề ngoài làm cho mê hoặc. Có thể tại vô biên vô tận trên đại dương bao la nắm giữ một chiếc thuyền lớn, hơn nữa Dương danh lập và người, không phải một người đơn giản, cho nên hắn mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng rất cảnh giác. Đại nhân, ta không có ý định mạo phạm ngài, ngài cũng biết, hành khách là ta không cách nào khống chế. Nhưng mà ngươi có thể yên tâm. Ta đã từ thủ hạ của ta nơi đó phát ra một chút có thành kiến tin tức, không lâu sau đó sẽ không có người có thể xác định ngươi chân thực tướng mạo. Tại trong chân thực cùng nói dối phối hợp, trong ánh mắt của hắn có một loại nên hợp thần sắc. Âu Dương Thần thật sâu nhìn xem cái này nguyên sâu kiên cường một mắt, hắn biết gia hỏa này không phải chân chính người thô lỗ. Người muốn cái gì? Âu Dương chân đi thẳng vào vấn đề. Nguyên Độc Hải vốn là muốn nói vài lời lời khách sáo, nhưng nhìn thấy Âu Dương Thần cái kia ánh mắt sắc bén sau, lập tức đem lời khách sáo nuốt vào bụng. Đại nhân, ta mạo phạm đại gia, ta cũng đã không thể ra biển nhưng mà ta không thể chịu được tối hôm qua ta trằn trọc cho là ta chỉ có thể tiếp tục đứng thẳng một cái tại trong biển rộng trường thành chỗ ta đại nhân cho nên ta một mực tại bến cảng phụ cận chờ ngươi ta không nghĩ tới ngày đầu tiên liền gặp được ngươi ngươi muốn theo ta trở về đại lục sao Âu Dương bất động thanh sắc hỏi Nguyên Độc Hải ở vào chấn động trạng thái hắn thấy một cái có thể thao túng hải yêu quái vật vậy mà muốn đi đất liền phát triển mà không phải tại vô biên vô tận trong hải dương quyết trường đây tựa hồ là không thể tưởng tượng nổi Âu Dương thần nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn cũng không kinh ngạc Thần bí nói tiếp bây giờ là giữa hai tộc chiến tranh, ta là Ngọc Đinh Sáng đệ tử, con đường là hào nhiên kiếm trong tương lai đại sư, tương lai huynh đệ cũng đoán chừng là thất sát ma vương. Bằng ta nhân quả báo ứng, chúng ta có thể hay không đừng trở lại trong chiến tranh đi. Nguyên Độc tráng váng. hắn đương nhiên biết nhân loại tứ đại bộ lạc danh tiếng, mặc dù vô tận biển cả, đảo và đất liền không có kết nối, hắn không ngừng chịu đến tứ đại thị tộc ảnh hưởng. Cuối cùng, vô tận trên biển tu đạo sĩ chỉ là một mảnh vụn cát, tu đạo sĩ quá ít, không đủ để tạo thành một cái hệ thống, mặc dù có rất nhiều thiên tài, nhưng mà công tác. Luyện Kim thuật, Luyện Kim thuật, xa xa không bằng đất liền. Cuối cùng, vô tận hải tăng đạt được tài phú không thể không hướng chạy đất liền, nhất là Ngọc Đỉnh Hoàng Đế, hắn hấp thu đại dương vô tận bên trong gần một nửa tài phú, mà tại trước mặt người đại nhân này, lại là Ngọc Đinh Sáng đệ tử, hơn nữa tại cái khác tông môn cũng có cứng như vậy quan hệ. Mặc dù đại nhân chưa hề nói bởi vì người địa thấp, nhưng đại nhân ở Ngọc Đỉnh Đan Tông địa vị đoán chừng cũng rất cao. Nghĩ tới đây, hắn lộ ra càng thêm cung kính ta chỉ là một cái ngẫu nhiên tu bổ một chút vô biên vô tận biển cả, tâm quá chật hẹp, để cho đại nhân cười đến nội hậu phương đất liền cái này thảo luận, nguyên độc hải cười khổ lắc đầu. thẩm phán đại nhân, tha thứ ta nói thẳng, ta ở mảnh này vô biên vô tận hải vực vẫn có chút tinh lực, nhưng khi ta tiến vào nội lục, ta chỉ là một cái bình thường trạng thái tinh thần, cái này không có gì ghê gớm chen đối với cái này như mày, ta cũng cảm thấy có đạo lý. nếu như cái này nguyên độc hải viên chỉ là một cái chân chạy, vậy hắn liền có chút quá mức. suy nghĩ lại một chút tung xả ẩn quyền hạ, âu dương thần trong lòng có chút không khoái. nếu như ta nhớ không lầm, tri bộ đội kia còn thu lấy hải cự luân phí bảo hộ, nguyên độc hải không co đúng hạn giao phí bảo hộ cho nên hấp dẫn cái tia thần bí nam nhân, ta cho là ngươi đang đào hán góc tưởng. Nếu như hắn có thể sử dụng phí bảo hộ thay thế quyền hạn, đó chính là ổn định thu vào nơi phát ra. Âu Dương sẽ dần dần mỗi người đi một ngả, không lâu hắn liền nghĩ ra một cái hùng vĩ kế hoạch buôn bán. Hắn sẽ bảo đảm phi thuyền an toàn, tiếp đó thu lấy phí tổn. Ra biển tu đạo sĩ thu hoạch tiên địa bảo tàng, sau đó dùng ngọc đỉnh mua xuống, giao cho tu đạo sĩ linh hạch. Đám tăng lữ cầm tới tảng đá sau, hay là muốn đi mua thuốc trường sinh bất lão, thang trước sau tiếp tục tẩm bảo, đồng thời thanh toán hán phí bảo hộ. Tại trong cái này tuần hoàn, hắn có thể thu hoạch 3 đến 4 lần tăng lữ lợi ích. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn dần dần khống chế vô tận trên biển tu đạo sĩ. Mặc dù không có vô biên vô tận biển cả, đại bộ phận tăng lữ cũng là di động nhân khẩu, nhưng mà nếu như thống nhất, nó cũng là một cố lực lượng. Ngược lại so đại tấn đại chu mạnh mấy lần, ngoại trừ tứ đại môn cùng bốn triệu, chỉ sợ không có lực lượng lớn như vậy. Đây hết thể mấu chốt ở chỗ, hắn có thể bảo hộ chiếc thuyền này an toàn. Suy nghĩ một chút ở đây, Âu Dương Tĩnh liên hệ Lão Xanh. Nhìn chúng ta một chút có thể hay không nghĩ ra biện pháp làm tiêu ký. Dạng này hải quái cũng sẽ không công kích chúng ta. Một lát sau, Âu Dương Thần biểu lộ dần dần sung lỏng, thế là hắn ngước nhìn Nguyên Độc Hải, trong mắt tràn đầy tự tin. "Nguyên Độc Hải, ta muốn chỉnh hợp vô tận hải đảo, ngươi biết như thế nào mới có thể thực hiện sao?" Nguyên Độc Hải văn ngạn ánh mắt lập tức phát ra vẻ hứ phấn. Hai người tại trong phòng khách thì thảo nói mấy câu, liền thỏa mãn rời đi bảy. Cùng Nguyên Độc Hải xếp đặt phương hướng phòng định, Âu Dương Thần tại tiệm cơm ở một đêm, tiếp đó bay hướng đất liền. Hai người sách lược là thiết lập thương nghiệp liên minh. Ở trong ngân hạ, tận lực đem tất cả trở lớn thuyền lớn cùng thuyền nhỏ ra biển gia nhập vào cái này Thương nghiệp liên minh từ giờ trở đi bất luận cái gì liên minh thuyền ở trên biển cũng là an toàn những thứ khác thuyền chỉ có thể nghe theo mệnh trời ngoài ra tất cả thiên tài bảo tàng linh đan rượu dược tiêu thụ cũng đem đặt vào Thương nghiệp liên minh thể hệ những cái kia đem thuốc trường sinh bất lao bán cho Thương nghiệp liên minh người, tại mua sắm thuốc trường sinh bất lao thời điểm sẽ có được giảm đi từ lâu dài đến xem vô tận hải trên đảo tu đạo sĩ nhóm không cách nào đảo thoát Thương nghiệp liên minh ảnh hưởng dù sao Những hòn đảo này đều là do đại dương vô tận phát triển, Âu Dương chân khống chế đại dương vô tận, nó đại biểu cho đối với sinh mạng tuyến khống chế. Đến nỗi cái kia cổ thần bí sức mạnh, không có nó cường đại nhất ủng hộ, nó rất nhanh liền không cách nào duy trì. Đương nhiên, căn cứ vào Âu Dương chân ý nghĩ, có cơ hội hoặc trực tiếp đẩy ra tốt hơn. Mặc dù hắn cùng lực lượng thần bí trên bản chất là giống nhau, nhưng Âu Dương chân cuối cùng sẽ có được toàn nhân loại phản hồi, cùng với lực lượng thần bí phản hồi, không có ai biết. Ai, ta cũng là vì hậu thế lợi ích, bằng vào ta tài năng, có thể trên thế giới này an trí mấy năm so. Cuối cùng không phải giá rẻ người đến muộn Âu Dương chân tại thời điểm bay lên tiên nhân trồng cây hậu nhân hưởng thụ bóng cây Hà Thần chính là trồng cây người Âu Dương thần dọc theo đường đi cũng là chú tâm bày kế Âu Dương thần sẽ ở trong lòng dần dần hoàn thiện kế hoạch này hắn không thể tin nguyên độc hắn cần một chút ngăn được tại đại dương vô tận chung quanh có nhiều như vậy hòn đảo hắn không trông cậy vào trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy tức thì kết quả căn cứ vào kế hoạch của hắn một hai năm để cho thương nghiệp liên minh lên cao là không sai đi qua nửa ngày phi hành Âu Dương thần thấy được quen thuộc Ngọc Đinh Đan Tông Sơn Muôn trở lại tông môn phía trước hắn trước tiên thông chi du quỳnh lần hành trình này hắn phát hiện ngọc quỳnh cần cuối cùng một nhóm người mới bảo tàng ngọc quỳnh ý nghĩa có thể tưởng tượng được nhưng nhóm người này mới bảo tàng hắn vô luận như thế nào cũng không dễ dàng giao ra nhân cơ hội này âu dương chân chuẩn bị khảo nghiệm sư phụ chiều sâu xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu giàu có từ trong tay hắn lấy chút đồ vật không tính quá phần a trước 147, thần thức công kích vô tận biển cả như thế nào trở lại ngọc đinh đàn tông bên cạnh âu dương thần đi tới ngọc quỳnh trước mặt không biết vì cái gì hôm nay ngọc quỳnh nụ cười đặc biệt ôn nhu Âu Dương Thần trong lòng âm thầm cảnh giác, nữ nhân này có thể không có bất kỳ cái gì hảo ý. Nghĩ tới đây, hắn cố gắng cười khổ, phảng phất đã trải qua vô tận cực khổ, mới thoát ly tầm thường bể khổ. Thế giới là lạnh nóng chấm chất, nhân tâm là gian trá, giống môn đồ dạng này thiếu kinh nghiệm người rất dễ dàng bị tổn thất. Người không biết, chủ nhân, nhưng khi hắn bước vào vô tận biển cả lúc, hắn cơ hồ bị mấy cái tu kiến căn cứ tăng lữ lừa gạt Ngọc Quỳnh nghe nói khoẹ miệng của nàng có chút vểnh lên, nhưng rất nhanh nụ cười của nàng liền biến thành quan tâm, có thể trở về liền tốt, ngã một lần khôn hơn một chút, chỉ cần không chết. An nhiều một điểm chính là Phúc Âu Dương mặc gật gật đầu, Ngọc Quỳnh hôm nay tâm địa tốt chút ít. Cho nên chuyến đi này, ngươi có thể được đến cái gì? Nói đến đây, Ngọc Quỳnh ánh mắt trở nên trừng trừng. Âu Dương Thần trong lòng lập tức biết mấu chốt chân chính thời khắc tới, nụ cười lập tức trở nên rất thẹn thùng. Còn có một chút thu hoạch Âu Dương Thần đương nhiên sẽ không nói cho Ngọc Quỳnh, liên tiếp tử cũng là hắn tìm trở về. Bảo tàng đắc lực một đoạn thời gian, bởi vì hắn cũng là đảm gia môn đồ, cái này không phải tương đương với đem bảo tàng còn cho đảm gia sao? Ngọc Quỳnh đột nhiên hưng phấn lên, gương mặt có hơi hồng. Ngươi gặp qua tảo xanh sao? Nàng gái này đệ tử có thể thông qua cách ly tâm linh hộp đã cảm nhận được thiên địa bảo tàng, cho nên cũng có thể cảm nhận được vô biên biển cả bảo tàng. Như vậy thì không khó tìm được nàng thứ muốn tìm. Tìm được Âu Dương Thần thẳng thán, có ý nghĩa ngữ khí. Ngọc Quỳnh hai chữ không nói, cầm ba cái hàng tồn giới chỉ đi Âu Dương Thần trong tay, bầu không khí kia dáng vẻ cùng Âu Dương Thần để cho nàng cứu trương cắt thời điểm kém một chút. Không may, bây giờ Âu Dương Thần cùng đi qua khác biệt, nhưng mà không nên nhìn những thiên tài này bả bối. Sư phụ, ngươi có phải hay không tinh luyện cái kia đan, nhưng vị kết thúc tinh luyện giả đại tai nạn chuẩn bị. Âu Dương Thần không có thu đến ba cái tồn chữ vỏng, liền bắt đầu hỏi cái đó đang dược. Ngọc Quỳnh là chữa trị tinh thần cao phong, ngoại trừ chuẩn bị chuyện này, hắn nghĩ không ra bất luận cái gì dược vật đáng giá Ngọc Quỳnh trả giá đánh đổi như vậy. Tại Quỳnh nghe xong cái này, biểu tình biến hóa, tiếp đó trịnh trọng gật gật đầu. Nơi này có đầy đủ tạo xanh, ta có thể làm ra ba loại thuốc trường sinh bất lão như thế sáu. Nếu như ngươi thật có thể cung cấp tạo xanh, như vậy ta có thể cho ngươi một loại Tại Quỳnh minh bạch Âu Dương Thần ý tứ, cho nên không quanh co lòng vòng. Âu Dương Thần nghi ngờ nhìn xem Ngọc Quỳnh, thấy được Ngọc Quỳnh trong mắt chân thành. Hắn quyết định tin tưởng chủ nhân một lần. Do dự một hồi, hắn lấy ra một cái lục sắc lóe sáng do biển. Căn cứ vào hệ thống biểu hiện, do biển có 50 vạn năm lịch sử. đương nhiên, đây không phải hắn cất giữ vòng bên trong chân quý nhất tảo xanh bộ phận, nhưng đây là đầy đủ ngọc quỳnh sử dụng, tương quan dược dụng tính chất đồ vật, thời gian quá dài, cùng với những cái khác dược liệu không phối hợp, nhưng không tốt. Tảo xanh vừa lấy ra, Âu Dương Thần Sâu chưa kịp phản ứng, liền đến ngọc quỳnh trong tay. Nhìn thấy trong tay tảo xanh, ngọc quỳnh hoàn toàn không để ý hình tượng, kích động nở nụ cười. Âu Dương Trân Hưu điểm ngượng ngùng. Dù sao hắn tâm địa quá mềm, nếu như hắn muốn cái gì đồ tốt, hắn cũng sẽ nhận được. Không may, hắn quá mềm yếu. đệ tử, đối với luyện kim sư tới nói, một tháng không gặp qua đi, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. A sau khi cười xong, Ngọc Quỳnh nhìn lại nghiêm túc lên, nhưng mà cái kia đổ đệ để cho Âu Dương nặng không khỏi run rẩy lên. Nói xong câu đó, Ngọc Quỳnh căn bản không đợi Âu Dương thần hồi phục, liền biến mất ở trước mặt hắn. Sư phụ muốn dùng thời gian một tháng tới tinh luyện đan, Âu Dương thần thần sẽ không ở Ngọc đỉnh đan tông lốc các loại một tháng. Âu Dương thần trở lại chỗ ở của mình. Nhìn thấy Viên Thanh Thiên đang tại sám hối, cũng không muốn quấy rầy, lại lấy ra lệnh chuyển liên hệ Trương Cát. Bảy Quỷ Vương giết đến Tề Ngụy hai nước hơn một tháng, nghe nói là vì cầm xuống Hồng Hồ yêu hoàng đế cùng sư tử yêu hoàng đế. Nếu như chiến tranh kết thúc, hắn thì không cần đi cùng y. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là như thế. Trải qua thời gian rất lâu, Trương Cát cho một cái trả lời chắc chắn. "Đại ca, nơi đó yêu tộc sẽ không ngồi Hồng Hồ yêu hoàng đế cùng sư tử yêu hoàng đế vị trí, nửa tháng trước, yêu tộc từ ta chủ nhân Vương Nam đối thủ cũ nơi đó điều tới câu nói kế tiếp Trương Cát không nói." Nhưng Âu Dương Thần là có thể quan hệ qua lại đi ra ngoài. Nơi này ma tộc thêm một cái có thể cùng bảy cái giết ma vương ma tộc 550%, tăng thêm hồng hồ yêu đế cùng cổ sư yêu đế phụ trợ, bảy cái giết ma đế có thể chống cự cho tới hôm nay, thực sự là không dễ dàng. Không nói gì dáng vẻ cậy cỡ mà nói, Âu Dương Thần liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hiện tại hắn sức mạnh đã không đủ để đoạt lại đại tấn, vậy còn không bằng đến đông đủ uy chiến trường đi rèn luyện một chút. Coi chúng ta đến tề quốc cùng Mỹ Quốc lúc, trên đầu của hắn có bảy con quái vật. Hắn không cần suy xét Bình tĩnh chiến sĩ cảm giác rất tốt, ngươi phải tìm một chỗ đi nếm thử. Trước khi đi, Âu Dương thần tham toàn thân tâm đầu nhập thực tiễn viên thanh điển, thở dài thườn thượt một hơi. Không biết Nam Hải này cùng bắt muội phát triển như thế nào, nhưng nhìn nhìn hắn dạng này hẳn là một cái phát triển tốt. Tục nữ nói, nữ hải là Nam Hải phát triển đệ nhất động lực, nếu như không phải là một cái phát triển tốt, Nam Hải này cố gắng như vậy. Đáng tiếc đứa nhỏ này không có thiên phú. Ngẫm lại xem, Âu Dương trầm mặc lưu lại mấy cái nhân tài bả bối, lúc này mới quay người đi. Vừa tới ngọc đỉnh đan tông lại nửa ngày, Âu Dương thần liền mau chóng rời đi. Đang tự cùng đối với cái này không có bao nhiêu phản ứng, nói cho cùng, hắn tại trong Ngọc đỉnh địa vị rất thấp, cơ hội có cũng được mà không có cũng không sao. Cùng Hạo Nhiên kiến tông tạo thành so sánh rõ ràng chính là, hắn tại Ngọc đỉnh đàn tông bên trong địa vị, khả năng cùng Tiểu Hà chân quý xương một dạng. Cái này Ngọc đỉnh đàn tông thiếu khuyết phát hiện mắt đẹp Vô Dương thần phi một bên thở dài nói, bây giờ Tề Ngụy hai nước thế cục là hai nước chú ý tiêu điểm, hắn nhất thiết phải ở nơi đó để thăng danh vọng, tăng cường tồn tại cảm. Nhưng mà, khi hắn tiến nhập khí vệ lãnh địa, hắn đã mất đi tất cả những ý nghĩ này. Bởi vì cái địa khu này cảnh tượng quá bi thảm, đặc biệt là khắp nơi đều là rừng rậm khô lâu, cũng làm cho hắn cảm thấy trầm trọng tới cực điểm. Chờ một lúc, Âu Dương Thần căn cứ vào trước đó Trương Cắt nhắc nhở phát hiện thất sát ma đạo doanh. Toàn bộ doanh địa đều bị phương trận bao vây, chúng ta không nhìn thấy bên trong. Âu Dương Thần từ trong ngực nhìn thấy cái thân phận này lệnh bài, nói lớn tiếng ngọc đàn Âu Dương Thần thần, đến giúp đỡ đánh trận. Âm thanh đi ra, không lâu sau đó, trận mở một cái khe nhỏ. Âu Dương Chân vội vàng chạy vào sân động. Cảnh tượng bên trong tương đương thế lương, khắp nơi đều là thụ thương mà tu những thứ này mặc hưu cứ như vậy tùy tiện mà ngồi xếp bằng trên mặt đất, có người sắc mặt tái nhợt, dường như là nội thương đang tại trong minh tượng khôi phục. có người cánh tay cùng gãy chân, huyết lan tràn đến hơn 2 mét, là dùng một loại nào đó chí mạng phương pháp cầm máu, tỷ như đan dược hiện nhiên đã dùng hết rồi. mặc dù như thế, nhóm này thần kỳ chữa trị biểu lộ vẫn như cũ băng lãnh, giống như là không cảm thấy đau đớn. so với đại chu yêu môn, thất yêu giết yêu yêu nhiều tu cốt chúng ta. Âu Dương thần thâm quét mắt một đám yêu em bé, một cái yêu em bé chậm rãi hướng đi thân thể của hắn. ngọc đỉnh đàm tiên sinh không có nói cho chúng ta biết. Sẽ có tu sĩ tới ủng hộ chúng ta. Ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Hoa thượng kia không khách khí nói, tựa hồ rất cảnh giác. Nhưng Âu Dương Thần cũng không thèm để ý, người này bị trọng thương, chỉ là đi đường mặc dù coi như rất chính thức, nhưng kỳ thật là đang cố gắng ủng hộ. Nếu như không phải là bởi vì hắn, người kia sẽ không chính mình tiến vào. Trương Cắt là kết bái huynh đệ ta, ta lần này là lấy tư nhân thân phận đến giúp đỡ, cũng không đại biểu Ngọc Đình Đàn Tông Âu Dương Chân Bình cho yên tĩnh vắng lặng trả lời. Nghe nói như thế, Tú Hoa thượng sắc mặt trở nên nhu hòa một chút, hắn cười khổ mà nói cảm ơn ngươi, tiên sinh nhưng mà chúng ta trong doanh địa không có luyện kim thuật nguyên liệu chỉ sợ ngươi đối với chúng ta không cho hữu dụng Âu Dương gật đầu Thần sắp rất nghiêm túc ta nhất định đừng tới luyện kim thuật ta tới đánh trận Trung quanh những cái kia đang tại trị liệu thần kỳ chữa trị văn ngạn đều xuống ý thức nhìn xem Âu Dương Thần trong mắt tràn đầy kinh ngạc một vị ngọc đỉnh đan tông luyện kim thuật sĩ lao tới chiến trường đúng là hiếm thấy cũng là dành nhất về cùng những ma pháp này tăng lữ chiến đấu người ủng hộ nhân loại đã đến trên chiến trường cần luyện kim thuật sĩ trình độ sao Âu Dương Thần không để ý tới đám người ánh mắt kỳ quái thật sâu nhìn về phía doanh địa, nói trương tế không tại trong doanh địa sao? yêu vương cùng trương đại ca bây giờ tại tiền tuyến cùng yêu tộc kịch chiến sáu, nguyên bảo yêu tú cười, giống như vì chính mình lưu lại trong doanh trại mà cảm thấy xấu hổ. hắn nói một lời này, bên ngoài doanh trại liền truyền đến một tiếng kêu to, nhanh để cho ta đi vào. trương đại ca tử trận âu dương thần nghe xong lời này, sắc mặt tái nhợt, trong lòng đau đớn một hồi, nước mắt gần như không từ tự chủ chảy xuống, đồng thời một loại không gì sánh được tự trách cảm giác sông thẳng đầu. ca ca, ta đến muộn, mà những cái kia trung quanh thần kỳ chữa trị lại không có biểu lộ giống như không quan tâm, cái này khiến Âu Dương Trần càng khổ sở hơn. Trương Đại Ca lại tử trận. Bao nhiêu lần, lần thứ ba. Không lâu, Trương Kế bị rơi lên đi vào, triệt để chết, máu me khắp người, Nguyên Thị đều không thấy. Nhìn thấy Trương cắt thi thể, Âu Dương Bình tĩnh đích thật là một cái ngại vọt. Mặc dù hắn cho Trương cắt sức mạnh bất hủ, nhưng hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Dù sao, hắn chính kim tự quyết chính là của hắn từ tiễn. Ta, ca ca ta tại cái này hai trận trước chiến tranh liền chết, cũng là như vậy sao? Âu Dương Thần âm thanh có chút run rẩy thực sự là chương cắt cái dạng này quá doan người. lần thứ nhất chiến tranh so lần này thảm thiết hơn thời điểm. về sau không biết là chết như thế nào, nó lại sống lại nguyên bảo bảo mạc tú nhìn rất đoan trang. Âu Dương Thần không tiếp tục hỏi, mà là từ một cái cất giữ vòng trong góc sẽ bí mật lấy ra, tại chỗ kiểm duyệt. nếu như ngươi trước khi tiến vào linh hồn liền chết, ngươi liền có cơ hội từ trong tử vong phục sinh. một khi phát sinh, liền không biết từ nơi nào xuất hiện. khi một người tiến vào tinh thần lĩnh vực, tu hành cái kỹ năng này tăng lữ sẽ sinh ra một loại bất hủ vật chất, có thể ngưng kết thành một cái thân thể mới, thậm chí một cái linh hồn trong khoảng thời gian ngắn dạng này là hắn có thể khởi tử hồi sinh nhưng mà nếu như ngươi không chết nếu như ngươi chết thời điểm ngươi dùng hết rồi đồ vật ngươi liền thật đã chết rồi nâng lên bất hủ sự tình Âu Dương Thần tâm linh liền sẽ hiện lên khi thiên đường tử vong còn không có quyết định cuối cùng có một hồi kỳ vũ hết thể đều rơi vào trên người hắn có cơ hội khởi tử hóa sinh đây không phải nói nhảm sao Âu Dương Thần trong lòng âm thầm cớ trách cái này không giống với hắn Đao Thương bất nhập Đao Thương bất nhập là rất mạnh tính bền dẻo rất khó chết nhưng đây quả thật là Đao Thương bất nhập à Cho nên trương cắt ở trước mặt hắn thật là một cỗ thi thể, hắn có thể hay không phục sinh quyết định bởi tại. Mặc dù trương cắt không may mắn, nhưng hắn một lần lại một lần mà khiêu chiến thượng đế danh giới cuối cùng bị làm hư, ngạo mạn tự đại, giống như thượng tiên sẽ không bởi vì nhất thời phẫn nộ mà giết hắn. Nghĩ tới đây, Âu Dương thần dầu dĩ không vui trên mặt mấy lần biến sắc, vội vàng từ trong cất giữ vòng lấy ra một cây linh sâm, gạt ra nhân sâm nước nhỏ tại trương cắt trong miệng. Một cỗ đậm đà sinh mệnh lực theo trương thế trung tâm bắt đầu lan tràn, thậm chí những cái kia phụ cận thụ thương mặc hưu cũng cấp tốc hấp thu vết thương sinh mệnh lực. Ý thức được tràng cảnh này, tất cả thần kỳ chữa trị làm cho người khó hiểu. Bọn hắn không cần phải nói bọn hắn gặp qua, bọn hắn thậm chí cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đang Ngọc đỉnh có tiền như vậy sao? Chương 148, nhân nghĩa song toàn. Chớ chết đi cái kia nguyên khí quốc của người, Lục Lâm quay đầu đi nhìn Âu Dương Thần, ánh mắt là có ý nghĩa. Âu Dương Chân bất yếu quá phận, không nên cùng nữ yêu có mắt thần tiếp xúc. Khi hắn tại trong vô tận ý thức chi hải nhấc lên gọn sóng lúc, hắn cảm thấy mình ý thức quá yếu. Bây giờ, không phải hắn mềm yếu, mà là cái này nữ yêu có quá nhiều ý thức. Hắn thời kỳ đầu ý thức sinh ra, tiếp đó đi qua chân châu một dạng chuyên chú, nó không phải so với bình thường ý thức thời kỳ đầu tinh thần càng mạnh yếu hơn. Hơn nữa bởi vì châu chuyên chú, hắn cũng có thể dùng tâm linh công kích, bình thường vừa tiến vào tinh thần tăng lữ tuyệt đối không làm được đến mức này. Nhưng mà cái này nữ yêu, vậy mà dùng ý thức giết chết nguyên thâm kinh nữ yêu. Mặc dù cái này nguyên thâm giao tú nhìn như cái sơ cấp diễn viên, nhưng nguyên thâm tính lại là nguyên thâm tĩnh, dù cho không thể dùng tâm linh tiến công, nhưng mà bảo hộ chi thức chi hải là có thể làm được. Nếu như không phải là bởi vì cái này nữa yêu so cái kia nữa yêu cường tráng nhiều lắm, chúng ta vĩnh viễn cũng không khả năng nhìn chăm chú vào cái này nữa yêu. Nhìn thấy Âu Dương Thần lại lựa chọn tranh đánh, Thanh Lâm có chút bất mãn. Mà lần này trên chiến trường đã hoàn toàn hỗn loạn, mắt thấy một cái ma vương vô thành vô tức chết đi, trong lòng sung kích là có thể tưởng tượng. Những thứ này yêu tinh không sợ chết, nhưng bọn hắn nhất thiết phải vì một thứ gì đó mà chết. Không có ác ma nghĩ vô duyên vô cớ chết đi. Rất nhanh các yêu tinh bắt đầu rút lui, càng ngày càng nhiều. Một lát sau, trên chiến trường tất cả yêu tinh đều rút lui, cũng không có một người. Trương Kế mừng rỡ như điên, lập tức đi tới Âu Dương Thần trước người. Đại ca, cái này, cái này sinh viên lớp lớn, thật sự rất lợi hại. Hắn vừa mới nói xong, Thanh Lâm ánh mắt dần dần hướng về phía trước di động, biểu tình trên mặt càng thêm khiêu khích. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này, theo bản năng muốn ngăn cản Trương Kế kế tục khen tiếp, lại tiếp lấy mấy cái cao cấp ma thuật sư ở phía xa tu bổ. Cảm ơn ngươi trợ giúp, lực lượng của ngươi là sâu không lường được. Ta sùng bái ngươi. Tại loại này ca ngợi phía dưới, Thanh Lâm đầu không kịp chờ đợi đối mặt bầu trời, sau đó dùng cái cầm xem người. Hừ nhàm chán cao lên câu nói vừa dứt, thanh lâm tiêu ngạo mà đi vào nho nhỏ không lo à gạn. đến nỗi đậu xanh, Âu Dương Trân rất sớm đã đem bọn nó chôn. phi đệ đệ ta nô lệ vẫn là kéo tám và giống. Âu Dương Thần trong lòng vô cùng tức giận. lúc này bọn này ma pháp sư bắt đầu sửa chữa hắn, cũng đem ánh mắt nhìn về phía hắn. ngươi là ta là Âu Dương Thần, dư đinh sáng đệ tử Âu Dương Trân nhẹ giọng trả lời. cái lão này là ai? nàng xem ra rất kỳ quái. nàng xem ra không giống loài người một cái hỏi. nàng sáu là đệ đệ ta sáu. Âu Dương Thần nặng nghề ý thức được muốn nói ra trận tướng, nhưng trong lòng lại không biết vì cái gì đột nhiên thoáng qua lục lâm lườm chết cái kia nguyên thâm tình yêu quái chữa trị chẳng diện. Hắn nói ra những lời này, hắn đem bọn nó nuốt xuống, nàng mỉm cười nói, nàng đúng là một chủng tộc khác tổ tiên, bởi vì nàng không thể chịu đựng được các ma chủng tộc hung ác, nàng dừng lại hỗ trợ một chủng tộc khác tổ tiên. Cho nên, nếu như ngươi có cơ hội, ngươi có thể để đệ đệ của ngươi cảm ơn ngươi cả mắt đều là đối với cường giả sùng bái. Âu Dương Thần trong lòng lôi ra một cỗ thanh lương, vậy mà không có ai cảm tạ mình, bọn này ma pháp chữa trị giả. Thực sự là không có lương tâm, chỉ có cường giả. Nhưng mà không để ý đến rùa đen sau lưng kiên Cường, cùng rùa đen sau lưng vĩ đại nhân vật sáu. Nhưng mà Trương Kế khá hiểu Âu Dương Thần, biết mình đại ca là một cái thích thể diện người, lập tức nói đại ca, không nghĩ tới ngươi thuyết phục như thế kiên cường tổ tiên đi tới địa phương này kỳ vĩ, đệ đệ bội phục. Nếu như không phải là bởi vì đại ca ngươi nhóm hôm nay tới đến nơi đây, trận chiến tranh này chúng ta rất khó giành được. Âu Dương Thần đối với Âu Dương Văn Ngạn nhìn xem Trương Kế rất hài lòng. Nam hài này tâm tư càng ngày càng tinh tế tỉ mỉ, nói chuyện tiêu chuẩn cũng cao hơn nhiều. So với ban đầu thuần hậu thêm vài phần. Bên người mấy cái thần kỳ tú nghe vậy cũng nhìn xem Âu Dương Thần, qua rất lâu, một cái thần kỳ thợ máy đột nhiên hâm mộ nói Ngọc Đình Đan tông thật sự có kinh người tài lực, một cái huynh đệ nguyên thị liền có thể triệu hồi ra một cái cường đại dị tộc nguyên thần. Đúng vậy, Ngọc Đình sang thật là gia tộc bọn ta người giàu có nhất. Quá tuyệt vời. Ngọc Đình Đan tất cả tu pháp cũng là khoác lác. Âu Dương Thần lúc này sắc mặt đã tối, một câu nói cũng không nói, xoay người rời đi, này một đám thần kỳ tú bổ, đơn giản không thể nói lý. Trương Kế thấy vậy nhanh chóng theo ở phía sau, bắt đầu ăn đuổi. Âu Dương hồi doanh thời điểm, thất yêu đã sớm trở về. Trừ cái đó ra, trong doanh địa còn có một đám không phải ác ma tăng lữ. Bọn này tăng nhân mặc khác biệt trang phục, có chút đến từ hào nhiên kiếm phái, có chút đến từ dối trá tinh thần, có chút mặc khôi giáp, dường như là hoàng quân tăng lữ. Nhìn, hắn là tới tiếp viện. Không nghĩ tới những lão gia hỏa kia còn không có quên ta thất sát yêu quân chế nhạo một phen, liền trông thấy một mắt trương kế quay người rời đi. Thế là trương cấp tiếp thu rồi giết ma vương nhiệm vụ, bắt đầu tiếp nhận những thứ này tiếp viện. Tha thứ ta, chủ nhân của ta tại tử vong trạng thái ra đời. Ta không thể gần gũi quá người khác, bằng không ta sẽ cho người khác mang đến tai nạn không có thương tổn. Chúng ta đều nghe nói qua bảy đại ác ma một chút tăng lực đến giúp đỡ chúng ta biểu đạt lý giải bọn hắn. Chờ trong chốc lát, để tỏ lòng lễ phép, Hạo nhiên kiến tông mấy cái đệ tử hướng Âu Dương Thần đi đến. Âu Dương đại ca, không nghĩ tới ngươi đã đến cục, ta cái kia Âu Dương Thần nhẹ nhàng ho hai tiếng, nghĩ lặp lại lần nữa dừng lại. Không cần lo lắng, tỷ tỷ bây giờ rất tốt, Âu Dương đại ca, lần trước ngươi hướng đệ tử của chúng ta Hạo Nhân ném mạnh 70 vạn kiếm đá, ta cũng chia một vạn. Một cái nữ môn đồ lớn tiếng nói. Ánh mắt của hắn tràn đầy sùng bái. Lời kia vừa thốt ra, trong doanh trại rất nhiều con mắt đều chỉ hướng Âu Dương. Bảy mươi vạn thạch, đó cũng không phải là một con số nhỏ, rất nhiều người cho rằng bọn họ nghe lầm. Cảm nhận được đám người chấn kinh, Âu Dương Thần cuối cùng khôi phục một chút gương mặt, cười nhạt một tiếng nói có chút lễ gặp mặt mới, không đáng giá nhắc tới. Thì ra hắn là Âu Dương Thần thân. Ngày mùa hè Tây Dương lộ bản lữ, bản thổ chủ nghĩa tăng lữ. Ta nghe nói ta bây giờ sùng bái Ngọc đỉnh đạo tặc, có phải là đại biểu hay không Ngọc đỉnh hoàng đế đưa tới thuốc trường sinh bất lão. Chung quanh một chút tăng lữ bắt đầu nói chuyện. Cổ nhân đệ tử chính thức cũng là luyện kim thuật sĩ, rất ít được phái đến Đông Cương bên ngoài chiến trường. Âu Dương đại ca, ngươi là tới tiến đưa thuốc trường sinh bất lão sao? Lần này Ngọc Đỉnh đan lại ủng hộ bao nhiêu linh đan rượu dược hạo nhiên kiến tông nữ đồ đệ khi nghe đến quay trung quanh hắn thảo luận sau, tò mò hỏi. Ho khan, ho khan, không, ta là tới giết địch Âu Dương chân hữu điểm ngượng ngùng. Thân kỳ đệ tử bị thương, không thể làm gì khác hơn là dùng cái này nhân loại phương pháp băng bó. Ngọc Đỉnh đan không có đưa, cái này khiến hắn Ngọc Đỉnh đan đệ tử đều cảm thấy có chút xấu hổ. Trong nồi này tất cả đều là luyện kim thuật sĩ a. Thế nhưng là nghĩ lại, ca ca tỷ tỷ lần này tựa như là vì hắn luyện đan sáu. chỉ là, bên này là Ngọc Quỳnh đại sư, giết chết địch nhân. Hách Âu Dương đại ca sức chiến đấu thực sự là không gì sánh kịp nữ môn đồ tán dương một câu nói, nhưng trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. So sánh dưới, hung manh nguyên anh sức chiến đấu, bất kể là ai đều càng hy vọng nhận được một nhóm linh dược chữa thương. Cho nên nghe xong Âu Dương chân trả lời sau đó, môn nội những tăng lữ khác ánh mắt cũng đều trở nên mơ hồ. Đại gia không nên tức giận, ta đại ca lần này tới lấy danh nghĩa cá nhân ủng hộ cũng không đại biểu Ngọc Đinh Đan Tông trương cắt ở bên cạnh giải thích một câu nói. Trương Các, không cần phải nói, đây quả thật là lỗi của ta, ta xem như đàm đồ đệ, là không thể chút đẩy trách nhiệm. bọn hắn gửi được Âu Dương chân mũi, sinh ra vẻ hảo cảm. Âu Dương Thần lấy Tư Nhân danh nghĩa đi vào ủng hộ, là một loại chính nghĩa hành vi. Tiếp đó gánh vác lên cái tiếp theo thị tộc trách nhiệm, đó chính là thị tộc trung thành. mặc kệ Đinh Đan Tông như thế nào, cái Âu Dương Thần là một cái trung thành người chính trực, bọn hắn cũng không phải quá dễ chịu phàn nàn. dù sao, mọi người chỉ là sùng bái thành Ngọc Đinh Đan Tông không lâu, tất nhiên ta có trách nhiệm này vậy ta cũng sẽ không trốn tránh xấu ngọc trâm thiếu thất sát tân tình, để cho ta tới bù đắp á dứt lời mà lúc Âu Dương thần tay xuất hiện một cái to bằng bắp đùi hải linh thần nhìn xem cái này linh thần Âu Dương thần ánh mắt bên trong tràn đầy hối hận Nhưng ngươi vui vẻ là ta không am hiểu luyện kim thuật chỉ có thể dùng loại này thô lộ phương thức để diễn tả tội ác của ta cảm giác đám tăng lữ không nói gì tất cả con mắt đều nhìn chăm chú phía trên biển cả đang kinh hãi ánh mắt bên trong người lớn như vậy tham gia đơn giản chưa từng nghe thấy nếu như đem nó cắt thành mảnh vụn tại khối này mùi trong ruộng hoa thượng có thể có thể chia sẻ mấy thối Đại ca sáu, cái này một vạn không được, vì nhận được cái này tinh thần tham gia, ngươi đã bỏ ra đại giới sáu. Sau khi chết trương kế đột nhiên giật nảy cả mình, mặc dù có chút tự đại, nhưng đã chiếm được Âu Dương Thần sâu ba phần sức mạnh. Ngâm miệng, không cần nói quá nhiều. Âu Dương chân lánh lánh mà hô, trực tiếp cắt dứt hắn lời nói. Nhìn thấy cái này, tất cả tăng lữ đều trầm mặc, tưởng tượng thấy đủ loại đủ kiểu khó khăn cùng nguy hiểm. Khó trách cái này Âu Dương Thần có thể được đến hạ hi đôi tâm, thiệt lương như vậy chính trực hai nhân cách. Đồng thời, hai người bọn hắn đều có một cái ý nghĩ nếu như cái này Âu Dương Thần tương lai có thể trưởng quản ngọc đỉnh đan tông, vậy bọn hắn cuộc sống tương lai cũng cần phải rất tốt. Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, vị này ngọc đỉnh đan tông thế hệ tuổi trẻ tựa hồ cũng không phải quá có tiếng thiên tiêu. đương nhiên, luyện kim thuật sĩ cùng người khác không đánh nhau, đánh nhau cũng là đan nội bộ sự vụ, sẽ rất ít tảng ra, cho nên muốn nổi danh cũng không dễ dàng. Dùng cắt miếng chia cắt Âu Dương Thần đem Lang Thâm bại bởi Trương Kế, không đành lòng nhìn thấy. Dù sao những nhân sâm này, hắn không thể không trả giá cố gắng. Trương Kế tính thăm dò nhìn nhìn Âu Dương Thần, gặp Âu Dương Thần đấm chìm có đặc thù biểu lộ biết hắn người đại ca này thật là muốn vân liệt nhân sâm tinh thần trong lòng xúc động đại ca lấy tư nhân danh nghĩa trợ giúp hắn hơn nữa còn mắt như vậy ủng hộ toàn bộ 7 cái giết ma quỷ đệ tử tình cảm như vậy hiện tại hắn không cách nào trả giá chỉ có thể lặng lẽ giấu ở trong lòng lúc ăn cơm hải linh thận thế là đem thất sát chúng tu ma quỷ lộ những thứ này ma quỷ cạo mặt mặc dù không nói gì nhưng trong lòng lại là một cái thành khánh tại trong lúc này âu dương chân đối chiến chàng tình thế cũng có khắc sâu hơn nhận biết 7 cái sát thủ túc địch đến từ một trong bát đại ác ma bộ lạc thủy kỳ lân bộ lạc cũng chính là Nam Cương Đạt Tư kẻ thống trị. Nó đã có mấy trăm năm lịch sử, là liên tục hoàng đế phía dưới cường đại nhất ác ma hoàng đế một trong, xa xa không bằng Hồng Hồ yêu đế cùng sư tử yêu đế. Hồng Hồ yêu đế cùng sư tử yêu đế tiêu diệt chuyện này, cổ vũ yêu tộc cao tầng, trợ giúp bọn hắn để thăng huyết thống. Nhưng kể từ bảy vương đi tới Tề Ngụy, một chút tà ác quốc vương bắt đầu sợ hãi. Giống như Âu Dương chân đối với Lao Hà nói, một tú trong rừng rậm, gió sẽ hủy nó. Mặc dù nhân tộc sức mạnh không cách nào cùng điệu tinh so sánh, nhưng mà giết chết hai cái kích động dạ vẫn là có thể. Bởi vậy Bây giờ rất nhiều tà ác quốc vương đều đưa ánh mắt nhìn về phía cái địa phương này chiến trường. Nếu như yêu có thể bảo hộ hồng hộ hồ yêu hoàng đế cùng sư tử yêu hoàng đế, bọn hắn liền dám buông tay. Một phương diện khác, nếu như nhân loại thành công chém đầu, bọn hắn nhất thiết phải suy nghĩ tỉ mỉ kết quả. Bởi vậy, cứ việc tế ngụy chỉ là một cái tiểu phụ thuộc quốc, nhất yêu hai phái lại không ngừng địa phái tăng nhân trên chiến trường. Giới thiệu lúc bình thường sau, trương kế nhìn xem âu dương thần, dùng ánh mắt thăm dò nhìn qua âu dương thần. Dù sao, tại sâu trong nội tâm của hắn, đại ca không chỉ có là nhân tử, mà lại là thông minh dũng cảm. Cho nên giờ này khắc này, hắn muốn nghe một chút đại ca ý kiến. Âu Dương Thần thấy cảnh này hít sâu một hơi, có vẻ hơi bất lực. Hắn tới đây là vì làm một cái an tĩnh chiến sĩ, tới bày ra lực lượng của hắn. Nhưng trí tuệ của hắn không cho phép. Ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gánh chịu hắn có khả năng gánh nổi trách nhiệm, mà hắn không cách nào trốn tránh. Đi qua thời gian dài trầm tư, ánh mắt của hắn trở nên nguy hiểm. Trương Các, trên thực tế, ta cho rằng nhân loại ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm hồng hô hồ yêu đế cùng sư tự yêu đế, có chút không thích hợp. Đại ca, không thể muốn đi đánh khác ma vương sao? Trương Tất có chút không hiểu. Âu Dương lắc đầu, không hiểu thấu, qua nửa ngày mới tự lẩm bẩm như thế, trở lại thân thể kia, hồng Hồ tộc cùng dạ Sư tộc chỉ có tám cái đại ma tộc tại chi bộ dưới sự chỉ huy, thì tộc không có luyện hư mạnh. Nếu như phái mấy người cao thủ lẻn vào ma tộc lãnh địa, tiêu diệt cái này hai tộc nhân môn, hắn lực uy hiếp không cách nào cùng đánh giết cái này hai đại ma vương so sánh. Sau khi chúng ta phá hủy hai cái bộ lạc, 89 phần 10, hai cái này tà ác quốc vương sẽ nổi điên. Loại điên cuồng này sẽ tự mình bạo lộ ra, làm như vậy, chúng ta cũng có thể tìm được giết chết bọn hắn phương pháp cái này cũng là ta có thể nghĩ tới phá vỡ cục diện bế tắc phương pháp duy nhất. Vâng không, hai tộc song phương đem tiếp tục hướng cái này, hai nước đem cùng phòng ngự chỗ tăng binh, lúc nào mới có thể kết thúc. Trương Cát nghe xong lời này, hoàn toàn trầm mặc, ngẩng đầu nhìn một mặt ôn nhu, nhân nghĩa vô song đại ca, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ý nghĩ của đại ca thật cùng người bình thường không giống nhau, lúc nào cũng như vậy nảy vọt, không theo trên thế giới sốc xếp quy tắc gò bó. Bây giờ toàn bộ địa cầu lãnh thổ phòng ngự đều rất khó khăn, ai sẽ nghĩ đến địa tinh lãnh thổ sẽ có phiến phước? Cùng với nhân loại mấy cái đại gia tộc. Ngoại trừ bảy đầu sắt nhân ma pháp tri lộ, bọn hắn đều đem tự nhìn thành là thân sĩ, khinh bỉ nhất chính là cho gia tộc mang đến loại phiền phải này. Từ lâu dài đến xem, tư tưởng của bọn hắn đã ngưng kết, cho nên tại trận này thị tộc chiến tranh thời khắc mấu chốt, cơ hồ không có người nghĩ đến muốn công kích hồng hồ tộc cùng sư tộc ma quỷ lãnh địa. Nhưng trên thực tế, cái này rất hữu hiệu. Trước 119 lấy đạo của người, loại chuyện này ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút, ngươi cùng ta tốt nhất đừng tham dự, bằng không tất nhiên sẽ dẫn đến hỏa hoạn, liên lụy thành viên gia đình giống như cái kia hồng hội hồ yêu hoàng đế cùng sư tử yêu hoàng đế nhìn thấy trương kế gương mặt vội vàng muốn thử xem. Âu Dương thần sâu nhanh chóng tăng thêm một câu nói, đem cái này Nam Hải sai lầm ý nghĩ đuổi ra khỏi đầu. Đại ca nói là ta quá hư nhược, không thể làm như vậy. Nhưng mà chủ nhân, hắn rất cô độc, không có phiền não, hơn nữa đủ cường tráng trương cắt ánh mắt loé ánh sáng. Một lát sau, ta quyết định nói ca ca, ta sẽ nói cho chủ nhân ngươi đề nghị, nhưng hắn không có thu dưỡng, ta không biết. Âu Dương chân gật gật đầu, biểu lộ rất hiền hòa. căn cứ vào hắn nói cho thế giới liên quan tới bảy cái quốc vương chuyện tám chín phần 10 bọn hắn sẽ theo phương thức của hắn làm như vậy cáo lông đỏ cùng sư tử nhất định có chính bọn hắn được điểm nhưng mà nói đến nhân loại sinh tồn tuyệt đối không có nhân tử lại càng không cần phải nói lần đầu tiên ác ma chủng tộc công kích khiến cho hai cái trần chuỗi cùng y đi mấy ngàn dặm anh không có ai may mắn còn sống sót trong đó có bao nhiêu là phụ nữ nhi đồng bình dân vô tội còn có đại tấn nam vực nhớ tới cái kia tàn khốc một màn Âu Dương Thần nhắm mắt lại trong lòng cũng không còn mảy may thương hại trận này chủng tộc chiến tranh vì ngừng sát lục mà sát lục là chính xác phương thức bằng không quái vật hung hăng năng lượng còn có bao nhiêu người sẽ chịu khổ cùng lúc đó tinh linh doanh địa thủy kỳ lân tộc nguyên thần phong mạnh thần băng yêu hoàng nhiễu chặt lấy lông mày hôm nay trận chiến tranh này không phải thất bại nhưng người nào nguyện ý giết chết một cái nửa đường đi ra ngoài cường đại nguyên thần ai có thể lấy công kích trí thức nếu loạn chiến tranh thế cục thậm chí giết chết một cái ma vương tám chín phần mười nhân loại sẽ phái ra tiếp viện à nhân loại thật sự giết chết tâm ta vĩnh viễn sẽ không chết tại bên cạnh hắn một cái hồng hổ hồ yêu hoàng mang theo chế rếu thần sắc không sợ hãi sư tử ma vương chính đối hắn mà không biểu tình lạnh lùng nói trưởng lão Ba người chúng ta cùng một chỗ tuyệt đối có thể đánh bại cái kia thất sát ma vương, ngươi tại sao luôn là không để chúng ta đi chính diện chiến trường? Bang Ma Hoàng đế nhìn hắn chằm chằm nói đánh hắn có ích lợi gì? Hắn lạnh lùng hỏi, coi như ta nổ súng bắn hắn, ta chắc chắn hắn trước khi chết sẽ đem hai người các ngươi đều mang đi. Dưới tình huống bình thường, hai người các ngươi sẽ vì bảy quốc chi vương làm một bút vô cùng có thể có lợi giao dịch, nhưng bây giờ, dù cho chúng ta giết bảy quốc chi vương, chúng ta vẫn là giành được giữa hai nước chiến tranh. Nhưng mà chỉ cần các ngươi hai cái chết, như vậy từ hai cái bộ lạc chiến lược góc độ đến xem là chúng ta giao tộc thất bại, ngươi hiểu chưa?" Chỉ cần túi lầu xuống, đem vẫn nộ dấu ở trong mắt. Hồng Hồ Yêu Đế khinh miệt nhìn Sư Tử Yêu Đế một mắt, nói nhỏ ta nghĩ vẫn là để cho ta cùng sư tử đi yêu thần đại nhân nơi đó luyện tập a, ta không tin bọn hắn dám đuổi tới yêu miếu người." Thượng Đế Băng Ma Hoàng Đế chưa hề nói, hắn biết tốt nhất để cho Hồng Hồ Ly cùng sư tử đạt tổng. Nhưng ở trên chính diện chiến trường, nhân tộc lúc nào cũng lợi dụng thành phố lớn tới thủ vững, bọn hắn không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn lấy được thành quả. Cho nên ý tứ của nó là dùng Hồng Hồ Yêu Đế cùng sư tử Yêu Đế xem như mồi nhử hấp dẫn nhiều nhân tộc hơn sức mạnh, tiếp đó tập trung tinh lực duy nhất một lần tiêu diệt bọn hắn. Ngươi biết, ở trên vùng đất này, không có một cái nào thành phố lớn có phức tạp cấu tạo. Nếu như chúng ta thành công, cán cân thắng lợi liền sẽ ưu tiên. Nhân tộc cao tầng có thể cũng nghĩ đến điểm này, nhưng mà bọn hắn không dám từ bỏ sư tử ma vương cùng hồng hồ Ly ma vương báo thủ, bằng không cả nhân tộc lãnh địa đều sẽ bị điên cuồng quái vật trắng trợn phá hư. Nói tóm lại, chỉ cần hắn bảo trì tề nguyện ở giữa chiến cuộc ổn định, giữ cho không bị bại, dần dần, cuối cùng bên thang chính là ác ma bộ lạc. Cái này chính là một cái cực lớn chiến lược thắng lợi. Đương nhiên, để cho Hồng Hồ yêu đế cùng sư tử yêu đế xem như mỗi nhử, hắn sẽ không nói cho Sòng Phương yêu ma. Hồng Hồ thông minh, có thể đoán được một chút, nhưng sư tử là cái ngược đáy cuồng, một khi bọn hắn biết mình làm mỗi nhử nhân vật, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Thật sự nắm chặt, ta đi giết vài cái nhân loại phát tiết phẫn nộ của bọn hắn. Thấy không người nói chuyện, sư tử ma vương cho cốt vỏ rời đi doanh địa. Tại lãnh địa của hắn Phạm Vi bên trong, có một cái cực lớn chấn động, đã rung nạp gần tới 1000 người, hắn lấy giết người làm vui. Nhìn hắn bóng lưng Thần băng ma hoàng chân mày hơi nhíu lại, nhưng không có lại nói cái gì. Ba ngày sau, nhân tộc doanh địa trương cắt đột nhiên phát hiện Âu Dương Thần, nhìn rất khẩn trương. Đại ca, đại sư, hắn đi ma tộc lãnh địa Âu Dương Thần nghe vậy mắt sáng lên, không có lại nói. Bảy đại gia tộc đều đi, ngươi có thể tưởng tượng áp lực của bọn hắn lớn bao nhiêu? Đại ca, sư phụ nói, để chúng ta cho hắn mua ba ngày, ba ngày này chúng ta có thể tiếp tục rút lui. Ba ngày về sau, cho dù là hoàn toàn ra tề nghị hai nước cũng không cái gọi là trương cắt. Âm thanh có chút trầm trọng. Nếu như tin tức truyền đi. Cái kia bảy cái ác ma không tại trong doanh địa, thủy kỳ lân bộ lạc bang ma hoàng đế, trong vòng nửa canh giờ liền có thể giết chết nơi này tăng lữ. Trong ba ngày không được, trong vòng một giờ cũng không được. Âu Dương chân gật đầu một cái, hỏi còn có những người khác biết chuyện này sao? Không có ai, sư phụ vô cùng cẩn thận, hắn chỉ nói cho ta, cho dù là địa cầu chúng ta tộc cao tầng, nhưng ta chỉ nói cho ngươi. Việc này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu như mỗi người đều biết bảy cái sát thủ không ở trong trại tập trung, sợ rằng sẽ giao động quân đội sĩ khí hơn nữa ta nhân tộc tăng lựu bên trong có thể không có gián điệp Âu Dương thân nhìn rất nghiêm túc hắn nói đây không phải không có lửa thì sao có khói giống như những cái kia dấu ở trong nhân tộc nửa ma đồ vật nếu như tin tức truyền đi nói bảy đại ma vương muốn đi yêu tinh lãnh địa mà yêu tinh sẽ thiết hạ mai phục như vậy bảy đại ma vương cũng có thể liền không về được đại ca ta minh bạch trương cắt trịnh trọng gật đầu một cái Âu Dương thần thấy vậy vỗ vỗ bờ vai của mình không ngoài sở liệu thất sát vương tử hẳn là ba ngày mệnh lệnh cho trương cắt yên tâm lão đại ca sẽ giúp ngươi trương kế đăng tiếp đó lộ ra nụ cười sảng lạ đúng vậy a có lao đại ca ở bên người hắn còn sợ gì? bọn hắn lẫn nhau mỉm cười. nếu như ta có thể nói cho ngươi lời nói trong doanh địa hết thảy bình thường. hoa thượng yên lặng khép lại, mà những tăng lữ khác từ bốn phương tám hướng lẫn nhau xoa tay. bọn này tiếp viện binh sĩ sức mạnh cũng không yếu. nguyên giếng sâu có ba người, mặc dù tại nguyên thần cảnh trung bộ trở lên không có đứng đầu chuyên gia, nhưng mà tại cái này chiến loạn thời kỳ muốn đem ba cái nguyên thần cảnh tách ra đến cái này khí vệ chi địa là không dễ dàng. nửa ngày sau, hai bên cũng không có động tĩnh, mặc kệ là yêu quái vẫn là nhân tộc. Nhân tộc bên kia viện quân bắt đầu không an phận, bọn hắn tới ủng hộ tin tức cũng không phải là ngẫu nhiên. Đám địa tinh nên biết, theo lý thuyết, các yêu tinh chẳng mấy chốc sẽ có viện quân. Bây giờ trong khoảng thời gian này, địa tinh tiếp viện còn chưa tới nơi, bọn hắn lực lượng rất ít vượt qua địa tinh. Nếu như chúng ta không lợi dụng trong khoảng thời gian này, thả xuống một chút ưu thế, địa tinh tiếp viện nhất định sẽ càng thêm khó khăn. Đến giúp đỡ Tông môn tăng lữ đều rất tốt, nhưng mà hoàng gia tăng lữ rất lo lắng. Những người này đối với chiến đấu cơ loại vật này vô cùng mất cảm, theo bọn hắn nghĩ, thất sát át ma bây giờ bất động, chỉ là máy bay chiến đấu trì hoãn. Trương Đạo Hữu, Thất Sát Ma Quân tiền nhiệm có cái gì kế hoạch khác? Giữa chưa dừng lại qua, tiếp đó có mấy cái triều đại tu sĩ đi tìm Trương Các. Bởi vì Thất Sát yêu hồn quá nặng, cái này yêu liền trở thành Thất Sát yêu người phát ngôn. chúng ta tìm không thấy Thất Sát yêu, chỉ có thể tìm được Trương ký. Trương Kế lắc đầu đem qua cuộc chiến đấu kia quá kịch liệt, đại sư chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày. Có một ngày sáu. Trương Đạo Hữu, có một ngày thời gian đầy đủ đến ma tộc viện quân trên chiến trường, như vậy chúng ta liền không có bất kỳ ưu thế nào, có thể thuyết phục chủ sớm tiến công sao? Có nhất điệu Vương Triều tăng lư lo nghĩ chi lộ. Trương Kế trầm mặc Hắn không biết hiện tại là tấn công thời cơ tốt nhất, nhưng sư phụ cũng không tại, Lô Mãng tiến công đã từng hấp dẫn Thần Băng yêu hoàng đế, kết quả không thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức nhìn qua Âu Dương Chân bất nơi xa. Âu Dương thần lộ làm ra một bộ biểu tình lúng túng, giống như có cái gì không muốn người biết biểu lộ. Trương Cắt nhìn thấy cái này, nóng lòng hướng đối phương học tập. Nhìn thấy Trương Cắt bộ dáng này, trong lòng đột nhiên có mấy cái hướng tu sĩ vì đầu. Ta đột nhiên nghĩ tới, hôm qua bảy đại sư bị thương sao? Phải tốn một ngày thời gian mới có thể trở lại đỉnh phong. Nếu là như vậy, như vậy hiện tại không phải thời điểm công kích. Cái này kỵ không có nói thẳng, cái này cũng là bình thường, huấn luyện viên bị thương, đây là một kiện rất tồi tệ sĩ khí sự tình. Chúng ta muốn nhìn thấy A thất giết chết ta Ma. Ta không sợ hắn thích ta mu bàn tay sau còn đè lên trước các, mấy cái kia triều đỉnh tu sĩ nhanh chóng ngăn lại. Không cần nói, bây giờ bảy chủ đã làm ra quyết định, chúng ta đem tuân thủ nó đại nhân, lúc ngươi tới cũng không phải nói như vậy. Ngậm miệng. Trương Đạo Hữu, ngượng ngùng, thật xin lỗi. Đối với phía trước mấy người không quan tâm cảm thấy được hoang mang, quay người rời đi cầm vòng. Thấy cảnh này, Trương Kế trong lòng mừng rỡ không thôi chỉ là cái tiêu biểu đạt hắn là học đại ca, sau lưng ý tứ hắn là một thời đại không rõ. nhưng mà hoàng triều đám tăng lữ nhìn thấy mặt của hắn liền chọn rời đi, đây cũng quá bất khả tư nghị. khuôn mặt thật sự có trọng yếu như vậy sao? nghĩ tới đây, hắn nhìn qua cách đó không xa, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì, trong lòng là một hồi sùng bái. loại này sùng bái giống như ta lần thứ nhất nhìn thấy lao đại ca sử dụng ma pháp, không có bất kỳ cái gì thay đổi. ta cảm thấy trong khoảng thời gian này ta học được rất nhiều, có thể thu nhỏ cùng lao đại ca trên lệnh. sự thật chứng minh, ngươi biết càng nhiều, ngươi lại càng có thể ý thức được. Âu Dương Chân Tâm tình vẫn là rất trầm trọng. Chính chúng ta người rất dễ lạc đường, nhưng mà ma tộc rất khó lạc đường, cái kia thần băng ma vương có thể cùng Thất Sát Ma Vương năm mươi năm mờ nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng là vô cùng thông minh ma vương. Không hề thấy quái lạ, hắn bây giờ đang cố gắng vì chính mình biện hộ. Nhưng nếu như hắn thiết trí phòng ngự, mà tổ chức của hắn không có tiến công, hắn lập tức liền sẽ biết đây là không đúng. Mặc dù không có nghĩ đến Thất Sát Ma Vương rời đi doanh địa, lén lén đi ma tộc lãnh địa, nhưng chắc chắn cũng sẽ nghĩ đến Thất Sát Ma Vương tụ thương. Nếu như cái băng thần ác ma này là kiên quyết, rất có thể viện quân sẽ không tới đạt sẽ phát động công kích. Nhìn phong thư này, Âu Dương Thần không cho phép chút nào thở dài. Tiếp đó nhìn qua trương tế, nửa khí có chút ý vị. Trương Cát, buổi tối hôm nay hoặc sáng thiên, Thần băng yêu hoàng đế muốn tiến công, ngươi muốn dẫn dắt đám tăng lữ nửa đường bỏ cuộc, hiểu chưa? Trương Cát trong lòng có chút nghi vấn, đại ca như vậy chẳng lẽ không có thể trực tiếp đối với hắn nói sao? Vì cái gì bây giờ nhức lên? Nhưng ở hắn ca ca tín nhiệm phía dưới, hắn không có hỏi vấn đề gì. Đêm khuya, toàn bộ người địa cầu doanh địa hoàn toàn yên tĩnh, nhưng sự thực là tăng lữ rất ít ngủ, hơn nữa thoạt nhìn rất tiết tĩnh chỉ là bởi vì trong bọn họ số đông đều đang minh tưởng, trương các ngồi xếp bằng tại trong một cái lều vải lớn, nhắm mắt lại, thần sắc uy nghiêm. tại bên cạnh hắn ngồi hai vị đại sư người chủ nghĩa thần bí, cùng đến đây trợ giúp hắn tăng lữ. bây giờ trong doanh địa có 5 người, nếu như thần băng yêu hoàng không khai thác hành động, cái này 5 nguyên thần châu cường nhân cũng đủ để chấn áp yêu tộc. nhưng thần băng ma hoàng tay, 5 người liên thủ không phải thần băng ma hoàng đối thủ. đây là ưu tú nhất cùng phổ thông chính lệnh, tại tu đạo si linh vực, không phải âm ưu, cũng không phải nhân số, mà là song phương người mạnh nhất sức mạnh, chân chính quyết định kết quả chiến đấu. Trương Cát vụng trộm lo lắng thời điểm, doanh địa đông nhiên lên một hồi gió nhẹ, thổi lên doanh trại tiếng xào xạc. Nghe được động tác này, Trương Cát đột nhiên mở mắt, không chỉ có là hắn, liền bên người hắn hai vị tinh thần cũng là dạng này kiên cường. Đáng sợ giường nào đổ vào ta. Trương 150, vây ngụy cứu triệu. Nó tựa hồ cảm giác được cái gì, Trương Quý mộng đệ đứng lên, đối mặt khó mà thấy rõ cực điểm. Hai người vô ý thức muốn rời đi doanh địa đi nên đón địch nhân, nhưng Trương Kế ngừng lại, hai cái thúc thúc lão sư đứng lên. Đạo thứ nhất phòng tuyến. Cái kia hai cái nguyên tâm ác tu nghe xong lời này có chút giật mình trực tiếp hỏi chủ thật sự có phiền phải sao? Ta nói mấy tổ. Chư tế bỗng nhiên chỗ thủng uống một ngụm, hai nguyên tinh thần trước tiên tu được hôn thiên hấp địa, tiếp đó hai chữ bay ra ngoài. Nhưng có trong nháy mắt như vậy, toàn bộ doanh địa bị một đạo thật dày phòng tuyến bao vây. Khi vương trận hoàn toàn mở ra, thiên đường cùng đại địa đều phát ra một hồi cờ trộm. Bảy vương, coi như ngươi lựa chọn rút lui, tạo thành pháp luật, thật sự để cho ta người bạn cũ này ra ngoài ý định trong doanh trại một đám người hòa thượng đã rời đi lều vải, đều nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời có một đạo lang quang, còn có một khối dài mấy chục mét thủy kỳ lẫn băng tinh. Thơ Tởa nhìn xem bọn hắn, hắn là Thần Băng Ma Hoàng đế, liên cân phía dưới đại sư. Rất nhiều mới tăng nhân âm thầm sợ, thần băng yêu hoàng áp lực trên người thật là đáng sợ, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống cự. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có kinh hoàng, bởi vì bọn hắn còn có luyện khoảng không ở dưới cao thủ, bảy cái giết ma quỷ. Nhìn xem trên đỉnh đầu cực lớn thủy kỳ lân, Trương cắt sắc mặt tái nhợt, móng tay đều bóp tại lòng bàn tay bên trong, không, có chủ nhân ở bên người, tâm lý của hắn áp lực đạt đến cực hạn. Đang khẩn trương phía dưới, hắn vô ý thức muốn phát hiện mình có thể dựa vào thân ảnh, nhưng quét mắt cả đám người, lại không thu hoạch được gì. Đại ca còn tại làm nghề y sao? Trương cắt đi ra, đi tới Âu Dương chân doanh địa, nhưng mà bên trong không có một người, chỉ có một phong thư, vốn phương tám hướng nằm ở trong chướng đồng trên mặt bàn. Hắn không biết, đại ca đã rời đi doanh địa, cùng chiến tranh cùng rút lui, không thích chiến tranh, trong khoảng thời gian ngắn, thần băng ác ma hoàng đế đem rút lui nội dung bức thư rất đơn giản, trực kế tâm là mạnh mà đi hút thuốc. Thần băng ma hoàng đế tại ban đêm được kích, nó tự nhiên là trốn ra xã hội, dù cho còn có một số lưu tại ma quỷ doanh địa, cũng lên một chút không quan trọng tất dụ. Những thứ này yêu tình, băng nữ vương, tùy thời đều có thể từ bỏ, cho nên đại ca không có khả năng đi hoàng đế doanh địa. Là muốn tìm sư tử ma hoàng vẫn là hồng hồ ma hoàng đế trương kế thân hình rung động. Hồng hồ yêu hoàng đế cùng sư tử yêu hoàng đế rất ít xuất hiện trên chiến trường, hơn nữa bình thường không cùng thần băng yêu cùng ở căn cứ vào thất yêu đại sư phòng đoán, hai cái to lớn quái vật trong doanh địa, 9 phần 10 đều tại băng thần đằng sau. Cái này cũng biểu lộ một loại thái độ, nếu muốn đánh động sư tử ma đế cùng hồng hồ yêu đế, nhất thiết phải trước tiên thông qua thần băng ma đế. Bây giờ thần băng ma hoàng đế đi tới dạ tập, Lấy đại ca sức mạnh, thông quá thần băng ma hoàng doanh cũng không khó khăn. Nhưng mà Hằng Hồ yêu đế cùng sư tử yêu đế đều không tốt, hai người kêu lại giết chết vô số ác ma người, vì đặt đến ở giữa tinh thần, thang thiên sau huyết cũng là cực kỳ cường đại. Tại trong nguyên thần ở giữa, chắc chắn là một cái mọi người đều biết cường giả. Nhưng mà lão đại ca một cái người đi. Đây không phải đưa hàng sao? Đại ca vừa mới cho Viên Bảo Bảo đã sửa xong. Trương Cắt bây giờ rốt cuộc minh bạch vì cái gì đại ca đi không từ giá, nếu như đại ca sớm nói cho hắn biết, hắn thậm chí sẽ không để cho đại ca đi. Fan Bên ngoài có rất lớn âm thanh, toàn bộ doanh địa đều tại kịch liệt mà lay động. Hơn nữa, trong doanh địa đột nhiên một trận hàn ý trường cắt thiên lặng đem thư bỏ vào phòng chứa đồ, đỏ hồng mắt đi ra doanh địa. Buổi tối trở nên lạnh. Âu Dương Thần không có che giấu quá nhiều, trực tiếp từ thần băng yêu đế doanh địa bay qua, phía dưới không có bất kỳ cái gì phản ứng. Rất rõ ràng, lực lượng chân chính biến mất. Âu Dương Thần không có xử lý còn lại nát vụ cá, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Không chờ hắn sử dụng hệ thống lùng tìm, bọn hắn thấy được một cái xa xôi doanh địa, mà thần băng ma hoàng doanh địa cách mặt đất rất gần. Doanh địa rất rõ ràng là Điên sư vương Doanh địa, phía trên khắp nơi đều là sư tử tiêu ký, ý thức bị quét sạch, hùng hộ hồ yêu tại hoàng đế Doanh địa phụ cận 10 dặm anh phạm vi bên trong không có phát hiện, cùng ngạo mạn sư tử ma hoàng đế so sánh, cáo lông đỏ hoàng đế rõ ràng tính cảnh giác rất cao. Đây chính là Chen mong muốn, khi hai cái tà ác quốc vương ở chung với nhau, hắn không dám có hành động. Cả người tụ hợp, Âu Dương thần dần dần tiếp cận Doanh địa, Doanh địa vừa lớn vừa sáng, không có khả năng lặng lẽ tiến vào đi. Dưới loại tình huống này, Âu Dương chân đương nhiên không thể không tiêu lên đậu xanh. Ngươi muốn làm cái gì? cách lâm lâm nhìn xem cảnh sát chung quanh âm thanh ngưng kết thành một nhóm thanh âm lạnh lùng hỏi chỗ doanh tạc Âu Dương Thần trả lời rõ ràng dừng ý thức rất mạnh không ít hơn mát chỉ số nguyên tâm một cảm thấy trận doanh số lượng rất mạnh sắc mặt lập tức trở nên rất u buồn một cái trung kỳ một cái sơ kỳ đánh Nguyên Thị tiếp đó ngươi từ tu đạo sĩ Nguyên Thị nơi đó trộn một cái doanh địa ngươi bệnh sao Âu Dương Thần lắc đầu bất đắc dĩ không có cách nào không thể cầu cứu thất sát ma vương trước khi rời đi cũng không phải hắn không nghĩ tới mang thất sát ma vương đánh lén nhưng khi ta nghĩ ra rồi nó liền không dùng được Một phương diện, hắn không muốn bại lộ đậu xanh phản thiên mới. Một phương diện khác, chỉ có làm băng thần ma vương cũng chuẩn bị dạ tập lúc, hắn cùng bảy cái sát thủ mới có thể tìm được cơ hội. Thật sự để cho bảy người giết ma quỷ, nắm lấy cơ hội, cái kia điên cuồng sư tử ma vương chắc chắn phải chết. Thần băng yêu nếu như hoàng đế biết được sư tử ma hoàng đế chết tin tức, sợ rằng sẽ nổi điên, tiếp đó lựa chọn không trở lại, trực tiếp giết chết nhân loại tăng lữ hoặc không. Kết quả sau cùng chính là địa điểm thay đổi cùng lẫn nhau hủy diệt. Đây không phải là trên mong muốn, không có âm thanh, đem nhiều người như vậy làm mồi dụ chỉ giết chết một cái quần bạo sư tử ma vương, cái này quá tệ. hắn hôm nay tới đến nơi đây thoạt nhìn như là muốn trộm trại tập trung trên thực tế hắn là cái vây nhụy cứu triệu. chỉ cần quần bạo sư tử ma hoàng đế không chết, thần băng ma hoàng đế nhất chắc chắn trở về nghị cách cứu viện, như vậy trường cắt liền sẽ giải trừ nguy cơ. đương nhiên hắn giết không được sư tử vương. mặc dù hắn có thanh lâm vị đại sư này tại, nhưng hắn không tin thanh lâm có thể lấy cái chết đi đồng tu vị trí cao sức mạnh vô thượng. nếu là như vậy, hắn đem chuyên công ý thức mà không phải phương diện khác, vụ trộm tiến vào sư tử vương doanh địa, tiếp đó hôi thối liền đến. Âu Dương Thần nhìn một chút, chỉ thấy doanh địa nơi xa một góc nằm một bộ bình dân thi thể, người chết cực kỳ bi thương. hiển nhiên là tại không phải người bị hành hạ chết đi. Âu Dương Thần cũng không còn nhìn, một mặt thờ ơ dáng vẻ. Hắn lựa chọn đột phá địa điểm làm mẫu sư giam giữ nhân tộc chỗ, nơi đó phòng ngự yếu kém nhất. Một đám mềm yếu phàm nhân, không cần địa tinh bảo hộ. Thường thấy nhất phương pháp một trong, chính là cầm tù hàng ngàn hàng vạn bình dân. Không lâu, Âu Dương Thần thấy được cùng trận hình. Một cái thật mỏng che chắn, chỉ có mấy trăm mét vuông thức ăn, bên trong ở gần tới một cái quần áo lam lũ người. Những cái kia người chết tái nhợt mà gầy yếu, ánh mắt trống rỗng, khắp cả người vết thương, tuyệt vọng nằm trên mặt đất, giống như xa xa một đống thi thể. Phương trận nội bộ máu chảy thành sông, khắp nơi là đủ loại vật bài tiết. Ác ma bộ lạc căn bản vốn không quan tâm, thậm chí có ít người căn bản không có sinh mệnh sóng. Gương mặt của bọn hắn đã có chút hư thối, bọn hắn toàn bộ thân thể vừa người cũng là thi thể hư vị, xen lẫn trong cùng một chỗ. Đây là đồng căn sinh sáu, làm nhân loại Âu Dương thần nhìn thấy cái này bi thảm một màn, tâm tình có thể tưởng tượng được. Một đôi mắt đột nhiên đỏ lên, hắn ẩn tàng nước mắt lấp lóe. Thanh Lâm nhìn đồng hồ đeo tay một cái diễn, sau đó nhìn Âu Dương Thần, không nói gì. Khi Âu Dương Thần chậm rãi đi đến pháp luật trước mặt lúc, rõ ràng rừng chỉ là lạnh lùng nói những thứ này yếu ớt phạm nhân tâm là chết, linh hồn là chết, dù cho được cứu trở về, cũng là một đám cái xác không hồn. Âu Dương chân một hữu trả lời, hắn không biết, thậm chí làm hắn hướng đi những phạm nhân này lúc, bọn hắn cũng không có liếc hắn một cái. Không biết xảy ra chuyện gì, đám người này thậm chí không muốn chết, chỉ còn lại sinh mệnh cơ thể ba động. Tiếp sau, không cần hóa thân chúng ta người dân, chúng ta tăng lữ là vô năng khó mà ngôn ngữ một câu nói. Âu Dương Thần trong lòng chàng hạ đột nhiên cự tuyệt, đồng thời gần ngàn người hỗn phách. Phạm nhân yếu ớt vô cùng, dù cho tiến vào tiểu Asgard một khắc kia không gian ba động cũng không cách nào tiếp nhận, lại càng không cần phải nói, tiểu Asgard cũng không cách nào thả xuống nhiều người như vậy. Nếu như phát sinh đại chiến, những người này chắc chắn phải chết, cùng tại chiến hậu chết đi, chúng ta hẳn là để cho bọn hắn bây giờ chết đi, không có thống khổ và giày vò. Đuổi những người này đi, Âu Dương Tĩnh Trố yên tĩnh vắng lặng túi đầu, thấy không rõ lắm biểu tình trên mặt. Rõ ràng rừng nhìn thấy đôi mắt này lộ ra nồng nặng chấn kinh màu sắc. Không chờ nàng phản ứng, Âu Dương Thần đột nhiên đem đậu xanh ôm vào trong ngực, nụ cười có chút vẩn mèo. Lâm Thanh, giúp thế nào ta? Bằng không ta liền có cơ hội đem đậu xanh lấy đi. Ngươi uy hiếp ta? Lục Lâm lên cơn giận dữ, con mắt lập tức trở nên nguy hiểm. Ý thức của ngươi công kích đối với ta không cần, ta chỉ là uy hiếp ngươi. Âu Dương Thần là một đầu lợn chết, không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ rất tốt, phi thường tốt. Ngươi phải nhớ kỹ cách Lâm Lâm trực tiếp quay người, nhanh chân hướng trong doanh địa đi đến. Mỗi khi đi qua một cái doanh địa, trong doanh trại ác ma thợ máy đều đã chết thế là liên tiếp trải qua mười mấy cái doanh địa, gần tới một trăm ác ma gia tộc vô thành vô tức chết đi, giống như muốn đem tức giận tinh thần lấy ra. đúng lúc này, từ đằng xa lớn nhất trong lều vải truyền đến một tiếng gầm gọi, đi chết đi! âm thanh mới xuống, một cái kim điển linh lị liền hướng thanh lâm nhìn tới. thanh lâm biểu tình trên mặt vô cùng uy nghiêm, lập tức lùi lại, liền lùi lại mấy trăm mét mới có thể ngăn cản khám khám khám tiến công. trốn ở âu dương thần bên người âu dương thần cũng không có chú ý tới rõ ràng dừng, mà là lặng lẽ thúc giục tinh thần, vô số lôi quang tử trên người hắn bắn đi ra, trong mắt toàn bộ trong doanh trại lều vải đều phát hỏa, ánh lửa chiếu ra nửa bầu trời. chết đi! thanh lâm lùi lại mấy trăm mét sau, nương kết ra ý thức cường đại tấn công về phía ở giữa nhất cái kia lều vải lớn. a! một tiếng hét thảm, giả sư tử ma vương phá sổ sách mà ra, trong mắt tràn đầy huyết quang, tinh thần công kích. ngươi chính là hôm nay trong chiến đấu nữ nhân. đi chết đi! giống. nói xong câu đó, giả sư tử ma vương dương thiên nô gầm thét một tiếng, sóng âm truyền đến mấy chục dặm anh bên ngoài cường đại sóng âm sức mạnh chỉ là trong nháy mắt đem những người phàm tục kia thi thể giao động thành bụi phấn, liền Âu Dương Thần đều chấn kinh đến sắc mặt có chút trắng bệnh. Thanh Lâm đối mặt đại biến, quay đầu hướng Âu Dương Thần nữ nhìn lại. Sư Tử Vương so với nàng tưởng tượng còn cường đại hơn. Âu Dương Thần cưỡng chế đến trong lòng không thoải mái, nhìn lên trên trời hỏa, trong lòng hơi bình tĩnh một điểm. Thần băng yêu hoàng doanh tạo thành mọi người cũng đã chú ý tới a. đúng lúc này hắn trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười, hướng Sư Tử Ma Vương phát ra hủy diệt thế giới tiếng sấm, tăng lên sự hiện hữu của bọn hắn cảm giác. chương một loạn chiến. là người trưởng thành, cái kia ma đế trả lời một cái cấp tốc bay hướng Âu Dương thần vị trí. Âu Dương thần trông thấy hai chữ này quay đầu bỏ chạy, không bao lâu, liền cách doanh địa mấy chục dặm. Ma vương vợ dần mỉm cợt rỉm, truy đuổi cười nhạo nói một cái nguyên anh tu sĩ, ngươi có thể chạy đến chỗ nào đi? Tại ta nhân tộc mai phục phía trước, ngươi cái gì cũng không biết. Âu Dương thần tức giận mắng lại, cái kia yêu đế nghe vậy khen giật mình, sắc mặt cấp tốc trở nên cảnh giác, tốc độ cũng xuống ý thức chậm lại. khi hắn nhìn thấy Âu Dương chân dí giòm nụ cười lúc, ý hắn biết đến mình bị đuổi địch, hắn tức giận, cắn răng. Cái này khiến hắn tăng nhanh mấy phần. Nhìn thấy khu vực không ngợi, Âu Dương Thần bỗng nhiên quay đầu, trong mắt Minh Hoa lóe lên, nhìn chăm chú hạt châu bắn ra một đạo thần ý đánh tới. Hoàng đế chưa từng có nghĩ đến một cái tu đạo sĩ sẽ cố ý thức phát động công kích, đột nhiên hắn cảm thấy trong đầu một hồi kịch liệt nói nhói, lập tức phát ra một tiếng thét, ôm thật chặt lấy đầu của mình. Âu Dương Thần trông thấy hắn dạng này, nhãn tình sáng lên, Vạn Hoa thần phong từ trong vỏ đi ra, trên lưng một thanh kiếm hướng về Nguyên Thần mạnh chậm tới. Nhưng mà, kinh điện phản xạ có điều kiện là trung cực, dù cho biển cả đột nhiên chịu đến công kích, tại cái này thời khắc nguy hiểm, cũng có thể giống né tranh né qua một bên người muốn chết trở lại thượng đế bên cạnh sau đó cái kia đầu sư tử yêu hoàng tức giận bất bình trong lòng sợ không thôi nếu như hắn chậm một chút nữa nhục thể có thể đã bị cái này không biết từ nơi nào xuất hiện nguyên thị làm thương tổn nếu như tin tức truyền đi hắn sẽ trở thành cả gia tộc trò cười hắn không có lãng phí thời gian mà là hướng về phía nguyên thị vô tay xem như hắn nguyên quốc gia kinh khủng thủy triều hướng hắn chấn áp thay đổi vị trí hiện tại hắn có khả năng nghĩ tới chính là đem hắn đánh chết phanh âu dương thần tính toán phản kháng vẫn là bị đuổi ra khỏi mấy ngàn mét địa phương xa, đụng phải trên mặt đất. giống như không hề tưởng tượng cường đại. Âu Dương Thần từ trong hố bỏ ra, cơ thể thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng cũng tiếp tục khôi phục. loại này lực lượng tấn công, hắn không cần cầm thiên tài bảo bối, chỉ cần dựa vào thể chất cùng bảo hộ thân thể quang hoàn liền có thể gánh vác. nhìn đoạn thời gian trước đột phá là có hồi báo. USD tinh thần châu, nhưng vẫn là như thế. Âu Dương Thần trong nháy mắt tới linh hồn, không có chờ được nguyên khí kia linh hồn hoàng đế truy đuổi, chính mình chủ động liên tiếp. tại trong lòng của hắn, chỉ cần nhất kích không thể đánh trúng hắn. Cuối cùng chỉ có thể bị hắn giết chết. Âu Dương Thần nhìn thấy Âu Dương Thần cũng nghĩ phản kích, Ác Ma Vương càng tức giận hơn. Một tiếng đập, Âu Dương Thần một cái hủy diệt thế giới thần lôi điện, trực tiếp đánh trúng bàn tay của hắn. Phanh, phanh một tiếng, Nguyên Sơ Ma Thủ bị trực tiếp nổ ra một cái đột lớn. Cùng lúc đó, giữa thiên địa xuất hiện một thanh khổng lồ kiếm, hướng thẳng đến đầu của hắn hướng phía dưới đâm tới. Ở đây xảy ra rất nhiều chiến đấu. Nhân tộc Doanh Địa đã không có mưa hay, trư thế mang theo một đám tăng lữ đã rút lui mấy trăm dặm anh. Các nam nhân phân tán đến rất xa, nói một cách đơn giản, bọn hắn phân tán tại mỗi phương hướng cái kia thần băng yêu hoàng lại hung mãnh cũng chỉ có thể truy một cái phương hướng khi theo ý giết vài cái nhân loại hòa thượng sau đó hắn tự nhiên nhi nhiên địa địa mắt tới trương các. tại trương tế bên cạnh còn có rất nhiều những thứ khác tăng nhân bây giờ khuôn mặt đều tái rồi trương đạo hữu. bảy cái sát nhân ma vương tại sao không có thấy người khác trương tế trầm mặc mấy cái tăng nhân nhìn thấy đây hết thảy đều rất tức giận nói cũng cải biến hai tử thất sát chủ không còn đi ra cái này kỳ huy chiến trường có thể bị đánh bại vào lúc đó ngươi có thể gánh chịu trách nhiệm này sao trương Cát nghe được cái biểu tình này tăng lên thành màu đỏ, cuối cùng trực tiếp rời khỏi mấy vị này tu sĩ hướng nơi xa bay đi. Đám tăng lữ tức giận phi thường, kém chút thổ huyết. Bọn hắn cũng không tâm tình cùng Nam Hải kia cùng một chỗ. Bọn hắn từ một phương hướng khác bay mất. Nếu như đứa bé kia chết, hắn nhất định phải chết. Hắn là người căm. Thần băng ma hoàng đế mặc dù đang truy đuổi, nhưng lông mày một mực nhíu lại, bởi vì hắn không có tìm được hắn kẻ thù cũ Thất Sát Ma. Bảy ma kể từ đạp vào khí vệ chi địa, một bước cũng không có lui lại, nhưng mà hôm nay bọn hắn lập tức liền rút lui vài trăm dặm. Cho dù ở loại tình huống này, Bảy vị đại sư cũng không có xuất hiện. Cái này khiến hắn có loại dự cảm bất tưởng. Hắn rất cẩn thận địa đối đãi cái này tốc địch, cho nên cho dù ở buổi tối, hắn cũng sẽ bảo đảm trong doanh địa không có gì đặc biệt đồ vật, tại hắn tiến công phía trước, chờ đợi đám tăng lữ xuất hiện. Bây giờ đối thủ cũng còn không có xuất hiện. Đây là một cái âm lưu sao? Đúng lúc này, hắn vô ý thức lấy ra Triệu Hoán lệnh bài, nhưng ở trước khi hắn trở về, Triệu Hoán lệnh bài đột nhiên hướng thủ hạ của hắn phát ra lo hô tin tức. Đại nhân, sư tử Vương doanh địa ánh lửa ngút trời ta vừa mới nghe được sư tử vương tiếng giống sư tử vương đã thoát thai hoa cốt, truy sát một nhân loại hòa thượng. Thần băng ma hoàng gặp phải đại biến, trong lòng trong nháy mắt hiểu được. Khó trách bảy cái sát thủ không ở nơi này. Ta không biết đây là một cái bí mật doanh địa. Cho nên xem ra, ba ngày tu sĩ cũng không có tiến công, cố ý đến trễ máy bay là vì lừa dối hắn, để cho hắn cho là bảy vương giết chết thụ thương vương tử. Trộm cầu tặc. Cỡ nào tàn nhẫn tâm a? Vì giết chết một cái điên cuồng sư tử ma vương, vậy mà dùng nhiều nhân loại tu sĩ như vậy làm mồi dụ. Thần băng ma hoàng đế ở trong lòng trời loạn nếu như sư tử ma vương chết, hắn chỉ có thể bảo hộ hồng hồ yêu vương, này đối hai cái chủng tộc tới nói cũng là thế hòa. nhưng mà lúc đầu tình huống là chỉ cần hắn dây dưa nhân tộc tăng lữ, đây là một cái kiên cố thắng lợi, tại cuối cùng hắn sao có thể để cho tranh tài đánh thành thế hòa đâu? giã sư tử, người trở lại cho ta. thất sát ma vương không tại doanh địa, cẩn thận mai phục nổi giận đùng đùng. thần băng yêu vương nhanh chóng lấy ra một cái thông tin tín hiệu liên hệ giã sư tử yêu vương, nhưng sư tử vương không có trả lời. thần băng ma hoàng đế nhìn thấy cái này trong lòng lửa giận đã lên trời một khi sư tử vương bắt đầu giống người điên chiến đấu, nơi nào còn có thời gian nhìn triệu hoán lệnh bài. Ta không biết ta sống hay chết. Nếu như là ta người, ta sẽ đem hắn đánh chết. dù cho thấp hp lên cao, xương thủy hp vẫn rất thấp băng thần ma hoàng hận thấu xương, liền trực tiếp đem triệu hoán lệnh bài mà sư tử ma hoàng biến thành một phấn, quay người bay về phía bọn hắn phía doanh địa. cùng lúc đó, mấy chục dám anh phạm vi bên trong tất cả ác ma đều nghe được tiếng gầm gừ phẫn nộ, cùng ta hồi doanh địa. rất nhiều tăng lữ cũng nghe đến nơi này cái mệnh lệnh, cũng là không biết muốn hủy diệt. Âu Dương Thần dùng mấy loại phương pháp phá hủy thế thần lôi sạ, đem Nguyên Thần Ma Đế Nguyên Thần trực tiếp nổ thành cho tàn. "A, Nguyên thị giết chết linh hồn, ta cũng có thể." Âu Dương Thần sửa sang lại tóc của mình, đem cách đó không xa dài mấy mét mình sư tử để vào cất giữ vòng. Con sư tử này tự nhiên là thần ma hoàng đế tinh hoa, lúc này trên thân hiện đầy vạn hoa thần gió kích ngấn cùng hủy diệt thế thần lôi điện màu đen tiêu ký. Cuối cùng giết chết một cái nguyên giếng sâu yêu vương, Âu Dương Thần đương nhiên muốn tu tiện, về sau thuận tiện khoe khoang. "Phanh!" Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, Âu Dương Thần nhìn lại chỉ thấy sấm sét cùng lôi minh tiếng nổ khí chẳng tại mấy chục dặm anh bên ngoài tàn phá bừa bãi địa cầu bị cắt đứt một tầng Âu Dương chân nhìn thấy cái này động tĩnh nhanh chóng bay qua lúc này Thanh Lâm cùng sư tử yêu vương chơi một hồi chân hỏa Thanh Lâm một đầu tóc lục lớn vài mét giống cây rong không ngừng tuần hoàn chỉ hướng thiên không đến nỗi cặp mắt kia cũng là từ bên trong đi ra ngoài sáng lên dù cho cách rất xa Âu Dương thần cũng cảm thấy áp lực quang thần cảm sư tử vương là cơ thể con mắt chỉ có tinh hồng mặc kệ Lâm Thanh có bao nhiêu có ý thức công kích hắn đều là mặtỗ kẻ Giống như một cái máy móc điên cuồng công kích, giống như hỏa như ma, hoàn toàn mất đi lý trí tướng quân. Phanh, lại phát sinh nổ tung. Thanh Lâm trực tiếp bị Điên Sư Tử Tinh Linh Vương phụt bay 10 km trên không trung bay ngược, con mắt của nàng mông địch thấm ra máu. "Để cho ta chết đi." Dùng một ly nước giải khát, Sư Tử Ma Vương một đôi mắt trực tiếp nổ tung, huyết như là mũi tên bắn đi ra. Sư Tử Ma Vương ngước đầu nhìn lên bầu trời, gầm thét. Hắn toàn bộ thân thể đột nhiên đã biến thành vàng. Âu Dương Thần thậm chí có thể xuyên thấu qua da của hắn nhìn thấy hắn cái kia chói mắt huyết dịch tại trong của hắn huyết quản điên cuồng di động. Sư tử tiếng gầm gừ vang dội như thế, đến mức mấy chục thước thảm thực vật đều bị phá hủy. Con sư tử này điên rồi. Âu Dương Thần trong lòng rất là chấn kinh, cơ thể tạo thành một tia chớp đi tới cơ thể phía trước nghiêm trọng thụ thương Lâm Thanh trên thân. Dứt nàng, sư tử vương còn sống. Nói thực ra, ở trên đường trở về, hắn đã chuẩn bị kỹ càng trôn sư tử vương, thậm chí còn đã nghĩ ra một loạt đối sách, tên hôn đảng kia thế mà sống tiếp được. đương nhiên, đây là tốt nhất, ách, nhưng mà hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Đến nỗi xảy ra vấn đề gì, hắn nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Ngay tại sư tử vương đang muốn phân tâm thời điểm, hắn đột nhiên há miệng ra, hướng hắn phát ra một đạo sóng xung kích. Không có đầu góc đồ vật, thần băng ma hoàng đế nổi trận lôi đỉnh, tiếp đó giẫm ở trên mặt đất, toàn bộ thế giới cấp tốc trở nên cực kỳ lạnh lẽo vô cùng, không lâu, sư tử ma hoàng bị đông lại, không thể động đậy. Nhìn xem trên mặt băng sư tử ma vương, băng thần ma vương thật muốn tại chỗ cho hắn một cái tát, nhưng cuối cùng vẫn là không đi. Dù sao, cái người điên này là yêu tinh mấu chốt bảo hộ đối tượng, quan hệ đến toàn bộ yêu tinh khí khí. Nếu như hắn đoán không lầm, cái người điên này có thể bị trọng thương. Nhưng ở sau khi chiến đấu, máu của hắn tự hồ lại khôi phục sức sống. A, trời ạ, cái này quá mù quáng. Một bên khác, một đám tăng nhân nhìn thấy Thần Băng Ma Hoàng Đế rút lui, tính thăm dò mà trở lại doanh địa. Phát hiện Thần Băng Ma Hoàng Đế thật sự không có lộn trở lại dấu hiệu sau, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Đi qua một chút tiếp xúc, cũng không lâu lắm, tất cả tán lạc nhân loại tăng lữ đều tụ tập tại trong doanh địa. Trận chiến tranh này sau đó, nhân tộc tăng lữ một phương trong chiến đấu giết chết gần 100 người, mặc dù không tính là năng lượng to lớn thiệt hại, nhưng vấn đề là, những thứ này tăng lữ cũng là đang truy đuổi trên đường bị giết chết không có bắn giết bất luận cái gì quái vật. Tục nữ nói, hết thề đều là phí công. Cái này khiến rất nhiều tăng lữ trong lòng đều không thể tiếp nhận. Dù sao những có thể trở thành bọn hắn kia chiến hữu người, thậm chí ngày đêm cùng sư huynh muội nhóm cùng một chỗ. Cho nên khi trương cắt trở lại doanh trại, toàn bộ doanh trại bầu không khí có điểm gì là lạ, lạ. Phẫn nộ tại mỗi người trong đầu bồi hồi, nhìn xem nó tiếp cận ranh giới bùng nổ. Trương cắt không thể làm gì. Chủ nhân đi yêu tinh chi địa hành trình không thể lộ ra, giờ này khắc này tất cả phẫn nộ đều phải từ hắn tới gánh chịu. Chủ nhân mạo hiểm tiến vào địa tinh lĩnh vực nếu như hắn không thể tiếp nhận nơi này áp lực, hắn sao có thể đạt đến chủ nhân yêu cầu? nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn trở nên kiên định. không đợi đám tăng lữ hỏi, trương tế sung phong nhận việc mở cửa chuyện này, qua mấy ngày sẽ cho ngươi lời nhắn đủ, nhưng cũng mời ngươi tỉnh táo lại. rất nhiều người nghe được loại này ánh mắt khi miệt. ngươi chết về sau muốn nói gì? có khả năng hay không bảy cái sát thủ, tại thời khắc mấu chốt tiến nhập trạng thái cách ly. nhưng cứ như vậy, như thế nào cũng cần phải nói một câu chỉ là cùng mọi người cùng nhau nặng như vậy mặc, đem tất cả người đều tính toán ở trong bóng tối là chuyện gì xảy ra. Chúng ta là tới vì chúng ta nhân dân mà chiến, mà không phải vì chúng ta không hiểu rõ đồ vật mà chết." Trương đạo hữu, bây giờ loại tình huống này, vài ngày sau chúng ta còn không thể nói là không còn sống, khi ngươi đi nơi nào tính sổ sách." Tu đạo sĩ cười lạnh. Trương cắt len lén siết chặt nắm đấm, lại không cách nào phản bác, bởi vì mọi người nói cũng là sự thật. Khi trong mắt bọn họ lửa giận càng ngày càng mãnh liệt, từ đằng xa truyền đến một hồi nu hòa mà không dịu dàng tiếng cười. "A, tất cả mọi người đang làm gì?" Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đi theo hy vọng đi, nhìn thấy trong một cái tử trướng khí chậm rãi nổi lên bóng người. Là Âu Dương Thần trong vòng một đêm biến mất, trên thực tế, tuyệt đại đa số người cũng không có chú ý tới Âu Dương Thần mất tích. Mặc dù Âu Dương chân tài hoa hơn người, anh tuấn tiêu sái, nhân tình vị mười phần, nhưng ở trên chiến trường, được quan tâm nhất vĩnh viễn là tối cường. Cho nên bây giờ nhìn thấy Âu Dương Thần cái dạng này rối loạn, rất nhiều tăng lữ cho rằng Âu Dương Thần cùng bọn hắn là giống nhau, một đêm bên trên chạy. Âu Dương đạo hữu, mảnh này cơ là huynh đệ của ngươi, ngươi hỏi hắn, Thất sát yêu vương ở nơi nào? Một cái hòa thượng nhìn xem Âu Dương Thần, trong giọng nói tràn đầy đối với Trương Tế hoán hận. Âu Dương Thần trịnh trọng đi đến trương cắt trước mặt, thấp giọng hỏi trương cắt, ma quỷ ở nơi nào? Trương Cắt chán nản nhìn xem Âu Dương Thần, tiếp đó cúi đầu xuống, không nói một lời. Rất nhiều tu đạo sĩ nhìn thấy cái này lúc đều rất phẫn nộ. Thật xa chạy tới giúp ngươi, ngươi cũng không nói cho ta biết. Giả hỏa này không cứu nổi, ma nhân chính là như thế khả nghi sao? Ngươi không muốn tin tưởng bất luận kẻ nào. Nghĩ tới đây, có người cảm thấy Âu Dương Thần không đáng. Âu Dương Lão sư thật sâu liếc trương cắt một cái, tiếp đó vu vu bờ vai của hắn, trên mặt tràn đầy bất lực. Ta người ca ca này ta minh bạch, bình thường rất mục. Tất nhiên hắn không nói, hẳn là Thất Sát yêu vương ở dưới tử lệnh đám người hoàn toàn yên tĩnh, không lời nào để nói. Chương 152, nợ máu trả bằng máu. Tất nhiên thượng đế đã ra lệnh, ở trong đó nhất định có chút chân lý. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn. Các tiên sinh, thỉnh cho phép ta hỏi một chút, nếu như chủ nhân của các ngươi cho các ngươi phong cầu lệnh, các ngươi sẽ nói như vậy sao? Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được Âu Dương chân thoại, có ít người biểu lộ trở nên nhu hòa một chút, nhưng mà có ít người cũng không hài lòng. Âu Dương đạo hữu, La Bảy vương hạ lệnh rất chết ác mà sao hỏi ta sư huynh? Âu Dương thần nhìn về phía phương xa, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy. Qua rất lâu mới có người địa nói ta người đã chết, không rõ sao. Một nghìn vạn người hy sinh vô ích tại hai nước chúng ta thổ địa bên trên. Chúng ta có thể hướng bọn hắn giảng giải, vì cái gì tinh tiến vào chúng ta địa cầu lãnh thổ sao? Tu đạo sĩ không phản bắt được, ta không thể không túi đầu xuống. Kẻ yếu chỉ có thể nghe theo cường giả an bài, không cách nào trưởng khống vận mệnh của mình. Mặc dù tàn khốc, nhưng đây là thực tế. Đối với những thứ này tăng lữ tới nói, phàm nhân giống như con kiến, nhưng đối với thượng cấp tới nói, bọn hắn cũng giống con kiến nghĩ rõ ràng đây hết thảy chỉ có cường giả mới xứng với Âu Dương Thần tiếp tục nói cái sát thủ là chủ nhân của chúng ta bọn chúng mấy trăm năm qua đều rất nổi danh ta tin tưởng mỗi người đều tin tưởng hắn bọn hắn bây giờ tức giận nguyên nhân rất đơn giản chiến tranh lo nghĩ nhiễu loạn tâm linh của mỗi người tu đạo sĩ nhóm không khỏi cảm thấy có điểm hổ thẹn nếu như ngươi suy nghĩ kỹ một chút chính như Âu Dương Thần nói tới bọn hắn trách cứ trương thế chỉ là vì chính mình tâm tình bị đè nén tìm được một cái cửa phát tiết nếu như bảy cái sát thủ tạm thời ủng hộ khác càng quan trọng hơn chỗ mà không phải tại trong doanh địa loại chuyện này có thể nói sao nếu như truyền đến ác ma bộ lạc trong lô thay, kết quả chính là không cách nào tưởng tượng. suy nghĩ một chút ở đây, mấy cái sáng suốt tăng nhân nhìn qua trương thế, trương đạo hưu, trước kia là ta xung động chờ đợi, cũng thỉnh trương đạo hưu không cần đau lòng. đúng vậy, chuyện này là chúng ta chờ là không đúng. nhìn thấy mấy người chủ động hướng mình xin lỗi, trương cắt nhìn mình trước người cách đó không xa bóng lưng, ta rất xúc động. chỉ cần lao đại ca ở bên cạnh hắn, lao đại ca liền sẽ bảo hộ hắn không nhận phong bạo xâm nhập. hắn đời này thiếu đại ca rất nhiều. âu dương thần không có nhìn hắn, mà là phất phất tay. Đột nhiên một cái cực lớn sư tử cơ thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này tinh thần sư tử vương vừa bị ta giết thời gian rất lâu, nhưng cũng rất nóng, chúng ta ăn thời điểm, nó là nóng, theo áp lực cơn sốc. Âu Dương Thần là chỉ sư tử cơ thể, sắc mặt tái nhợt. Đúng vậy, nửa tháng trước ta cùng nó tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt, không nghĩ tới bây giờ chết. Bọn hắn nhìn sư tử vết thương trên người, lại nhìn Âu Dương Thần biểu lộ, tâm tình cực kỳ phức tạp. Cái này hiển nhiên là đã trải qua một hồi phi thường gian nan chiến tranh, vừa mới giết chết cái này nguyên thần ma vương. Ho khan Âu Dương Thần che miệng lại. Nhẹ nhàng ho hai tiếng, khoẹt miệng thấm ra máu. Tu đạo sĩ nhóm cảm thấy một hồi hay nấy. Trên thế giới anh hùng vĩ đại nhất một trong liền tại bọn hắn bên trong, bọn hắn chưa từng phân nàn. Bọn hắn có cái gì tốt toán trách? Chẳng lẽ tính mạng của bọn hắn so một người bẩm sinh linh hồn chân quý hơn sao? Mấu chốt là cái này Âu Dương thần nặng cũng chỉ là phân nàn, hơn nữa còn đánh một hồi trọng thương, giết chết một cái nguyên thần ma đế sáu. Cao như vậy chính trực, để cho bọn hắn hổ thẹn. Hạo Nhiên kiến tông ấy nữ nhân đệ tử nhìn thấy trong lòng bọn họ chua xót, sâu lại hỏi Âu Dương đại ca, ngươi không sao chứ? Âu Dương Cường tỉnh lại, lắc đầu không có gì lớn, bất quá cái này thận cùng liệu bị cái này nguyên thần thuốc đánh nát sáu, cái này nho nhỏ vết thương, cùng những cái kia tử trận so ra, không tính là cái gì. Mấy nữ nhân muôn đổ nhẹ xong kém chút khóc, hai cái nội bộ khí quan bị đánh nát hoặc bị thương nhẹ sáu, vẫn dây rùa cùng mỗi người giảng đạo lý, thậm chí là hắn khổ cực kiếm được chiến lợi phẩm, chia sẻ nhà của hắn. Không nghĩ tới trên thế giới còn có vô tư như vậy kính dân quái nhân, chẳng thể trách tỷ tỷ sẽ nhìn xem Âu Dương đại ca. Vừa nghĩ tới trong giáo còn có một số đối với Âu Dương có thành kiến đệ tử, trong lòng liền càng thêm oán hận. Chờ chúng ta trở về, chúng ta phải cùng những người này nói một chút đạo lý. Đội ngũ khác trải qua tới nghe nóng tung tích của hắn, trong doanh phẫn nộ dần dần tiêu tan sáu. Theo Âu Dương thần cùng các vô tư tiêu chuẩn đạo đức đề cao, không có ai có đảm lượng nói phàn nàn. Một đám tăng lữ ăn sư tử vương linh hồn, chỉ ăn khô lâu. Cho điện thoại, không thể không nói, có thể trở thành trong nhà ma vương, thể trạng rất kinh người, huyết cũng rất không tầm thường. Đây chính là vì cái gì vừa người thơm như vậy? mấy cái hách nhiên nhiên gặp tôn nữ đệ tử lúng túng lao đi ẩn tàng một chút lóe sáng khoẹm miệng, ngước đầu nhìn lên Âu Dương Thần. Âu Dương đại ca, kế tiếp làm sao bây giờ? Nghe xong tra hỏi, chúng tăng nhân đều nhìn Âu Dương Trân, không tự chủ được không để ý đến Trương Tế Hòa điển bên trong cao nhất tăng nhân. Có ít người trời sinh như thế, vô luận ở nơi nào, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Âu Dương Trân tiểu là một cái trong số đó. Âu Dương Trân trong âm thầm sưng là mỹ lực. Tại một trăm bên trong, có hay không nửa yêu? Có người chán ghét nhân loại sao? Không có nghe được hệ thống trả lời, Âu Dương thần thở dài một hơi bình tĩnh nói Thất Sát Ma Vương tùy thời có thể, chúng ta đem hắn kéo về Trưởng quản đại cục, nếu như không thể dây dưa, chúng ta có thể thích hợp rút lui, đồng thời đánh du kích gác ma giúp nhưng mà cái này kỳ uy chiến trường 6. Hai phe cao tầng chú ý, nếu như chúng ta rút lui sẽ ảnh hưởng cả nhân loại sĩ khí sao? Có hoàng đế hòa thượng do dự. Âu Dương lắc đầu, biểu lộ có chút anh dũng. Các tiên sinh, nếu như chúng ta lưu tại nơi này, chúng ta sẽ sống sót, nhưng chúng ta sẽ không rút lui. Cuối cùng, chúng ta đều biết chết đi. Quân đội chúng ta thiệt hại đối với chúng ta nhân dân sĩ khí đắc kích, so thất bại càng lớn. Nói thật, ta không sợ chết. Nếu như ta vì nhân dân thắng lợi mà chết, ta sẽ không chút do dự. Nhưng không cần thiết làm hy sinh vô vị. Tất cả mọi người gật đầu, đồng ý Âu Dương Thần quan điểm. Lúc tờ mờ sáng, một đám tăng lữ đem trực tiếp rút lui doanh địa, đã sơ tán rồi mấy ngàn giảm Anh, rốt cuộc tìm được một cái môn phái nhỏ Di Chỉ, tại trên Di Chỉ xây lại một cái doanh địa. Nửa ngày sau, tại Tân Cương Tây Bộ một cái kỳ quái mà hiểm trở chỗ, mấy cái tóc trắng, râu trắng người tức giận nhìn xem một cái áo bào đen yêu tú cháu ngươi đi đâu? chuyện này rốt cuộc là như thế nào? áo bào đen yêu tu không có trả lời, nhưng nét mặt của hắn một dạng không dễ nhìn, bởi vì hắn không biết cháu hắn ở nơi nào. trong âm thầm, hắn đã đem truyền gọi lệnh bài tức thành mệnh vụn, cháu của hắn không có cho hắn trả lời chắc chắn, dứt khoát không đem hắn thất yêu tôn để vào mắt. đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào liền có thể đảo tẩu, bởi vì toàn diện tiền tuyến tăng lự đã rút lui một ngàn giàng anh, một khi rút lui bắt đầu, chẳng mấy chốc sẽ từ toàn diện tiền tuyến hoàn toàn rút lui. ý là chúng ta phải hướng các yêu tinh túi lẩu. Như vậy trên địa cầu tất cả yêu tinh lãnh địa đều sẽ bị phá hủy, hàng ngàn hàng vạn nhân loại sẽ bị tàn sát. Ngựa của chúng ta cờ đại nhân, ngươi có thể gồng gánh nổi loại này quan hệ nhân quả sao? Chất tử cùng lao sư của ta không phải một cái khiếp đảm người, chờ đã, ta tin tưởng hắn. Áo bào đen tu vạc nói dạng này câu. Mặc dù không thích cháu của hắn, nhưng hắn trong xương cốt vẫn tin tưởng thất công muốn giết chết vương tử, bằng không hắn cũng sẽ không thiết lập thất công tiếp quản tương lai thất công muốn giết chết ma đạo cao thượng địa vị. Nói thật, nếu như bọn hắn không phải những người này, bị ác ma tộc mấy lao già kia nhìn chằm chằm, ở đây chạy không thoát. Hắn muốn tự mình đi tìm chất tử, xem có phải hay không không cẩn thận qua luyện ngục, chết. Chờ đợi, đã đợi không kịp. Vừa rồi ta thu đến vô số lệnh truyền, toàn bộ ác ma bộ lạc đều chuẩn bị kỹ càng hành động. Nếu như chúng ta chờ đợi thêm nữa, liền sẽ có chuyện phát sinh. Áo bào đen ma tú nghe được cái này chớm mặc, nhưng mà không có lựa chọn. Bây giờ nhân loại thật sự không cách nào đem hung manh chủ nhân dẫn tới cùng ủy trên chiến trường. Tại vĩ đại kim quốc, lão hắc tại trước mặt quốc vương rất đẹp trai, hai cái cầu tại sau lưng nó, nhìn xem lão hắc một hôn ăn chết dáng vẻ, hai đầu cầu ẩn giấu một chút trào gấp. Tiên sinh cái kia kỳ vệ chiến trường truyền bá thắng lợi, ta dễ yêu tổ đại thắng, nhân loại rất có thể từ kỳ vệ chiến trường rút lui. a, chúng ta quan tâm cái gì? lao hắc người ngủ gật, hỏi. người trưởng thành tiêu diệt nhân loại kế hoạch, có thể có thể thông qua ác ma miếu khen thưởng. hai cái cẩu nhắc nhở một hồi lao hắc ý nghĩ, cuối cùng nhớ ra Âu Dương chân đối với hắn nói lời. chờ ta tỉnh lại rồi nói sau người da đen kia trở mình tiếp tục ngủ. trên một điểm này nó là chân chính an toàn. đại chủ cái kia tiểu hồ tinh đoạn thời gian trước đột nhiên nhận được cường lực viện trợ. Tại hơn 2 ngày, cựu vị Thiên Hồ tộc Hoàng thượng cường thế phía dưới, bây giờ trên danh nghĩa đã hoàn toàn chiếm lĩnh Đại Chu toàn cảnh. Ngay cả Hoàng đế cùng Gấu trắng cũng không nguyện ý bây giờ trên chỉ cần đi theo cái kia tiểu hồ ly tinh tại tuyến, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều đi theo Âu Dương thần công tác. xảy ra một ít chuyện, tiểu hồ ly tinh nhất thiết phải trợ giúp, đúng hay không? Hắc Ám là muốn như vậy, nhưng mà những người khác tại ma quỷ trong lãnh địa cũng không muốn như vậy. Rất nhiều người đều mài đau xoèn xoèn. Thánh điện ý nghĩa, số đông yêu tinh đều hiểu, đó chính là nhân loại hoàn toàn diệt tuyệt, từ đây hai cái giữa chủng tộc đã không còn xung đột. Nhưng mà trong tại thời gian một ngày, toàn bộ địa cầu cương vực trở thành quần quẫn sóng ngầm, thậm chí có ma tộc đã không kịp chờ đợi bắt đầu tùy ý đồ sát phàm nhân. Tiến vào đêm tối, tại ác ma bộ lạc trong lãnh địa, chỉ có một ít lẻ tẻ quang ở một tòa trong núi sâu. Bảy cái quốc vương, mặc lấy quần áo đen, tựa hồ sắp nhập vào đêm tối. Tại ý thức trà đạm phía dưới, trên núi ước chừng có một nghìn đầu quần bạo sư tử cùng yêu tinh. Xem như tám cái ác ma thị tộc một cái chi nhánh, cái này hung mãnh sư tộc rất cường đại, nhưng bây giờ tất cả tinh anh đều đi theo hung mãnh sư tử ma hoàng đế, tiến vào nhân tộc lãnh địa. Những cái kia ở lại đây mảnh thổ địa bên trên người, là tinh thần lĩnh vực phía dưới kẻ yếu. Đại nhân, ngọn núi này đã bị giới nghiêm pháp hoàn toàn phong bế, trong thời gian ngắn không cách nào triệu hoán hai cái mặc đồ đen người từ bên cạnh hắn vật ra, túi đầu cung kính nói, trong mắt toát ra sát khí. Ta biết, ngươi tại chỗ này lợi lấy, nhưng mà, một người với ta mà nói như vậy đủ rồi, bảy cái sát thủ âm thanh trở nên băng lãnh, tại bọn hắn ý thức được phía trước, bọn hắn tiến nhập vùng núi. Nửa giờ sau, cả tòa núi nhìn không có thay đổi gì, nhưng mà bảy cái ác ma đang tại bay ra ngoài, gây nệ bồi lạc. Đúng vậy, Hồng hồ tộc cách Giá Sư tộc có một khoảng cách, nhưng mà trí cao vô thượng, tinh thần tốc độ nhanh như vậy. Trước tờ mờ sáng, bảy cái ác ma đi tới phục ngươi bệ tộc thổ địa bên trên. Đồ sắt chúng ta biết Hồng hồ gia tộc. Khi đây hết thể sau khi kết thúc, bảy cái sát thủ trên gương mặt lạnh giá lộ ra vẻ mỉm cười, mở ra chữ vật vòng, bên trong có một đống triệu hoán lệnh bài lóe lên ánh đèn. Thất Sát Vương tử hờ hững, chỉ lấy ra một cái thuộc về đồ đệ triệu hoán lệnh bài. Sự tình đã kết thúc, người đem sinh mệnh thấy rất trọng yếu giải tin tức. Thất Sát Tả Vương cùng hai người cấp tốc bay về phía nhân loại lãnh địa. Trời đã sáng, Sư tộc đèn vẫn sáng cố gắng luyện tập trẻ tuổi sư tử bây giờ không thấy, ước chừng sau một tiếng, cuối cùng có một cái quan khẩu bị người dân tộc giao nhìn thấy, nội điền sư tộc kỳ quái, muốn biết, bởi vì sư tử ma vương tại nhân tộc trên lãnh địa lấy được cực lớn chiến tích, gần nhất sư tử ma tộc cũng là ngạo mạn ngang ngược, nghị tại bình minh lúc ra ngoài khoe khoang vũ lực, thu lấy một số lớn phí bảo hộ, nhưng hôm nay sáng rõ, vậy mà không có yêu đi ra, đây cũng quá không hợp lý, gia sư tộc các tiền bối, ta là tới tiễn đưa thức ăn, mời đi ra xem, liên tục hô vài tiếng cũng không có đáp lại, yêu ma lập tức ý thức được sai. Không có một câu nói liền bay vào trên núi, khắp nơi đều là thi thể và máu tươi. Vô luận là tại Dế Đôn Nhĩ ẩn thời kỳ, Nguyên thị Ác Ma chi vương, vẫn là tầng dưới cùng Bạo Sư Tử Ác Ma bộ lạc thành viên khác, đều chết ở trên mặt đất. Xem thi thể hoàn chỉnh vậy ngoài, hiển nhiên là bị cường lực thương kích tới chết xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện. Các yêu tinh dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thất kinh. Cổ Bạo Sư Tử cung Ác Ma, làm Ác Ma bộ lạc làm ra vĩ đại công hiến, trong vòng một đêm liền bị tiêu diệt. Nhất thiết phải, nhất thiết phải truyền bá tin tức này. Ta đột nhiên nghĩ đến cái chủ ý này. Yêu tinh Vội Vàng rời đi, khi ta đi qua sư tử yêu tinh chi địa lại môn, ta nhìn thấy trên mặt đất dùng huyết viết bốn chữ lớn. Chương 153, Không hoàng hốt. Kỳ vi hai nước, Âu Dương Thần cùng những người khác đều đang chạy trối chết, nhưng trên mặt của mỗi người cũng là một bộ chính trực uy nghiêm màu sắc. Bởi vì dùng Âu Dương mà nói, bọn hắn không phải tại chạy trốn, mà là tại vì nhân tộc bảo tồn chống cự hòa diễm. Mới đầu có ít người cũng không cho rằng như vậy, nhưng mà chạy bộ, đồng thời nghe theo Âu Dương Thần quán thâu chính nghĩa, chúng ta cũng bắt đầu tin tưởng chân lý. Nhìn thấy bọn hắn đã rút lui đến tề ngụy biên giới, một đám tăng lữ cuối cùng dừng bước. Âu Dương đạo hưu, nếu như chúng ta lần nữa rút lui, chính là triệt để rút lui một chút tăng lữ bắt đầu biểu hiện ra lung túng. Nếu như chỉ là rút lui đến đông đủ uy, đó chính là thất bại. Nhưng mà hoàn toàn từ bỏ cái địa khu này, đó chính là hoàn toàn thất bại. Đến thời cơ thích hợp, nếu như các yêu tinh cũng rút khỏi cùng uy thổ địa, bọn hắn liền không tìm được người tới thay đổi thế cục. Trong tương lai nâng lên trận chiến tranh này, chính là thất bại mũ đối với nhân loại. Dù sao, bọn hắn bị thúc ép ra địa tinh, không thể lần nữa rút lui. Âu Dương lẩm bẩm, tiếp đó ngẩng đầu đi gặp Trương Cát. Sáng sớm thời điểm Trương Cắt nói với hắn, sự tình đã làm xong, tính toán thời gian thất sát ma quỷ cũng nên trở lại đi. Nhưng vì cái gì chúng ta còn không có nhìn thấy tung tích của nó đâu? Ngươi bị vây ở yêu tinh trong thế giới sao? Nghĩ tới đây, Âu Dương Chân Thị một hồi lo lắng. Nếu như không có bảy người tổ, chỉ sợ bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ra khỏi biển hộ. Trương Cắt so với hắn chính mình còn lo lắng. Dù sao, hắn là chủ nhân của hắn. Trong lúc hắn do dự muốn hay không tiếp nhận triệu hoán tín hiệu đi hỏi thăm chủ nhân an toàn lúc, một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên xuất hiện ở bên tai của hắn. Trương Các, ngươi làm được rất êm tai đến thanh âm này, Trương Kế mừng rỡ như điên, cấp tốc xoay người lại, một mắt liền trông thấy toàn thân tắm rửa máu tươi, sắc mặt tái nhợt bảy người giết chết ác ma. Chủ nhân nhìn thấy thất sát ma quân toàn thân vết thương, Trương Kế đồng tử co lại thành một đoạn. Thất ca giết yêu quân nhìn xem Trương Các, khuôn mặt tươi cười có chút đắc ý, nói không có gì, ta vốn là có thể không phát hiện chút tổn hao nào mà trở về, nhưng ta lo lắng yêu tinh che giấu tin tức, cho nên chỉ cần hơi lớn một điểm, bây giờ yêu tinh địa bảng có thể đã bị lật đổ. À, có thể tại ma tộc trong lãnh địa đại náo một trận, bị thân thể này vết thương cũng là đáng. Nhưng mà ta không biết về sau phải chăng còn có cơ hội bước vào ma tộc lãnh địa, trong mắt ta thoáng qua một tia hy vọng. Nhìn thấy sư phụ vậy mà hiếm thấy nở nụ cười, chương kế triệt để yên tâm. Âu Dương Thần Trông thấy bảy người ở phía xa giết ma quân, trong lòng cũng thở dài một hơi. Có cái này người cao tại sau lưng của hắn, hắn có thể lần nữa trở thành một an tình mỹ nhân. Ma vương tiên sinh, những ngày này ngươi đi đâu? Khác tu đạo sĩ si cũng là ưa thích một người, kinh hỉ sau đó là hoài nghi. Đương nhiên, đây chỉ là một vấn đề, không phải chắc cứ. Thất Sát chủ một thân thương trở về, hiển nhiên là lợi dụng những ngày này làm đại sự. Ta đi Ác Ma bộ lạc lãnh địa. Ở thời điểm này, Thất Sát chết Ác Ma vương tử tự nhiên không cần thiết thần tàng. Cái gì? Ngươi đi Ác Ma bộ lạc lãnh địa? Tu đạo sĩ nhóm đều kinh hãi. Dù sao, trong mắt bọn hắn, Ác Ma giống như là cấm địa. Đồng thời, ở ngoài ngàn dạm, Băng Ma vương nhìn xem trong tay Triệu Hoàng Tín vật, khóe mắt càng không ngừng run lên mặt của hắn bởi vì phẫn nộ mà vặn méo. Ba động cường đại chủ thể càng thêm không bị khống chế, giống như chúng quỷ tán. Hèn hạ Không biết xấu hổ, không nghĩ tới ngươi lạ như thế này một người. Thần băng ma hoàng đế thấp giọng gào thét. Vừa rồi hắn lấy được tin tức, ác ma lãnh địa sư tộc cùng hồng hồ tộc bị lực lượng cường đại nhất trà đạp, không có một cái nào ác ma may mắn còn sống sót. Cái này bảy cái ác ma giết chết tất cả ác ma lãnh địa, chém đầu ba cái nguyên thân mạnh, mấy chục cái nguyên thị, cuối cùng nghĩ cách đem về nhân tộc lãnh địa. Cái này không chỉ có là toàn bộ ác ma bộ lạc xỉ nhục với hắn mà nói càng là như vậy. Bởi vì ở trong mắt yêu tinh, cái kia bảy cái ác ma rời đi ba ngày, hắn không có làm giá hợp lý phản ứng. Nhưng mà hắn sao có thể để cho bảy vương đi yêu tinh lãnh địa đâu? Một cái tu đạo sĩ làm sao dám tiến vào yêu tinh lãnh địa? Bảy vương biến mất ngày đầu tiên, hắn đem đại bộ phận tinh lực tiêu vào trên bố trí phòng ngự. Dù sao, nhân tộc tới ủng hộ. Ngày thứ hai chịu đến kế hoạch của người khác, giả tập kế hoạch hiệu quả quá mức bé nhỏ. Sư tử ma vương cũng bị trọng thương, tại nguyên thâm tính dưới mệnh lệnh bị chết rất kiên cường. Ngày thứ ba, hắn bắt đầu hỏi thăm những chiến trường khác, xem là có phải có bảy vương dấu vết. Đồng thời áp chế nhân tộc tăng lũ phòng ngự. Hắn cảm thấy mình không đủ thông minh, nhưng hắn chính xác rất thông minh. Nhưng không nghĩ tới tại cái địa khu này 3 ngày, Thất Sát Ma Vương vậy mà tại ma tộc trên lãnh thổ làm đại sự này. Thậm chí khiêu khích ma cung cực lớn phẫn nộ, hướng bảy vị ma vương hạ giết hại mệnh lệnh. Bất luận cái gì có thể giết chết bảy cái ác ma người, đều có thể thuận lợi tiến vào ác ma lãnh địa. Cam Đoan tiến vào thế giới giả tưởng, nói chuyện nhẹ nhõm. Thượng Đế băng ma hoàng đế cười khổ. Thất Yêu Vương sức mạnh, ngay cả hư cảnh phía dưới ít có địch nhân, nhưng hư yêu gia tộc tinh thần đều được nhân loại tôn kính, tuyệt đối cường đại, căn bản không có khả năng phát ra một cái yêu tồn. Ngươi biết, chỉ có người có quyền thế nhất số lượng Nhân loại không thua gì quái vật, bằng không nhân loại không có tư cách cùng quái vật cạnh tranh vài vạn năm. Nhưng mà ma quỷ chưa hề đi ra, ai có hy vọng giết chết 7 người đến giết chết ma vương. Mặc dù hắn cùng thất yêu đánh nhiều năm trận chiến, nhưng chém chém giết giết khái niệm hoàn toàn khác biệt, đối với bọn hắn trạng thái tới nói, năng lực sinh tồn đạt đến cực hạn, dù cho thanh giáo cường giả không thể cam đoan 100% có thể giết chết bọn hắn. Nếu như phía dưới có một cái tinh xảo giả lập hoàn cảnh, ác ma vương có thể giết chết 7 cái giết chết ác ma, như vậy hắn liền không cần ác ma miếu trợ giúp, cũng có thể tiến vào giả lập hoàn cảnh. Đáng dặn Từ giờ trở đi, ta sợ rằng sẽ biến thành ác ma gia tộc trò cười. Thần băng ma hoàng nghĩ đến càng ngày càng phẫn nộ. Lần này đối kháng hắn triệt để thất bại, không có chờ hắn tiếp tục suy xét. Sau khi chết cấp tốc bay đến một thân ảnh, nhìn qua thất kinh. Đại nhân. Tức giận sư tử ma vương lúc nghe người nhà của hắn bị giết đi sau so điên rồi, hắn trực tiếp đi tìm bảy cái sát thủ báo thù. Cái gì? Hắn chán ghét sinh hoạt. Băng ma vương cảm thấy linh hồn của hắn đang run rẩy, hắn rất tức giận. Hắn không biết hắn đồng đội là thế nào, từ nơi này điên cuồng trong tử vong sống sót. Sư tử cùng kền kền tử vong tin tức rất nhanh truyền khắp dịch trang đam mê giả thổ địa những cái kia sắp di động người bị dội cho một thân nước lạnh không có một cái nào là lục bình ác ma trong bọn họ số đông đều tại ác ma bộ lạc trên địa bàn có gia tộc thổ địa làm một ác ma hoàng đế ai không thể sống mấy trăm năm vô số hậu đại cho dù là những cái kia lãnh khốc người vô tình cũng không thể để đồng loại của mình bị hủy diệt bởi vì đây là bọn hắn vô năng biểu hiện bọn hắn ngay cả người mình đều không bảo vệ được đến nỗi những cái kia đổ sắt bình dân ác ma hoàng đế càng là thất kinh tại cường giả phía dưới đã đem cường giả đưa về thị tộc thổ địa, cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ lấy. Tại cường giả phía dưới, muốn trở về ác ma bộ lạc lãnh địa, ẩn nút một đoạn thời gian, theo thị tộc thổ địa di chuyển. Nhưng mà, vẹn vẹn thời gian một ngày, địa cầu lãnh thổ, cuồn vọng quái vật bị triệt để dập tắt, một loại gọi là nhớ nhà bệnh cảm xúc đang không ngừng lan tràn, mà loại tâm tình này lan tràn ra, rất nhanh liền ảnh hưởng đến tiền tuyến chiến trường. Nhân loại các hòa thượng đã giành được mấy trận thắng lợi lớn, thì ra những cái kia không lùi bước đi chiến đấu át ma bây giờ khả năng chạy trốn tính chất gia tăng thật lớn. Nếu như thánh điện không thể bảo vệ bọn hắn nhân dân, còn có ai sẽ đâu? không có ai nghĩ đến. vẹn vẹn tiến vào địa tinh lãnh thổ, liền giết chết hai cái bộ lạc giữa hai tộc đại quy mô chiến tranh đã sinh ra sâu xa như vậy ảnh hưởng. ta nghe nói ngươi giết tinh thần linh vực ma vương. chờ thất sát ma quân ổn định quân tâm sau, hắn đưa ánh mắt đặt ở Âu Dương Thần trên thân. đương nhiên, hắn biết xâm nhập đến ma hồ xích sư hai chi, cái này sách lược không phải đồ đệ của hắn trương tế nghĩ ra được, mà là trương tế người huynh đệ này chủ ý bây giờ còn nghe nói người này muốn giết chết nguyên bảo bảo vì nguyên thâm tỉnh tu yêu đế. ta bình tĩnh không khỏi nhấc lên một hồi gợn sóng. không nghĩ tới nhân loại trời sinh chính là như vậy một nhân kiệt. cung thụy của hắn so sánh nhưng cũng có một chút chỗ nếu như ngươi có thể thành công hướng ra đời dài nhân loại có thể sẽ tăng thêm một cái đỉnh cấp tương đại Âu Dương Thần Văn Ngạn bình tĩnh cười nói đây bất quá là nguyên thần quốc sơ năm một cái ác ma vương để chúng ta tiền bối cười cười à đối với đi qua ba ngày phiền phức ta rất xin lỗi nhưng mà nếu như lần này ta thắng nếu như những lao gia hỏa kia cho ta ban thưởng ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng hắn cười tiếp đó quay người đi mặc kệ Âu Dương Trân Đồng không đồng ý Âu Dương Thần nhìn hắn bóng lưng không giúp lắc đầu Cái này thất sát yêu quân đa năng cùng chương kế nói mấy câu, chính là như vậy thái độ đối đại người khác. Hắn chỉ còn lại mấy câu. Đoán chừng là thấy được chính mình phi phàm tài hoa, bởi vì sợ không cẩn thận sẽ bị chính mình khắc chết, đây cũng là một loại khác biệt tán thành sao? Nghe nói như thế, Âu Dương Thần vô ý thức cười. A. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến rít lên một tiếng, Âu Dương trên mặt nụ cười đột nhiên độc lại. Hắn quay đầu, trông thấy nơi xa có một con kim sư đang bằng tốc độ kinh người hướng chỗ của hắn bay đi, cái chỗ kia bị phá hủy, số lớn cây tối cùng thổ địa bị nện trở thành một phần. Hùng mãnh sư Tử Ma Vương, cỡ nào đột nhiên cường đại a? Âu Dương trọng khuôn mặt đại biến. Cái này điên cuồng sư Tử Ma Vương so với hai ngày trước, hô hấp của hắn đủ cường đại, có thể hô hấp càng nhiều không khí. Ta sợ đạt đến gần nhất tinh thần trình độ. Hắn còn chưa kịp suy xét, sư tử Vương ngay tại trong doanh địa bắn một cái bom. Mấy cái cường tráng nguyên thần đồng thời phát giác được sư tử Ma Vương đến, gần như đồng thời đưa tay chống cự. Phanh! Một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, mấy người nguyên thâm tráng người đều dọa đến bay ra, mấy cái nguyên thâm đã sớm tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn. Âu Dương Thần Thừa cơ cấp tốc rút lui, mà Sư Tử Tinh Hoàng cũng không dám đối với đón gió hạ thủ. Ngay tại Sư Tử Ma Vương muốn tiếp tục đại khai sát giới thời điểm, Thất Sát Ma Vương đột nhiên xuất hiện, dùng một cái tức giận đông lại nắm đấm hướng về quá khứ bị nổ nát Sư Tử Ma Vương. Bảy cái sát thủ, ta hôm nay liền giết ngươi. Khi Sư Tử Vương nhìn thấy bảy cái sát thủ, trong mắt của hắn cuối cùng một kia lý trí biến mất, trên người hắn huyết dịch lần nữa lập lòe, tiếp đó hắn ha to mồm, hồn, nuốt vào hắn chí mạng nắm đấm. Phanh! Một hồi nổ tung từ trong thân thể truyền ra, Sư Tử Ma Vương tần miệng phun ra dòng máu màu vàng nhưng hắn tự hồ không có phát sinh bất cứ chuyện gì, nào về phía thất yêu vương. Âu Dương Trân nhìn thấy cái này cho váng. Cái này điên cuồng sư tử ma vương đơn giản chính là ác ma bên người trợ ký, bị điên cuồng bức tử trở nên cường đại, chẳng lẽ không phải mệnh trung chú định ác ma sao? Đại ca, sư phụ ta bị trọng thương, còn lại mười người sức mạnh vẫn chưa tới một cái, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn không cách nào chế ngự cái này hung mãnh sư tử ma hoàng đế, hắn cho ta âm thanh, để chúng ta nhanh lên rút lui. Chương Cắt Phi mau bay đến Âu Dương Trần bên cạnh, lo lắng xuyên qua đường hầm. Ở đây không phải chỗ đánh nhau. Nếu như Sư tử Vương đi tới nơi này, vì hắn sinh mệnh mà chiến, nếu như Băng Tuyết Chi Thần trễ chút đi tới nơi này, kết quả chính là không thể tưởng tượng. Âu Dương Thần cái chán cũng là tần sở mồ hôi lạnh trẩn trề, ai có thể nghĩ tới vị này hung mãnh Sư tử Ma Vương đột nhiên trở nên cường đại như thế, lập tức phá vỡ hai bên cân bằng. "Chương Các, sư phụ ngươi nơi nào bị thương?" Ngươi hỏi hắn, "Ta ở đây có rất nhiều thiên phú, cũng có thể nhanh lên chữa khỏi thương thế của hắn cũng có thể đổi mới nhanh nhất máy tính đầu cuối." Âu Dương Thần cắn chặt răng, "Bây giờ không phải là hẹp hỏi thời điểm." Chương 154, trở về tổ chỉ cần 7 cái sát thủ có thể bảo trì hình dáng của bọn họ trong tay bọn họ liền có một cái ngoài định mức chứa được vọng Âu Dương Thần trong tiềm thức hướng Âu Dương Thần phương hướng đi đến Âu Dương Thần phát hiện Âu Dương Thần mỉm cười nhìn hắn cái kia mỉm cười không hiểu thấu Âu Lu vòng bên trong dò xét tồn vật thất sát ma quân thân hình chấn động kịch liệt không chỉ vừa chịu nhất kích còn chấn động kịch liệt phòng chứa đồ bên trong đầy chứa trị cùng chữa trị bảo tàng cho dù hắn ở đây chiến đấu mười ngày mười đêm cũng không cần thiết kinh hoàng cái này thất sát yêu quân nhất thời đều có chút lạnh sâu hắn là một thiên tài khải thần ngoại trừ không dễ dàng chết. Vận rủi tới cực điểm, bình thường căn bản liền sẽ không gặp phải thiên tài bảo tàng. Tất cả đây hết thảy đều dựa vào một cái thân thể chữa trị mới phá vỡ cực lớn danh dự. đệ tử của hắn trương cắt được trời ưu ái, hắn tại một tháng bên trong bị mang về giết chết ma đạo, đã trải qua hai lần mạo hiểm, chữa trị đột nhiên bay tới mạnh tân. Nói thật, hắn có chút ghen ghét, nhưng là bây giờ xem cái này Âu Dương chân, bọn hắn đơn giản không phải một cái thế giới. Tùy tiện ném tài sản như vậy, cũng không biết là chính hắn tài phú đến cực hạn, hay là hắn chủ nhân cho hắn. Trong trận chiến đấu này, thất sát yêu quân cũng không có thời gian suy nghĩ tỉ mỉ lấy ra một loại thiên phú bảo bối tới khôi phục ướt, liền nên đón Thần Băng yêu hoàng đế. Hắn vừa ra đời liền sắp gặp tử vong, hắn chưa từng như này tự tin qua. Loại cảm giác này rất mới mẻ, để cho hắn rất thoải mái, càng làm cho hắn không kiêng nệ gì cả. Trên bầu trời chiến đấu trong nháy mắt trở nên dị thường kịch liệt. Tại Nguyên Quốc thời kỳ cường thịnh chiến đấu đối với phía dưới Tăng Lữ tới nói quá khiếp sợ. Một nhóm lớn nhân tộc Tăng Lữ bắt đầu rút lui, rất nhanh Âu Dương Thần cùng một chút Nguyên Quốc võ sĩ liền bị lưu lại một bên. Nhìn thấy Thất Sát Ma Vương đánh càng ngày càng mạnh, thực lực dần dần trở lại đỉnh phong. Thần băng yêu hoàng cái kia cũng sinh khí gấp, hoàn mỹ cơ hội được bỏ lỡ, tiết nối cảm giác là rõ ràng. Nó là sư tử ma vương, hoàn toàn như trước đây, không muốn chết, dù cho toàn thân xanh một miếng tím một khối, mình đầy thương tích, vẫn như cũ dung manh tiến công, hai cái ma vương hợp tác, vẫn như cũ có thể vững bước áp chế bảy cái giết chết ma vương. đương nhiên, đây chỉ là đè nén vấn đề, giết chết bảy người cơ hội là không thể nào. Thần băng ma hoàng đế trong lòng đều có lùi bước ý niệm, nhưng mà dã sư tử ma hoàng đế không đi, hắn cũng chỉ có thể bồi đến cùng, chiến đấu kéo dài cả ngày. Tại cường độ cao chiến đấu phía dưới, Thất Sát Ma Quân nuốt vào số lớn của trời cùng địa bảo. Đừng nói cho ta là hắn, ngay cả Băng Tuyết Nữ Vương đều nuốt rất nhiều. Khác biệt duy nhất là bảy cái nuốt trưởng giả nuốt vào là của người khác, hơn nữa không có quá nhiều nội bộ ba động. Thần Băng Ma Hoàng Chim Én là chính mình, nội tâm đang dị máu. Xem cái tiếp theo điên cuồng sư tử Ma Vương, cơ thể chỉ có một nửa, thậm chí không có chết đi, nhưng ở điên cuồng trong mắt lại thiếu đi. Cái người điên này, tổn thương ta, không cần nâng cạn. Thượng Đế Băng Ma Hoàng Đế tâm giận giữ mắng ngọ, nếu như hắn không nhiều lần nghĩ cách cứu viện, cái người điên này liền sẽ chết, mà đi qua một ngày chiến đấu kịch liệt, cái người điên này sức mạnh không còn là đỉnh phong, so sánh dưới, bắt đầu thậm chí đã biến thành gánh vác. nếu như hắn không có, hắn cũng sẽ không nuốt vào nhiều đồ như vậy. ngay tại hắn chửi mắng thời điểm, mẫu sư vương tự hồ đột nhiên tỉnh lại, hắn không một tiếng vang bay mất, bay quá nhanh, đến mức băng thần kém chút nhắm lại hô hấp. khi sư tử vương tính toán chạy trốn lúc, bảy cái quốc vương tính toán đuổi bắt hắn, nhưng hắn bị ngăn cản. mặc dù là nội sư ma hoàng đế ô hồn không nhẹ, nhưng thần băng ma hoàng đế hay là muốn cho hắn sáng tạo cơ hội chạy trốn nhìn xem cái kia xa xôi thân ảnh phía dưới Âu Dương giàu dĩ không vui sắc mặt biến hóa cuối cùng cắn răng nghiến lợi đội ra ngoài mẫu sư quốc vương có thể là dự đoán đã định trước các ma rất khó giết chết sau khi một kích cuối cùng lần này tái hiện sức mạnh kinh người cường đại ta không biết lần sau hắn lúc trở lại lần nữa hắn sẽ ở đỉnh thế giới cho nên lần này không tiếc bất cứ giá nào để cho hắn bị giết vì lý do an toàn Âu Dương chân đem trương cắt mang đi một người một con ma quỷ hai cái hai cái bãi bỏ thượng đế không giúp đối phương cái này hẳn có cơ hội phá hủy hắn sao Âu Dương Thần một bên ở trong lòng tính toán một bên truy. Mẫu sư vương cao nhất tốc độ cũng không có kéo dài bao lâu, tiếp đó giảm bớt tốc độ, tìm kiếm một cái lòng núi tới ở nút. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn một chút đặc thù huyết dịch bắt đầu cấp tốc tuần hoàn, không chỉ có thể cấp tốc chữa trị hắn tổn thương, hơn nữa có thể chậm rãi xúc tiến hắn chữa trị. Xem như tăng lên hắn huyết thống mẫu sư, hắn biết mình đang làm cái gì. Nếu như ngươi nghĩ nhanh chóng trở nên cường tráng, ngươi nhất thiết phải điên cuồng. Đây là thiên tính của hắn, càng điên cuồng, càng cường đại. Âu Dương Thần lúc này đã rút lại phía sau không biết nơi bao xa nhìn thấy Điên Cung Sư Tử Ma Vương biến mất, Trương Kế có chút tự trách. Đại ca, nếu như ngươi không mang theo ta cùng đi, ngươi đã sớm đuổi kịp hắn Âu Dương Thần lật đầu. Thần tình nghiêm túc nói cái này. Điên Sư Tử Ma Vương không đơn giản, rất có thể có vận khí ra thân, muốn giết hắn vô cùng khó khăn, chỉ có ngươi cùng ta hai cái mệnh chung chú định nhân thủ giáp tay mới có hy vọng giết hắn. Nghe được cái vận mệnh này, sứ giả tên Trương cắt có chút lung túng. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy mình rất may mắn. Nhưng mà đại ca, hắn chính là ta chân mệnh thiên tử. Hệ thống. Dùng 100 giặm anh khoảng cách truy tung tìm kiếm sư tử vương cơ hội. 9 giặm anh lòng núi mà nghe đến hệ thống trả lời, Âu Dương Thần cái chán mồ hôi đồng địa. Nguy hiểm thật a. 99.9 giặm anh. Nhiều hơn nữa, chúng ta liền vượt qua hệ thống phạm vi. Thượng Đế biết nếu như hắn không mang theo trương cắt đi ra, liền có thể tìm được cái này điền cuồng sư tử ma vương. Thân này thật sự không tốt, vậy mà lại thiên vị một số người. Lão đại ca, bằng không thì ta liền trở về. Ta chỉ biết kéo ngươi xuống nước trương kế nhiều cho rằng càng thấy luống túng, chỉ có làm Âu Dương Thần lời nói là đang ăn nuôi hắn. Sở dĩ nói ra phải lý khai, Âu Dương Thần sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, ngựa khí rất nghiêm túc đừng nói nữa, huynh đệ chúng ta trong lòng, năng lượng của nó cắt được vàng. Nói xong, hắn lôi kéo trương cắt hướng tây nam bay đi. Không lâu sau đó, hắn đi tới một mảnh núi bầu trời. Hệ thống, sư tử ma vương ở nơi mẹ phía dưới Âu Dương Thần nghe xong câu trả lời này, vội vàng từ nhỏ trong tiên cung nắm lên đậu xanh. Trong khoảng thời gian này đậu xanh tại một ngày trong giấc ngủ, tựa hồ muốn phá bỏ Nguyên Thị, Âu Dương Thần đuổi ra, đôi mắt nhỏ lại có chút amang. Đậu nhanh đi ra, thanh lâm tự nhiên đi theo ra. Thanh Lâm không thấy Âu Dương Thần, bởi vì Âu Dương Thần lần trước là Âu Dương Khanh sau đó, nàng quyết định cũng không tiếp tục cùng người kia giao thiệp. Lâm tỷ, lần trước cái kia người thương tổn ngươi trốn ở trên núi, cổ đại cùng hiện đại hắn đều bị trọng thương, ngươi muốn báo thù sao? Âu Dương Thần không quan tâm cái này, vẫn là cười, trong giọng nói tràn đầy mê hoặc ý vị. Không có Thanh Lâm giản lược nói tóm tắt. Âu Dương Thần đột nhiên nghẹn ngào, một lát sau mới thật sâu thở dài nói tốt ta, cái này sư tử yêu ma hoàng đế đích xác không đơn giản, phía trên có toàn tộc người máu tươi, giới hạn ngươi sợ hắn là bình thường. Rõ ràng dừng nghe vậy bay giận dữ bắt lên ta sợ hắn. Con của ngươi chưa có nói hiệu nói vượng, chỉ là lục địa ác ma chủ tộc. cũng đáng được đàm luận huyết. Âu Dương Thần nghe xong cái này, khòe mắt không khỏi nhẹ run rẩy. Loại này vụng về khiêu khích chỉ có thể lường gạt thuần khiết Hải yêu nếu như đi qua sinh hoạt, chỉ sợ chỉ có thể hù đến Hải Tử. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, lắc đầu nói lâm tỷ, dừng tay, chúng ta đi thôi. Lần trước thật là lỗi của ta, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng đi ra trận chiến cuối cùng bóng tối. Thanh Lâm Bả Sơn đập chở thanh phấn, sư tử vương cuối cùng hiểu nhưng bây giờ hắn tựa hồ ở vào một loại nào đó trạng thái chết giả, dù cho chung quanh núi lở băng liệt cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Âu Dương Trân thấy cảnh này trong lòng vừa cao hứng lại hối hận, nằm như vậy bất động, coi như hắn cũng sẽ giết người, nơi nào còn cần Hồ Lục Lâm? rõ ràng rừng nhìn thấy cái này thần sắc khẽ buông lỏng, nhưng sau một lát liền thành một bộ kiêu ngạo tư thái. Thừa, con sư tử này ác Ma bị thương rất nặng, nếu như bình thường, ta tuyệt đối khinh thường với lợi dụng sức mạnh của ác Ma, hôm nay cũng là ngươi mở, ta chỉ là giúp ngươi nói xong. Lục Lâm ánh mắt sáng, tựa hồ là đang tích lũy lực lượng tinh thần. Ôm đại động tác, rõ ràng, cho dù ở cồn bạo sư tử ở vào trạng thái chết giả lúc, nàng cũng rất cẩn thận. Cái này giữ tại tràn đầy trong thời gian một phút, lục lâm tại ý thức lực lượng trước mặt, thậm chí là hình dạng tiềm năng, nương kết trở thành một cái nếu như không có tam xoa kích, chết đi. Chờ tam xoa kích hoàn thành biên đổi, thanh lân quát khẽ một ngụm, tam xoa kích trong nháy mắt bay ra, nổ ở trên đầu sư tử ma vương. Một tiếng vang thật lớn, sư yêu đầu trực tiếp bạo liệt, nguyên sâu không có đào thoát, hoàn toàn ngã xuống. Ừ, nhìn thấy cái này Âu Dương thần thân triệt để giải thoát rồi, cái vận mệnh này gặp phải hắn cũng lạnh. Trong lúc hắn tâm hoa nộ phóng, trên người có một đoàn đủ mọi màu sắc huyết dịch chậm rãi chảy ra, trực tiếp điểm sáng lên nửa bầu trời. Vô luận là Âu Dương Thần vẫn là rõ ràng dừng, nhìn thấy đủ mọi màu sắc máu tươi, trên mặt cũng là một loại biến hóa. Âu Dương Thần trầm mặc ở trong lòng hỏi hệ thống. Hệ thống, tại 100 mét bên trong có giá trị nhất độ vật huyết dịch ở nơi mẹt phía dưới, bán thân huyết dịch. Lấy ác ma chi thần sức mạnh, tỉnh lại ác ma tổ tiên tiềm tàng huyết dịch. Nghe được lời giải thích này, Âu Dương Thần trong lòng hoa lạ một tiếng, hai chữ liền muốn lấy máu để thử máu. Cái này huyết không phải tình cờ. Ác ma bộ lạc ác ma chi thần huyết cho sư tử ma vương đồ vật. Tỉnh lại thị tộc thể nội ẩn tàng tổ tiên huyết dịch, mang ý nghĩa hẳn là để cho thị tộc phản tổ. Cho dù là nuôi trong nhà heo tổ tiên, nếu như ngươi thật muốn ngược dòng tìm hiểu đến trước đây thật lâu mà nói, cũng có thể là là vật gì đó. Huyết công năng là khôi phục hôm nay nhà bình thường heo tổ tiên vinh quang. Chuyện tốt như vậy, Âu Dương thần tự nhiên muốn có nó. Về sau đi Nai Den. Dù sao lao hắc máu heo nhỏ bé biến dị thật sự là quá tệ, nghiêm trọng chế ước nó phát triển. Hắn cho hắn dám nhiều tài nguyên như vậy, nếu như cho một cái huyết thống thuần chính ác ma chỉ sợ hắn sẽ trở thành ác ma chi vương. Thanh Lâm gặp Âu Dương Thần hái cái tiêu huyết, khóe mắt run rẩy, nghĩ lặp lại lần nữa ngừng. Âu Dương Thần cười nói Lâm tỷ, ngươi đối với cái này địa ma tộc huyết có hứng thú sao? Thanh Liên nghe được biểu tình trên mặt nàng, lạnh lùng nói ta sẽ bị địa ma huyết hấp dẫn sao? Cái này sao có thể? Hừ. Thanh Lâm tiếp đó thạch chạy trở về tiểu không sầu gạt gạt. Âu Dương chân thấy cảnh này, nhất thời nói không ra lời. Hải yêu rất dễ dàng đối phó, chỉ cần mỗi cái người cùng ác ma cũng giống như Hạ Ưu vô tội bốn. Thanh Lâm trở lại tiểu tiên cung vô ưu vô lực. Âu Dương Thần đem sư tử đế cơ thể điên cuồng nâng lên, thay đổi phương hướng, bay hướng cùng Vĩ Biên Cương. Khi hắn trở lại Tề Quốc biên giới, Băng Thần Ma Vương đã rút lui. Nhìn thấy Âu Dương Thần quay trở lại, bảy út giết chết quân chủ ít có thân cận, đem chứa đựng giới chỉ trả lại Âu Dương Thần, hắn thiên tài bảo lúc này vẫn có 90% phía trên. Cảm tạ thất sát ma quân hướng về phía Âu Dương Thần nặng khẽ gật đầu, phun ra hai chữ, xem như cảm tạ. Tiếp quản chứa đựng vòng, Âu Dương chân rõ sét cũng đem nó thu lại. Ta không thể không nói, cái này tế tự chủ nhân so với hắn chủ nhân của mình có thể tin hơn. Nếu như đem cái này chứa đựng vòng dao cho Ngọc Quỳnh sử dụng, đó chính là hy vọng nhận được một phần cảm tạ, nhưng mà muốn cầm trở về lại là không thể nào. Âu Dương Thần do dự phút chốc, hay là từ chính mình phòng chứa đồ bên trong đem sư tử ma vương thi thể lấy ra ngoài. Trường Quan, sư tử ma vương ở vào trạng thái chết giả, cho nên ta chiếu cố hắn. Ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì? Coi chúng ta nhìn thấy sư tử ma vương thi thể lúc, bảy cái sát thủ lông mệ đều phát sáng lên, trong tiềm thức nhìn vẫn đứng tại Âu Dương Thần sau lưng không nói trương ký lời nói. Chủ nhân, coi chúng ta phát hiện cái này điên cuồng sư tử ma vương hắn thật sự lâm vào trạng thái chết giả, toàn bộ đất lở, hắn không có trả lời. trương kê cảm thấy bảy cái giết chết ác ma ánh mắt, bổ sung một cái mỉm cười. bảy vị đại sư trầm mặc, đây quả thực là một bữa ăn sáng. rõ ràng, giết chết sư tử cùng hồng Hồ ly, bây giờ lại giết chết sư tử vương, cùng uy chiến dịch mục tiêu cuối cùng nhất đã hoàn thành một nửa trở lên, cơ hội trực tiếp tuyên cáo thắng lợi. hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn nhất thời không cách nào thích hứng. nửa ngày sau, tại tây bộ biên cảnh vùng núi một chỗ, áo bào đen ác ma chữa trị mặt đất, hô to một tiếng, quá tốt rồi. Sư tử Ma Vương bị chém đầu, chết ở một cái gọi Hâu Dương thần người trẻ tuổi trong tay mấy người mặc áo dài trắng trưởng lao đều trầm mặc. Kể từ bảy cái sát thủ từ yêu tinh lãnh địa trở về, Ác Ma Tôn một mực chế giễu bọn hắn mù quáng. Bọn hắn thật sự không muốn cùng người này nói chuyện, nhưng mà sau khi nghe được tin tức này, một số người vẫn là không nhịn được toát ra vẻ vui mừng. Sư tử Ma Vương chết, lại càng không dám tùy ý đồ sát, này đối cả nhân loại tới nói là một chuyện tốt. Cháu ta nói hủy đi sư tử cùng Hồng Hồ Ly cũng là người tuổi trẻ chú ý, cho nên hắn không dám cấp thứ nhất công lao. Yêu cầu đem một nửa công lao cho người trẻ tuổi Ác Ma Tôn khuôn mặt thay đổi. Mặc dù trong lòng có chút không thích, nhưng đây là lão sư hắn cháu chủ ý, hắn nhất định muốn mang lên. Nghe được tin tức này, mấy cái trên địa cầu cường đại nhất đầu não bắt đầu cấp tốc suy xét, rất nhanh liền nhớ tới Âu Dương thần tên. Hỗ lần kiếm tộc chủ nhân đặc biệt cao hứng. Là Nam Hải kia. Hắn cùng bơ rất sướng. Chương 155, Hư Linh Điện. Ta nghĩ ra rồi thời điểm, hắn nhìn xem Ác Ma Tôn nói không cần truyền bá tin tức này. Đứa nhỏ này quá hư nhược, không có khả năng nổi danh. Ác Ma Tôn gật đầu một cái, nói đương nhiên cháu ta nói hắn phải gánh vác hết thảy kết quả nhưng ta nhất thiết phải vì hắn nói chút gì bây giờ ác ma bộ lạc đã hạ giết hắn mệnh lệnh chúng ta có phải hay không nên nói chút gì đám người văn chi khí nhìn qua trong góc một cái ngủ gà ngủ gật lão nhân mặc dù hắn bề ngoài lôi thôi lít lết nhưng hắn bây giờ là thiên hạ đế nhất hoàng đế luyện kim thuật sĩ cũng là toàn nhân loại rồi rào nhất thành viên khi có người yêu cầu khen thưởng đương nhiên mỗi người đều phải nhìn xem hắn ngọc đỉnh hoàng đế còn chưa kịp nói chuyện yêu tôn cười nói nghe nói ngọc đỉnh đàn tông vẫn là lưu lại một cái thiên tính không trọn vẹn hư sáng Bây giờ nhân dân của ta đang đứng ở sống chết trước mắt, còn muốn lấy ra sao? Nếu như ta nhân tộc trợ giúp ta chủ nhân cùng chất tử trước tiến vào thế giới giả tưởng, cái này không chỉ biết vạch ra chúng ta chủng tộc bản chất, cũng sẽ áp chế lại ác ma gia tộc câu hồn, tất cả mọi người đều trầm mặc, trong lòng của bọn hắn tràn đầy ghen ghét. Cái này Hâu Đan rượu dược là chân quý nhất Ngọc Thạch, đinh sáng tông hơn 3000 năm trước, đi qua đời thứ 3 tông chủ sau, có thể luyện ra năm đời. Những năm này ta dùng 4 cái, bây giờ chỉ còn dư một cái. Đến nỗi loại này Hâu Đan rượu dược công hiệu, vô cùng đơn giản mà thô ráp là vì để cho đỉnh núi nguyên thần tiến vào giả tưởng luyện chế cảnh giới. Bọn hắn những người này đã sớm ngấp nghé loại này thuốc trường sinh bất lao, nhưng vẫn không có cơ hội. Bây giờ bị ma quỷ tôn tìm được cơ hội đem nó giật cắt. Mặc dù lòng của bọn hắn không cam tâm, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Bởi vì bây giờ nhân loại tinh thần đỉnh phong có tư cách nhất phục dụng loại này thuốc trường sinh bất lao chính là thất sát ma vương. Bọn họ cũng đều biết. Chớ tự lấn khinh người. Ngọc Đế Đinh Đan Tông Châu Văn Nôn Mi mãnh liệt nhăn. Trong mắt thần sắp đầy không đun bỏ. Tục nữ nói, nước phù sa không ra ruộng. Hắn đương nhiên muốn đánh vỡ từ đan Lưu cho đệ tử tại Quỳnh Bản Tính, nhưng tại Quỳnh đứa bé kia không tốt, cả ngày làm một chút ngược trí sự tình. Tại cái này nhân loại sinh tồn thời khắc, hắn không thể thiên vị bất kỳ bên nào, lại càng không cần phải nói keo kiệt. Do dự hồi lâu, mắt thấy Ma Tôn ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, Ngọc Đỉnh đan thở dài, từ chứa đựng giới chỉ trong dương gỗ đẩy lên Ma Tôn trước mặt. Ma Tôn mở ra xem, trông thấy bên trong nằm một khỏa lớn nhỏ như thất sắc tiên đan Long nhãn, nhìn xem đại hỉ, vội vang ngẩng đầu, tiếp đó một mặt nghiêm túc hướng Ngọc Đỉnh Dan tống. Kaka là chính nghĩa Ma Chiến. Ta đầu tiên muốn cảm tạ ngươi ban cho cháu của ta. Nhìn thấy Ma Tôn Vĩ đang dược, ca ca đều gọi, bên cạnh mấy người trên mặt đều lộ ra khinh thường mạo sắc. Đang thảo luận thất yêu tiền thưởng sau đó, đến Viên Âu Dương chân. Mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Ngọc đỉnh đàn tông chủ. Hoàng đế khuôn mặt biến thành đen. Ngươi đang xem ta cái gì? Khi ta không có đầy đủ, ai bảo ngươi trở thành rồi rào nhất người già? Còn có vài người khác cũng gọi người già. Cơ thể của hoàng đế rút nhỏ, hắn râu trắng cũng bắt đầu run rẩy. Hắn nói Âu Dương thần tựa hồ không có dung nhập loại tinh thần này vì cái gì không trực tiếp tiến hắn lễ vật đâu dùng tài phú cùng của cải của ngươi cho hắn bất kỳ vật gì hắn đều sẽ cảm kích ngươi tại nguyên trạng thái đỉnh phong tiến vào hư không có thể ảnh hưởng tới cả nhân loại thế cục nhưng không phải nguyên thị bọn hắn có thể trong vấn đề này hơi keo kiệt một điểm Âu Dương Thần là một cái trời sinh tiểu chữ Âu Dương Thần thứ đồ thông thường hắn không thể ngước nhìn hắn còn đưa cháu gái của ta một khối thiên khuyết thần kim bắt đầu giá trị đoán chừng không phong phú Ngạc Đỉnh Hoàng Đế lập tức tìm được đột phá khẩu thuận tiện hỏi một câu Âu Dương Thần không phải tôn nữ của ngươi đạo giáo bạn nữ à tiếp đó khen thưởng ngươi cho cho người nghèo hắn còn dám cho ngươi ý kiến sao? vài người khác nghe được gương mặt này đều biểu hiện ra một loại biểu tình kỳ quái, thật sự vô tư kính dâng sao? ác ma tôn hỏi mấy cái không xác định vấn đề. dụ định đan đan hoàng đế nhìn thấy cái này tựa hồ có chút ngượng ngùng, tính thăm dò nói ngươi không thể quá tùy tiện xấu, cho nói nhiều một chút. nhìn xem hắn keo kiệt bộ dáng, hạo nhiên kiếm hoàng tức giận nở nụ cười, cả giận nói lao giả, cái tiêu âu dương thần lại là môn đồ của ngươi ngọc quỳnh người sùng bái, ngươi không thể không biết. ngọc đinh đan tông châu nghe xong nôn ngữa cực kỳ tái nhợt, đột nhiên hắn đứng lên, tóc trắng phơ cả kinh kêu lên cái gì? Ta, Ngọc Đỉnh đàm ra, có đệ tử như vậy nhìn thấy trung quanh mấy người đều một mặt kinh miệt. Ngọc Đế Đinh Sáng lập tức khôi phục bình tĩnh, mái đầu bạc trắng cũng rủ xuống, lại một lần nữa lâm vào cái kia nửa ngủ nửa tỉnh thần sắc, âm thanh cũng biến thành lơ lửng không cố định. Âu Dương thần đứa bé này làm ra công hiến lớn như vậy, nhưng cũng không có nhận được danh tiếng, ta cảm thấy vô luận như thế nào ban thưởng, vẫn là sợ sẽ để cho Thiên Tiêu lệnh nghe được cái này, trung quanh mấy người nhìn càng kinh bỉ. Ta nghĩ ra rồi thời điểm, hắn nhìn xem Ác Ma Tôn nói không cần truyền bá tin tức này, đứa nhỏ này quá hư nhược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 Vì cái gì không trực tiếp tiến hắn lễ vật đâu? Dùng tài phú cùng của cải của ngươi, cho hắn bất kỳ vật gì, hắn đều sẽ cảm kích ngươi. Nhưng khi hắn nghe nói hắn phải tự mình gánh chịu sau, hắn trở nên cẩn thận. Đến nơi đó ngươi sẽ biết Âu Dương thần nói, hắn một mực đang quan sát đại sứ biểu lộ. Thượng đế không có thời gian cho ngươi tìm đạo sĩ phát hiện con mắt của nó ẩn sâu tại trong một tia ghen tị và ghen tị ám chỉ, cái này hoàn toàn hóa giải trong lòng áp lực. Nếu như ngươi có thế để cho một cái mảnh liệt tinh thần lĩnh vực hắc mộ, cái này nhất định là một chuyện tốt. Có khả năng hay không là một loại nào đó lực lượng cường đại, đem chính mình bao phủ trực tiếp đưa vào tinh thần lĩnh vực ngươi có đi hay không đúng vậy đúng vậy Âu Dương chân vội vàng đáp ứng có một cái tiện nghi không lợi dụng đó là một tên con kiếp một đám cấp bậc cao nhân loại không thể thương tổn hắn cái này nhân loại tương lai đi theo ta đi cái kia đại sứ nói đến thất sát ma quân chắp tay tiếp đó bay hướng tây cường tựa hồ rất không dám thời gian Âu Dương thần nhanh chóng cùng thất yêu gọi một cú điện thoại tiếp đó theo thật sát ở phía sau bọn hắn dọc theo đường đi đều không nói lời nào như thế đợi đến về sau cái kia sứ thần ngại Âu Dương phi chậm trực tiếp cùng Âu Dương phi tại cùng một chỗ. Bọn hắn dùng không đến nửa ngày thời gian để đến được tây bộ biên cảnh. Âu Dương Thần nhìn xem trước mắt phá sân phong, có chút giật mình. Các đại nhân ở đây sao? Thiên sinh, thực sự là đáng tiếc hắn nói qua muốn đoạt đi các ngươi lãnh chúa, nhưng mà để các ngươi chính mình lấy đi sứ thần cười ha ha, mang Âu Dương Thần đến đỉnh núi chỗ sâu đi một chút. Không lâu Âu Dương Thần thấy được vỗ một cái hơi hư hại môn, trên đó viết bốn chữ Khí Tông Lăng Húc. Nhìn thấy bốn chữ này, Âu Dương Thần lập tức minh bạch lai lịch của mình. Cái này nhất định là ngự khí sư Âu khí Sơn Quân, mà là bởi vì bị ác ma bộ lạc tập kích cho nên có vẻ hơi thê lương. Có phải hay không giống Hạo Nhiên kiếm chỉ như thế ẩn cư chỗ. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần trong lòng có chút khổ tâm. Hiện tại hắn bằng vào thiên tài sức mạnh, có thể bước vào Nguyên Bảo phòng, không cần tại bất luận cái gì bảo địa cái thấy. Nhưng đây là cấp trên một cái hảo ý, hắn không tiện cự tuyệt. Một lát sau, sứ giả đi tới một cái chỗ khuất, lấy ra một cái tín vật, phá vỡ chúng, rống, một lát sau, một tia sáng xuất hiện ở trên không hư bên trong. Nhìn thấy quang minh chi môn, trong mắt của hắn tràn đầy khát vọng, hắn nói, nơi này gọi Âu Hứa Điệt là ta ôn hứa không tông Âu mà Âu Dương Văn Ngạn không nói một lời. Đinh Dực là Âu Hư Ngự khí sư bẩm sinh cơ thể của Âu Hồn bị Hồng hồ yêu hoàng đế cùng sư tử yêu hoàng đế giết chết. Bây giờ nghe nghe người sứ giả này ngự khí, tựa hồ hắn cũng là Âu Hư Ngự khí tăng nhân, hơn nữa cùng Đinh Dực quan hệ cũng rất tốt. Âu Hồn đại sảnh có một cái hoàn cảnh đặc thù, Âu Hồn sẽ ở nơi đó dừng lại một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng bọn chúng sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên thủy nhất lực lượng tinh thần, chỉ cần nó tại phụ cận, liền có thể trực tiếp bị hấp thu. Nhưng hấp thu bao nhiêu quyết định bởi tại một người khoan dung cùng tinh thần thiên phú. Cơ hội lần này là ngươi ngọc đỉnh hoàng đế vì ngươi thắng được, ngươi nhất định định phải thật tốt chân quý, nếu như không phải là vì ngươi tại nguyên bảo bảo lúc sinh ra đời liền có thần ý thức, tuyệt đối không được tiến vào tư cách. Đương nhiên, quan trọng nhất là đừng dùng vũ lực, nếu như ngươi biết so biển cả có khả năng tiếp nhận còn nhiều hơn, liền sẽ gây nên phản kích. Âu Dương Thần nghe xong lời này trong lòng rất kinh ngạc, mặc dù cái này hư cung là một cái luyện công chỗ, nhưng không phải là vì thăng cấp, mà là vì tăng cường thần ý thức. Hắn có thể từ thanh lâm trên thân thể thấy rõ ràng. Tốt, bớt nói nhiều lời, đi vào đi. Ta ở đây chờ ngươi đi ra sứ giả chỉ vào Quang Minh chi môn. Âu Dương Thần Thân nghe xong cái này cổng cũng vội vàng đi vào đèn môn. Chương 156, một tổ. Chỉ cần một bước tiến vào Quang Minh đại môn, tiến vào mi mắt không phải trong tưởng tượng đại sảnh, mà là một mảnh rộng lớn màu trắng, giống như là tiến vào một cái trống không thế giới. Tán lạc tại nơi xa tán lạc một chút ánh đèn, không có chờ được Âu Dương Thần chủ động xuất kích, những thứ này ánh đèn hướng Âu Dương Thần thổi qua tới. Một loại vô cùng cảm giác thoải mái trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, cái loại cảm giác này sao? Giống như là làm một kiện chờ mong đã lâu sự tình vô cùng vui vẻ. Nhưng mà tại những nảy số lớn dưới ánh sáng, ý thức tăng thêm là không đáng kể. Âu Dương Trân cũng không có tại bình minh ngặt đường, mà là tiếp tục đi tới. Hiện tại hắn không còn là nguyên lai cái kia tú hiền người mới, tại bước vào lãnh vực thần bí sau như thế nào tìm được cơ hội. Hiện tại hắn biết suy tính bí ẩn này nguyên nhân gây ra, cùng với nó là như thế nào sinh ra. Chỉ có tại đối với một cái bí mật lãnh thổ có cơ bản hiểu rõ sau đó, mới có thể rõ ràng hơn hiểu rõ bí mật này lãnh thổ rốt cuộc là thứ gì chân quý nhất. Nói thật, Âu Dương Trân từ tu hiền trên đường bắt đầu tiến vào cái này ba cái bí mật lĩnh vực cái thứ nhất là đại chu thần môn bí cảnh, rất nhiều truyền thống cũng là từ nơi đó truyền xuống. thứ hai là hạo nhiên khẩn cuối cùng hạo nhiên khẩn chỉ. cái thứ ba là cái này lăng hứa điện. nhưng mà suy nghĩ lại một chút, âu dương thần lúc nào cũng cảm thấy đạt châu ma môn thần bí hoàn cảnh là thần bí nhất, diện tích rất lớn, cho dù ở trong hệ thống bộ cũng có một cái hoàn chỉnh vòng sinh thái. một phương diện khác, hạo nhiên kiếm chỉ cùng tòa này tinh thần cung điện, mặc dù coi như loè loẹt, nhưng kỳ thật tạo thành điều kiện cũng không phải môn bí mật hạ khác. cái địa phương này màu trắng không phải nó thần bí phản ứng, mà là nó không phải một cái hoàn mỹ tiểu thế giới. Trở lại quá khứ một tuần, một cái huyết san hô, vì hắn cho ta một cái cơ hội, tiến vào bí mật. Âu Dương Thần ở trong lòng yên lặng tính toán. Hắn lúc nào cũng cảm thấy bí mật kia chỗ có bí mật, dù sao, hắn ở nơi đó phát chín lần tài. Nhưng mà Cửu Hóa Kim Thân quyết định, cho dù hắn bây giờ đã tiếp xúc nhân loại tứ đại môn nhà, cũng không có phát hiện cái nào công pháp so cái kia khó đối phó hơn. Hệ thống chăm dặm truy tung cơ hội vẫn là nhiều lần. Âu Dương Thần cũng không biết bí mật này hoàn cảnh lớn bao nhiêu, nhưng ở hắn xem ra, lúc nào cũng đáng giá dùng chăm dặm truy tung. Hai lần nghe được câu trả lời này, Âu Dương Thần trong lòng có chút khổ tâm. Tại ngươi ý thức được phía trước, ngươi đã dùng nó 10 lần bên trong 8 lần, một nửa dùng tầm bảo, một nửa khác dùng làm tận thế trang bị nhắm chuẩn trang bị. Lợi dụng 100 giảm anh khoảng cách truy tung cơ hội, tại ý thức nguyên phương viên 100 giảm anh bên trong tìm kiếm lớn nhất có đoạn thời gian rất khó chịu, Âu Dương chân lợi dùng một cái theo dõi cơ hội. Đến nỗi đại sứ, hắn cảm thấy mình là tên hỗn đản. Tại thời gian này hắn lưu hành từ Âu hồn, tinh thần phẩm chất không thể hỏng. Nhất thiết phải hấp thu ý thức lớn nhất cột nguồn. Hắn thấy, hấp thu thức ăn nơi phát ra, ăn 1000 hạt gạo ăn hai tờ u un giờ thịt là có thể no bụng nhưng cảm giác cùng chất lượng là hoàn toàn khác biệt. Cùng chờ đợi tờ mở sáng đến, chúng ta còn không bằng đợi đến tờ mở sáng đến. Đang truy tung bắt đầu, túc chủ tại lớn nhất đầu nguồn nghe được câu trả lời này, Âu Dương Thần khuôn mặt đột nhiên cứng lại. Trong bọn hắn ở giữa, mang ý nghĩa bí mật này tình huống trên thực tế là một tổ ý thức khởi nguyên. Âu Dương Thần lĩnh hội cái hệ thống này ý nghĩa sau, khoẹt mắt hơi hơi run rẩy, đây là vĩ đại tư tưởng cội nguồn đã trực tiếp biến thành một cái bí mật lĩnh vực, khó trách các ý thức nơi phát ra tiếng vào nó mà không tiêu tán. Bởi vì bọn chúng cũng tại trong một cái càng lớn ý thức nơi phát ra. Mặc dù Âu Dương Chân tự nhận là rất có thiên phú, nhưng hắn cũng không ngạo mạn mà cho là mình có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thần bí hoàn cảnh. Ta chỉ có hai cái theo dõi cơ hội, cho nên lãng phí một cái thời gian. Xem cái này, Âu Dương thần trong lòng chảy xuống huyết. Nhắm chuẩn rất thú vị, nhưng bây giờ ta chỉ cần làm hai lần, liền có thể ý thức được cái này đông đảo truy tung cơ hội giá trị. Lại càng không cần phải nói, hoàn toàn là lãng phí. Lần này muốn bao nhiêu tài bảo mới có thể tiến nhập Hải Dương chỗ sâu? nếu như đem những bảo vật này giao cho ngọc quỳnh đại sư để cho chủ nhân của hắn rửa chân cho hắn chủ nhân của hắn sẽ không chút do dự âu dương thần càng nghĩ càng đau lòng con mắt dần dần đỏ lên tâm tính cũng bắt đầu thay đổi ta tuyệt đối không thể thua mắng nhỏ một tiếng sau đó âu dương thần cắn cắn hàm răng của hắn dứt khoát dùng hết lần trước trăm dặm truy lùng cơ hội hệ thống tại một trăm dặm anh bên trong có giá trị nhất đồ vật ở nơi nào phương hướng tây bắc 45 mươi anh kỷ niệm gian ác hoàng đế nghe được đáp án này âu dương sắc mặt trở nên đông trầm gian ác hoàng đế ký ức đây là thứ quỷ gì còn có cái kia tà ác hoàng đế nghe xong tên chính là tà ác tu đối với tà ác tu hắn lúc nào cũng rất khinh miệt không chịu bước vào tà ác con đường nhưng là bây giờ hệ thống nói vật này là chân quý nhất có thể chi thức chi hải chủ nhân chính là tà ác hoàng đế xem một chút đi nếu quả như thật là liên quan tới tà ác chuyện ta sẽ không đụng nó Âu Dương nghĩ khi hắn bay hướng hướng tây bắc lướt qua dọc đường rất nhiều quang tổ lúc, hắn phát hiện tại ở gần bí mật mặt trong một cái góc có ba cái yêu ớt nửa trong suốt vật thể lớn nhỏ cùng hắn ngón cái một dạng Tang Quang cũng không có chủ động tiến vào Âu Dương thần chi thức hải dương Cho nên lặng lặng nổi lơ lửng. Nhìn xem cái kia ba ngọn đèn, Âu Dương chân trầm mặc thời gian rất lâu. Cuối cùng cùng với hệ thống kiểm tra một chút. "Hệ thống, tại 100 mét phạm vi bên trong có cơ hội gì?" Mặt chủ nhân phía trước một đám gian ác hoàng đế ký ức. Nghe được đáp án, Âu Dương thần nhẹ nhàng liếm môi một cái. "Tự hệ thống phán đoán cơ hội, không có phát hiện bất luận cái gì đối với hắn có thứ nguy hiểm. Tỷ như, mọi người đối với người có quyền thế phần mộ hoặc sát ngoài tiến hành hệ thống lùng tìm. Nếu như những này là chết đi đại lực sĩ bày cả mấy, mà hắn tính toán ra tới hoặc cầm đi." Như vậy như thế sai lầm cơ hội, cũng sẽ không xuất hiện tại hệ thống truy tung trong kết quả. Tất nhiên hệ thống được nhận định vì ngẫu nhiên, Âu Dương Thần liền lấy dũng khí chủ động hướng về phía trước. Trong lòng tập trung tinh thần châu nhẹ nhàng xoay tròn một chút, nhàn nhạt quang đoàn liền sắp nhập vào Âu Dương Thần trong lòng. Âu Dương Thần trong đầu rất nhanh xuất hiện một cái không cách nào giải thích ký ức. Cái ký ức này là một bản tên là nuốt vào thần bí mật mã bí mật sách, nó có thể đem mặt khác tăng lư lực lượng tinh thần chuyển hóa làm trung cực lực lượng tinh thần, đồng thời đem hắn dung nhập kiến thức của mình Hải Dương, từ đó mở rộng kiến thức của mình Hải Dương. Bên trong không chỉ có bí tịch còn có tàn bạo công phu hoàng đế mặc kệ nó là chân chính tà ác công phu Âu Dương giàu di không vui sắc mặt biến thành đen bình thường thôn vệ lực lượng của người khác thôn vệ huyết dịch của người khác thôn vệ người khác câu hồn nguyên anh kim đan các loại đều bao hàm tại trong tà đạo công pháp thôn vệ tâm ou tự nhiên cũng là tà ác nửa ngày sau Âu Dương thần đi ra bí mật trên mặt của hắn là một độ nghiêm túc chính trực dáng vẻ hiện tại hắn muốn lần nữa trở nên kiên cường chỉ có dạng này mới có thể đi vào thế giới tinh thần chỉ có nguyên thần sinh ra mới có thể phát triển kiến thức hải dương tăng cường ý thức năng lực Tư tưởng cùng tinh thần không phải một chuyện, người biết. Tinh thần có thể bị bồi dưỡng, tiếp đó theo tăng lên bồi dưỡng mà trưởng thành. Nhưng ý thức sẽ chỉ ở trong trong nháy mắt đột phá thay đổi, đại bộ phận đồng dạng trạng thái mạnh nguyên thần, ý thức của bọn nó lực đại gây nên giống nhau. Nguyên thần thời kỳ mới bắt đầu là nguyên thần thời kỳ thực lực, nguyên thần thời kỳ bên trong là nguyên thần thời kỳ thực lực. Đương nhiên, ngoại trừ thanh liên, hải yêu. Hơn nữa nghĩ không phá trừ chữa trị ý thức tăng lên, có thể nói cực kỳ khó khăn. Âu Dương thận tìm được tương tự thiên tài bảo cùng thuốc trường sinh bất lão. Đây chính là vì cái gì tập trung tinh thần châu bị coi là chân quý nhất tài phú cũng là vì cái gì Âu Hồn Chi Miếu bị coi là chỗ chân quý nhất cầm tới hạt châu thời điểm Âu Dương Trân cho rằng có thể có cái bí mật phương pháp có thể đề cao ý thức của hắn dù sao luyện kim thuật si ý thức lại so với thông thường người hành nghề mạnh một chút ta không nghĩ tới hắn bây giờ có thể nhận được vinh dự ngươi cảm giác thế nào Âu Dương Trân trông thấy Âu Dương Trân đi ra sứ giả cười hỏi thu hoạch tương đối khá cảm tạ khí tông lăng húc khẳng khái Âu Dương thành công đầu hàng thái độ rất có lễ phép sứ giả thở dài thường thường một hơi nói ngươi rất may mắn tại ta khí hương ngự khí sư bị phá vỡ phía trước đại sư để cho rất cường đại tinh âu tiến nhập thần miếu cơ hồ tiêu hao hết thần miếu nội bộ cho nên bây giờ thần miếu lúc đầu lực lượng tinh thần không nhiều lắm hiện tại hấp thu càng không cần phải nói chỉ sợ ta liền mấy cái nguyên thần tăng lữ đều mời không nổi nếu như chúng ta muốn hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu có thể cần mấy vạn năm thời gian mới có thể để cho cường tráng người chết ở bên trong âu dương tiêu một câu nói cũng không nói chỉ là hé miệng hỏi ta đã đi qua cái này tinh thần cung điện bây giờ ta có thể trở về cùng ủy chiến trường sao sứ giả lạnh nhạt nói đương nhiên nhưng ta nhất thiết phải nhắc nhở ngươi 2 giờ phía trước băng thần ma vương đã rút ra thể nguy bị giết 7 cái ác ma cũng mang theo hắn người về tới phương nam biên cương nếu như ngươi bây giờ trở về nơi đó chỉ có một mảnh hoang vu chi địa Âu Dương thần khiếp sợ không thôi lập tức mở ra chữ vật vòng chính xác thấy được trường cắt đưa tới thư từ biệt người nào thắng được nơi đó khu chiến tranh Âu Dương chân nhìn xem sứ giả hỏi ha ha đương nhiên ta thắng tranh tài sư tử ma vương bị ngươi giết hùng hồ ly ma vương đem về ma vương lãnh địa không chỉ có chủng tộc của bọn họ bị liên lụy Ta nhìn thấy tương lai mà vương cũng dám xem thường ta nhân tộc. Âu Dương Thần, Âu Dương Thần, Âu Dương Thần, nghe được tin tức này thở dài một hơi. Nay đối những cái kia nghĩ đến nhân tộc lãnh địa thiết lập sự nghiệp ác ma bộ lạc mà nói là cái cự đại đả kích, hắn cũng không ít, không biết sao cứu được bao nhiêu người tính mệnh. Có dạng này công đức, thượng đế đương nhiên sẽ không tại hắn kinh lịch thuộc câu đại tai nạn lúc, vì hắn chế tạo phiền phức, hoặc vũ trụ là mù quáng. Ngươi muốn đi nơi nào? Muốn ta phái ngươi đi không? Ngươi bây giờ là một người trong lòng chân quý kết đại sứ tâm tình rất tốt, đưa ra phái ngươi đi. Âu Dương Thần lắc đầu nói cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá không nên đánh phát ta đi. Ta rất suy yếu, nhưng ta còn có sức mạnh bảo vệ mình à? Đúng, dù sao ngươi đã giết chết ác ma bộ lạc Câu Hồn. Dưới loại tình huống này, gặp lại, chúng ta về sau gặp lại. Gặp lại sau Âu Dương chân chân lại cho ta, để cho ta tiễn đưa đại sứ. Đại sứ sau khi rời đi, Âu Dương chân do dự một hồi, quyết định đi trước đại tấn. Bên kia Ngọc Đinh Đan Tông, Ngọc Quỳnh phản thần đan không phải là ngắn gọn. Chúng ta trở về Tân Bùa Tải a. Từ Mê Mông vô bờ trên biển trở về một chuyến, Hàn Qua có tiền đem hắn cất giữ thiên phú và bảo tàng giới chỉ, tùy tiện lấy ra mấy cái đủ để cho tiêu sư phó vô ưu vô lự mà đưa cho nguyên tinh thần, giống như một con người thực sự ưa thích chủ nhân. thượng đế là lười nhác ngượng ngùng, qua tuyến cũng là một cái quá trình. dạng người như hắn, thực tiễn chính là khai thác một cái quá trình, vượt qua ăn cướp là trọng yếu nhất. mặt khác, đem toàn bộ huyết hồng san hô dẫn tới đi qua một tuần, cách đời di truyền huyết dịch dẫn tới đi qua màu đen. nghĩ tới đây, Âu Dương thần lòng không khỏi cảm động. trên thế giới liền không có so với hắn càng khẳng khái người sao? chương một lấy rút người làm niềm vui. Nhìn xem vết máu, cặp kia con mắt màu đen tràn đầy ngạc nhiên. Hắn chỉ là một cái heo nhà, hắn không uống máu. Lợn Dương chính là làm như thế. Âu Dương chân thấy được cái này dị hoặc, liền nói ngươi muốn khôi phục tổ tiên ngươi vinh quái sao? Ta nghĩ các ngươi tổ tiên có thể là một loại nào đó sinh vật hết sức đặc biệt, lao hốc người nghe xong cái ánh mắt này càng ngày càng khó lấy tin. Âu Dương thần tính cách liền biết, hung hăng lửa gạt chính mình, lửa gạt nó bất quá là bình thường mà thôi. Có thể tổ phụ của ngươi mẫu có thể tại trong mộng của bọn họ luyện tập, nếu là như vậy, ngươi có thể trong tương lai mỗi một ngày đều không cảm thấy xấu hổ ngủ. Âu Dương biểu lộ bình tĩnh lại, hắn nói bổ sung, nghe được cái này, Lão Hắc cổ họng đống núp đít, một đôi tràn ngập dục vọng con mắt. Mỗi lúc trời tối lần thứ nhất ngủ, thực sự là quá mê người. Ta hẳn là hấp thu nó sao? Người da đen kia tính tham dò hỏi, hấp thu nó, ta cho ngươi đánh giá, tuyệt đối có trăm lợi mà vô hại. Toàn bộ ma tộc muốn cái này đoàn huyết ma có vô số, nói đúng là, ngươi cùng ta rất thân cận, ta chỉ là cho ngươi hấp thu, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng nói cho hồ tiên hồ tinh. Âu Dương chân một mặt nghiêm túc, cẩn thận đạo. Lão Hắc nghe xong cái này, ngay cả vội vàng gật đầu, nuốt vào đoàn kia phản tổ huyết. Sau một khắc, màu vàng ánh sáng từ người da đen trong thân thể tản mắt ra. Lực lượng của nó là nhìn thấy bắt đầu treo lên tốc độ lúc, vẻ ngoài xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Lô thai biến lớn, màu đen da heo nhìn giống quý tộc hắc kim sắc. Loại hiệu quả này xấu, quá nhanh Âu Dương Thần khiếp sợ trong lòng, nhưng vài giây đồng hồ sau, Lão Hắc liền sẽ bước vào nguyên thị, trở thành chân chính ma vương, cũng rất nhanh trở nên mạnh mẽ. Nghĩ lại, hắn phát hiện, Lão Hắc cơ sở quá bận rộn. Loại này phản tổ huyết mặc dù không phải lấy thăng cấp chữa trị làm chủ, nhưng cũng ẩn chứa số lớn năng lượng, những năng lượng này trở thành cơ thể của ma đế, có thể không thể để cho ma đế chữa trị thăng cấp cảnh giới. Mà tại lao hắc cái này kết đan tạm ngư tiểu yêu trên thân, cái kia năng lượng liền coi như là to lớn vô cùng. Quả nhiên, nửa giờ sau, cũ màu đen tu độ nguyên thị, so trước đó mạnh hơn gấp 10 lần. Ngoài ra, lao hắc trên mặt tựa hồ trở nên càng thêm thiệt lượng, càng thêm vũ mị ngây thơ. Hệ thống, tại 100m phạm vi bên trong, chỗ nào là cường tráng nhất chứ? Tại chủ nhân trước mặt hai em mở nửa tình trạng thái phúc lộc heo nghe được hệ thống trả lời Âu Dương Thần không phản bắt được. Phế loạn khắc, đó là cái gì quỷ đồ vật? Vì cái gì nghe như cái linh vật? Khi ta vừa nhận được hệ thống, truy tung một người da đen có thể kéo dài cất chó sinh mệnh là bởi vì phật đủ chủ biết sao? Âu Dương chân một bên từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra một đồng sách, một bên nghĩ làm một trăm chỉ hiếu học người, hắn có một cái đặc thù sách phòng chứa đồ bên trong có đủ loại đủ kiểu tài liệu. Tầm thường hệ thống theo dõi đến chính mình còn không có nhìn thấy, hệ thống chỉ cấp tiên không có cho suất cụ thể giới thiệu. Hắn biết hỏi thăm một chút cụ thể công năng, cũng không lâu lắm, hắn ngay tại một bản cổ đại trong truyền thuyết tìm được liên quan tới giải tán sơ người tin tức. Cá thần bơn là một loại cổ lao cắt tường động vật, thể lực bình thường, mê man bất lực, lúc bình tĩnh sẽ sinh ra cắt tường linh hồn. Nó có thể chậm rãi kéo dài mấy trăm dặm anh phạm vi bên trong động vật tuổi thọ và vận may. Hắn và bọn hắn người thân cận bình thường là chịu đến chúc phúc. Nếu như ngươi giết nó, liền sẽ mang đến vận rủi Âu Dương thần kinh ngạn nói. Cái này chỉ phúc lộc khắc heo thật là một cái linh vật. Ta nghĩ chúng ta cũng lại không nhìn thấy người da đen đánh nhau. Nhưng mà kéo dài loại năng lực này, tuổi thọ năng lực lại là vô cùng phản thiên đường. Dù cho vợ là kệ bây giờ không cách nào tiến vào mấy trăm dặm anh phạm vi, khoảng mấy trăm mét khoảng cách vẫn là có thể. Có hào quang này, Lão Hắc nhất định đi ở bị ác ma bộ lạc vây quanh trên đường. Âu Dương Thần trong lòng hơi có chút hâm mộ, so với trương cắt cái này, Thần Thâu bảo hộ người, Phúc Lộc Heo là thần minh mặt dày vô sỉ bảo vệ đối tượng. Âu Dương chân, ta như thế nào tiến bộ nhanh như vậy? Tại ta không cách nào chìm vào giấc ngủ sau đó luyện tập. Nhìn thấy thân thể của mình tựa hồ xảy ra một chút biến hóa đen không quan tâm, lại không kịp chờ đợi yêu cầu tu hành chìm vào giấc ngủ. Về sau, ngươi sẽ hạnh phúc trầm mặc thời gian rất lâu. Âu Dương thần chỉ có thể nói một câu nói như vậy. Ngươi có ý tứ gì? Nếu như ngươi không có việc gì, liền không sao. Hắn hôm nay đều thấy được. Lao Hắc nghe xong Âu Dương lời nói, lập tức lộ ra một bộ biểu lộ như chốt được gánh nặng. Cái này Âu Dương chầm trầm, cuối cùng có thể tin cậy một đoạn thời gian. Âu Dương thần vẫn là tại ở đây ở lâu mấy ngày, ta với ngươi ngủ ba ngày. Hư phấn không thêm lựa chọn Lao Hắc miệng. Ở trong mắt nó, Âu Dương thần chuyện tốt vô số. Mời ăn nó là dư thừa, hơn nữa trừ ăn ra, chuyện vui vẻ nhất ngày cả khi ngủ. Chớ có nói hiệu nói vựa. Cho ta một cái dễ làm ngươi hất trừ hoàng đế. Nói đến đây, Âu Dương Dầu Dĩ không vui khuôn mặt biến đổi, vội vàng trốn đến hất cắm chỗ. Không lâu sau đó, mấy cái nguyên bảo yêu vương đột nhiên đi đến, nhìn thấy Lao Hắc có chút biến hình sau, đều có chút chấn kinh. Đại nhân, đây là cái gì máu của ta đột nhiên tỉnh lại, ngươi không cần quá kinh ngạc. Nhưng ngươi, xâm nhập cái gọi là cái gì? Lao Hắc người thần sắc đoan trang, thở ư hỏi. Chúng ta mới từ chủ nhân ngươi động viên bên trong cảm thấy một cú khí tức đặc biệt, cho là chuyện gì xảy ra, cho nên chúng ta tới đây xem, kết quả phát hiện là ngươi huyết. Chúng ta chúc mừng ngươi. Mấy cái nguyên triều tiểu yêu vương đô mừng rỡ như điên, so trước đó càng trung thành sáng. Âu Dương Thần trong bóng đêm nhìn thấy cái này lặng lặng lùi bước. Lão Hắc mạch khôi phục, tương lai sức mạnh càng ngày sẽ càng cường đại, có thể còn sẽ có ma vương đi theo. Chuyện này với hắn không có gì chỗ xấu. Chỉ cần hắn tiêu diệt đại tấn bên trong gấu trắng yêu hoàng cùng tiên lang yêu hoàng, mấy người lão hắc tại cường đại đội hình dưới sự chỉ huy, liền có thể để cho lão hắc chiếm lĩnh đại tấn toàn cảnh từ đây trở thành đại tấn rù che mưa hắn cũng không cần lo lắng quê hương an toàn Âu Dương rời đi Hắc Sơn đi tới Lạc Châu nhưng hắn không có lập tức tìm được Chu Nhân Long mà là trước tiên liên lạc Hồ Tiên Tử Hồ Tiên Tử bây giờ có hai cái nghe lệnh tại Cựu Vi Thiên Hổ tộc Nguyên Thần Tinh yêu Hoàng Đế tâm tính đã bắt đầu có chút quấy trường hắn phải đi trấn áp thư hồ chính là như vậy nếu như hắn ba ngày không chiến đấu phong ở liền sẽ sụp đổ khi bọn hắn đến Hồ Tiên chỗ động viên lúc Hồ Tiên rút lui mỉm cười nói chủ nhân dùng triệu hoán lệnh bài ra lệnh cho ta không phải vấn đề gì vì cái gì tự mình đến Không nghĩ tới các ngươi đều nguyên anh hậu kỳ, tiến triển rất nhanh. Tướng quân, cũng so một quốc gia nhân vật chính đang hồ tiên càng không ngừng phát tay, nhưng ánh mắt của hắn lộ ra một loại rào hoạt màu sắc. Sắc mặt của hắn âm trầm xuống, hắn lấy ra 10 vạn năm thiên địa bảo tàng nướt xuống, tu bổ đột phá đến muộn kỳ nguyên thị địa điểm. Một màn này nhìn thấy hồ tiên tử mục trừng ngây muội, nhịn không được bắt đầu hoài nghi ác mà còn sống hay không. Làm như thế nào? Âu Dương Chân lẫnh lẫnh hỏi. Chủ nhân kiên cường, tiên nữ với không tới hồ tiên là rụt lại thân thể, cười khúc khích đạo. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy vật tương tự. Mấy cái là tốt. Ta nói ủng hộ ngươi trở thành cửu vĩ thiên hổ tộc dài, vậy dĩ nhiên là đi. Ở đây, đây là đưa cho ngươi, ngươi có thể tiến vào tinh thần lĩnh vực, có thể cũng có thể bên trên bắn vọt Âu Dương vừa nói, một bên đem luyện ngục nữ yêu nội tâm đan giao đến Hồ Tiên trong tay. Nhìn thấy nội tâm đan, Hồ Tiên thần biến. Cái này Âu Dương thận đến cùng là chuyện gì xảy ra, mới dám cho nàng nặng như vậy bà bối. Ngươi không sợ nàng sẽ nổi điên sao? Dù sao, nàng là một cái ác ma. Ngẫm lại xem, nàng đột nhiên quỳ xuống. Chủ nhân, băng không ngươi chính là của ta yêu nhất, so phụ thân ta quan trọng hơn hoặc lưu lại ăn cơm chiều, tiên nữ rất lâu cũng sẽ không nấu cơm cho ngươi rất tốt Âu Dương Thần trực tiếp hứa hẹn. Hồ Tiên Tử một mặt mờ mịn, nàng cũng là nho nhã lễ độ một hồi, không nghĩ tới Âu Dương Thần thật sự không nho nhã lễ độ. Nhưng tin tức đã truyền ra ngoài, nàng không có lý do gì thay đổi chủ ý. Một lát sau, hắn làm một bữa cơm, đặt ở Âu Dương Thần diện phía trước. Ngươi chủ trì, ta gặp một chút nan đề, ngươi có thể giúp ta trường cầu ý kiến một chút, chờ Âu Dương Thần ngồi xuống, Hồ Tiên Cung kính đứng ở một bên, nhỏ giọng hỏi. Mặc dù nàng tự xưng thông minh, nhưng cùng Âu Dương Thần so sánh, nàng cũng cảm giác hỏng bét nhiều nếu không thì sẽ không luân lạc tới trở thành Âu Dương Thần đâu biết thế nào Âu Dương Thần vừa ăn vừa nhẹ giọng hỏi phụ thân ta muốn cho ta gả cho Hồng Hồ Hoàng hậu ngươi cảm thấy ta có thể làm được không nghe nói Hồng Hồ Ma Hoàng Đế huyết dịch thu về vẫn giấu kín tại chúng ta Cựu Vị Thiên hồ sau đó tăng thêm hắn vừa bị tiêu diệt Ma Vương Cao tầng muốn chấn an hắn thế là phụ thân đã nghĩ ra cái chủ ý này ta muốn mượn lực lượng của hắn ta có thể tại trong bộ lạc nhận được địa vị cao hơn ngươi cảm thấy thế nào Âu Dương Thần văn để đuối xuống không chút nghĩ ngợi nói đây không phải ta hồ nôn loạn nữ Hồ Ly Tinh Hoàng Đế sớm muộn sẽ chết, ta làm việc cho hắn thời điểm. Ta sao có thể đem chính mình hiến tặng cho người khác tới thu được quyền hạn đâu? Hồ Tiên Tử Tiểu Trịnh trong mắt lóe lên một tia xúc động. Ở trong điện thoại, lão bản hoàn toàn như trước đây mà bá khí mười phần, vô luận là đang huấn luyện trong lúc đó vẫn là tại trong lúc đó nguyên thị, hắn đều nói đến rất có sức thuyết phục. Ta hiểu được Hồ Tiên suy yếu trả lời. Ta thật cao hứng nghe ngươi nói như vậy. Cái gì là Hồng Hồi Hoàng Hậu? Khi hắn chết, ngươi không muốn gả cho một cái cường tráng hơn người sao? Ta không phải là nghĩ phê bình ngươi, nhưng ngươi gian áp tư tưởng là sai lầm lúc nào cũng suy nghĩ bán viêm, tình huống không ổn. Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi chính là cái dạng này. Âu Dương chân lại cầm lũi lên, uy hồ tiên, giáo dục hồ tiên. Ta không có, ta dùng chính là ảo giác hồ ly tinh linh thấp giọng nói. Âu Dương thần lông mày nhíu một cái, ta bây giờ nói là tư tưởng vấn đề, là ai nói cho ngươi nói sai cảm thấy, ngươi cho rằng ta không nhìn thấy là ảo giác sao? thật sự vô cùng. Ngươi thơ hồ tiên nghe cái này không lời, kịch nhiều tập. Ta phải đi, không có thời gian lãng phí ở nơi này cơm nước xong xuôi. Âu Dương thần đứng lên, tiêu một tiếng chuẩn bị quay người rời đi nhìn xem những cái kia điếc không Hồ Tiên Tử nhìn có hơi thất vọng trên thực tế tại nàng xoắn xuýt ở sâu trong nội tâm giữa nam nữ cạnh tranh nếu như tương lai chủ nhân nghĩ tiêu diệt toàn bộ ác ma bộ lạc vậy nàng nên đi nơi nào nghĩ tới đây nàng vô ý thức Hồ Chủ Nhân Âu Dương chân đột nhiên quay đầu nhìn Hồ Tiên Tử ánh mắt bên trong đột nhiên bắn ra một đạo quan mang vô tận ánh mắt xuất hiện tại trong Âu Dương Thần ánh mắt hừ Âu Dương Thần nhìn thấy cái này hài hước lạnh im thanh một cô mãnh liệt thần cảm trực tiếp quét ra ngoài tất cả huyễn tưởng đều tan vỡ Hồ Tiên bị thần cảm che mắt, bị tại chỗ trấn kinh. Đợi nàng khôi phục chi giác thời điểm, Âu Dương Thần đã biến mất rồi. Nhìn xem trống rỗng mở miệng, Hồ Tiên nhìn càng ngày càng phức tạp. "Chủ nhân, thật sự càng ngày càng cường đại, mặc dù cùng ta luyện tập, nhưng sức mạnh không biết lớn bao nhiêu mạnh mẽ hơn ta." Hồ Tiên lén lén thở dài, Âu Dương Thần sâu lần nữa đi tới bộ tư lệnh ma môn phía trước. Bây giờ, luyện kim thuật sĩ Chu Nhân Long, nguyện ý lưu lại đáng thương ma pháp đại bản doanh, mà khác rất nhiều ma pháp chi nhánh đều chắc chắn cư tại Nam Phong Sơn. Âu Dương Thần kỳ thực tự mình tới, Chu Nhân Long cũng rất kinh ngạc. Âu Dương Trân, ngươi tiểu tử này vậy mà nguyện ý tới tìm ta. Âu Dương Thần lắc đầu, cười nói Lão Chu à, ít nhất ta cũng là chúng ta tấm này mà Pháp Môn thiếu gia, làm sao còn phải trở lại thăm một chút đâu. Chu Nhân Long nghe xong Lão Chu lời nói, sắc mặt âm trầm một hồi. Cái này Âu Dương Trân, càng ngày càng quyết trương. Đi qua cũng dám đánh điện thoại cho hắn Lão Chu đang triệu hoán lệnh bài, bây giờ đối mặt mặt cũng dám. Cái này quá mức. Nhìn thấy Chu Nhân cùng Long càng ngày càng nguy hiểm, Âu Dương Trân móng tay bắn lên Lão Chu à, ngươi không biết, ta tại cùng Y trên chiến trường giết chết một cái Nguyên Thần Ma Vương. Trợ trợ. Cái kia nguyên thần ma vương sức mạnh cũng giống như ngươi, lệnh chính là trong tay ta chống đỡ một trăm hiệp đi chết, ngươi nói hắn không cường tráng. Chu Nhân Long nghe gương mặt này càng xấu, gia hỏa này là có ý gì? Hắn chưa từng thấy ngạo mạn như thế tu đạo sĩ. Ho khan, môn chủ, chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Âu Dương Thần nhìn thấy Chu Nhân Long cũng không tính quất phụ, lập tức nở nụ cười. Tuần lễ này Nhậm Long cùng Hồ Tiên Tử đối diện, ăn đến rất khổ cực không ăn mềm. Hừ, tới tìm ta có chuyện gì? Chu Nhân Long hừ một tiếng nói, nhưng sắc mặt lại hóa giải không thiếu. Âu Dương thần thân nghe được cái này thần bí phương thức cái nhân ta, tự nhiên là vì mang đến cho ngươi chỗ tốt, môn chủ với ta mà nói giống như núi trọng, ta một mực tại trong lòng. Âu Dương thật nghiêm túc nói, Chu Nhân Long lập tức tin bảy, tám điểm. Nam Hải này mặc dù miệng không tốt, nhưng mà một người tốt, bây giờ có loại lực lượng này không quên mang đến cho mình chỗ tốt, cũng là một cái lòng nhiệt tình. Đồ vật gì, lấy ra cho ta xem một chút. Thế nhưng là đối với ta cái này sửa chữa, thứ đồ thông thường ta đều không nhìn thấy. Chu Nhân Long lạnh nhạt nói, bày ra một độ nguyên sâu đại sư ma thuật đại gia thế. Âu Dương chân ở trong lòng chướng mắt cái này. Một cái thâm sơn cùng cốc quỷ hồn làm sao dám ở trước mặt hắn làm bộ tranh tài Muốn biết liền thất sát ma đạo đại nhân mấy người ma đạo nhìn thấy trong tiệm mình đổ vật văn rội đều phải tại chỗ biến sắc. Ta sẽ đem ngươi dọa gần chết. Chương 158, nghịch thiên đan. Âu Dương Thần mang theo hoàng sợ tâm tính đem vạn năm hồng san hô hồ mang ra ngoài, toàn bộ lòng núi không gian lập tức bị hồng quang phản xạ, đã biến thành màu huyết hồng. Cùng lúc đó, khí huyết lực lượng cường đại bắt đầu cấp tốc truyền bá. Âu Dương Thần có ý thức mà lui về sau hai bước, mặc dù hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy trăm vạn năm trước huyết san hô, nhưng bây giờ lại thấy được vẫn là không nhịn được cảm thấy đáng sợ trên thế giới tại sao có thể có dạng này một cái đáng sợ thiên tài hắn tất cả cất giữ giới chỉ chỉ sợ chỉ có một gốc linh thần cây lớn nhỏ như mấy chục khối thiên địa bảo có thể so sánh với hắn sợ hết hồn có thể tưởng tượng chủ nhân long phản ứng xóa vai tóc sẽ xảy ra à cả người đều tại kịch liệt mà run rẩy bảo tàng ngay ở chỗ này vô tận biển cả muốn tìm chủ nhân làm sao tìm được còn tại trong ánh mắt của người sao Âu Dương thần vuốt vuốt trán đầu ánh mắt cười nói lao chu rèn luyện thân thể phương pháp là đi khí huyết chi lộ Cái này trăm vạn năm hồng san hô là vì lao Chu đo thân mà làm, hắn không tin, bảo bối này cũng ngăn cản không được lao Chu. Chu Nhân Long nhìn xem ngàn vạn năm màu đỏ huyết san hô, ánh mắt cực kỳ phức tạp, có kinh người, rung động, khát vọng. Cái dạng kia, giống như thấy được vừa thấy đại yêu nữ nhân. Âu Dương Chân, ngươi sao có thể cho ta bảo bối này? Ta không có gì có thể cấp cho ngươi. Ta không có nữ nhi, cũng không có tôn nữ cái gì chủ a, đây là ngôn ngữ gì? Ta nhìn giống giống như là loại kia nếu như cho, liền yêu cầu hồi báo người sao? Âu Dương thần mặt mày tỏa sáng, mỉm cười nói: Hắn đã chuẩn bị kỹ càng tiến vào tinh thần lĩnh vực. Khi hắn tiến vào tinh thần lĩnh vực, sức mạnh nhất định sẽ trở thành một cỗ khác trưởng thành sức mạnh. Đến thời cơ thích hợp, nếu như Chu Nhân Long, Lão Hắc, Tiểu Ngũ hữu bọn người theo không kịp hắn, như vậy hắn đi nơi nào lại tìm như thế trung thành tuyệt đối người. Ách, có rảnh người. Chu Nhân Long không tin. Âu Dương Trân bất giải thích nữa. Ngoại trừ muốn cho hắn người thân cận nhất sức mạnh, hắn còn có một loại đặc thù nhiệt tình. Nhìn xem hắn tùy ý đưa ra đồ vật, hoàn toàn thay đổi số mạng của một người, để cho một người vui vẻ thúc thiết, trong lòng của hắn có một tí vui sướng. Âu Dương Chân bất tin tưởng trên thế giới thật sự có người tốt nguyện ý giúp trợ người khác. Hiện tại hắn thật tin tưởng, bởi vì hắn thật tin tưởng. Để giúp người khác làm vui. Bởi vì ngươi là cao lãnh môn chủ, hay là nghiêm túc mỉm cười chủ, đối mặt vũ trụ phá vỡ, nhất thiết phải vạch ra trong nhân tính tự nhiên nhất một mặt. Âu Dương thần thích nhất là trợ giúp người khác tìm kiếm phản phác quy chân, tìm kiếm tuổi thơ khoái hoạt. Thật sự cho ta không? Không cầu hồi báo. Chu Nhân long lại hỏi một lần, giống như đang nằm mơ. Ha ha, đó là tự nhiên, ta Âu Dương thần nói muốn làm nói đến đây. Âu Dương Thần lập tức nghĩ tới bí cảnh chi môn, trong lòng nhất thời hối hận. Nếu như ta quá kích động, quên chuyện này, ta lại để lên chuyện này, chẳng phải là một cái cái tát? So địa điểm bí mật bí mật càng quan trọng chính là mặt của ngươi. Hoặc đợi đến tinh thần đột phá trở lại thời điểm, khi sức mạnh có chút cường đại, có thể nhìn thấy đồ vật cũng không giống nhau. Chủ à, nếu như ngươi không tin, ta bây giờ liền đi, hy vọng lần sau có thể nhìn thấy môn chủ. Môn chủ đã là người lớn. Nói Âu Dương chân công quay người đi. Chu Nhân Long nhìn xem cái thân ảnh kia không có ngăn cản. Đây là trước đó đã dùng qua làm thân phận đột nhiên lộ ra ánh sáng lúc, tất cả ma môn giáo đồ đều không thể không cất giữ kết quả. Những ngày này hắn sẽ không mắc lửa. Nhưng mà, đã nửa giờ, Âu Dương Chân một hữu trở về dấu hiệu. Nhìn xem trước mắt màu đỏ huyết san hô, Chu Nhân lớn một tấm mê mang khuôn mặt. Thứ này thật sự cho ta cái gì? Tại ý thức đến hồng san hô thật sự trở thành chính bọn hắn đồ vật lúc, Chu Nhân Long Tâm bên trong vô cùng chấn kinh. Ta không biết có người trả giá nhiều như vậy, cũng không cầu hồi báo. Thật chỉ là vì hữu nghị sao? Nghĩ tới đây, Chu Nhân Long Nhãn đột nhiên đỏ trong mắt. Hắn không ở trước mặt mọi nhân bày ra hắn yếu ớt một mặt, nhưng nhân tâm dù sao cũng là nhục thể, chỉ cần là người liền không thể tránh mà sẽ bị xúc động. Hắn môn chủ này người cũng không ngoại lệ. Nam hài này đích xác là một cái có lòng thương người cùng tinh thần trọng nghĩa người, lưu lại hắn là chính xác. Hết thể an bài thỏa đáng sau, Âu Dương thần trong lòng tương đương nhẹ nhõm. Khi hắn bước vào tinh thần cảnh giới lúc, Lao Chu trở thành tinh thần cảnh giới đỉnh phong, Tiểu Không có trở thành tinh thần cảnh giới, Hồ Tiên cũng trở thành tinh thần cảnh giới. Mặc dù Lão Hắc là linh vật, nhưng có thể có người cường đại hơn. Đến lúc đó chúng ta sẽ hướng quân đoàn bảo đến, cùng ngoại giới hợp tác, xem cả nhân loại, ngoại trừ tứ đại trường học cùng bốn cái hoàng triều, không có mạnh mẽ hơn hắn sức mạnh, lại càng không cần phải nói, hắn có vô cùng vô tận hải dương không gian. Âu Dương hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy đối với mỹ hảo tương lai ước mơ. Tại dưới sự lãnh đạo của hắn, một cỗ cường đại sức mạnh đang từ từ khởi. Tại phía sau màn, ta hẳn là đàm luận giống ta dạng này người, đúng không? Không may, ta không cách nào từ chỗ khác người góc độ nhìn thấy ưu điểm của mình, bằng không ta nhất định sẽ cảm thấy chấn kinh Âu Dương thần âm thầm cười trên nỗi đau của người khác nghĩ nghĩ đem bước vào nguyên Bảo Bảo đến che sự tình nói cho hắn thân yêu tin tức. bởi vì hắn nhớ tới kiếp trước một phong thư đề cử, một đôi nam nữ vợ chồng ước hẹn tham gia cùng một trường khảo thí, kết quả nữ sinh thành tích không tốt, nam sinh cho là mình là học thuật khi dễ giả, lúc kiểm tra cố ý không biết cuối cùng ba đạo đề, cuối cùng nam sinh đi học máy xúc đất, nữ sinh xuất ngoại đào tạo sâu, hắn không hy vọng loại sự tình này phát sinh ở phật trên thân. Nếu như cố ý thả chậm xương chờ mình luyện tập bước chân, bọn hắn trong lúc lơ đãng đi vào giả tưởng làm sao bây giờ? Nếu như ngươi không cẩn thận, nếu như nó núi lên ngươi sẽ làm như thế nào? Đây không phải là tiến thêm một bước sao? Quả nhiên, một lát sau, Hạ Sương Triệu Hoán lệnh bài truyền đến Tương đương Khiếp sợ trả lời chắc chắn. "Âu Dương Trần, ngươi đổi kịp ta sao? Vì cái gì nhanh như vậy? Ta gần nhất đã trải qua một chút mạo hiểm, có thể không lâu ta liền sẽ tiến vào tinh thần lĩnh vực hạ hy song Âu Dương thần nếm miệng nở nụ cười, hắn có thể tưởng tượng ra Sương là cỡ nào không nói gì. Là một thiên tiêu, luyện tập tốc độ chưa từng có bại bởi người khác, bây giờ đột nhiên trở nên như thế vượt qua mọi người, nó chắc chắn sẽ không thiếu đứng." Âu Dương thần quyết định, mấy người tiến vào nguyên dương sâu, đi phương Tây chiến trường. Nếu như Dương Tu còn theo không kịp chính mình, vậy thì lặng lẽ cho nàng một chút đồ tốt. Cùng những người khác so sánh, Âu Dương Thần thật sự không vì hồi báo, chỉ cần nàng hảo đi. Hắn là một cái duy nhất sao? Âu Dương Thần nghĩ nghĩ, cũng vì chính mình xúc động, người trong thiên hạ đều thích hắn, như nhân ái người chính trực, thật sự không nhiều. Cái tiếp theo, Âu Dương Thần ẩn cư nửa tháng, cái này thôn thiên phú đại địa bảo vật thu được tu bổ tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn muốn củng cố, nhất là muốn thích ứng sức mạnh biến hóa. Nếu không thì sẽ mất khống chế. Đi qua nửa tháng minh tưởng, Âu Dương Thần dần dần thích ứng bây giờ lựa tập. Âu Dương Thần không chần chờ nữa, trực tiếp hướng Ngọc Đình Đàn Tông bay đi, tính toán thời gian, Ngọc Quỳnh đại sư phản thần đàn cũng ra lò. Hắn không có trực tiếp lấy ra lệnh truyền đến hỏi thần đàn, như thế lộ ra quá tục khí, không phải là phong cách của hắn. Đang ra đợi đến Ngọc Đình, Âu Dương Thần trước cùng mấy cái ca ca tỷ tỷ gọi điện thoại. Lúc này mới trong lúc vô tình đi tới Ngọc Quỳnh viện. Từ bên trong, nhìn thấy Ngọc Quỳnh không đang luyện đan thuật, Âu Dương Thần trong lòng xúc động, cung cung kính kính nói các đệ tử nhìn thấy đại sư. Không biết vì cái gì, hôm nay Ngọc Quỳnh cho hắn một loại khác biệt cảm giác, cả người khí chất tựa hồ có rất nhiều bội trận. Tại Quỳnh nhẹ nhàng nở nụ cười, nói ngươi tại Tề Ngụy chi địa làm rất tốt, chủ nhân nói cho ta biết nhiều lần tên của ngươi. Hắn nói cái này khiến ta rất vui mừng. Nếu như hắn không có bị kẹt ở trên chiến trường, hắn có thể sẽ muốn gặp ngươi hậu dương xấu hổ cười. Đây là làm việc nhỏ, nhưng ta sẽ không suy nghĩ chủ nhân nồng châu còn tại trên người hắn, bị tông chủ bỏ lỡ rất nhiều, bị phát hiện nên làm cái gì. Ngọc Quỳnh không có nói ra tinh thần của nàng, tiếp tục nói ngươi bây giờ đã sửa xong, nhưng cũng đừng quên tới Ngọc Đỉnh đàn tông dự tính ban đầu. Đừng quên, ta không chuẩn bị ở đây học luyện kỹ thuật, chỉ là lừa gạt ngươi xin yên tâm Âu Dương Thần Âu Dương ở trong lòng yên lặng tự lẩm bẩm đồng thời cũng tại trong bóng tối phiền não cái chủ nhân này sống hay chết không hiểu đắn chuyện đây là ý gì ngươi là muốn trả hết nợ nợ lần sau lúc này Âu Dương Thần nhìn phía xa một gốc quả thụ quả thụ bên trên nở đầy hoa chủ nhân cái này thân cây lớn nhìn rất không tầm thường trái cây hẳn là rất tròn a Ngọc Quyên Người được sắc mặt dần dần thay đổi nhắc tới tròn ta nghĩ tới thuốc trường sinh bất lão loại nước này quả không giống như ngươi luyện chế thuốc trường sinh bất lão đại sư tròn a cái này nhắc tới thuốc trường sinh bất lão Để cho ta nghĩ đến ngươi luyện chế thần thánh thuốc Trường Sinh bất lão đại sư, đúng không? Ngươi luyện chế thần thánh thuốc Trường Sinh bất lão đại sư, như thế nào? Ngọc Quỳnh cười cười, không hề nói gì hệ thống, tại một em mở bên trong chân quý nhất thuốc Trường Sinh bất lão. Tại không lão mỹ nữ yến đan trong tay người tê liệt. Âu Dương Thần trong lòng phun ra hoa sen. Ta cho là đó là có thể giúp ta trải qua phong bạo thuốc Trường Sinh bất lão, nhưng ta chưa từng nghĩ qua đó là có thể để ngươi trẻ tuổi mỹ lệ thuốc Trường Sinh bất lão. Dạng người như hắn muốn loại này thuốc Trường Sinh bất lão làm gì? Chỉ có ngọc thông thường. Hiếm hỏi Làm như thế nào? Ngươi biết đan dược này tác dụng sao Ngọc Quỳnh biểu lộ trở nên nguy hiểm. Âu Dương Thần vội vàng lắc đầu, lòng của phụ nữ còn chưa đủ đẹp, nhưng hắn không thể nói lớn tiếng đi ra, bằng không nữ nhân này sẽ tức điên. Mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng Âu Dương Thần vẫn là áp chế một cách cưỡng ép ở không biết, cảm giác rất kịch liệt. Ngươi thấy ta biến hóa rất lớn sao? Ngọc Quỳnh lại hỏi. Có thay đổi gì sao? Ta không nhìn thấy a, hoặc giống như trước, trời sinh mỹ lệ Âu Dương rốt nát lương tâm nói bậy. Ngọc Quỳnh mừng rỡ như điên, nu cười lại trở nên ôn nhu. Con của ngươi chuẩn bị tiến vào nguyên sâu sao? Âu Dương Thần khuôn mặt lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sư phụ cuối cùng tìm về lương tâm của mình. Chủ nhân, ngươi không biết ta như vậy thiên tài lúc nào cũng bị thượng thiên gắt ghét, mỗi khi hắn xâm xét, hắn lúc nào cũng hoảng sợ mất lâm dạng. Không, ngươi thấy cái này phích lịch sao? Ta tại độ nguyên anh số thời điểm cản lại nó Âu Dương Thần nói, đồng thời triệu hoán khu trục hạm tại trong lòng bàn tay hắn nghỉ ngơi. Ngọc Quỳnh nghe xong cái biểu tình này cũng biến thành đoan trang thêm vài phút đồng hồ. Nàng chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy, khó trách Nam Hải này tại hắn tuổi gia nguyên thị trong kiếp sống muốn vì này làm chuẩn bị. Cái gì? đứa nhỏ này đã ba tháng. Ngọc Quỳnh sắc mặt lại thay đổi. Sư phụ, ngươi có thể giúp ta giải quyết lôi điện kiếp án sao? Âu Dương Thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thế nhưng là trong lòng lại thầm hạ quyết tâm. Nếu như chủ nhân không giúp hắn, hắn liền vĩnh viễn đừng nghĩ từ trên người hắn nhận được một sợi tóc. Ngọc Quỳnh nghĩ một hồi, ta chưa từng có nghĩ tới lôi đỉnh kiếp án. Khi ta lúc qua cầu, ta ngẫu nhiên cho mượn một chút ma pháp vũ khí ở trên cầu sử dụng. Vô luận như thế nào, ta đều không thể sử dụng hắn vì Thăng Thiên chuẩn bị ma pháp vũ khí. Âu Dương Thần nghe được trong lòng một hồi hưng mộ, xem người khác sư phó, nhìn lại mình một chút. Đơn giản không phải một chuyện. Cho rằng bảy cái quốc vương đều như thế, trên đầu có người, thật sự rất dễ dàng làm a. Chủ nhân, ngươi vì cái gì cho ta không mượn?" Âu Dương tiểu thư tính thăm dò hỏi. "Chủ nhân của ta một nhân loại tinh thần, nhưng không giống ta dễ nói chuyện như vậy." Âu Dương thần nghe nói như thế trong lòng tức giận đến lợi hại, nữ nhân này thế mà hãm mình còn có lòng can đảm giống như chính mình cầu chỗ tốt. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra bất hủ mỹ nhân nghiêm sáng, thì thào nói: "Sư phụ, ta tựa hồ cảm thấy linh đan này tác dụng xấu. Ngươi nói nếu như ngoại nhân biết ngươi cố gắng như vậy mà để luyện ra linh đan này, sẽ ra sao? đương nhiên, các tín đồ của ta biết ngươi trời sinh mỹ lệ, nhưng cái khác người không biết, để phòng bọn hắn hiểu lầm, ta lo lắng này lại tổn hại danh dự của ngươi. trải qua thời gian rất lâu, hắn mới cắn răng nghiến lợi nói ta sẽ cho ngươi mượn. chúng ta quan hệ rất tốt, cảm ơn ngươi, chủ nhân. Âu Dương có thể tân rất nhanh liền túi người, xoay người rời đi. chờ đi đến địa phương không người, Âu Dương liền đem cái kia không phải lào mỹ quốc nhân Yến Dan lấy ra. mặc dù hắn nhảo bột Mĩ xương vẫn luôn là vô địch, nhưng mà Vịnh Viễn Thanh Xuân lúc nào cũng tốt. Ngọc Quỳnh nơi đó hẳn còn có một cái. Mấy người có cơ hội về sau lại tới, miễn cho sương giá. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần trực tiếp đem đan dược nuốt xuống. Không may, Hoàn Mỹ khuôn mặt không cách nào thay đổi, cho nên hắn nhất thiết phải khảo thí loại này thuốc Trường Sinh Bất Lão, xem là có phải có tác dụng phụ, sẽ không ảnh hưởng đến không cách nào tới gần mặt giá trị. Chương 159, Nguyên Anh đỉnh phong. Tại Ngọc Đỉnh Đan Tông trấn định mà ở lại 3 ngày, 3 ngày sau, Âu Dương Thần vừa học được một đợt luyện kim thuật. Mặc dù trong lòng của hắn có chút không thích thuốc Trường Sinh Bất Lão, cho rằng không Hoàn Mỹ thuốc Trường Sinh Bất Lão có một chút tạp chất, nhưng có chút thần đan vẫn là cực kỳ hung mãnh cơ bản không, có thiên phú có thể trực tiếp thay thế. Lại càng không cần phải nói, nó sẽ không liên lụy ngươi. Nếu như thượng đế giao phó một người hoa lệ bề ngoài cùng thông minh đầu não, vậy thì mang ý nghĩa thượng đế hy vọng người này truy cầu hoàn mỹ. Âu Dương Chân thị cá yêu cầu nghiêm khắc mình người. Một phương diện khác, ở bên ngoài khắc khổ luyện tập viên thanh điền, dù cho một ngày kia trở thành bầu trời chủ nhân, cũng không cách nào tại trong sinh hoạt tìm kiếm hoàn mỹ con đường. Bởi vì trí tuệ cùng tướng mạo của hắn là hắn nhược điểm chí mạng. Huynh đệ, nuốt vào ngươi cho ta thiên điệu bảo vật sau, ta cảm thấy hai ngày sau ta liền có thể tiến vào nguyên anh. Ai, ta cuối cùng có thể bắt kịp ma pháp của ta chi môn mấy cái cường đại thứ cấp đại sư viên thanh điền luyện một hồi, rất hưng phấn, chạy đến Âu Dương Thần trước mặt khoe khoang. Âu Dương Thần văn nói một cách đơn giản lần này ta cũng cho mấy cái tiểu sư phó một vài thứ, bọn hắn hẳn là rất nhanh liền có thể đi vào trạng thái tinh thần. Viên Thanh Điền nghe xong lời này, nụ cười trên mặt cứng lại, ánh mắt dần dần nội trí. Hắn không phải trên thế giới này duy nhất có tiến bộ người, những người khác cũng tại tiến bộ. Âu Dương Thần trầm mặc phút chốc, an ủi cử nhân, kỹ thuật phương hướng của ngươi là sai, ngươi không phải kiên trì truy cầu chữa trị. Ưu thế của ngươi là siêu tự nhiên, siêu tự nhiên tu hành là vì trốn tránh tư tưởng dò xét, thậm chí để trốn lôi điện. Hiện tại đâu? Dù cho ngươi phá vỡ nguyên thị, ngươi có thể không cách nào trốn tránh tinh thần tìm tòi, ngươi hy sinh hết thảy, lại không thu hoạch được gì. Ngươi hẳn phải biết một cường giả không nhất định là cường giả, nhưng mà một cái thuần thụ người cũng là một cường giả. Tỉ như nói ngọc đỉnh đàm luyện kim thuật sĩ, Âu Dương Thần lấy ra một cây chủy thủ đặt ở nguyên thanh điển trong tay. Cây chủy thủ này là Ngọc Bình ngay từ đầu cho hắn. Bây giờ đối với hắn tới nói có chút khoa trương. Cự nhân, ngươi nhất thiết phải minh bạch chữa trị hộ thân phủ có thể bù đắp nhưng nó là không thể thay thế viên thanh điền sừng sốt một chút tiếp đó cầm chùy thủ lên nặng nghề gật gật đầu trường quan ta minh bạch âu dương thần đối với cái này khẽ gật đầu một cái trong mắt lộ ra khích lệ thần sắc tiếp đó hỏi thuận tiện hỏi một câu ngươi cùng bát tỷ quan hệ thế nào viên thanh điền nghe xong lời này đầy mặt nụ cười vô cùng ôn nhu cười không có một cái nào sát thủ rất tốt mỗi ngày ta vụng trộm đi qua nhìn nàng một mắt rất hài lòng âu dương thần nghe vậy thở dài hèn mọn như vậy cái này nguyên thanh điền tựa hồ cũng thật cao hứng không chúng ta còn cần giáo dục hắn cho hắn một chút động lực, nghĩ một hồi, Âu Dương Thần ánh mắt thoáng qua một tia ký ức, thương cảm nói đã có người yêu thích, vậy liền hảo hảo nỗ lực à? Ngươi có thể không biết, ta ở tại kẹn cù mọi thời điểm, ta thầm mến qua vô số nữ sinh, nhưng bây giờ đâu, bọn hắn thậm chí không thể nhìn ta nói hắc, Kình Thiên trụ, ngươi biết ta là như thế nào người? Bọn hắn biết cùng ta trên lệnh quá lớn, không cách nào bù khuyết, cho nên bọn hắn không có dũng khí nói chuyện với ta. Cái này khiến ta rất khó chịu, Cự Nhân, ta không hy vọng ngươi có một ngày giống như bọn họ, đối mặt người mình thích không có dũng khí nói chuyện, cũng không dám nói ra một cái chẳng cảnh hốc mắt lập tức đỏ lên, cái gì cũng không nói liền tiếp tục luyện tập. Âu Dương Thần nhìn hắn bóng lưng, thích một cái mỉm cười. Lúc này, bên hai bỗng nhiên chuyển đến Ngọc Quỳnh yếm thanh. Âu Dương chân, ta vì ngươi mượn tới pháp bảo, khi ngươi xuyên việt thời không đem ta đưa đến ở đây, nhưng có cái điều kiện tiên quyết, ngươi chỉ có thể tại ta ngọc đỉnh trong đàn tông qua sông. Ngươi có thể nói cho ta cái gì không phải sao? Âu Dương mang theo tư tưởng trở về. Ngọc Quỳnh thời gian dài không phản bắt được, tựa hồ bị Âu Dương Thần ý thức trình độ làm chấn kinh. Qua rất lâu sau đó mới nói không cần thiết nếu như những thứ này mà pháp vũ khí không thể bảo hộ ngươi, như vậy ngươi cũng không cần ăn cướp, về nhà chờ chết tá âu dương lạnh lùng, không nói gì nữa. hắn xét đánh cướp tiếp thủy bình, bình thường đều là đại châu cao bản thân chữa trị năng lực, đan lôi bày ra vai diễn nguyên bảo bảo thiên kiêu lôi bày ra, nguyên thị giống như là lôi thần, cứ tính như thế, bước vào nguyên thần lôi cướp cũng cùng ngọc quỳnh đều liền hư cướp không sai biệt lắm, mà những pháp bảo kia có thể chống cự lôi cướp đẳng cấp vẫn còn so sánh ngọc quỳnh mạnh nhất cấp, cho nên chỉ cần vũ trụ không sảng bệ, hắn liền sẽ không có chuyện. dù sao lần này hắn không phải đang huấn luyện khí luyện cơ thể cùng một chỗ tiến vào linh hồn nghĩ tới đây Âu Dương Thần lòng có điểm trì đọt tiếp đó từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra một đống nhân tài bả bối suy nghĩ một chút hôm nay ăn cái nào hảo nửa tháng sau Âu Dương Thần tu hành khí dần dần tiến vào Nguyên Thị Cao Phong cảm thụ một chút nếu như gặp phải bình cảnh Âu Dương Thần thần thần thần tươi cười rạng dỡ. đây chính là bình cảnh hắn muốn đột phá đột phá có lẽ là cái lễ vật Âu Dương Thần trong lòng từng hoài nghi cho dù hắn không có nuốt vào lúc đầu Thiên Linh Quốc hắn tu tiên tư cách chắc cũng là ưu tú nhưng mà không có bị phát hiện, trường quan, ta đem ngươi đưa đến nơi này ác ma bên ngoài viện chuyển đến viên thanh điển âm thanh. Sau một lát, viên thanh điển mang theo một bóng người quen thuộc xuất hiện tại trước mặt Âu Dương Thần. Không tệ, hắc ám. Cùng hơn nửa tháng phía trước so sánh, màu đen da heo càng lúc càng giống hắc kim sắc, mơ hồ để lộ ra một loại cao quý bầu không khí. Bây giờ lao hất dù cho không mặc thất khiếu khôi giáp tuyệt đẹp, cũng cảm thấy tương đương bất phàm. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này tạ kha mủn, không nghĩ tới lao hất chưa tại trong huấn luyện của hắn, vậy mà đã biến thành dạng này. Còn có cái gì là hắn làm không được sao? chỉ là ăn cướp mà thôi. Không có gì. Âu Dương Trân, ngươi kêu ta cái gì lao hắc khuôn mặt là mê mang, mặc dù cao lớn như vậy chỗ là lần đầu tiên tới, nhưng trên thực tế, nó không có bao nhiêu hứng thú nhìn xem thế giới. Âu Dương sắc mặt phát run, biểu lộ dần dần khổ tâm đứng lên, thấp giọng nói, "Lão bở là kẻ, ta phải qua sông, lần này so với lần trước nguy hiểm hơn cái gì vài dẹp thủ công là kẻ cái lỗ hai lớn dựng lên. Nếu như không phải Âu Dương Trân đối với Chúa cứu thế trung thành, hắn đã sống chết. Ta thật không dám tin tưởng việc này đã kéo dài lâu như vậy. Lao hắc, ngươi biết Ta không thể tin rất nhiều người, ngươi làm một cái, ta ở tại nơi này cái Ngọc đỉnh đàn lạ lẫm, không người nào nguyện ý bảo hộ ta pháp, cho nên ta chỉ có thể tìm ngươi Âu Dương chân càng là sầu náo bất ức, mặc dù đại sư đã vì hắn chuẩn bị pháp bảo, nhưng hắn hay là muốn bảo vệ mình, đúng không?" Tục nữ nói, "Trứng gà không thể đặt ở trong một cái rổ." Người da đen kia là hắn một mực đang tìm một cái khác rỗ. Nghe xong Âu Dương lời nói, cái kia lão hắc người rất có đồng tình tâm. Dù sao, là con của mình nhìn xem lớn lên, ở bên ngoài không có bằng hữu, cũng cảm thấy có chút đau lòng. Đương nhiên Âu Dương Thần khắp nơi đều là người tốt, không phải một sự kiện, không có bằng hữu là bình thường. Tốt "Ta, ta cho ngươi bảo hộ pháp luật." Lao Hắc thở dài, đáp ứng. Âu Dương Thần cảm động gật gật đầu. Một cái nam nhân cùng một cái heo yên lặng nhìn đối phương, từ đối phương trong mắt thấy được chân tướng. Mang theo Lao Hắc cái này chỉ sắp tỉnh lại phúc lộc heo, Âu Dương Thần trong lòng bắt được mấy phần. Đến nỗi Trương Các, hắn tuyệt đối không dám đánh điện thoại tới. Nam Hải kia nguyên tắc không giống với Lao Hắc là, nếu như Nam Hải kia gọi điện thoại tới, 89 phần 10 sẽ bị xét đánh chết, tiếp đó hắn cất giữ giới chỉ liền thành chương các cơ hội. Tất nhiên nghĩ thông suốt điểm này, Âu Dương Thần quyết định, sau này bến đỏ nhất định không thể để cho Trương Tế Dư ở bên người. Đương nhiên, nếu như địch nhân quá cảnh án cướp, ngươi có thể để Trương Các nhìn xem. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần sâu đậm biểu lộ ngông địch thay đổi, vội vàng đem tin tức truyền cho Trương Các. Trương Các, nếu như chủ nhân của ngươi đang tại băng qua đường, ngươi ngàn vạn lần không nên nhịn, luyện ngục lớn đường, cái quá nguy hiểm, rất dễ dàng ngộ thương ngươi, nhớ kỹ. Truyền ra tin tức này sau, Âu Dương Thần trực tiếp ngay tại chỗ biến mất, đi tới Ngọc Quỷ trong viện. So với nửa tháng trước so sánh, Ngọc Quỳnh dung mạo tựa hồ không có gì thay đổi, nhưng cho người cảm giác lại là đẹp mắt nhiều lắm. Rõ ràng, đây chính là giả yếu mỹ nhân Diêm đan nhân vật. Cái này Linh đan Diệu Dược sẽ không để cho người thay đổi quá nhiều, đến mức người quen đều không nhận ra ngươi, mà là chậm rãi dùng dễ chịu thủ đoạn lặng lẽ thay đổi sự vật, giống như là nó là tự nhiên sinh trưởng. Thực sự là hành động không thể tưởng tượng. Kuku, chủ nhân, ta đã đến Nguyên Thị đỉnh phòng, chuẩn bị qua sông. Âu Dương Thần nhìn Ngọc Quỳnh một hồi, giả trang ra một bộ bộ dáng ngương ngác, tiếp đó hắn nói những thứ này, hết thảy đều rất thuận lợi. Tiểu tử ngươi. Tú Vi rất nhanh liền tiến nhập quốc gia này, nguyên bản ta cho là ta sẽ ở trước mặt ngươi sử dụng những bảo bối này, Ngọc Quỳnh cười nhạt một cái nói, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái chứa đựng giới chỉ, đặt ở trong tay Âu Dương Thần. "Cầm đi đi, có những vật này, dù cho ngươi bây giờ thăng thiên, còn có cơ hội." Chương 160: Thiên Ma hàng Thế. Nghe xong dư Quỳnh lời nói, Âu Dương Thần lòng đang ngậy lên. "Có cái này ba loại bảo bối, hắn không phải không ai địch nổi sao? Có gì phải sợ?" Nhưng qua một đoạn thời gian, hắn tâm bắt đầu tự ti. Khi hắn cầm tới theo góc Hắn cho là mình là không thể chiến thắng, nhưng mà thượng đế dạy hắn muốn trở thành một cái nam nhân chân chính. "Chủ nhân, ta không biết như thế nào cảm tạ hảo ý của ngươi." Âu Dương Thần nghiêm túc nói, nhìn xem phòng chứa đồ bên trong tam bảo. Ngọc huynh nhìn thấy Âu Dương Thần biểu lộ có chút giận mình, một lát sau đưa tay nói không cần nói lời nói ác tâm như vậy, ngươi dù sao cũng là đồ đệ của ta, nếu như chết ở trong lôi cướp, ta cũng mất dấu mặt mũi. Thuận tiện nói một chút, nhớ kỹ đi cướp đoạt cao phong bình đài, nơi đó có một cái sấm sét tâm trấn, ta đã an bài ngươi, ngươi có thể trực tiếp đi rất tốt. Ngươi muốn cho ta bảo vệ ngươi sao? Không, chủ nhân, ta chỉ sợ ngươi sẽ thấy lôi điện của ta, đang cướp bóc sau đó sẽ ảnh hưởng tư tưởng của ngươi, khi ngươi tiến vào thế giới hư ảo chế tạo phiên phức. Che, khi ta đến nguyên sâu đỉnh phong là tất cả dược vật sao? Ta cho ngươi biết, đừng đem luyện kim thuật sĩ làm tăng lữ. Bất luận cái gì có thể đến tới nguyên thâm phong người cũng là một cái có kiên cường nội tâm người. Âu Dương Thần đem điều chỉnh đến phong trạng thái, tiếp đó leo lên ngọc đỉnh đinh đàn tông. Nơi này có một mờ km cực lớn bình đài, chỉnh thể hiện lên ngọc sắc, phía trên bao trùm lấy dẩm dạp trang trí hoa văn. Không có ai ngăn cản Âu Dương Thần trực tiếp đi đến chính giữa bục giảng ngồi xếp bằng. Đầu tiên lấy ra mũ đen che lại thi thể, sau đó lấy ra hình tam giác thủy tinh che lại mũ đen. Kế tiếp, lấy ra minh từ lô, nhóm lửa từ trên trời cùng trên đất bảo vật chế thành hương, dẹp an an đuổi thần kinh, cũng đem nó đặt ở phụ cận. Đem la cờ đặt ở phía sau hắn. Trên mọi cử động là cẩn thận tỉ mỉ nghi thức. Nhưng mà, cái này còn không phải là kết thúc. Cuối cùng, Âu Dương Thần còn lấy ra 10 cái hộp ngọc, chỉnh tề mà sắp xếp tại trước mặt, một cái mảnh liệt bầu không khí bắt đầu lan tràn. Viên thanh điển cùng bỡ là kệ xa xa nhìn xem, chực chực ngặt nhiên, không biết thế nào, bọn hắn luôn cảm thấy Âu Dương Thần động tác rất yếu nhã, không biết cũng nghĩ làm cái gì cao cấp nghệ thuật biểu diễn. Thượng Đế a, thỉnh phát phát từ bi a, Âu Dương Thần ta rất cảm kích. Nhìn thấy Âu Dương Thần chuẩn bị không sai biệt lắm, Âu Dương Thần hướng đỉnh đầu bầu trời bái, thái độ vô cùng chân thành. Tiếp đó hắn lại ngồi xếp bằng xuống, cảm ứng bình cảnh nếu như không có, Âu Dương Thần muốn đem dư sương phân cho mạnh địch một cái nhẫn tâm, phóng tới bình cảnh đánh tới. Tiên Thiên Viêm thân luyện tập rất đơn giản, cho nên bình cảnh này Âu Dương Thần xông lên phá. Không lâu, Âu Dương Chân cảm thấy đỉnh đầu bắt đầu tụ tập yếu ớt áp lực 15 phút sau. Trời sắp tối rồi, nhưng đã là giữa trưa. Lần này, không còn là quần quần rông tố mây, mà là đen kịt một màu, toàn bộ hoàng hạt quân đoàn đều bao phủ trong bóng đêm. Nghiêm chỉnh mà nói, không chỉ có Ngọc đỉnh Đa Tông, thậm chí Ngọc đỉnh thành phụ cận chân núi, cùng với chỗ xa hơn, đều lâm vào hắc ám. Cảm thấy thôi sơn tối thành đỉnh đầu áp lực thật lớn, Âu Dương Thần có chút phát run. Tên tặc này thần, quả nhiên móc ra hắn tâm không chết, liền áp lực này, so nguyên anh ăn cướp biết được bao nhiêu lần. Ta thật sự không biết chính mình loại này người tốt đến cùng là thế nào đắc tội thượng đế. Sát trời càng ngày càng mờ, cuối cùng ngọc đỉnh tông toàn bộ khu vực hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, một mảnh đen kịt, không có một chút ánh sáng. nhìn thấy rất nhiều người bắt đầu bạo động, màu nâu âm thanh truyền khắp toàn bộ ngọc đỉnh. vị đại sư này đang tại vượt qua đỉnh núi, ở chỗ này chờ, không nên kinh hoàng, đừng lộn xộn vị đại sư này là ai, đây không phải một hồi đáng sợ chiến đấu sao? rất nhiều thản người luyện kim thuật sĩ đốt sáng đèn lên, hướng về đỉnh phong nhìn lại, ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò. nhưng vương âu dương thần cũng không tiện kỳ đứng lên. Vậy U Sầu từ chứa đựng vòng sùng lấy ra mấy quả to bằng đầu người chân châu đặt ở bên cạnh, xem như chiếu sáng. Thuận tiện cũng ném đi mấy cái cho Phương Sa Nguyên Thanh Điển cùng người da đen, đồng thời lớn tiếng nói cho người da đen, ngươi nhất định muốn tỉnh táo, không nên kích động. Màu đen ôm một quả chân châu, theo khuôn mặt im lặng, ta không phải là cái kia có phiền phức người, ta tại sao muốn yên tĩnh? Đây là hắn lần thứ nhất mắt thấy tử vong của mình, có thể khiến người ta bình tĩnh trở lại, đừng kích động. Phanh! Bất tri bất giác, một đạo kim sắt sấm sét vạch phá bầu trời đêm tối đen, đem bầu trời một phân thành hai. Mà cái kia kim lôi cùng sấm sét đánh trúng mục tiêu người, đang núp ở Âu Dương Thần song trọng bảo vệ dưới. Âu Dương Thần nhìn xem như sấm cánh tay nhỏ, trên mặt co quắp một trận. Lần trước hắn thu thập thời điểm, vẫn là rất tiểu nhân mạnh vụn, nhưng bây giờ chỉ là cánh tay lớn nhỏ mạnh vụn. Tại cái này thứ nhất lôi điện, tuyệt đại đa số tinh thần lĩnh vực cường đại đều không thể ngăn cản. Nhìn thấy hủy diệt chi thần nga xuống, Âu Dương chân chỉ có thể cầu nguyện bảo tàng có tác dụng. Lôi điện rơi xuống, bị một khối hình tam giác thủy tinh chém thành ba nửa, tiếp đó bị Tạc Tiến Nguyên quang nắp thùng xe bên trong. Hắc quang cháo lục quang lấp lóe đem ba cái hủy thần lôi toàn bộ chặn lại, chỉ có một tia khí tức hủy diệt truyền vào hắc quang tráo bên trong, để cho Âu Dương Thần Vĩ cảm thấy không thoải mái. Thấy cảnh này, Âu Dương Thần trong lòng hơi có bình tĩnh. Cái này thần bí trụ đèn, có thể nói là lưu truyền rất lâu bảo tàng. Trên thực tế, nó có một loại đối kháng thiên thai phương pháp. Nhưng mà, cái này thứ nhất đinh ốc và mũ ốc vít chỉ là một cái tung gạch như ngọc đinh ốc và mũ ốc vít, cái tiếp theo đinh ốc và mũ ốc vít so sánh với một cái càng mạnh mẽ hơn. Dụ định đan tông tập kích pháp bắt đầu tự động khởi động, tạo thành từng đạo che chắn, phá hủy che chắn ở dưới đại khí tránh khỏi dụ định đan tông sơn môn phá hư Âu Dương Thần vừa mới bắt đầu ngồi ở huyền quang trên nắp vẫn có chút sợ nhưng thời gian lâu dài tâm tình cũng liền bình tĩnh đương nhiên cái này cũng có thể là nghỉ ngơi lô tác dụng nói tóm lại hết thể tiến triển thuận lợi thủy diệt tiếng sấm vang rèn hắc quang mặt nạ không có di động phản phất kiên cố nhất che chắn ngay tại trước người Âu Dương Trân đem hắn cùng với ngoại giới hoàn toàn ngăn cách mặc dù Âu Dương Trân tâm bắt đầu bành trướng nhưng hắn thoạt nhìn vẫn là rất khiêm tốn nạ mạng vô dụng chỉ có thể chọc giận chư thần một cái chân chính thành thuộc tăng lữ sẽ không vì nhanh chóng giải quyết vấn đề mà làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Âu Dương Chân bây giờ là cái thành tụ hòa thượng. Chờ ta có một ngày trở thành cái gì thần tiên hoàng đế, mà là xem ai tại khống chế cái này lôi bày ra. Có cơ hội, nhìn thấy ta không tiêu diệt ngươi. Âu Dương Thần trong lòng phát ra vô tình, ánh mắt lại tràn ngập cảm kích. Từng điểm từng điểm, hủy diệt giả trở nên càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng chậm, giống như tại trong cuồng bạo vô năng. Âu Dương Thần nhìn thấy cái sừng này khẽ miệng khẽ nghiêng. Ngóc đỉnh Tiên Tông các hòa thượng, lồm nộp lo sợ đã rất lâu rồi. Ngươi biết, có rất nhiều tu sĩ bị giám đen Cho nên mỗi ngày đứng trên đài đều có người. Nhưng dạng này đội hình tại trong 100 năm là hiếm thấy. Chỉ sợ chỉ có trong thôn một ít lão nhân thấy qua. Hôm nay, ta sợ rằng phải cho Ngọc đỉnh tăng thêm một kẻ xảo trá cơ nhân. Đúng vậy, ta tưởng rằng thánh nhân, nhưng mà vừa rồi thánh nhân nói chuyện, ta không cho rằng là nàng rất nhiều tu đạo sĩ bắt đầu đàm luận chuyện này, trên mặt của hắn tràn đầy lo nghĩ, giống như bọn hắn chính là những cái kia bị mang đi người. Đàm tu sĩ mừng rỡ như điên, nhưng mà Ngọc Quỳnh, trong bóng đêm quan sát, cũng không phải mừng rỡ như điên, mà là càng ngày càng nghiêm túc. Nói thật Âu Dương thần vận mệnh đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, nàng cho rằng dù cho chính mình vượt qua kiểm tra rồi, cũng là như thế. Nhưng mà vì cái gì thời tiết không phải rất tốt, mà là càng ngày càng phiền muộn đâu. Có cái gì đặc thù vận rủi muốn vương xuống sao? Ngươi biết, mặc dù trên thế giới này có đủ loại đủ kiểu bảo tàng, nhưng mà thiên đường là minh xác, bằng vào bảo tàng liền có thể vượt qua thành công thai nạn, như vậy số lượng liền không có chút ý nghĩa nào. Còn có một số đặc thù thai nạn, nhưng mà loại này vận rủi bình thường chỉ xuất hiện tại một chút không bị thượng đế cho phép trên thân người hoặc thai nạn dâng lên. Vì cái gì tại trên Âu Dương chân thân? Có lẽ là bởi vì Nam Hải này cướp đoạt quá nhiều tài bảo. Ngọc Quỳnh càng ngày càng cảm thấy, tại thượng đế trong mắt, vô luận là nhân loại quái vật, vẫn là thiên địa vạn vật, đều là giống nhau. Cho nên tại thượng đế trong mắt, thiên đường cùng trên địa cầu đồ vật nhiều lắm, đồ sát vô số sinh vật cũng không ngoại lệ. Hoặc càng hỏng bét. bởi vì thiên địa vạn vật, tại thiên địa vạn vật sinh ra phía trước, thiên địa vạn vật đều chịu đến chúc phúc, tại thiên nhân trong mắt, so phàm nhân cùng tăng lư quan trọng hơn. Không chờ nàng tiếp tục suy nghĩ, một tia âm phong đột nhiên thổi tới Ngọc đỉnh đàn tông trên núi. Giữa thiên địa quanh quẩn một tiếng kỳ quái chu lên. Tiếp đó hắc ám bầu trời đem xuất hiện cái này đến cái khác hung mãnh gương mặt, bắt đầu đem trên đỉnh ngọc thạch đỉnh thú liễm. Âu Dương Trân, đây là thiên thai nhân họa. Đây là một loại nhiễu loạn mọi người tư tưởng phương thức đặc thù. Nếu như ngươi bị lợi dụng, như vậy ngươi viêm hồn sẽ lập tức bị thiên đường cùng nhân gian tốn vệ, từ đó trở đi, nàng liền biến thành một bộ cái xác không hồn. Ngọc Quỳnh dùng ý thức của nàng nhắc nhở nàng. Nói thật, nàng chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy, bởi vì nàng bị cướp đi thiên đường cùng nhân gian bảo tàng. Phải biết loại này vận mệnh cho dù là cường đại nhất ác ma cũng không cách nào thông qua, nhưng mà nàng tên đồ đệ này trùng hợp gặp, Nam Hải này phòng chứa đồ bên trong lẫn giấu cái gì, Đoan Trừng sẽ cho người giật nảy cả mình. Tại Quỷ Nghiên lặng nói, trong lòng tràn ngập tò mò, một lát sau, nàng có một ý kiến. Nếu như Nam Hải kia chết bởi ôn dịch, di sản của hắn không phải liền là chính hắn sao? Cái này, chủ ý vừa xuất hiện, ngọc Quỳnh ở giữa đoạn mất. Một cái thuần khiết vô cấu nữ nhân, làm sao lại hy vọng đồ đệ của mình chết đâu? Đây thật là đáng sợ gian ác, liên nàng đám người này cảm xúc đều hứng chịu tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Âu Dương Thần nhìn xem trên đỉnh đầu những cái kia yêu quái, dù cho trốn ở song trọng bảo vệ dưới, trong lòng cũng không khỏi lo nghĩ, những quái vật này dáng dấp ra sao? Có chút lạ vật là hung manh như vậy, đến mức bọn hắn tựa hồ muốn giết người; có chút nhưng là tham lam như thế, đến mức bọn hắn tựa hồ muốn đem hết thảy đều chiếm thành của mình; còn có một số nhưng là tức giận như thế, đến mức bọn hắn tựa hồ giết chết bọn hắn cả nhà. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kẻ trộm thật không phải là vật gì tốt, vận mệnh hòa tan lại như thế gian ác, khó trách như thế phản đối ta, ta nghĩ ta quá chính trực. Âu Dương Thần đột nhiên minh bạch. Phát hiện mình vận mệnh mạnh mẽ như vậy nguyên nhân. Cùng lúc đó, nét mặt của hắn trở nên càng thêm nghiêm túc. Hắn vĩnh viễn sẽ không hướng gian ác khuất phục. Hắn không tin, lấy một cái chính trực cơ thể, hắn không cách nào kháng cự những thứ này ác ma. A Quyết bên thai truyền đến một hồi kỳ quái tiếng cười, Âu Dương thần trước mặt tràng diện biến đổi, lôi cấp biến mất vô tung vô ảnh, trong chốc lát bầu trời sáng sủa. Âu Dương chân còn chưa kịp phản ứng, một cái địa phương quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là thạch đầu thôn. Nha. Tại trước nhà mặt, có một cái tiên chân khả ái nam hài đang nhảy hướng thôn chạy tới. Đây là ta sao? Âu Dương chân trấn kinh. Mặc dù hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn Anh Tuấn dáng người, nhưng mà Nam Hải này tính cách lại vẫn luôn kèm theo hắn. Có bao nhiêu hải tử có thể tại cái tuổi này nắm giữ dạng này thành thủ? Toàn thế giới, hắn có thể là một cái duy nhất. Cho nên hắn lập tức ý thức được, đây là chính hắn tuổi thơ. Ta có thể cảm nhận được ngươi tuổi thơ bóng tối. Kiệt Kiệt, run rẩy luân hồi a. Nhớ kỹ ngươi tuổi thơ bi thương nhất một màn. Một cái hỉ kịch tính chất âm thanh tại trong đầu của ta vang lên. Âu Dương thần trái tim cơn sốt. Hắn ở kiếp trước một cái trong chuyện xưa thấy qua. Trong đó một cái nhân vật chủ yếu gặp loại này ác ma, trong lòng tràn đầy tuổi thơ lúc cả nhà bị giết chằng cảnh, cuối cùng tại trong thống khổ to lớn rơi vào tà ác con đường. Ta chưa từng nghĩ qua hắn hôm nay sẽ gặp phải dạng này một cái quái vật. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần trên trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh, thế nhưng là hắn lại có cơ hội rơi vào ma quỷ trong tay, một khi gây khó dễ, vậy nhất định rất khốc. Lúc này, cái tên khả ái Nam Hải không cẩn thận nhảy cao nửa thước, tiếp đó, một cái tiền xu rơi xuống đất. Nhưng mà, Nam Hải này đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, vẫn giống phía sau thôn người khoái hoạt đi lấy. Âu Dương Thần trong lòng dâng lên một vòng yêu thương, lớn tiếng nhắc nhở một tiếng, Nam Hải lại nghe không thấy. Âu Dương Thần trong đầu xuất hiện một cái cùng tràn cảnh này làm bạn ký ức. Một năm kia, hắn chỉ có 8 tuổi, cái thôn này đến đường cổ lỗ, hắn toàn một năm tiền mua một cái khẩu vị, nhưng ta trên đường vứt bỏ. Coi chúng ta đến cửa thôn, chúng ta có thể tưởng tượng loại kia thất vọng cùng cảm giác bi thương. Trên đường về nhà, hắn một đường tìm kiếm, cho đến khi tìm được hệ thống mới tìm được đánh mất tiền xu. Át ma này, thật sự rất hung mãnh, đoạn ký ức này lại biến thành bộ dáng gì Âu Dương Thần phiền muộn trở dài. Biểu tình trên mặt dần dần bi thương đứng lên. Hình ảnh một mực lan tràn đến khả ái Nam Hải mất đi gia viên một ngày kia, tiếp đó. Họa phong cải biến, một cái thiên chân khả ái chính mình lại xuất hiện, ngày qua, bị mất tiền xu đau đớn. Tuyệt vọng. A Kiệt, Mùi vị không biết như thế nào. Nếu như ngươi thả ra ngươi tâm, cũng sẽ không phát sinh nữa. Một thanh âm tiến vào trong đầu của ngươi, tràn đầy dụ hoặc. Chương 161, huyên cảnh. Âu Dương Thần nhìn càng ngày càng bi thương. Mười lần sau đó, người đã chết lặng. Người chịu đủ rồi sao? Đây không phải là một đồng tiền sao? Giúp ta đeo lên mười lần. Ta nhanh ngủ thiết đi. Âu Dương Thần nhìn quen mắt thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt hắn, trong lòng tức giận gỡ trách lấy, trong miệng phun ra hứa thơm. Hắn thành công. Hắn lúc sinh ra đời mới hai mươi nhiều tuổi, hắn không có tuổi thơ, ngươi liền tuổi thơ cũng không có. Đây là có chuyện gì? Hơn nữa bởi vì hắn từ nhỏ biết chuyện, hắn phụ mẫu không thể nào đánh chửi hắn, trong thôn những người khác đối với hắn cũng rất hữu hảo, đến nỗi bị những hải tử khác khi dễ, kia liền càng không thể nào. Một cái hai nhiều tuổi người, có đầu não như thế. Còn có thể bị một đứa bé khi dễ. Hắn rất may mắn, hắn không phải là một cái áp bá. Nói xong, trong óc của hắn vang lên một tiếng kêu gạo, thế giới ở trước mặt hắn phá thành mảnh nhỏ, bầu trời tâm tối xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Nơi xa, Hắc Tử cùng Viên Thanh Điền đang sầu mi khổ kiểm nhìn xem hắn. Âu Dương Chân nở nụ cười, nhắm mắt lại. Thế giới lần nữa thay đổi, lần này là thật sự. Âu Dương Chân xuất hiện ở một tòa chân núi, có một hồi hắn thậm chí quên chính mình đang tại qua sông. Ta là thế nào tới chỗ này? Đây là cái gì? Âu Dương Thần trong đầu một mảnh mờ mịt, có chút mơ hồ không có chờ hắn nghĩ rõ ràng, một cái yêu nhã nữ nhân đi đến trước mặt hắn, ngọt ngào mà cười. Âu Dương Trân, ta cuối cùng chờ được ngươi, tiến vào ta thần môn, ngọn núi này sẽ là của ngươi thượng đế chi môn, là cửa gì? Âu Dương Trân hỏi. đương nhiên là mạnh nhất trên thế giới lớn trường học nữ nhân nói, búng ngón tay một cái, cả tòa núi đột nhiên thay đổi, bắt đầu tản mát ra đậm đà lực lượng tinh thần. đây là một cái bốn. viêm thạch núi. Âu Dương Trân đại bị kinh ngạc, nữ nhân kia ôn nhu cười nói, đúng vậy, đây là một tòa đá núi. nếu như ngươi gật đầu, núi đá liền thuộc về ngươi. Âu Dương trầm mặc rất lâu. Qua rất lâu nàng mới nói, ta không cần đá ma pháp, phong chứa đồ bên trong có vật lớn như vậy, ta không muốn chiếm chỗ. Nếu như ngươi muốn cho ta tiến vào bất luận cái gì vỗ một cái thần thánh môn, lấy ra chút thành ý đi ra. Nữ nhân kia khẽ xịu tại chỗ. Một lát sau, nàng vừa cười, cầm trong tay một chi tinh tế nhân sâm, căn này nhân sâm đủ để cho ngươi tăng lên tới một cái trình độ cao hơn, tiến vào ta thần thánh đại môn. Ngươi muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Làm sao lại? Âu Dương thần thấy được nhân sâm không đến mười vạn năm, ta không quan tâm nữ nhân kia vừa lấy ra dù lớn nhỏ viêm chi một bên tức giận nói thứ này thế nào? miễn cưỡng công bằng, ta cho người khác đồ vật, có thể lấy đi. Âu Dương Thần nhìn rất nghiêm túc. Nữ nhân này tức giận vô cùng, hơn nữa lộ ra một cái cường đại hơn thiên tài, có thể có mấy chục vạn năm lịch sử. Âu Dương Thần nhìn ra nữ nhân này tài phú cũng không dung tục, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một hồi chiến tranh. Một lần tình cờ liếc nhìn phòng chứa đồ, mặt của hắn đột nhiên thay đổi, bởi vì những chiếc nhẫn kia đều là trống không. Cái này sao có thể? Khi ý nghĩ này vừa xuất hiện ở trong đầu hắn, hắn liền nghĩ tới một sự kiện. Ngã Tư Đường. đúng vậy, hắn tại Ngã Tư Đường. Đây là một cái khác huy tượng. Âu Dương biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng mà hắn tâm rất tức giận. Một cái liên quan tới thượng đế vĩ đại viêm hồn ý nghĩ xuất hiện tại trong hắn phòng chứa đồ. Âu Dương chân không nói một lời, lấy ra đại nhân tham gia đáng thương cô nương hắn thấp giọng nói trí tưởng tượng của ngươi chịu đến nghèo khó hạn chế, đừng dùng ngươi có đồ vật tới dụ hoặc người khác. Tốt ta, ngươi, nữ nhân kia loạn trà loạn trạng mà trở về, thiếu chút nữa thì thấy được đại thánh. Nhìn thấy nữ nhân kia sắc mặt tái nhợt, Âu Dương thần trong lòng cười lạnh. Đó là cấp thấp ma giới, có huy tưởng lại không thể tìm được tốt. Đi câu dẫn một cái nắm giữ thực sự yêu thương người, có phải hay không rất điên cuồng? Một lát sau, một đám ác ma do rút lui, Âu Dương Thần nhìn tương đối bình tĩnh. Cái gọi là ma giới, nhưng có chút nghĩ gọi lên mọi người nội tâm đối với ma quỷ khát vọng. Tâm tình của ta không phải tự do, ta không có cái gì có thể sợ Âu Dương Tĩnh chỗ yên tĩnh vắng lặng nhắm mắt lại. Một đám họ hét loạn cào cào ác ma. Không có những thứ này ác ma trợ giúp, hắn cũng có thể được hắn mong muốn. Hắn tại tinh thần cùng trên vật chất đều đạt đến nhất định giàu có trình độ. Ngươi không thể dùng hắn đổ vật tới dẫn dụ ma quỷ. Âu Dương Thần cảm thấy rất thoải mái. Trong lòng quyết định về sau cùng chân quý xương vô luận là có nhi tử vẫn có nữ nhi, cũng phải có tiền, đối mặt như vậy ngoại giới dụ hoặc, mới có thể thông dòng ngưng đối. Đến nỗi phải chăng muốn bồi dưỡng được một cái hoàn khố tử đệ, hắn không cần phải lo lắng, đối với chính mình cùng chân quý xương nơi nào có dạng này một cái chính trực en, hai tử nhất định muốn vô cùng chính trực. Dù cho có một cái sai lầm, ở hai mắt của hắn cùng luôn hai ảnh hưởng dưới, nó nhất định sẽ hướng về phương hướng tốt phát triển. Sau khi một đoạn thời gian rất dài, trong thiên địa tinh khiết, tất cả ma quỷ đều bị đuổi tản ra, nguyên thủy nhất viêm hồn tiến nhập nặng nghề cơ thể. Âu Dương Thần chỉ cảm thấy cơ thể đang nhanh chóng biến thái, một loại siêu thoát cảm giác tràn đầy cơ thể. Đây là một loại cùng vũ trụ hòa làm một thể cảm giác. Đây là trước tiên thiên viêm thể tinh thần lĩnh vực. Âu Dương Thần siết chặt nắm đấm, bây giờ hắn chỉ cảm thấy biển cả đang nhanh chóng bành trướng, nguyên bản tràn ngập sức mạnh tinh thần bắt đầu trở nên bất mãn. Mặc dù như thế, đầu góc của hắn so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Trừ cái đó ra, hắn cuối cùng đối với chính mình có rõ ràng nhận biết. Biết không, tại chủ nghĩa duy tâm phía trước, tu đạo sĩ si duy nhất biết đến chính là của hắn bệnh tình. Một khi ngươi đến nơi đó. Ngươi liền có thể cảm thấy ngươi viêm hồn, loại này biến hóa về chất cũng được xưng là thần hóa. Ta viêm hồn cùng ta tưởng tượng một dạng thuần khiết Âu Dương thì thảo nói, khoe miệng lộ ra mỉm cười hài lòng. Cùng lúc đó tư tưởng của hắn mở rộng, hắn có thể nhìn thấy Phương Viên đếm dặm anh chỗ. Âu Dương cảm nhận được trong lòng tình cảnh, giờ này khắc này cảm thấy mình lực lượng tinh thần cũng không thua kém rõ ràng rừng. Khi hắn lần thứ nhất tiến vào tinh thần lĩnh vực lúc, ý thức của hắn đã tiếp cận đỉnh phong. Từ đó trở đi, hắn có thể dễ dàng mà giết chết hắn đồng tu. Hắn trọng điểm là chân châu. Còn có ai? Âu Dương thần nhìn lên bầu trời trong lòng lặng lẽ mà hô hào một câu nói. Một lát sau, bầu trời dần dần khôi phục sáng sủa, nhưng mà ở ngoài sáng một khắc, một đạo ánh dạng đông đột nhiên buông xuống, giống viêm sáng thế thần thoại hướng Âu Dương Thần rơi xuống. Âu Dương Thần nhìn thấy gương mặt này đột nhiên thay đổi, tờ mờ sáng quang không có áp lực, nhưng hắn tâm cũng rất bối rối, không biết sự tình là đáng sợ nhất. Một ngày này ăn cướp cuối cùng cho hắn một bộ này, nhất định là cái gì lớn vũ khí. So tăng nạm thác tư cùng tăng nạm tháp tư vũ khí cường đại hơn. Hắn còn chưa kịp suy xét, tơ mờ sáng tia sáng đã xuyên thấu hắc ám mạng che mặt, chiếu vào trên người hắn nhẹ nhàng dịch một tiếng, Âu Dương Chân ké một cái cầu an dương. Cùng lúc đó, bầu trời hoàn toàn khôi phục tinh khiết quang huy. Rất lâu về sau, Âu Dương Thần cẩn thận từng ly từng tí từ dưới đất bò dậy, đem trên thân tất cả mọi thứ đều đi theo nguyên sâu cùng một chỗ thăm dò một lần. Kết quả hết thảy bình thường, không có chuyện gì. Âu Dương Chân mừng rỡ như điên, vội vàng hướng đỉnh đầu bầu trời tối đầu. Thượng đế vẫn là thông tình đạt lý, một khắc cuối cùng mới vừa cùng hắn mở ra một nói đùa, không có thật sự. Âu Dương Chân lập tức quyết định, hắn mỗi ngày muốn làm chuyện thứ nhất, chính là hướng Thượng đế tối đầu gửi lời chào. Âu Dương Thần, ngươi lần này qua sông nhìn rất nhẹ nhàng. Khoảng cách lao hắc chạy tới, trên mặt sầu lo biến mất vô tung vô ảnh. Viên Thanh Điền lòng tràn đầy sợ hãi, rõ ràng cố khí thế này vừa mới hù dọa hắn, cùng lao hắc so sánh, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương Thành đô ăn cướp. Cái này không dễ dàng, nhưng khó khăn, đối với người ngoài tới nói không dễ dàng, Âu Dương chân phất phất tay, một bộ bộ dáng nuốt nhượng. Đúng lúc này, lao hắc đột nhiên lấy làm kinh hãi, bắt được Âu Dương thần tay, chỉ vào bàn tay của hắn nói Âu Dương Thần, ngươi cái hình xăm này là cái gì? Âu Dương chân nhíu mày, nhìn một chút bàn tay của mình. Ta không biết lúc nào trên bàn tay có cái đặc thù ký hiệu, tựa như là một loại nào đó thâm ảo văn tự. Đây là cái gì? Âu Dương ngân ý nghĩ rất lạnh lùng. Cho ta xem một chút. Bên hai đột nhiên truyền đến âm thanh, đi theo Âu Dương thần tay bị Ngọc Quỳnh bắt được. Âu Dương thần nhìn một chút trên tay vết tích, Ngọc Quỳnh khuôn mặt một lần lại một lần địa biến, rất phức tạp ánh mắt. Chủ nhân, thế nào? Đây là thượng đế cho ta hình xăm sao? Âu Dương thần gặp Ngọc Quỳnh biểu tình kia, tâm đều nâng lên cổ họng mắt, liền vội vàng hỏi. Hiện tại cái khát phương diện là cái kém cối đại sư, nhưng bởi vì hắn tuổi tác cùng địa vị, Hắn biết đến so với hắn làm hơn. Ngọc Quỳnh không gấp nói chuyện, lực lượng toàn thân đều quay xuống, đem viên thanh điển cùng lao hắc bình phong mang về ngoài mấy chục thước, tiếp đó từ chữ vật vòng bên trong lấy ra một cái bao tay cho Âu Dương Thần đeo lên. Thủ sáo tất cả đều là màu đen, không biết là tài liệu gì làm, Âu Dương Thần tràn đầy ý thức dùng ý thức đi tìm đòi, lại bị thủ sáo hoàn toàn chặn. "Chủ nhân, cái ký hiệu này là có ý gì? Ngươi tại sao muốn ngăn cản nó?" Nhìn thấy Ngọc Quỳnh vậy mà chủ động cho mình đồ vật, Âu Dương Thần áp lực trong lòng càng lớn. "Chủ nhân, nếu như hắn còn chưa đạt tới sống cùng chết chỗ, liền sẽ không có dạng này lương tâm, không hề thấy quái lạ, ấn ký này hẳn là bị phá vỡ hỏng phong ấn. Căn cứ vào ta ghi chép, cái ký hiệu này tại trong hơn một vạn năm chỉ xuất hiện qua ba lần tại Quỳnh nhìn xem Âu Dương Thần, ở trong lòng nói nhỏ. Tại trên người ai? Âu Dương Chân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi đã thấy những cái kia tại gian ác trên đường người kiên cường vĩnh hằng lưu quang. Nó ban sơ gọi là phệ cổ tạ, chủ nhân là 9000 năm trước một vị siêu cấp gian ác đại sư con đường, sức mạnh đạt đến giả lập luyện ngục đỉnh phong, giết chết sinh mệnh ngàn tỉ người, vô luận là nhân loại hay là âm ma, đều trầm mặc không nói. Phàm nhân tu sĩ hoặc hắn giết chết ta mà viêm hồn đều bị hắn hút vào cây quạt bên trong, bằng vào cây quạt sức mạnh, hắn trở thành hai chủng tộc này thứ nhất chủ nhân. Dù cho đọ ngang thất bại, cũng không có thất bại, nhưng mà sớm ngày rút lui đến ngay cả sức mạnh của hố lão. Nhưng lần đó sau khi thất bại, hắn lại thêm một cái giống như ngươi tiêu ký. Âu Dương Trân nghe nói như thế, trên trán bước lên một thân mồ hôi lạnh. Cái phong ấn này là một cái hư hại phong ấn, là trời phạt tiêu chí. Nếu như ngươi có thể giết chết mang theo nó người, thượng đế sẽ cho ngươi chuyện tốt xấu. Nếu như ngươi có vĩ đại chiến công. Nghe nói ngươi có thể tử trong một hồi hai nạn đáng sợ cứu mình, bao quát cấp sạch thiên đường. Trong mấy ngày đó, An Hồn Kỳ chủ nhân là ngạo mạn như thế, đến mức hắn không biết như thế nào ẩn tàng nó. Hắn cuối cùng bị hai cái bộ lạc thủ lĩnh vây quanh đồng thời sát hại. Nghe xong Ngọc Quỳnh giảng giải, Âu Dương sắc mặt âm trầm xuống. Hắn biết đến, kẻ trộm bị thượng thiên rửa, để cho trái tim của hắn sống sót. Chương 162, Hải loạn. Âu Dương hiếu khí vô lực hỏi, "Ta không thể không nói, hắn vẫn là một cái nguyên tắc đại sư, nếu như lần này tao ngộ không đáng tin, bây giờ chính là hắn chết một cái cái tác." Dù sao, tại thượng đế xem ra đây là chuyện tốt. Ngọc Quỳnh nghe xong lời này, khẽ lắc đầu nguyên sâu tinh là rất khó tìm được. Nhưng mà luyện yếu cường năng cảm thấy thiên đạo, ngươi lại tới gần một điểm, bọn hắn có thể sẽ phát giác được khí tức của ngươi. Âu Dương Thần nghe xong cười rất đắng. Ta không thể tin được trong bọn họ có người bị thượng đế truy nã. Ngươi muốn ăn bao nhiêu mì sợi? Hắn là một vạn năm tới cái thứ tư. Nếu như không phải như vậy, hắn có thể sẽ cảm thấy kiêu ngạo, nhưng hắn cũng không vì này chí mạng sự tình cảm thấy kiêu ngạo. Ta nói là những thứ tà ác này viêm hồn quá sâu. Hắn gần như không tại trong viêm hồn thế giới. Âu Dương Thần, ta hoài nghi đây là bởi vì ngươi cầm đi quá nhiều thiên địa chi bảo. Trung thực nói cho đại sư, những năm này ngươi lấy được bao nhiêu đồ tốt? Tại Quỳnh nhẹ giọng hỏi. Nàng Kang Onu, Âu Dương trở nên càng cẩn thận. Ho Khan, ta thật sự cầm rất nhiều, nhưng đại bộ phận cũng là ta đưa ra ngoài. Chủ nhân, ngươi biết, ta chỉ có một vấn đề, đó chính là quá kháng khái, muốn thay đổi liền không thể thay đổi. Ngọc Quỳnh nghe được cái nụ cười này rất có ý nghĩa. Âu Dương Thần trong lòng hoa lệ một tiếng, nhanh chóng lấy ra đồ vật đi ra hiếu kính nữ nhân này. Bất kể nói thế nào, nữ nhân kia cho hắn một cái quý giá bao tay, hơn nữa còn hướng hắn giải thích một chút tối tăm khó hiểu chi thức. Hắn hẳn là trả một chút phí bảo hộ. Ngọc Quỳnh nhìn xem trong tay cất giữ giới chỉ, rất vui vẻ cười. Các đệ tử, các ngươi có thể yên tâm, bây giờ là đại chiến thời khắc, chúng ta nhân loại chúng đại sư sẽ không nóng lòng để thắng. Vào thời khắc này, mỗi người đều vô cùng đoàn kết. Nếu như ngươi thật sự gặp phải bất luận cái gì đạo đức giả mà cường đại người, nhường ngươi khó xử, mép với lao sư, mép với lao sư nói cho hắn biết, hắn chắc chắn không dám đụng vào ngươi nghe được Ngọc Quỳnh hứa hẹn. Âu Dương chân mừng rỡ như điên. Dù sao, chủ nhân là có lương tâm. Hắn tiếp nhận sự vật, làm thực tế chuyện. Hắn thích cùng dạng này người giao lưu. Ta Ngọc Đinh Đan Tông tại trong nhân loại có gương mặt này, nhưng ở trong Ác Ma tộc không có, cho nên ngươi phải cẩn thận, không được đụng đến Ác Ma tộc sức mạnh." Hiểu chưa Ngọc Quỳnh cẩn thận từng ly từng tí nói một câu nói. "Đệ tử minh bạch." Âu Dương chân trả lời vô cùng sảo diệu. Mặc dù bây giờ đã tiến nhập một loại trạng thái tinh thần, nhưng mà là một tôn kính lao sư người vô luận là một người cao bao nhiêu, đều phải đối với sư phụ bạo chỉ nhất định tôn kính. Hắn chính là người như vậy thời gian như là nước chảy trôi qua, kể từ tiến vào nguyên thần cảnh đến nay, Âu Dương thần thân một mực không cách nào ra khỏi ngọc đỉnh đàn tông. Không chỉ có như thế, bình thường cũng không quên phát triển trợ giúp tinh thần của người khác, trợ giúp rất nhiều người. Đó là sáng sớm, Âu Dương chân lần nữa đi tới ngọc đỉnh đàn tông chân núi. Giống hắn thường xuyên làm tốt như vậy, trong khoảng thời gian này tại chân núi quỷ uống thuốc không thiếu, nhưng càng nhiều hơn chính là không có chỗ quỷ. Cái kia hiền lành luyện kim thuật sĩ lại tới, kèm theo thanh âm trầm thấp, rất nhiều người trên mặt đột nhiên trở nên thành tính vô cùng, càng nhiều người tại trong mắt gạt ra bi thương nước mắt. Thấy cảnh này, Âu Dương thần thần cười khinh khách, yên lặng ở trong lòng hỏi hệ thống. "Hệ thống, tại 500 mét bán kính bên trong, ngoại trừ ta, ai có tốt nhất tính cách?" Chủ nhân tại hắn Tây Nam 120 mét chỗ tại hệ thống nhắc nhở phía dưới, Âu Dương thần chiêu Tây Nam phương hướng đi đến. Kể từ hắn tiến vào tinh giới đến nay, hệ thống cố định theo dõi phạm vi từ 100 mét tăng thêm đến 500 mét. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có 3 lần 10 vạn giảm anh truy đuổi. Nhưng Chen bây giờ không biết dùng. Khi biết chính mình vận rủi cùng cấp đi quá nhiều bảo tàng có liên quan sau đó, hắn chưa bao giờ từng nghĩ muốn lợi dụng bọn chúng quan trọng nhất là vĩnh viễn trên biển lữ hành, hắn đã không sai biệt lắm, hiện tại hắn cất giữ giới chỉ, thiên tài bảo tàng đủ để cho hắn phi hành mấy lần. Chờ một lúc. Chậm rãi, hắn đi tới một người trung niên tu sĩ trước mặt, vị này tu sĩ quỳ rạp xuống đất, tối đầu, khuôn mặt mơ hồ. Người muốn cái gì? Âu Dương bất động thanh sắc hỏi. Nữ nhi của ta sáu, bị một cái tà ác hỏa thượng đả thương, tinh thần của nàng từng ngày suy yếu. Ta thỉnh cầu bệ hạ cho ta một tề viêm thuốc tới chữa trị ta viêm hồn. Long cảm kích của ta vô cùng vô tận ta phải dùng cả đời vất vả cần cù công tác tới hồi báo ngươi trung niên hòa thượng dùng đầu bắt được mặt đất nghẹn nào nói chuyện viêm hồn thuốc trường sinh bất lão là như thế quý giá đến mức cho dù hắn là tu đạo sĩ nguyên thị bán đứng thân thể của hắn cũng có thể là không cách nào trao đổi nhưng mà hắn lời vừa mới rơi xuống hơn 100 vạn năm viêm hồn tẩm bổ thảo bị đặt ở thân thể của hắn phía trước không cần thuốc trường sinh bất lão có loại thảo dược này liền đầy đủ chưa khỏi con gái ngươi nếu như con gái của ngươi không phải cái gì nguyên sâu siêu cấp đại sư nghe được câu dương thần trung niên hòa thượng nước mắt trực tiếp rơi trên mặt đất cảm tạ ải đại nhân Ta nguyện ý từ giờ trở đi đi theo ngươi, vĩnh viễn không phản bội ngươi vị này, Trung niên hòa thượng đã đến Nguyên thị lúc tuổi già, hắn nói chuyện phương thức khiêm tốn như vậy, đến mức để cho hắn cảm thấy bi thương. Trải qua thời gian rất lâu, hắn thở dài nói, nếu như ngươi thật sự nghĩ báo đáp ta, đi cửa hàng không. 1.005 người tại dự định thị, tìm một cái gọi Viên Thanh điển người thuộc Hạ Minh Bạch. Thuộc hạ đi. Trung niên hòa thượng trả lời, đứng lên xoay người sang chỗ khác. Âu Dương Chân một hưu phái người theo dõi hắn. Hắn cứ tính như vậy. Những ngày này, hắn tại trong hệ thống truy lùng người không có một cái nào mang đi qua bất kỳ vật gì. Ở đây tràn đầy mấy trăm quỷ người, có thể tại nhiều như vậy thứ nhất trong chữ, cái chữ kia đương nhiên là có thể tin tội. Nhưng mà, mới vừa rời đi Nam Tử Trung niên cách đó không xa có hai cái quỷ sa anh tăng nhân đứng bình tĩnh, lặng lặng đi theo ánh mắt tham lam, cơ hồ không cách nào che giấu. Âu Dương Thần nhìn xem hai người kia bóng lưng, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Đồng thời, chàng hạt chuyển hai vòng, thân thể ngừng hai cái, tiếp đó bịch một tiếng ngã xuống đất, hoàn toàn tức độ tung. Một đám quỷ dưới đất tu sĩ hoảng sợ nhìn xem Âu Dương Trần. Âu Dương thần quét mắt một vòng người, lạnh nhạt nói: Bây giờ là ta nhân sinh thời khắc nguy cơ, ta không biết ngươi vì cái gì biến thành tam tú, ta sẽ không ép buộc ngươi cùng ác ma chiến đấu. Dù sao, tìm kiếm tốt nhất, tránh xấu nhất là bản tính của chúng ta. Nhưng mà nếu như ngươi vì bảo tàng giết người, ta liền muốn thật tốt giáo huấn ngươi. Thuận tiện nói một câu, nếu như các ngươi muốn lợi dụng tâm tình tốt của ta, ta khuyên các ngươi từ bỏ. Ta có một đôi hảo con mắt, nếu như các ngươi bắt ở ta, ta sẽ ngược lại niệm tình ta tên. Âu Dương chân mãnh liệt ý thức cùng quyền uy. Tất cả quỷ dưới đất tăng lữ sắc mặt đều tái nhợt, những cái kia ôm may mắn đám tăng lữ đều mồ hôi lạnh run lợn cợn. Âu Dương chân tại chỗ chờ đợi một khắc đồng hồ, tiếp đó lại bỏ lên trên núi. Lúc hắn đi, rất nhiều tăng nhân đều đứng lên, mau đem Ngọc đỉnh đan lưu tại trong sân môn. Âu Dương thần thông qua ý thức quan sát một màn này, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Tiến vào tinh thần lĩnh vực sau, hắn cũng không có nhà rỗi. Tỷ như, từ chân núi tổ chức này chiêu mộ tùy tùng, chính là mấy cái huynh đệ tỷ muội truyền cho kinh nghiệm của hắn. Đương nhiên, mấy cái huynh đệ tỷ muội cũng mang theo hắn một đợt tiếp một đợt đi gặp người nhưng Âu Dương Thần Khước tự động bỏ quên đi. Hắn có phương pháp của mình. Hắn có phương pháp của mình. Ta coi như ngươi đồng ý." Âu Dương tâm thảo luận. Di động đầu cuối, căn cứ vào dư Quỳnh mà nói, thân thể của hắn là một cái tội lớn, vì triệt tiêu nhất thiết phải có rất lớn điểm tốt. Mà đại công, nhìn chung hôm nay hai tộc nhân yêu cũng chỉ có bình định hai tộc hỗn loạn mới tính. Đến nội ngẫu nhiên cứu mấy người, không có tác dụng gì. Đương nhiên, nếu như còn có một người cùng vàng bạc cùng một chỗ phá sản, Âu Dương chân hội giết hắn, cũng có thể triệt tiêu. Nhưng trải qua hơn vạn năm ấn độ phá thành mà nhỏ, Âu Dương Chân sợ chỉ có chính mình sát lục, ta chỉ là cầm một số người mới bảo tàng, vì cái gì dạng này? Âu Dương thần khe khẽ thở dài, từ giờ trở đi, hắn sẽ không dùng cái này nữa, hệ thống đi tìm bảo, hắn sẽ dùng nó đến tìm kiếm trung thành tối hạ. Tiếp đó phái thủ hạ đi tìm bảo tàng, dạng này tốt hơn. Âu Dương Chân về tới đường tiều, bắt đầu học luyện kim thuật. Tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong, hắn còn thôi diễn cổ đại đan phương mấy loại phương pháp, đồng thời học xong hai loại luyện dược, Liên Ngọc Quỳnh đều nhiều hơn lần khích lệ hắn. Đợi đến giữa trưa, Âu Dương Chân đột nhiên nghe được Ngọc Quỳnh rất giống âm thanh để cho tất cả môn đồ bao quanh hắn đều tới tìm nàng. Âu Dương Thần cũng nhàn rỗi, thân hình lõi lên đã đến Ngọc Quỳnh cái tiểu viện kia. Cùng hơn một tháng trước so sánh, Ngọc Quỳnh bề ngoài nhìn mỹ lệ nhiều, dựa theo Âu Dương Thần mỹ lệ tiêu chuẩn, nếu như xương giá trị là 10, Ngọc Quỳnh bây giờ đã từ ngũ biến thành 6. Nhưng lúc này Ngọc Quỳnh tâm tình không phải rất tốt, một đôi lông mày nhíu chặt, nhìn thấy Âu Dương Thần cũng không nói chuyện, vẫn lặng lẽ nghĩ lấy cái gì. Không lâu sau đó, các tám cái huynh đệ tỷ muội đều tính cả, Ngọc Quỳnh lúc này mới mở miệng. Các ngươi đều biết, vô biên vô tận hải đảo là dược vật của ta nguyên liệu trọng yếu nơi phát ra. Nhưng mà ngay tại hôm qua, hộ thống thuốc trường sinh bất lao đi vô biên hải vực tam nhân, ở trên đường bị chặn lại đồng thời sát hại. Hắn mang theo người một nghìn bình thuốc trường sinh bất lao biến mất vô tung vô ảnh. Ngọc Quỳnh nói, dừng lại một chút. Âu Dương chân tám cái huynh đệ tỷ muội lập tức bắt đầu biểu đạt bọn hắn đoán giận. Có người dám ngăn lại Ngọc Đỉnh Hoàng Đế Hòa Thượng, đây là anh hùng tâm báo tử dụng khí. Muốn biết tại không phải chiến trạng thái giới, cho dù là Ngọc Đỉnh đan luyện khí kỳ tiểu dược đồng thi hành đan dược, cũng không người dám động. Bởi vì một khi mạo phạm luyện kim thuật sĩ. Hậu quả kia là không thể tưởng tượng, vì một điểm viêm đan rượu dưỡng, mạo hiểm lớn như vậy, thật sự không đáng. Nhưng là bây giờ, hắn không có phái ra một cái chủ nhân, mà là bị chặn lại đồng thời sát hại. Đây là Ta Ngọc Đinh sáng sai lầm, cái kia một nghìn bình thuốc trường sinh bất lão cuối cùng vẫn là muốn lấp đầy. Trong nhà khác luyện kim thuật sĩ đều bận tối mày tối mặt, cho nên nhiệm vụ này bây giờ chỉ có thể giao cho ngươi. Dương Thực Nhân coi như tướng quân lập tức đồng ý đánh máu gà, có người nói muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ. Tám người sau khi rời đi, Ngọc Quỳnh nhìn xem Âu Dương Thần, Âu Dương Thần một mực rất tiến tĩnh, cười đi qua một tháng tinh luyện, ngươi trở nên tỉnh táo nhiều, Âu Dương Thần nhìn qua rất bình tĩnh, nàng trả lời nói chủ nhân đang mở trò đùa. Trên thực tế, ta một mực rất tỉnh táo, nhưng mà ngươi không có chú ý tới dễ cũng không thèm để ý. Tương phản, hắn nói gần nhất, vô biên biển cả các các chủ nhân dần dần kết thành liên minh, đồng thời thành lập công hội. Trước đây không lâu, bọn hắn lấy công hội danh nghĩa mua đại lượng chúng ta dược phẩm, cũng yêu cầu hạ giá. Bởi vì bọn họ chính xác mua nhiều, đồng thời trực tiếp đại lượng bán ra cho bọn hắn, chúng ta đem sách cao tông ngọc đỉnh hiệu suất, có thể tiết kiệm rất nhiều nhân lực cho nên ta mấy cái thuốc thuốc Lão sư đồng ý yêu cầu của bọn hắn hôm qua bị trộm một nghìn bình thuốc trường sinh bất lão là thương minh nhóm đầu tiên hàng hóa ngươi cảm thấy cái này cùng thương giúp có quan hệ sao Âu Dương suy tư một hồi lắc đầu nói ta không cho là như vậy những chủ thuyền kia đã thành lập thương minh đương nhiên là có lâu dài kế hoạch không có khả năng có một ngàn cái thuốc trường sinh bất lão khinh suất mà mạo phạm chúng ta ngọc Định đại tráng sĩ căn cứ vào đệ tử của ta nói tới 89 phần 10, thương minh thành lập tổn hại những người kia lợi ích bọn hắn vì ngăn cản thương minh nhận được thuốc trường sinh bất lão giết chết Đàm muôn đổ Chúng ta Ngọc đỉnh, tại Quỳnh Soa chán nói, nhìn có chút khẩn trương. Nếu như không phải ta Ngọc đỉnh đàn thật sự không có nhân thủ, nơi nào có thể giữ lại được những thứ này nhỏ nhỏ gan to bằng trời. Nhìn thấy Ngọc Quỳnh tâm tính bình tĩnh đã bắt đầu thay đổi, Âu Dương Thần trong lòng phát ra mấy phần thông cảm. Bây giờ Ngọc đỉnh đàn tông tại hư mạnh người đều ở đây trên chiến trường, toàn bộ Ngọc đỉnh đàn tông bao quát Ngọc đỉnh thành, bao quát việc lớn việc nhỏ đều đặt ở Ngọc Quỳnh trên thân. Khi ngươi trải qua điều này, rất khó không tức giận. Chương 163, Thu hẹp nhân tâm. Nửa ngày sau, Âu Dương Chân đi tới Ngọc đỉnh thị một nhà cửa hàng di động đầu cuối, phía trước một hồi lúc buồn chán, hắn tại dự định thị mua mười mấy cửa hàng, bây giờ đã trở thành hắn tiểu cứ điểm. Tất cả mọi người đều đến đông đủ, 32 tên tu đạo sĩ Nguyên thị. Viên Thanh Điển đi đến Âu Dương lão sư trước mặt, cung cung kính kính nói: "Âu Dương gật gật đầu, liếc mắt nhìn đứng ở trong sân cái kia 32 cái Nguyên thị. Đám tăng lữ, trẻ tuổi cùng lớn tuổi, nam tính cùng nữ tính, không, có cùng bề ngoài. Có ít người lạc mất phương hướng, có ít người hạ quyết tâm, có ít người mang lòng cảm kích, nhưng không, có ai sợ." Âu Dương thần nhìn cười. "Yên tâm Ta sẽ không nhường ngươi làm bất cứ thương tổn gì thế giới chuyện, cũng sẽ không để ngươi chết. Ngoài ra, ta Âu Dương Thần cũng dám ở ở đây cam đoan, chỉ cần ngươi chăm chỉ làm việc, làm ra công hiến, ta liền có thể trợ giúp ngươi bước vào tinh thần cảnh giới bệ hạ quá có lễ phép bệ hạ sẽ không bị lãng quên. Ta không dám yêu cầu xa vời càng nhiều có mấy người gặp phải nghiêm trọng đường hầm. Âu Dương chân lắc đầu, trở nên nghiêm túc lên, nhưng ta không thể cam đoan ngươi sẽ không ngã xuống. Hơn nữa ta phải nói cho ngươi, ta tám phần mười sẽ ở đi vô biên trên biển đánh trận, khi ta từ vô biên trên biển khi trở về, ta sẽ đi tất cả chiến trường cho nên các ngươi có thể sẽ dùng quãng đời còn lại lẫn nhau tranh đấu, sẽ có tranh đấu, sẽ có tử vong. Nếu như trong các ngươi có người không muốn, các ngươi có thể lựa chọn bây giờ rời đi. Đến nỗi ta thứ cho các ngươi, ta sẽ đem nó coi như một chuyện tốt. Ngươi là nghiêm túc sao? Đại nhân một lát sau, trong đám người một cái anh Tuấn người trẻ tuổi, không sai biệt lắm có một nửa là Âu Dương Thần, ngẩng đầu lên hỏi. Âu Dương Thần nghe vậy yên lặng cười nói chỉ là mấy cái tài tử cùng đại địa bảo, còn không đáng cho ta nuốt lời. Người trưởng thành kia, ngượng ngùng. Ngày thứ hai, đại ân của ngươi điện lần nữa bị đưa tin. Đem câu nói này nói xong, người trẻ tuổi kia lập tức đi ngay, Âu Dương chân cái gì cũng không làm. Mặc dù người trẻ tuổi này là trung niên viên anh, trẻ tuổi nhất, có thiên phú nhất, tại trong nhóm người này hẳn là có tiềm lực nhất, nhưng mà không đáng hắn lưu luyến. Hắn biết tốt nhất đừng ép buộc hắn. Hắn vừa đi, rất nhiều người liền bắt đầu hướng hắn la to. "Người vong ân phụ nghĩa, chúc ngươi may mắn người tham làm sợ tử vong, ta khinh bị tử vong." Nghe xong Âu Dương thần bình luận, Âu Dương thần ra dấu một cái khiến mọi người an tĩnh lại. "Nếu như ngươi bây giờ muốn rời đi, ngươi vẫn là có thể rời đi." Nhưng nếu như ngươi về sau muốn rời đi, vậy thì không dễ dàng như vậy. Bệ hạ, thỉnh dừng lại, ta sẽ cùng tùy ngươi đến chết. Ta cũng là, ta cũng là. Âu Dương thần cười nói ta hy vọng tương lai ngươi sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Cứ như vậy, Âu Dương từ phòng chứa đổ lấy ra một chiếc linh thuyền. Hắn hoa giá tiền rất lớn mua được Phương Trù, có thể bằng tốc độ kinh người dung nạp 50 người, so thông thường nguyên ứng phong hơi nhanh một chút, so lão đại ca quý giá nhiều lắm. Chuyến đi này chỗ cần đến đã vì một chút tăng lữ biết, nhìn thấy Phương Trù, không chút do dự, nhảy lên một cái. Âu Dương chân thị cái cuối cùng đạp vào phương trung người. Khi linh thuyền bay về phía bầu trời lúc, không có mở ra linh vẫn tăng thêm tốc độ cao nhất, lấy trước kia người thanh niên đã quay đầu lên linh thuyền. Âu Dương chân nghe xong cao mày lạnh lùng nói có ý tứ gì? Khi ta tới ở đây, ta phải ly khai sao? Người trẻ tuổi quỳ một chân trên đất, mặt tràn đầy xấu hổ. Là ta xuyên qua một cái lòng dạ hẹp hòi thân sĩ bụng, nhưng mà kiếp sau không thích nhất chính là một kẻ xào tra xa xà nhân, cho nên ta mới vừa nghe được ngươi mà nói, cho là các hạ. Âu Dương chân nghe đến đó cười lạnh nói ngươi cho rằng ta sẽ vụng trộm phái người tới tìm ngươi thanh toán sao? Nếu như ngươi muốn như vậy, ngươi làm sao dám chạy? Ngươi thật sự không sợ chết sao? Ngươi trẻ tuổi không nói một lời nghe, nhưng mà mặt của hắn đỏ bừng lên. Những thứ khác tăng lữ, bọn hắn một mực đang âm thầm hoài nghi, nhịn không được cúi đầu. Qua một đoạn thời gian rất dài, người trẻ tuổi cuối cùng nhẽn nào, nói nếu như ngươi ân điện là thật tâm đối kháng ác mà, ta nguyện ý đi theo ngươi một đời, vì ngươi mà chết. Âu Dương Trân chân, chân mày cau lại, trừ hắn khẳng khái bên ngoài, hắn còn có một cái nho nhỏ khuyết điểm. Đó chính là hắn quá mềm lòng. Người trẻ tuổi kia đột nhiên khóc lớn lên. Hắn chắc chắn cũng có cố sự. Đến nỗi người trẻ tuổi này tính cách, hắn kỳ thực là đáng tin tuệ. Bằng không, hắn sẽ đem người kia ném ra phương trù, không có thời gian nghe những lời này. Tốt, một đại nam nhân khóc thời điểm là dạng gì? Nhưng nhớ kỹ, loại sự tình này sẽ lại không xảy ra. Người trẻ tuổi đứng lên, ngẩng đầu, sắc mặt trở nên cứng ngắc. Người tên là gì? Âu Dương Vân Đạo. Tiểu Vân một lát sau. Âu Dương thần hiểu rõ đại khái cái này tiểu Vân bối cảnh. Người này là một cái đế quốc con trai của tướng quân. Sáu tháng trước, tinh thần của hắn phụ thân tại hai cái dân tộc trong đại chiến hy sinh. Hơn ba tháng trước, hắn hai nguyên bảo bối hậu kỳ Kaka cũng đều trong chiến tranh hy sinh. Tiểu Vân chỉ còn lại một cô em gái. Nhưng hai cái cùng phụ thân của hắn Kaka lưu cho hắn rất nhiều tài nguyên. Hiện tại hắn có cái khắc nghiệt thúc thúc, còn có gia đình luân lý bi kịch cố sự. Tiểu Vân mang theo Mội Mội chạy trốn tới Đông Cương, trên nửa đường gặp một cái yêu quái, cơ thể của Mội Mội nghiêm trọng thụ thương, không thể làm gì khác hơn là cho Dư Đình Đan tông hạ dược. Âu Dương nghe xong những thứ này nói nhảm, thật sâu thở dài. Đây chính là thực tế. Mặc kệ nhân loại xảy ra chuyện gì, những cái kia tàn sát lẫn nhau người nhất thiết phải tàn sát lẫn nhau. Sau mấy tiếng, thuyền Dương ở Đông Bộ biên giới một cái thành thị, tới gần Đại Dương vô tận. Tinh thần trên thuyền số Đông Tu đạo sĩ lần thứ nhất thấy được vô biên vô tận biển cả, cho nên bọn hắn một chút thuyền lệnh không nhịn được tò mò nhìn về phía phương xa. "Các hạ, ngươi đã đến, chúng ta rất lâu." Âu Dương Thần vừa xuống lăng châu, Nam Bình Hải đem Âu Dương Thần lần thứ nhất đặt tại trước mặt Âu Dương Thần, thái độ hoàn toàn như trước đây khiêm tốn. Mặc dù hắn là một cái phổ thế tu đạo sĩ, nhưng ở trước mặt hắn lại không có bất luận cái gì phổ thế khí chất. Bởi vì hắn biết người trẻ tuổi này cường đại cỡ nào, chỉ là tùy tùy tiện tiện mà cho một chút đại tệ, nhưng theo đại tiền cự luân ra biển, thật sự ngay cả Hải yêu đều không gặp phải. Triệu Hoán Hải yêu lực lượng thần bí, cùng nó năng lực so sánh căn bản không đáng giá nhất tới. Đoạn thời gian trước, ngươi làm được rất tốt, Âu Dương thần thờ ơ tán dương một câu nói. Nam Bình Hải vội vàng lễ phép nói có người trưởng thành năng lực, bất luận kẻ nào cũng có thể tùy tâm sử dụng, thuộc hạ của hắn không dám giành công. Tiếp đó hắn liếc qua sau lưng 30 nhiều cái cường tráng nguyên thị đại nhân hắn ôn nhu hỏi ngài đem nhiều người như vậy đưa đến nơi này sao. Nói thực ra Nam Bình có chút lo lắng, lo lắng Chen sẽ mang mấy cái người quen tới thay thế vị trí của hắn. Hắn trước đó đã nói, mặc dù tới một mức độ nào đó có chút khiếm tốn, nhưng cùng sự thật cũng không khác biệt quá lớn. Có Âu Dương chân năng lực, chỉ cần chúng ta tìm không thấy đồ ngốc tới đây, chúng ta trên cơ bản có thể kết thành tốt đẹp liên minh. Nếu như Âu Dương chân chân muốn dùng người hắn quen biết thay thế hắn, hắn nhất thiết phải tiếp nhận vận mệnh của mình, dù cho muốn trợ giúp người mới tới. Âu Dương thần nhìn hắn tâm tư một mắt, cười nói không hề nghi ngờ, không hề nghi ngờ, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều, ta tới đây, càng nhiều hơn chính là vì trả thù để cho ta động động ngọc đỉnh đàn tông người biết, có ít người thì sẽ không bị tùy ý chọc giận. Nam Bình Hải nghe xong ta vài câu lời định luận, nhưng ta ở sâu trong nội tâm cũng không cho rằng như vậy. Mấy chục cái nguyên thị. thoạt nhìn là cái không tệ trận hình, nhưng không tính là đánh nhau. Dù cho cùng thương nghiệp liên minh so sánh cũng muốn hỏng bét nhiều lắm, biết thương nghiệp liên minh nhưng bây giờ có 7 cái cực lớn chủ thuyền, đều cùng hắn cùng một chỗ, là tăng lữ tinh thần lĩnh vực. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, Âu Dương Thần liền bắt đầu nghe ngóng đan dược chuyện. Hôm nay trên thị trường có hay không tặn thuốc vào năng? Không có nhưng mà căn cứ vào kinh nghiệm cùng quan sát của ta, có thể so trước đó nhiều một điểm. Đương nhiên, bọn thuộc hạ cũng không xác định Nam Bình trả lời. Âu Dương chân gật gật đầu. Cái kia giết chết tản tra sứ người không phải đồng đốc, hắn không có khả năng đồng thời bán đi một ngàn bình thuốc Trường Sinh bất lão. Nói như vậy, hắn chỉ cần theo dõi dấu vết, rất nhanh liền có thể tìm tới đầu mượn. Nếu như hắn là cái loại người này, hắn có thể sẽ lưu lại đại bộ phận thuốc Trường Sinh bất lão, chính mình dùng, còn lại sẽ từ từ bán đi để tránh bị người phát hiện. Nghĩ tới đây, Âu Dương trực tiếp ra lệnh Nam Bình hãy Người đi mua gần nhất trên thị trường lưu thông tất cả thuốc trường sinh bất lão, ghi chú do nơi phát ra. Thuộc Hạ Phục Tùng. Nam Bình Hải không do dự, lại càng không cần phải nói linh tinh chuyện, hắn xoay người rời đi. Âu Dương chân cả ngày đều ở trong thành. Điện thoại kết thúc, sau một ngày, Nam Hải đem một cái tổn chữa giới chỉ giao cho Âu Dương Thần, Âu Dương Thần trước mặt tràn đầy đau lòng màu sắc. Trước kia ngọc đỉnh đản một số tiền lớn, không có bắt được thuốc trường sinh bất lão cũng coi như, bây giờ trên thị trường còn có vô biên vô tận hải đạo đang chạy thông, mấy loại thuốc trường sinh bất lão đều mua lại hắn cùng mấy cái chủ thuyền chính mình gánh chịu trách nhiệm, nhưng bọn hắn không dám phản nàn. Âu Dương Thần Thu đến chứa đựng giới chỉ, đem thuốc trường sinh bất lao lấy ra, tràn đầy hơn một nghìn bình thuốc trường sinh bất lao, tràn đầy địa phương một nhà cửa hàng. Những đan dược này động như vậy mấy ngàn linh thạch một cái, thuốc này giá trị có thể tưởng tượng được. Đại nhân, ngươi có thể nói cho ta cái nào bình là chặn được cái đám kia thuốc sao? Nàng Bình hỏi, nhìn rất khiếp sợ, giống như nàng biết ý đồ Âu Dương một nghìn hơn bình thuốc trường sinh bất lao, mười nhiều loại thuốc, hắn nhìn có chút thoáng, không nói phân biệt. Ngươi nghĩ rằng chúng ta luyện kim thuật sĩ là làm cái gì? Những này là cơ bản nhất. Âu Dương nói, dùng cái mũi cẩn thận hít hả, ngẫu nhiên cũng sẽ mở chai thuốc ra. Hệ thống, tại 10 mét bên trong, luyện chế thời gian ngắn nhất linh đan rượu dược ở nơi nào? Chủ nhân bên tay trái 30cm nghe được đáp án. Âu Dương chân nhận ra bình kia thuốc trường sinh bất lão, để ở một bên. Bởi vì chiến tranh, thẳng người dự trữ tất cả thuốc trường sinh bất lão cũng đã đưa đến trên chiến trường, cho nên vận chuyển về vô biên biển cả thuốc trường sinh bất lão cũng là gần nhất ngắn gọn. Hắn không sợ những thứ này đều không phải là mới thuốc trường sinh bất lão. Tại sử dụng cái hệ thống này phía trước, hắn đã đem nửa tháng trước làm cái kia từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra. Cho nên chỉ cần hệ thống không có phân biệt ra công trình kiến trúc căn cứ gian ngươi liền có thể xác định gian dược vật tại trong nửa tháng được để lượa ra. Cứ như vậy, Âu Dương Thần tiếp tục sử dụng hệ thống lùng tìm, trước đây không lâu, tìm được mười mấy chai mới tinh luyện thuốc Trường Sinh bất lão. Thuốc Trường Sinh bất lão cái bình bên trên đã ghi rõ Nam Bình Hải khởi nguyên. Âu Dương chân liếc mắt nhìn chỉ có đánh thuốc Trường Sinh bất lão, đến từ bốn cái khác biệt hoàn đạo, cái này dĩ nhiên không phải một cái người chi thủ, mà là một cố lực lượng. Chỉ có một đám người trong thời gian ngắn như vậy, đem nhóm này thuốc Trường Sinh bất lão truyền bá đến địa phương lớn như vậy. Bây giờ Nam Bình Hải một bên, mọi người đối với cái này tán thưởng không thôi. Chỉ là một loại mùi, tiếp đó phát hiện, cướp bóc thuốc Trường Sinh bất lão, đây là dạng gì kỹ năng? Cẩn thận như vậy đầu não. Hắn chỉ có thể đối với cái này kinh thán không thôi. Đại nhân, nơi này có ngươi tự tay tinh luyện đan dược sao? Nam Bình Hải tò mò hỏi một câu lời nói. Ta cảm thấy không đáng lâu dương một bên khinh mệt nói, một bên góc nhặt trên dưới đánh thuốc Trường Sinh bất lão. Theo Hải Vân tán thưởng, Hình tượng này tại trong đầu của Nam Bình càng lúc càng lớn. Đi trước Lưu Phong Đảo, xem đan dược phòng, đan dược là ở chỗ này Âu Dương Thần không để ý tới Nam Bình Hải ánh mắt, hướng ra phía ngoài ngưỡng mộ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ta cảm thấy dạng này không đúng. Nam Bình Hải tìm được càng nhiều người, cái này bốn cái hòn đảo, chúng ta đi cùng một thời gian. Đúng vậy, Thiên Sinh. Sau một tiếng, Âu Dương chân tiếp đó dẫn người đến ở trên đảo, tìm được đan dược phòng. Lưu Phong Đảo chỉ là nguyên mông vô bờ hải đảo bên trong một cái, giản dị đơn giản, hòn đảo này bất quá là Nguyên Thị Đỉnh Phong. Còn có toàn đảo một nhà tiệm đan dược, thuộc về đỉnh núi sửa chữa đảo nhỏ Nguyên Bảo đảo chủ người. Chương 164, đuổi hổ. Âu Dương Thần nhìn thấy một đám người tới uy hiếp, chủ cửa hàng cơ hồ dọa đến quỳ xuống. Âu Dương Thần đi vào đan dược phòng, trực tiếp đem bốn bình đan dược đặt ở trên quầy, nhìn qua rất lạnh. "Trung thực nói cho ta biết cái này bốn bình thuốc trường sinh bất lão nơi phát ra, ta sẽ không cho người thêm phiền phức." Âu Dương Thần lúc nói chuyện, thanh tỉnh ý thức để cho hắn chấn kinh, chủ cửa hàng dọa đến phát run, lắp bắp, lắp bắp nói thường thường ở tại Lưu động Tam Tu ở trên đảo, giá thấp bán cho ta 6. Ta nhìn thấy đan độ cất giữ chất lượng rất tốt sáu. Đại nhân, vật kia thật sự không quan hệ với ta. Cái này thảo luận, chủ cửa hàng đã quỳ xuống. Rõ ràng, hắn cũng biết chặn lại đàm đại ca chuyện. Âu Dương chân đem hắn kéo lên, thấp giọng nói bớt nói nhảm, dẫn ta đi gặp cái kia Tam Tú đúng vậy. Đúng vậy. Chủ cửa hàng rất nhanh đồng ý, đóng cửa tiệm lại, dẫn Âu Dương thần từ cửa sau đi ra mấy người. Không lâu sau đó, chúng ta đi tới một cái ven biển tiểu khu. Đại nhân, đây là hắn chỗ ở Âu Dương Văn Viêm biến lòng, rất nhanh trong sân phát hiện bốn cái hòa thượng. Trong đó cường tráng nhất là Nguyên thị trùng kỳ hòa thượng, những thứ khác là trên không hòa thượng, nàng xem ra giống như là một cái thị nữ hoặc môn đồ. Xác định nhân tuyển sau, Âu Dương Thần trực tiếp xông đi vào, trực tiếp đem Nguyên Bảo Khiết phấn xoa người tu xuống. Biết được Âu Dương Thần thân phận sau, cái kia Nguyên Anh tam tú sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng màu sắc. Âu Dương chân đối với cái này khịt mũi coi thường. Lấy trí tuệ của hắn, trên thế giới có cái gì có thể đào thoát hắn giám thị? Ha ha. Cái này bốn bình thuốc trường sinh bất lão là từ đâu tới? Nếu như không liên quan gì đến ngươi, ta có thể tha cho ngươi một mạng Âu Dương mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng người này hiển nhiên là đang làm máy nói chuyện, nếu không thì sẽ không như thế khó coi. Ngươi biết, đây là tu đạo sĩ nguyên thị, không phải dược thể sư đan. đến từ, đến từ cái kia tam tú áp đúng, con mắt có chút di chuyển, tiếp đó một cái cường đại sóng từ thân thể của hắn, thậm chí đến hiện trường tự bạo. nhưng mà Âu Dương trong phòng, hắn sẽ không yêu thích. Âu Dương chân trong lòng bàn tay bỗng phát ra áp lực cực lớn, trực tiếp ức chế ba động. là ai cho ngươi thuốc trường sinh bất lão? Âu Dương thần ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, trong lòng chuyên chú vào Châu Hơi đổi đầu. Cái này Nguyên Anh trực tiếp tán đi tu chấn ánh mắt đờ đẫn, giống như đã mất đi linh hồn. Là, là triệu chủ thuyền liên minh. Nghe được đáp án, Âu Dương Thần cầm trong tay một cây tùng cây, để cho Nguyên Anh tam tu lý rơi trên mặt đất.